c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín ám ảnh thích khách chấn kinh c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín ám ảnh thích khách chấn kinh a ta còn tưởng rằng là cái gì khủng bố thế lực đâu không nghĩ tới nguyên lai là tiên ảnh lâu nha lục cựu h ê n bừng tỉnh đại nội đạo hắn cũng không phải vô duyên vô cớ đem ám ảnh bọn người bắt mà là tại đối phó hoàng hiên bọn người thời điểm cảm ứ n g được một màn kia ẩn d ấ u ở trong hư không sát khí lĩnh ngộ tu la trận lục cựu h ê n đối với sát khí loại hình đồ vật tự nhiên là cực kỳ mất cảm sát khí tự nhiên cũng bao quát tại sát khí bên trong không nghĩ tới là tiên ảnh lâu người cái kia ngược lại là bất phải tự mình đi bắt bọn、hắn. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lục cựu huyên tựa hồ còn không biết tiên ảnh lâu là cái gì cấp bậc thực lực đâu nhìn thấy lục cựu huyên trên mặt mộng bức biểu lộ về sau diệp trường thanh bất đắc dĩ giải thích nói tiên ảnh lâu chính là nhất lưu thế lực thực lực không thua ta diệp ra có ba tôn tiên vương tọa c h ấ n đương nhiên cho dù là diệp trường thanh cũng không biết tại gia tộc mình trong cấm địa còn có mười tôn tiên vương đ ỉ n h phong l á o tổ tại thế nếu không liền không đến mức biết điều như vậy mà bị lục cựu huyên bắt lại về sau ám ảnh bọn người trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ ba động dù sao ra lớp vào đã sớm đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết ngươi chính là lục cựu huyên đi nhưng vào lúc này ám ảnh mở miệng. chỉ là trong giọng nói tràn đầy chấn kinh thôi rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới lục cựu huyền c ư nhiên như thế cường đại lấy sức một mình phá vỡ thiên giai cực phẩm đại trận còn dùng tiên khí đem bọn hắn t ó m lấy không sai tiên nhân c h ó i chính là một kiện hàng thật giá thật tiên khí chính là lục cựu huyền tại lục thí tiên nơi đó quái dày đòi hỏi rất lâu lục thí tiên mới ban cho hắn bảo mệnh dùng chỉ cần có thể sử dụng tiên nhân c h ó i cho dù là điệu tiên cảnh giới tu sĩ đều sẽ bị c h ó i lại không cách nào động đậy mà lại tiên nhân trói còn có truy tung nhiều cái mục tiêu công năng chỉ cần bị khóa chặt lại tiên liền tuyệt đối không có có thể chạy thoát không sai ngươi hẳng là không phải là nhận không ra người không thành lục cựu huyên cười lạnh một tiếng lập tức phất phất tay đem ám ảnh trên mặt ngụy trang cho bỏ đi mà tại bỏ đi ngụy trang về sau tất cả mọi người xứng sở ngay tại chỗ chỉ vì ám ảnh là một cái nữ mặt khác trên mặt còn tràn đầy vết sẹo lưu ý đến trên mặt bọn họ biểu lộ ám ảnh nội tâm tràn đầy bi phẫn sớm biết nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy liền không đỡ lấy đến hử muốn chém giết muốn rót thịt tùy theo ngươi sĩ khả s á t bất khả nhục ám ảnh bi phân nói chỉ là đắc tội lục cựu u y ê n làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền chết chứ mặc dù các ngươi còn không có xuất thủ nhưng cũng đã có xuất thủ chuẩn bị cho nên các ngươi sau này liền vì ta dưới c h ứ n g đi lục cựu huyên hừ lạnh một tiếng lập tức không đợi ám ảnh bọn người kịp phản ứng một giây sau lục cựu huyên vung tay lên một đạo ám hát sắc ấn ký tùy theo cắm vào đến chắn của bọn hắn bên trong đây là cái gì ám ảnh bọn người khắp khuôn mặt là chân kinh bọn hắn có thể cảm ứng được tại kia bôi ấn ký bị đánh vào đến trong cơ thể của mình về sau sinh tử của mình tựa hồ liền không thuộc về bọn hắn mà lục cựu u y ê n chỉ là thân sắc lạnh nhạt, nhạt nhìn lấy bọn cho dù là thiền tiên cảnh cường giả cũng bó tay x ó a đi nếu như các ngươi sinh ra phản bội ta ý nghĩ liền sẽ cảm thụ một phen vạn trùng vệ tâm thống khổ ấn ký này vẫn là lục cửu h u y ê n lúc trước nhìn thấy thiên quỷ thể nội n ộ b n ộ c b ấn ký thời điểm đốn nộ ra c h ó i buộc thủ đoạn so với nô bộ c ấn ký u minh ấn có thể nói là tăng lên rất nhiều không ít mặc dù sẽ không trí tử nhưng là sẽ để cho trung ấn người cảm thụ cái gì gọi là chân chính thống khổ mặt khác trong óc nếu là sinh ra phản bội mình hoặc là tự sát suy nghĩ cũng sẽ hưởng thụ vạn trùng vệ tâm thống khổ thế nhưng là trong đám người hết lần này tới lần khác có người không tin tả chỉ thấy một vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ một giây sau liền dự định trực tiếp tự bạo chỉ là thân thể lại là không có phản ứng chút nào tùy theo mà đến ngược lại là kịch liệt đau nhức không thôi có thể trở thành hợp thể đỉnh phong tu sĩ có khả năng tiếp nhận thống khổ cực hạn tự nhiên là cực kỳ khủng bố nhưng là u minh ấn mang đến thống khổ cũng không là bình thường thống khổ nha chỉ thấy vị kia hợp thể đỉnh phong tu sĩ trong mắt lúc này đều t r ứ n g ra ngoài trong miệng bạo phát đi ra một cô viễn siêu thường nhân nghe vào cực kỳ thê lương tiếng la a a a a a a zeta zeta mà chung quanh các tu sĩ trong nội tâm cũng lục tục cảm nhận được chân chính thống khổ thấy thế lục cựu h u y ê n trực tiếp đem tiên nhân trói thu vào tùy ý bọn hắn lăn lộn trên mặt đất chắc chắn sẽ có người cần ăn một chút xíu vị đắng mới sẽ minh bạch ngoan ngoãn nghe lời đạo lý một giây sau chỉ thấy một tôn độ kiếp kỳ thích khách hướng phía lục cựu h u y ê n phong đi thậm chí ngay cả trùy thủ đều khoảng cách lục cựu h u y ê n còn có mấy cm khoảng cách sừng sốt bị thống khổ to lớn cho dậy vò đến trực tiếp ngã trên mặt đất điên cuồng d â y ruộa cảm nhận được đối phương khí tức về sau lục cựu h u y ê n lắc đầu bất đắc dĩ sau đó một thương giải quyết hết đối phương tại lục cựu u y ề n cảm giác bên trong đối phương thiên phú hủ hủy giữ lại đối phương mình cũng không có tác dụng gì mà những người còn lại nhìn thấy chỉ cần đối lục cựu h u y ê n xuất thủ liền có thể bị đánh giết nhất thời đều hướng phía lục cựu h u y ê n phong đi dù sao bọn hắn cực kỳ kiên cường cho dù chết cũng sẽ không đối lục cựu h u y ê n thần phục chỉ là đi tới lục cựu h u y ê n bên người đều bị thống khổ to lớn cho trực tiếp chấn áp trên mặt đất lục cựu h u y ê n cũng không có ra tay với bọn họ dù sao lúc trước tôn kia độ kiếp tu sĩ chỉ là thiên phú hao hết thôi mà trước mặt những này đều là còn có cường đại thiên phú tu sĩ chí ít đều có thể tu luyện đến thiên tiên cảnh giới đây đối với lục cựu u y ề n đến nói tương lai chưa hẳng phải một cái trợ lực sau này quãng ta đều muốn các ngươi làm việc cho ta cái này chính là ta đối với các ngươi trừng phạt lục cựu huyên đối lấy bọn hắn lạnh nhạt nói nói xong liền quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau diệp trường thanh bọn người mà lúc này hứa s ư ơ n g chờ người nội tâm lại làm sao có thể đối với lục cựu huyền còn có ý kiến nữa nha chỉ thấy lấy hứa s ư ơ n g cầm đầu diệp ra tu sĩ hít sâu một hơi sau đó nhao nhao đứng dậy đối lục cựu huyền tất cung tất kính nói một tiếng gặp quá lục tiên sinh đây là bọn hắn đối với lục cựu huyền lớn nhất tôn kính lục cựu huyên đầu tiên là x ư n sở sau đó c ư i lắc đầu không cần đa lễ như vậy nhà các ngươi thiếu chủ chính là, là bằng hữu của ta nếu không, từ một lúc bắt đầu các ngươi liền đã bị ta cho xóa đi mặc dù nói có chút hứng hở nhưng là tất cả mọi người biết lục cựu huyên là thật sự có thực lực này tự nhiên là không dám nói thêm cái gì mà tại sau khi nói xong lục cựu huyên mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời hắn có thể cảm nhận được bí cảnh đã bắt đầu đối bọn hắn xuất hiện trận trận cảm giác bại xích cái này cũng đã nói lên là thời điểm nên ra ngoài chương một trăm tám mươi hoàng phi hổ giận dương cung bạc kiếm chương một trăm tám mươi hoàng phi hổ giận dương cung bạc kiếm cùng lúc đó tinh ảnh bí cảnh bên ngoài diệp ra cùng hoàng gia các cường giả đều lục tục đến nơi này hiện trường không khí nhất thời cũng biến thành dương cung bạc kiếm đương nhiên đây là bởi vì diệp ra mười vị tiên vương đình phong lão tổ chưa từng xuất hiện nguyên nhân hử chờ chút đều cho ta xem trọng diệp vô song tên hướng kia trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình gì hoàng phi hổ đối hoàng gia các trưởng lão cười to nói thanh âm trực tiếp bị diệp ra các tu sĩ cho nghe đi vào sắc mặt cũng không khỏi khó coi dù sao lần này không chỉ là hoàng gia còn có tin ê ảnh lâu thích khách xuất thủ thiếu gia chủ bọn hắn thật có thể chịu nổi sao mọi người ở đây một mặt mong mọi thời điểm ở trước mặt mọi người bí cảnh chi môn đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng vợn một giây sau một thân ảnh trực tiếp từ bí cảnh k chính là còn lại thế lực tu sĩ tại s a u khi đi ra vội vàng trở lại mình thế lực trưởng lao bên kia rời khỏi nơi này mà theo sự xuất hiện của hắn càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu xuất hiện tại bí cảnh chi môn lại là chậm chạp không thấy diệp gia cùng hoàng gia tu sĩ xuất hiện cái này khiến diệp vô song bọn người không khỏi hít sâu một hơi chuẩn bị kỹ càng động thủ chuẩn bị chỉ cần diệp trưởng thanh gia không tới như vậy hắn muốn để hôm nay ở đây hoàng gia tu sĩ toàn bộ đều cho diệp trưởng thanh chôn cùng chỉ là rất nhanh hoàng phi hổ biểu lộ liền thay đổi chỉ thấy một vị diệp gia tu sĩ bị truyền tống gia giá chủ bị truyền tống sau khi đi ra vị tia tu sĩ vội vàng đi tới Diệp vô vội song này một đầu tiên là liếc mắt nhìn hoàng phi h ổ bên kia lại cười lạnh nói yên tâm đi gia chủ thiếu gia chủ bọn hắn không có việc gì chỉ là gặp một chút xíu muốn chết côn trùng thuận tay xử lý m à thôi hiện tại hẳn là liền liền g a theo lời của hắn rơi xuống một giây sau diệp gia tu sĩ thân ảnh nhao n h a u bị truyền t ố n g ra mà hoàng phi hồ trên mặt biểu lộ đã khó coi đến cực hạn gia chủ diệp ra các tu sĩ nhao nhao đi tới diệp vô song trước mặt khắp khuôn mặt là tươi cười đại ý trong đó diệp trưởng thành cẳng là cười nói phụ thân không phụ sự mong đợi của mọi người bao nhiêu người đi vào bao nhiêu người ra ha ha ha tốt lắm tốt lắm không hổ là ta diệp ra thiên tiêu chính là so một chút thế lực giác rời mạnh hơn nhiều diệp vô song phá lên cười có ý riêng nói mà nghe tới hắn về sau hoàng phi hổ nhất thời cũng không nhị n được tức giận nói diệp lao chó lời này của ngươi là có ý gì không phải là muốn khai chiến không thành ai ta nhưng không có nói là ai ta cũng không có nhằm vào ai ta chỉ là muốn nói không muốn dọ số chỗ ngồi đương nhiên ngươi cho rằng ta trong miệng r á p rưỡi là các ngươi hoàng gia ngươi cũng có thể lựa chọn đứng ra diệp vô song khắp khuôn mặt là đắc ý nói mà hoàng phi hổ chỉ là hư l ạ n h một tiếng cũng không nói thêm gì nữa sau đó lại lần nữa nhìn về phía bí cảnh chi môn rất hiển nhiên nội tâm của hắn bên trong còn mang theo một chút xíu chờ mong phải biết bọn hắn hoàng gia lần này không chỉ có riêng là xuất động toàn bộ tiên h kiêu một đời càng là hao phi giá cao để tiên ảnh lâu xuất thủ loại tình huống này lại làm sao có thể thật sẽ bị diệp ra tu sĩ cho diệt đi nữa nha chỉ là theo bí cảnh chi môn triệt để con bế hoàng phi hổ nội tâm cũng chìm vào đến cốc ở dưới đáy nhưng là rất nhanh hoàng phi hổ lưu ý đến cái gì nhìn về phía diệp g i a tu sĩ bên trong chỉ thấy lục cửu huyên bọn người đứng phía sau kia hơn mười vị nhất thời l ử a g i ậ n xung quanh các ngươi tiên ảnh lâu không phải là nghĩ phải đắc tội ta hoàng gia không thành rất hiển nhiên hoàng phi hổ đã đem tiên ảnh lâu thích khách cũng nhận ra được nhưng là hiện tại thế nào tiên ảnh lâu bọn thích khách đều khéo léo đứng tại lục cửu huyền sau lưng cái này tại hoàng phi hổ trong mắt chính là một loại phản bội kia hơn mười vị tiên ảnh lâu thích khách lúc này khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nhưng là có nỗi khổ không nói được cái loại cảm giác này bọn hắn cũng không muốn lại tiếp nhận một lần k h í tức cường đại mắt thấy là phải hướng phía lục cựu lên bọn người càn quét mà đi nhưng vào lúc này diệp vô song vung tay lên đem c ố khí tức này cho cản lại hoàng lão quỷ ngươi đây là muốn làm gì diệp vô song lúc này ngữ khí đều bất thiện mà diệp ra các trưởng lão đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị hử làm cái gì ta hoàng gia tu sĩ đều chết tại ngươi diệp ra người trong tay việc này ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta hoàng gia một cái công đạo hoàng phi h ổ khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ phải biết đây chính là hoàng gia toàn bộ thiên kiêu nha toàn bộ nhưng là hiện tại cũng gãy tại tinh ảnh bí cảnh bên trong có thể thấy được đây đối với hoàng gia đà kích lớn đến mức nào a bàn g a o ta giao mẹ ngươi ngươi có chứng cứ chứng minh là ta diệp g i a tu sĩ đánh chết người hoàng gia tu sĩ sao mặt khác tại bí cảnh bên trong nhưng là sinh tử bất luận ngươi cử động lần này không phải là muốn cùng ta diệp g i a khai chiến không thành lời nói vừa dứt lời chỉ thấy một thanh trường thương xuất hiện tại diệp vô song trong tay rất hiển nhiên diệp vô song cũng là dùng súng hào thủ mà lúc này diệp trường thanh bọn người cũng đã sẽ tại bí cảnh bên trong phát sinh sự tỉnh thông qua thần thức nói cho diệp vô song cái này khiến diệp g i a các trưởng lão cũng không khỏi vỗ tay bảo hay bọn hắn nhẫn hoàng gia thật lâu muốn làm đạo thiên tông chó liền ngoãn làm đạo thiên tông chó mà tại sao phải cầm lấy bọn hắn diệp ra đổ vật đi lấy lòng đạo thiên tông đâu nhược phi là kiên kỵ đạo thiên tông chỉ sợ là hoàng gia sớm đã bị bọn hắn diệp ra cho diệt đi mà không khí hiện trường nhất thời dương cung bạc kiếm trong không khí mùi thuốc súng cũng theo đó càng ngày càng dày đặc lục cựu huyên bọn người thần sắc cũng theo đó n g ư n g trọng lục thí tiên thì là chuẩn bị kỹ càng mang theo lục cựu huyên chạy trốn nhưng l ạ như n g vào lúc này không trung xuất hiện trận trận b a động một giây sau vô số cường giả xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn chính là hoàng gia cùng diệp gia tiên vương cảnh cường giả mà hoàng gia có m ư ơ i tôn tiên vương sơ kỳ năm tôn tiên vương hai tôn tiên vương hậu kỳ một tôn tiên vương đ ỉ n h phong diệp ra bên này cùng hoàng gia không sai biệt lắm chỉ là nhiều hai tôn tiên vương sơ kỳ thôi đến tận đây hai nhà bên ngoài tiên vương cảnh cường giả toàn bộ đều c h í n h diện hiện trường không gian cũng có vẻ hơi không chịu nổi dù sao toàn bộ đế huyền đại lục có khả năng tiếp nhận đỉnh cũng vẹn vẹn là tiên vương cảnh thôi nếu là đột phá đến tiên hoàng cảnh vậy liền cần muốn rời khỏi đế huyền đại lục chân thân không được đi vào đến đế huyền trong đại lục các ngươi hoàng gia cái này là muốn muốn chết phải không diệp ra tôn kia tiên vương đình phong lão tổ nhàn nhạt nhìn về phía tôn kia hoàng gia tiên vương đình phong bọn hắn phân biệt gọi là diệp cực đạo cùng hoàng bây giờ là các ngươi diệp ra t r e o chọc đến chúng ta hoàng gia trên đỉnh đầu đến hẳn là không phải ứ n g đến lượt các ngươi diệp ra cho chúng ta hoàng gia một cái công đạo sao hoàng phi quyền hư lạnh một tiếng khí tức trên thân cũng có vẻ hơi r ụ t d ị c h ngóc đầu dậy dù sao nếu là có thể lấy lòng đạo thiên tông nói không chừng liền có thể được đến đạo thiên tông ban thưởng đến cơ duyên nhất cử thành tiên hoàng đ ầ u chương một trăm tám mươi mốt thiên vương c h i chiến bên trên chương một trăm tám mươi mốt tiên vương c h i chiến bên trên tiết tốt đã như vậy vậy liền để ta xem một chút các ngươi hoàng gia đến cùng là có năng lực gì đi diệp cực đạo hư lạnh một tiếng dứt lời liền dự định trực tiếp xuất thủ nhưng lại như n g vào lúc này trong thiên địa tối tăm xuất hiện một thanh âm đế huyền trong đại lục tiên vương cấp bậc cường già không được xuất thủ nếu là xuất thủ tiến về đế huyền đại lục bên ngoài dứt lời không đám người kịp phản ứng một giây sau trực tiếp liền bị truyền tống đến một mảnh tinh h ả i bên trong mà nơi này chính là đế huyền đại lục bên ngoài đối với luồng sức mạnh mạnh mẽ này trên mặt của mọi người tràn đầy kiên kỵ lục cự huyền càng là lẩm bẩm nói cái này chính là thiên đạo lực lượng sao được đến thiên đạo trúc phúc hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được thiên đạo lực lượng rất mạnh mạnh đến để bọn hắn một tia ý niệm phản kháng đều không có diệp cực đạo cùng hoàng phỉ quyền tự nhiên cũng là như thế mặc dù bọn hắn đều đã đột phá đến tiên vương đình phong nhưng là thiên đạo đây chính là tiên hoàng điên phong cấp bậc tồn tại nhà tại đế huyền trong đại lục nhược phi là tiên đế nếu không tuyệt đối không thể là thiên đạo đối thủ mà đi tới tinh hải về sau may diệp ra tiên vương cảnh cường giả xuất thủ bảo vệ bọn hắn cái này mới không có bị tinh hải bên trong lực lượng kinh khủng cho rào sát rơi đã đều đi tới tinh hải k i a liền đều động thủ cho ta đi đi tới tinh hải diệp cực đạo bọn người tự nhiên cũng không có, có nỗi lo về sau ra lệnh một tiếng trong chốc lát diệp ra cùng hoàng gia tiên vương cảnh cường giả liền xuất thủ c hoàng ỉ thấy Diệp vô s n g t r t phi hổ đi theo cây trường ư phá lên cười phải biết diệp vô song thế nhưng là được vinh dự diệp ra ngàn vạn năm có một tuyệt đỉnh thiên tài tại ngắn ngủi mười vạn năm thời gian bên trong liền bước vào đến kim tiên cảnh sau đó càng là hao phí năm mươi vạn năm thời gian lấy vô địch chi tư bước vào đến tiên vương tri cảnh hoàng phi hổ tự nhiên là so gia kém diệp vô song trọn vẹn hao phí gần như ngàn thời gian vạn năm mới đột phá đến tiên vương mà c h t tiên vương đại chiến chỉ sợ là có mấy trăm thời gian vạn năm chưa từng xuất hiện đi không ít đế huyền đại lục các cường giả nhao nhao cả kinh nói phải biết tiên vương có thể nói là đỉnh điểm một trong mà khi biết tinh hải bên trong có tiên vương sau đại chiến lại là cũng không có bao nhiêu cường giả tiến về mặc dù bọn hắn cũng có thể ngăn cản được đến tinh hải lực lượng xâm nhập nhưng đây chính là tiên vương tiện tay một kích liền đủ để cho bọn hắn chết hơn ngàn vạn l ư ợ t l i ê n càng đừng đề cập bọn hắn một cái là tiên vương đình phong một cái là tiên vương hậu kỳ giữa hai người chiến đấu đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung nếu là phát sinh ở đế huyện đại lục chỉ sợ là đã sớm hủy diệt một cái đạo châu thật là khủng khiếp nha nhìn xem tại chỗ rất xa diệp vô song cùng hoàng phi h ổ đại chiến lý thiên bọn người trên mặt không khỏi xuất hiện một tia hướng tới nhưng cũng chỉ là hướng tới mà thôi lấy bọn hắn đời này thiên phú muốn đột phá đến tiên vương quả thực là người cùng ó thể bước vào đ diệp, diệp, diệp vô n song i n h c đối đầu hoàng phi hổ cũng đầy đủ cảm thấy được diệp vô song quả nhiên là một chút xíu trình độ đều không có quả nhiên không phải thổi ra vẹn vẹn là tiên vương hậu kỳ là đủ cùng mình tiên vương đỉnh phong bằng được nếu là không thể đem diệp vô song xóa bỏ tại nơi này đợi đến ngày khác diệp vô song bước vào đến tiên vương đ ỉ n h phong người nào có thể địch nghĩ tới đây hoàng phi hổ liền bắt đầu toàn lực ứng phó nhưng là tại diệp vô song trong mắt xem ra cũng liền như vậy đi mà một bên khác diệp cực đạo cùng hoàng p h ỉ quyền cũng đã đối mặt hai người đều cực kỳ có ăn ý đi tới một chỗ tương đối nơi xa xôi lấy bảo đảm chiến đấu giữa bọn họ sẽ không bị người quấy n h u diệp ra cùng hoàng gia ân đoán ngay hôm nay giải quyết hết đi diệp cực đạo thần xác lệnh nhật nói mà hoàng phi quyền cũng không có lưu ý đến chính là diệp cực đạo một đạo thần thức đã phát ra ngoài còn ngây ngốc đứng tại chỗ cũng thần sắc l ạ n h n h ạ t gật gật đầu cũng không có nhiều lời một giây sau hai người trực tiếp xuất thủ chỉ thấy giữa hai người chiến đấu có thể nói là khủng p h ố như tư thậm chí ngay cả tinh h ả i không gian cũng vì đó sụp đổ phải biết tinh h ả i không gian cần phải so đ ế huyền đại lục vững chắc phải thêm chí ít ngay cả kim tiên cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể tùy tiện phá vỡ lại là không nghĩ tới vào lúc này giữa hai người chiến đấu bên trong như là đ ầ u hũ yếu ớt trực tiếp bị đánh nát cái này cũng đủ để nhìn ra tiên vương cảnh cường giả cương đại cái gọi là tiên vương tại tu là một đạo phía trên đã bước vào đến gần như đỉnh trình độ mà đối với lực lượng nắm giữ cũng đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ có thể đạt tới lấy một người diện một giới trình độ kinh khủng theo hai người đ ộ n g thủ diệp ra cùng hoàng gia tiên vương các cường giả cũng nhao nhao đ ộ n g thủ nhất thời tại toàn bộ tinh hải bên trong trình diễn một phen khủng bố tiên vương đại chiến uy thế kinh khủng thậm chí để tinh thú cũng không dám tới gần lục cựu huyên bọn người cũng bị một đám cường giả hộ tống đến tương đối địa phương an toàn cái này chính là t i ê n vương quả thật là khủng phố như tư lục thí tiên khắp khuôn mặt là vẻ càng k h á i phải biết mình mới là thiên tiên thôi khoảng cách tiên vương còn có ngày tháng năm nào khoảng cách đâu t r ư ớ đột phá đến kìm tiên rồi nói sau một giây sau tại tinh hải bên trong trận trận lôi kếp xuất hiện ở trong hư không thấy cảnh này lục cựu huyên bọn người cũng s ữ n g sờ ngay tại chỗ không phải đâu lao tổ ngươi cho ta đến cái này ra lục cựu huyên hơi kinh ngạc nói còn không đợi hắn kịp phản ứng lục thí tiên liền bị diệp ra kim tiên cường giả tối đỉnh đưa đến nơi xa dù sao kim tiên lôi k i ế p cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản được đến cho dù là một tia h u áp lưu ý đến lục thí tiên đột phá đến kim tiên cảnh cường giả lý thanh bình đám người trên mặt biểu lộ lại là càng thêm phức tạp khoảng cách lục cựu huyên khoảng cách lại càng thêm xa xôi nhanh như vậy đã đột phá đến kim tiên sao là lắng động quá lâu vẫn là nhìn thấy tiên vương đại chiến nữa nha l chỉ là hắn vừa mới đột phá đến nguyên anh sơ kỳ còn không có lắng động nếu không hắn cũng muốn đi theo cùng nhau đột phá chương một trăm tám mươi hai tiên vương c h i chiến bên trong chương một trăm tám mươi hai tiên vương c h i chiến bên trong đối với lục thí tiên đột phá ở đây các tu sĩ trên cơ bản đều không có quá để ý dù sao vẹn vẹn là đột phá đến kim tiên kỳ thôi còn làm dự không được bọn hắn tiên vương cấp bậc chiến đấu chỉ thấy diệp vô s o n g một thương đem hoàng phi hổ cho đánh bay mấy ngàn tinh vực may mắn hoàng phi hổ đem lại đao cản trước mặt mình mặc dù không có thụ thương nhưng là hoàng phi hổ trên mặt biểu lộ đã khó coi tới cực điểm mới vẹn vẹn là tiên vương Hậu kỳ. liền có thể đem ta bước cho đến trình độ này hôm nay tuyệt đối không thể lưu ngươi hoàng phi h ổ hét lớn một giây sau một cái màn ánh sáng lớn xuất hiện tại dưới bàn chân của hắn chỉ thấy màn sáng không ngừng mà b i ế n lớn mà diệp vô song sắc mặt đều khó nhìn đến đỉnh điểm g i a hòa này thế mà còn có tuyệt phẩm c ấ m kỹ thuật sao lấy diệp vô song nhãn lực độc đáo lại như thế nào nhìn không ra lúc này hoàng phi h ổ sử dụng không phải cấm kỹ thuật còn là cái gì đây giống như là thiêu đốt h u y ế t khí tu vi đổi lấy lực lượng cường đại bí thuật gọi chung là cấm kỹ thuật mặc dù diệp ra cũng có được không ít cấm kỹ thuật nhưng đều giới hạn trong thánh phẩm đối với tiên vương lực lượng tăng lên không lớn chỉ có tuyệt phẩm cấp bậc mới đối với tiên vương trở lên cảnh giới có trợ giúp theo hoàng phi hổ sử dụng cấm kỹ thuật tu vi của hắn vào lúc này cũng nhanh chóng tăng lên không ngừng mà hướng phía tiên hoàng tới gần nhưng là tiên hoàng như thế nào như thế nhẹ nhõm liền có thể đột phá đ â y này bằng không mà nói vẹn vẹn là dựa vào thời gian tích lũy toàn bộ tiên vương đều có thể bước vào đến tiên hoàng cuối cùng hoàng phi hổ vẫn là không có bước vào đến tiên hoàng cảnh giới mà tại tiên vương cùng tiên hoàng ở giữa còn có một cái xấu hổ cảnh giới đó chính là nửa bước tiên hoàng chỉ cần bước vào đến nửa bước tiên hoàng cho dù là tiên vương đình phong đều tuyệt đối, không phải là đối thủ. mà hoàng phi hổ bây giờ tình huống chính là nửa chân đạp đến vào đến nửa bước tiên hoàng bên trong kiệt kiệt kiệt đây chính là tiên hoàng sao vậy liền để ta đến thử xem bây giờ ngươi có hay không còn có thể chống đỡ được ta đi hoàng phi hổ nắm chặt lại n ắ m đ ấ m cười lạnh nhìn về phía diệp vô s o n g đồng thời nội tâm cũng đã đang dỉ máu phải biết đây chính là cấm kỵ thuật nha mỗi lần sử dụng đều chắc chắn trả một cái giá thật lớn lần này mặc dù có thể chém giết diệp vô s o n g nhưng là tu vi của mình chỉ sợ cũng phải giảm lớn chỉ sợ là có thể ổn định tại tiên vương định phong thế là tốt rồi một giây sau không đợi diệp vô xong kịp phản ứng hoàng phi hổ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn hướng phía hắn chính là một đao rơi xuống diệp vô song căn bản không kịp phản ứng tới chỉ có thể bị vận dụng trường thương cản ở trước mặt mình nhưng vẫn là trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn tinh vực xa đợi đến lúc n ừ n g lại trong miệng càng là phun ra một thanh tiên vương máu nhưng phàm là tiên vương máu chỗ rơi chi địa đều không ngoại lệ đều nên đón hủy diệt dù sao tiên vương máu ẩn chứa năng lượng cường đại một g i ọ t đủ để cho phạm nhân đột phá đến thiên tiến cảnh chỉ là nhận chịu không được sẽ bạo thể mà chết thôi không đợi diệp vô song tỉnh táo lại hoàng phi hổ lại lần nữa ra tay chỉ thấy hoàng phi hổ vươn ra đ trong chốc lát thế giới trong tay liền trực tiếp đem diệp vô song cho bao phủ đến trong đó là thế giới trong tay kim tiên cường giả độc hữu lĩnh vực diệp ra một vị kim tiên cảnh cường giả một mặt khiếp sợ nói mà nghe tới hắn về sau lục c ử u huyên bọn người lông mày cũng không khỏi nhữ lại từ phía trên tiên cảnh đột phá đến kim tiên cảnh liền cần sáng tạo ở vào trong lòng bàn tay của mình thế giới nói một cách khác chính là thể nội thế giới mà tại phương kia trong thiên địa mình liền tương đương với thần thuộc về không gì làm không được tồn tại quả nhiên theo bị hút vào đến hoàng phi hổ thế giới trong tay bên trong diệp vô song tình huống liền trở nên càng thêm không thể lạc quan ha ha ha nơi này chính là từ ta chỗ chúa tể thế giới như vậy ở đây lưu lại sinh mệnh của người đi hoàng phi hổ cười to nói tùy ý thao túng thế giới trong tay hết thẻ đối diệp vô song tiến hành đạ kích diệp vô song trên thân nhất thời cũng thêm ra mấy đạo không cách nào tự lành vết thương trong đó khủng bố tiên vương lực lượng để diệp vô song lông mày không khỏi gấp nhữ lại tại có lực lượng kia can thiệp phía dưới diệp vô song thể nội đau đớn không thôi nhưng nhưng vẫn là đau khổ chống đỡ lấy hắn tin tưởng diệp cực đạo lao tổ đã, đã, đã nói cho kia mười vị, vị lao tổ đến liền có thể t h mà, dần dần rách rách mà tại nhìn vương n p h về phía chung quanh tiên vương cường giả bên kia chiến đấu trên cơ bản đều là hoàng gia cường giả tại đẻ ép diệp ra cường giả đánh chỉ có số ít mấy tôn tại bị diệp ra cường giả treo lên đánh mà thôi đã thắng cục đã định dù sao chẳng lẽ còn có thể có biến số gì không thành nguyên bản hắn còn dự định là sử dụng thủ đoạn đem đạo thiên tông tiên hoàng cường ra cho gọi nhưng là từ hiện tại xem ra tựa hồ bọn hắn hoàng gia liền có thể một mình đem diệp ra cho diệp đi biết sớm như vậy như vậy liền không kéo lâu như vậy hử các ngươi hoàng gia trăm phương ngàn kế lâu như vậy không phải liền là muốn ta diệp ra t r í bảo c h e trời mâu hiến cho đạo thiên tông khi cho sao đừng bắt ngươi hoàng gia bộ kia để cân nhắc chúng ta diệp ra chúng ta cho dù chết cũng sẽ không đem tre trời mâu cho dao ra diệp cực đạo hừ lạnh một tiếng nói hoàng gia điểm kia ý nghĩ bọn hắn diệm ra lại làm sao có thể không biết đâu. chỉ là nghĩ dẫm lấy bọn hắn diệp ra lấy lòng đạo thiên tông không dễ dàng như vậy ừ ngươi hiểu cái gì thế giới này mạnh được y ế u thua lấy các ngươi diệp ra thực lực nếu là thủ không được che chở mâu dùng để lấy lòng cường giả lại như thế nào hoàng phỉ quyền sắc mặt cực kỳ khó coi nói thật sự là hắn là ý nghĩ này dù sao hắn cùng hoàng phi hổ đều bước vào đến tiên vương đ ỉ n h phong đồng thời vây ở tiên vương đ ỉ n h phong nhiều năm nếu là lấy lòng đạo thiên tông có thể đột phá đến tiên hoàng kia lại có làm sao phải biết đạo thiên tông cho dù là tại siêu cấp thế lực bên trong đều coi là đình tồn tại tồn tại hơn mười tôn tiên hoàng cảnh cường giả lấy bọn hắn thủ đoạn. để hoàng phi hổ cùng hoàng phi quyền đột phá đến tiên hoàng cảnh vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi không thể nói lý đã như vậy vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực đến nói chuyện diệp cực đạo tức giận nói nhưng là nội tâm cũng có chút mà bắt đầu lo lắng kêu mười vị lao tổ làm sao còn chưa tới đâu hắn nhưng kiên trì không được bao lâu đều nói tiên vương đại chiến khả năng cần tiếp tục thật lâu nhưng nếu là thực lực tranh l ệ n h quá lớn chỉ sợ là c h ư ớ c mắt liền có thể kết thúc chiến đấu bây giờ diệp cực đạo cùng hoàng phi quyền liền là cái dạng này tình huống diệp cực đạo mới bước vào đến tiên vương đình phong không bao lâu mà hoàng phi quyền thì là đã nửa chân đạp đến vào đến nửa bước tiên hoàng theo ạ i diệp cực chờ ở giữa nhất trong quan tài truyền ra một tổ thanh nhâm tại cấm địa bên trong một mươi cỗ quan tài nhất thời nao nhau, nhau mở ra chỉ thấy ở trong đó năm đạo đạo nhìn qua hơi có chút thân thể khăn keo mặc dù nhìn qua tựa như là chết đi nhưng là không gian chung quanh lại là loang thoáng có v ạ n b ẹ o s u thế thập đại lao tổ q u á cường đại đến mức đế huyền đại lục cũng có chút không thể thừa nhận cảnh giới của bọn hắn mặc dù thập đại lao tổ vẫn là tiên vương cảnh nhưng là nửa chân đạp đến vào đến tiên hoàng bên trong lại được vinh dự nửa bước tiên hoàng mà theo quan tài mở ra một giây sau bọn hắn kia nguyên bản còn làm khô thân thể gầy yếu nhanh chóng bành trứng lên rất nhanh liền chuyển vào đến trung niên nhân bộ dáng theo trạng thái triệt để khôi phục thập đại lao tổ cũng n a o n a o từ trong quan tài đứng dậy hướng phía thiên không chi nhìn ra ngoài mà nơi đó chính là diệp ra cùng hoàng gia cấp cao chiến lược đại chiến hoàng phương là diệp gia đại đi ra địa tại h lệnh h ô i Một tổ n sau đó một bước rơi xuống, biến m tháng tại Tại t h á này g n bên trong lục tục có diệp ra tiên vương t h ụ thường nhưng cũng không có ngã xuống muốn đánh giết cùng các loại cảnh giới tiên vương có thể nói là cực kỳ khó khăn mới một tháng thôi còn không cách nào phân ra đến thắng bại mà căn cứ tư liệu ghi chép lần trước tiên vương đại chiến chính là hai vị tiên vương sơ kỳ cự đầu chỗ tạo thành bọn hắn chiến đấu thì là tiếp tục dòng dã mười vạn năm mới kết thúc lấy một tôn tiên vương sơ kỳ đ ấ m máu làm đại giá đương nhiên trong lúc này lục i ể u h y ề n cũng lục tục quan sát đến tiên vương đám cự đầu chiến đấu từ đó đốn ngộ đến một chút không sai tiên thuật cảnh giới mặc dù cũng không có tăng lên nhưng là thực lực tổng hợp vẫn là hơi tăng lên một điểm vào lúc này hoàng phi hổ thế giới trong tay bên trong diệp vô s o n g một cánh tay bị hoàng phi hổ cho chặt đ ứ t cho nên hắn lúc này chỉ có thể tạm thời một cái tay cầm t r ư ờ n g thương phí sức chống đỡ lấy hoàng phi hổ tập kích đương nhiên diệp vô s o n g cái này một cánh tay cũng không phải bạch bạch thật thế lúc này hoàng phi hổ thế giới trong tay gần như đạt tới sụp đổ trình độ cái này liền mang ý nghĩa hoàng phi hổ tại kết thúc chiến đấu về sau tất nhiên sẽ cảnh giới giảm lớn lại thêm cấm kỹ thuật nguyên nhân cái này cảnh giới là ngã định mà đừng nói là thiên vương cho dù là đột phá đến cảnh giới kinh tiên tích huyết trùng sinh cũng không tính là việc khó gì tổn thất một cánh tay thôi lấy diệp vô xong thủ đoạn đủ để mọ chỉ là lúc này phân thân thiếu phương pháp tạm thời không cách nào lợi dụng lực lượng pháp tắc thôi thấy cảnh này hoàng phi hổ khắp khuôn mặt là khó coi biểu lộ hắn vốn cho là sử dụng cấm k ỹ thuật liền có thể nhanh chóng đem diệp vô s o n g cầm xuống đến lại là không nghĩ tới thế mà hao phí lâu như vậy phải biết cấm k ỹ thuật sử dụng thời gian càng lâu đối với người sử dụng hao tổn liền sẽ càng lớn nếu là sử dụng trọn vẹn mười v ạ n năm chỉ sợ là tiên vương cường giả đều phải vì thế mà thân t ử đạo tiêu ha ha, ha. ngươi nhưng tiên chỉ không được quá lâu hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chạm ở nơi này diệp vô xong khí thế càng đánh càng hăng chỉ thấy hắn lúc này cứ việc tổn th nhưng lại không chút nào sợ hãi một tay cầm thương bá khí ngạo nghễ nhìn về phía trên bầu trời ngươi muốn chết ta liền xem như kiên trì không được quá lâu ngươi diệp ra tiên vương cường giả cũng kiên trì không được quá lâu hoàng phi hổ lên cơn giận dữ một giây sau liền thao tung h thế giới trong tay uy lực tiếp tục tiêu hao diệp vô song diệp vô song thì là cơ trường thương tiếp tục ngăn cản trên mặt lại cũng không khỏi ngưng trọc lên h ắ n tự nhiên cũng biết lấy diệp ra bên ngoài thực lực sẽ không là hoàng gia đối thủ chỉ hy vọng mấy vị kia tộc nhân có thể kiên trì lâu một chút đi ở phía xa lúc này diệp cực đạo cùng hoàng phị quyền chiến đấu cũng đã đi tới hồi cối chỉ thấy lúc này hai nhân tình huống đều không thể hoàng phỉ quyền trực tiếp bị diệp cực đạo cho một kiếm chặt đứt một cánh tay mà bản thân hắn cũng bị hoàng phỉ quyền ở trước ngực lưu lại một đạo xâm nhập rõ ràng vết thương thậm chí nội tạng đều có thể thấy rõ ràng lúc này hai người đều không có thời gian đến xử lý vết thương một khi phân tâm đó chính là tử kỳ của mình diệp lao chó cho ta đầu hàng đi đem che trời mâu cho dao già ta có thể để các ngươi diệp già sống sót hoàng phỉ quyền trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia k i ế n kỵ hắn sợ nếu là lại cùng diệp ra dây g i a tiếp chỉ sợ là sẽ lưỡng bại câu thương thế nhưng là diệp cực đạo nhưng trong lòng thì sẽ không xuất hiện sợ hãi dù sao hắn đã liên hệ thập đại chỉ sợ là lúc này thập đại lao tổ đã tại trên đường chạy tới mình chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa liền có thể đến lúc đó chính là hoàng gia tử kỳ b ấ t nói nhảm hôm nay không phải ngươi hoàng gia diện chính là ta diệp ra sống diệp cực đạo cầm tiên kiếm lại lần nữa hướng phía hoàng phị quyền đánh tới thân là tiên vương cự đầu tại diệp cực đạo như thế khiêu khích phía dưới hoàng phị quyền lại làm sao có thể nhẫn l ạ i được đâu chỉ thấy hoàng phị quyền không những không giận mà còn cười đạo tốt tốt tốt ngươi diệp gia nhất định phải tự tìm đường chết đúng không đã như vậy vậy ngươi diệp gia liền đi chết đi cho ta dứt lời hai người tiếp tục dây dưa tại hết thảy một trận chiến này toàn bộ tinh hải đều hơi có vẻ run dày mà tại một bên khác bên trên diệp gia đại trưởng lão diệp tự đang cùng hoàng gia đại trưởng lão hoàng câu đại chiến bên trong hai người đều là tiên vương hậu kỳ diệp tự sử dụng vũ khí chính là một cây trường côn mà hoàng câu vũ khí thì là lớn thôi chỉ thấy hoàng câu cơ đại truy h ổ h ổ sinh phong mang theo một cổ lực lượng cường đại để diệp tự đều có chút khó mà chống đỡ đã sớm rơi vào đến hạ phong bên trong mà nhưng vào lúc này tại ngàn vạn lần trong lúc giao thủ hoàng câu rốt cuộc tìm được một cái cơ hội chỉ thấy một truy đem diệp tự cho h à n h phi ra ngoài ngay sau đó không đợi diệp tự kịp phản ứng hoàng câu liền xuất hiện tại phía sau hắn cái gì ngươi chừng nào thì lưu lại không gian t o à độ diệp tự khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh lại là không kịp phản ứng trực tiếp bị hoàng câu cho một truy đánh trúng lực lượng kinh khủng nhất thời càn quét diệp tự toàn thân trực tiếp đem diệp tự cho hoành thành một đoàn huyết vụ đại trưởng lão ở phía xa diệp ra đám người thấy cảnh này về sau cũng nhao nhao lo lắng một màn này cũng bị tại cùng hoàng phỉ quyền trong lúc giao thủ diệp cực đạo cho để ở trong mắt nhất thời không khỏi lo tâm bị hoàng phỉ quyền bắt lại sơ hở cơ hội tốt hoàng phỉ quyền nội tâm vui mừng một giây sau liền xuất hiện tại diệp cực đạo sau l ư n g diệp cực đạo nội tâm giật mình chỉ có thể đem trường kiếm cản sau lưng mình nhưng vẫn là bị hoàng phỉ quyền cho một đao bổ bay ra ngoài còn không có lúc ngừng lại hoàng phỉ quyền liền động thủ vạn ngày luân hồi trảm tại r ư Trước 184, Diệp mời giáng Diệp mời ra lâm. tổ tổ giáng lâm. Trước 184, diệp ra tổ giáng lâm. Tại một đao này trước mặt tự a hồ thời gian cùng không gian cũng vì đó chặt đứt diệp cực đạo cũng căn bản chưa kịp phản ứng đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm lại là căn bản không kịp chỉ có thể mặc cho một đao kia đem mình cho chạm diệt mà theo diệp cực đạo bị hoàng phỉ quyền cho một đao chạm diệt tự hồ toàn bộ chiến cuộc đều xác định ra diệp ra các tu sĩ nhao nhao sĩ khí giảm lớn thắng lợi trái cây cũng theo đó có khuynh hướng hoàng gia các tu sĩ đáng chết chẳng lẽ thật muốn thua trận sao diệp trương thanh thấy cảnh này nội tâm cũng lật ra đến một cỗ tuyệt vọng hắn hận nha nếu là lại cho mình một chút xíu thời gian lại cho mình mười v ạ năm n mình có n ắ m chắc bước vào đến tiên vương chi cảnh đến lúc đó đối đầu hoàng gia cũng không sẽ như thế không còn chút sức lực nào chỉ là thời gian cho tới bây giờ cũng sẽ không b ọ i người chiến cuộc tựa hồ xác định duy chỉ có lục cựu huyền trên mặt y nguyên bình tĩnh hắn nhưng không tin hệ thống thuộc tính sẽ như thế yếu kém chờ xem nhất định sẽ có biến số mà ngô toàn tài trên mặt tự nhiên cũng không có quá lớn sợ hãi hắn nhưng không tin đường đường thiên mệnh c h i tử liền có thể như vậy vẫn là rơi bất quá thiên mệnh c h i tử tựa hồ là lục tử huyên mà không là chính hắn đi lúc này thượng công hành sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên thời gian vẫn là quá ít lại cho hắn một chút thời gian hắn cũng có được nắm chắc tại trăm vạn năm bên trong bước vào đến tiên vương cảnh bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh hy vọng diệp ra còn có hậu thủ đi ha ha ha diệp tự đạo trung bi là người diệp ra thua trần nha hoàng p h quyền lúc này cười to nói nhưng ngay lúc này tại tinh hải bên trong lại chuyển tới một đạo khắc thanhầm a phải không âm thanh này trực tiếp để ở đây các tu sĩ đều s ư n g s ờ ngay tại chỗ trong đó tự nhiên cũng bao quát hoàng phỉ quyền chỉ thấy hoàng phỉ quyền biến sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chặp đế huyền đại lục vị trí chỉ là một giây sau một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn vẹn vẹn là một trưởng liền đem nó cho đánh bay ra ngoài cái gì thế mà là nửa bước tiên hoàng hoàng phỉ quyền khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh trong miệng không khỏi hoàng sợ nói mà lại nhìn về phía trước mặt trung nhân nhân hoàng p h quyền trên thân xuất hiện như là gốm sứ vỡ vụ đường vân tại cường giả bí ẩn một dưới lòng bàn tay hoàng p h quyền suýt nữa v ẫ lạc tại một bên khác hoàng phi h ổ bên kia cho dù là chuyên tâm đối phó tại thế giới trong tay bên trong diệp vô song bên ngoài kim tiên k ỳ các cường giả lại vẫn là không dám đối hoàng phi h ổ xuất thủ không hẳn lúc này hoàng phi h ổ thế nhưng là vô hạn tới gần nửa bước tiên hoàng cảnh giới vẹn vẹn là huy áp đều đủ để để kim tiên k ỳ cường giả q u ỳ xuống sưng ơ thần bất quá liền tại một giây sau một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện tại hoàng phi h ổ trước mặt trong tay một thanh đen nhánh trùy thủ hướng phía hoàng phi h ổ hung hăng đâm tới không dùng nghị cũng biết trùy thủ khẳng định có độc đang chuyên tâm ứng phó diệp vô song hoàng phi hồ nhất thời trong lòng một trận lông tơ dự không chút do dự hoàng phi hổ mở to mắt gọi ra đến đại đao đem trùy thủ cho cả lại mà ngay tại thế giới trong tay diệp vô song nhất thời bắt lấy cơ hội chỉ thấy diệp vô song đem tự thân toàn bộ tiên lực đ ề u hội tụ đến trường thương phía trên một giây sau một đạo kim bạch s ắ t trường long hư ảnh liền hiện lên ở trường thương phía trên mà cái này chính là diệp vô song tiên binh t r ư ờ n g long thương khí linh ngọc long chủ nhân để cho ta tới giúp ngươi một tay ngọc long trong miệng một mặt nghiêm túc nói mà diệp vô song tự nhiên là sẽ không cự tử tân dứt lời diệp vô song trực tiếp đem trường long thương cho ném ra một giây sau trường long thương liền giống như là hóa thành một đầu ngũ trào kim long toàn thân trên dưới đều long lánh thần thánh k i m quang gầm rú lấy liền hướng thế giới trong tay đầu trên đánh tới giờ khác này trường long thương tựa như là một đầu chân chính ngũ trào kim long lấy không thể ngăn cản chi thế trực tiếp đem thế giới trong tay giam cầm cho đánh nát không tốt đem một kích này ngăn cản đến hoàng phi hổ cảm nhận được cái gì nhất thời ám k ê u không tốt một giây sau chỉ thấy hoàng phi hổ cả cánh tay đều tùy theo vỡ vụt ra mà diệp vô s o n g thì là đơn tay nắm lấy trường long thương từ đó vọt ra thế giới trong tay bị phá ra hoàng phi hổ cả người sắc mặt nhất thời cũng trắng bệnh khí tức cũng theo đó rơi xuống tới cực điểm liền giống như nến tàn trong gió mà tại g i ế t sau khi đi ra diệp vô song khí tức cũng theo đó suy yếu không ít dù sao ở bên trong đối với hắn tiêu hao cũng gần như là khủng bố tại thế giới trong tay bị phá ra về sau hoàng phi hổ cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều tình huống tựa hồ có biến chỉ thấy hoàng phi hổ ra lệnh một tiếng nhất thời hoàng gia toàn bộ tiên vương tu sĩ đều nhao n h a u thoát ly chiến đấu đi tới hoàng phi hổ bên người sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mặt diệp ra người mà không biết khi nào tại diệp vô song bên người lại là xuất hiện mười vị cường giả bí ẩn chính là diệp thấy cảnh này hoàng phi h ổ không khỏi sắc mặt khó coi hắn cũng không nghĩ tới lá nhà thế mà còn ẩ n giấu đi nhiều như vậy cứng giả mà lại trong đó mấy tôn khí tức so hắn còn phải mạnh hơn không ít chỉ sợ là chân chính nửa bước tiên hoàng nha diệp vô s o n g ngươi diệp ra ngược lại là thật sâu lòng dạ lại có nhiều như vậy tiên vương cứng giả hẳn là là đang nổi lên cái gì không thành hoàng phi h ổ sắc mặt âm chầm nói mà diệp vô s o n g cũng không để ý tới hắn khi nhìn đến thập tổ về sau diệp vô s o n g nội tâm cũng thở dài một hơi nhưng là rất nhanh hắn liền cảm ứng được cái gì sắc mặt không khỏi âm chầm xuống một giây sau chỉ thấy diệp vô song dậm chân một cái bị hoàng phi hổ chỗ chém xuống tay trái cũng theo đó mọc ra sau đó thương chỉ hoàng phi hổ k h ắ p khuôn mặt là l ử a giận chi s ắ c n g ư ờ i hoàng gia người dám đả thương ta diệp ra người như vậy hôm nay các ngươi hoàng gia đều sẽ vì này trả giá đắt diệp ra cường giả lên cho ta dứt lời tại diệp vô song ra lệnh một tiếng diệp ra tiên vương cảnh các cường giả nhao n h a u chấn chỉnh cờ trống hướng phía hoàng gia cường giả đánh tới mà lần này có thập tổ gia nhập chiến cuộc nhất thời liền quay chuyển nói đùa diệp ra tiên vương cường giả thế nhưng là hoàng gia hai lần nhiều hơn nữa còn đều là cao g i a tiên vương cường giả Hoàng gia lấy cái gì đánh? Đứng gia gì cái lấy t ạ i cách đó khó ô không không n người cũng nhao nhao màn này cho chấn kinh đến, nhưng là kịp phản ứng nội tràn động này, chính ẩn cường thành. g gia gia giấu giả xa sau ta Diệp Diệp cái phải kịp đám đầy một tâm cho kích h bị T. là là là k về vẻ nói chúng ta diệp g i a thật muốn thuận lợi đem hoàng gia cho hủy diệt không thành chưa hẳn hoàng gia phía sau nhưng là có đạo thiên tông nói không chừng đạo thiên tông cũng sẽ ra tay nói đến đạo thiên tông thời điểm ở đây diệp g i a chi người nhất thời ở giữa đều t r ầ mặc m bọn hắn tự nhiên đều biết đạo thiên tông cường đại không nói khoa chương chút nào đạo thiên tông chỉ cần phái ra một tôn tiên hoàn cảnh cường giả liền có thể đem bọn hắn diệp ra cho hủy diệt mất đây chính là trên thực lực t r ê n h l ệ n h càng l à đến đằng sau mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng thực lực lên bên trên t r ê n h l ệ n h đều sẽ tùy theo sẽ ra thay đổi n g ấ t trời nhất là muốn lấy tiên hoàng chiến thắng tiên đế quả thực là tại người s i n ó i ngộ cho dù là treo bích đều rất khó làm được điểm này t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm hoàng gia là bại t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm hoàng gia là bại lục cựu l u ê n ngược lại là không có cái gì lo lắng địa phương hắn tự tin có hệ thống trợ r ú t mình nhất định có thể bước vào đến kia trí cao tiên đế chính quả thậm chí ngay cả tiên đế phía trên cũng chưa chắc không có khả năng mà lại nhìn một bên khác có Diệp ra vẹn vẹn theo ậ p tổ x u ấ hoàng gia kia vừa bắt đầu có tiên vương cường giả vất lạc hoàng gia sĩ khí nhất thời cũng rơi xuống tới cực điểm một bên khác diệp vô song thì tiếp tục đối mặt hoàng phi hổ chỉ thấy hai người thương đ a u tương đối hai người mặt đều nhanh muốn dán chặt lại với nhau xem gia ngươi hoàng gia lần này là thua đình nha diệp vô song hào sảng mà cười to nói hoàng phi hổ sắc mặt thì là triệt để âm chầm xuống mỗi một vị tiên vương cảnh cường giả đều là bọn hắn hoàng gia tuyệt đối chiến lược kim tiên có lẽ có thể tổn thất nhưng tiên vương cho dù là tổn thất một tôn đối với hoàng gia đến nói đều xem như cực kỳ t h i ệ t đau nhưng là lại nghĩ đến cái gì hoàng phi hổ hừ lạnh một tiếng thế thì chưa hẳn văn ôn diệp vô song nội tâm cũng hơi hơi chầm xuống một cái từ hoàng phi hổ diệp vô song cũng nghe được thứ gì xem ra muốn tốc chiến tốc thắng mất đi thế giới trong tay hoàng phi hổ rất hiển nhiên không phải diệp vô song đối thủ mặc dù diệp vô song bị thương không nhẹ thế nhưng là đối với thế giới trong tay triệt để phá diện đến nói cũng không tính được cái gì. rất nhanh hoàng phi hổ liền bị diệp vô s o n g cho một thương xuyên qua phần bụng ngay sau đó cả người đều bị diệp vô s o n g cho chọn bay ra ngoài một bên khác hoàng gia lão tổ hoàng phi quyền thì là đơn độc đối mặt hai tôn diệp g i a lão tổ theo thứ tự là một tổ diệp phá đao cùng nhị tổ diệp đạo tiên h mặc dù hoàng phi quyền cũng là nửa bước tiên hoàng nhưng là chống lại hai tôn nửa bước tiên hoàng đồng dạng là cực kỳ phí sức huống chi lúc trước hắn còn cùng diệp cực đạo đại chiến s o n g tự thân tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố liền càng thêm không phải hai vị nửa bước tiên hoàng đối thủ v vẹn ẹ vẹn tại, tại nhắm y p mắt lại cảm thụ sau một lát diệp phá đao cùng diệp đào thiên mở to mắt thở dài một hơi nói may mắn còn thừa lại một tia tàn hồn cũng không có bị c h n m diệt bằng không mà nói cũng chỉ có tiên đế có thể cứu dứt lời chỉ thấy diệp phá đao vươn tay ra một giây sau theo hắn nắm vào trong hư không một cái cả cái khu vực bên trong xuất hiện một vòng l ó a mắt kỳ quang chỉ thấy bị hoàng phỉ quyền cùng diệp cực đạo hoàn toàn hủy diệt khu vực bên trong hiện phát ra tới bôi đen màu trắng quái dị quang mang mà không chần chờ diệp phá đao trực tiếp đem nó bắt bỏ vào đến trong tay của mình mà khi tiến vào đến diệp phá đao trong tay về sau theo diệp phá đao nhu hòa lực lượng đưa vào đoàn kia từ màu trắng đen quái dị quang mang tạo thành quái dị cầu trong cơ thể sau chỉ trách móc dị hình cầu rất nhanh liền không ngừng mà hỗn hợp thay đổi sau một lát liền biến thành một cái bé nhỏ hình người chậm nhìn không phải diệp cực đạo còn có thể là ai đâu. chỉ là lúc này diệp cực đạo chính là, là linh à l hồn trạng thái cả người nhìn qua có chút hư hảo có chút như ẩn như hiện bộ dáng dù sao bị hoàng phị quyền làm trọng thương đại nạn không chết đã coi như là rất không sai kết cục mà sau một lát diệp cực đạo mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước mặt khi nhìn đến trước mặt diệp phá đao cùng diệp đảo thiên về sau mới vội vàng tất cung tất kính nói gặp qua một tổ nhị tổ không cần đa lễ ngươi chính là ta diệp ra lão tổ một trong chính là cùng chúng ta một cái bối phận tồn tại về sau lấy ngang hàng tương giao liền có thể diệp phá đao cười một cái nói dù sao diệp cực đạo giống như bọn hắn đều là nửa bước tiên hoàng. chỉ là so với bọn hắn thấp một đời thôi bất quá bọn hắn một đời kia tu sĩ trên cơ bản đều đã chết hết cho nên ngược lại cũng không cần theo lễ nghi đến so đó là diệp cực đạo thở dài một hơi nói sau đó lưu ý đến linh hồn của mình trạng thái nhất thời minh bạch hẳn là một tổ cùng nhị tổ cứu được mình mà rất nhanh diệp cực đạo lại t ạ i ý trên chiến trường tình huống vội vàng lo lắng nói một tổ nhị tổ bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào tạm thời vô sự nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc diệp đạo thiên lạnh nhật nói văn ngôn diệp cực đạo lúc này mới thở dài một hơi vào lúc này tinh hải chiến trường bên trong bởi vì thập tổ gia nhập toàn bộ hoàng gia tiên vương cự đầu rất nhanh cũng bị diệp ra tiên vương cho triệt để chém giết dù sao tại thực lực tuyệt đối cùng số lượng áp chế giới hoàng gia căn bản không có lật bản khả năng mà đang cùng diệp vô s o n g đại chiến bên trong hoàng phi hổ hai con mắt cũng không khỏi thông đỏ lên cả người đều đánh mất lý trí gần như điên cùng h ò hét đạo ta muốn các ngươi diệp ra toàn bộ người đều cho ta hoàng gia cho cùng dứt lời trong tay công kích lại lần nữa lăng lệ để diệp vô s o n g đều có chút khó mà chống đỡ dù sao hoàng phi hổ thế nhưng là còn cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới thấy thế trong đó lục tổ diệp phạm liền dự định ra tay trợ giúp diệp vô xong lại là bị đột nhiên xuất hiện một tổ cùng nhị tổ cho ngăn lại không cần xuất thủ đây là vô song mình chiến đấu nếu là hắn có thể chiến thắng hoàng phi hổ như vậy hôm nay hắn liền có thể đột phá đến tiên vương định phong diệp phá đao l ạ n h n h ạ t nói còn lại tiên vương cự đầu văn ngôn cũng chỉ có thể cố nén xuất thủ xúc động nhưng là một khi xuất hiện nguy hiểm đến diệp vô song tình huống thời điểm bọn hắn vẫn là chọn xuất thủ lúc này diệp vô song cũng tại lưu ý lấy diệp ra các tu sĩ khi nhìn đến thập tổ đều không có xuất thủ về sau diệp vô song nội tâm cũng không khỏi thở dài một hơi đây là thuộc về chính hắn chiến đấu đồng thời cũng là thuộc về diệp gia cùng hoàng gia ở giữa chiến đấu nếu là hắn có thể chém giết hoàng phi hổ như vậy diệp g i a nhất định có thể lại lên một tầng nữa mà mình cũng có thể mượn cái này cơ hội đột phá đến bối rối mình mười vạn năm lâu tiên vương đình phong c h i cảnh bất quá lúc này hoàng phi hổ lại là càng thêm mà bắt đầu lo lắng dù sao hắn còn có cấm kỹ thuật gia trì nếu là kéo quá lâu mình coi như là đánh bại diệp vô s o n g như vậy chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ mà diệp vô s o n g cũng nhìn ra hoàng phi hổ lo lắng thế là hư lạnh một tiếng một chiều phân thắng thua nếu là ngươi thắng được tới như vậy ta liền không còn ra tay với ngươi hoàng phi hổ chính có ý này thế là không chút do dự đáp ứng xuống chỉ thấy lại là một lần giao phong về sau hai người thân thể cũng không khỏi nhanh lùi lại không ít một giây sau một trận lực lượng kinh khủng từ trên người của hai người không ngừng mà bạo phát đi ra trực tiếp không gian t r u n g quanh tùy theo không ngừng sụp đổ khủng bố không gian loạn lưu từ vết nước không gian bên trong không ngừng trào ra đến bên cạnh hai người lại là không được tiến thêm sau một lát hai người cũng đã tụ lực hoàn tất chương một trăm tám mươi sáu hoàng gia át chủ b à i đạo thiên tông cường giả giáng lâm chương một trăm tám mươi sáu hoàng gia át chủ b à i đạo thiên tông cường giả giáng lâm ta một năm này tên là thiên giới vạn hùng t r m chính là ta đã ước vạn sinh linh chi sát khí rõ ràng cảm lộ ra đánh giết nửa bước tiên hoàng nguy ngươi, nhưng cho thiết hảo. h giết ta bước lực, o à về phần i hổ g lục cửu huyên thì là hai mắt tỏa sáng một đao này phía trên ẩn chứa khủng bố sát khí để hắn lúc trước từ lục thí tiên bố trí tu la trận phía trên cảm lộ đến tu la t h í tôn mâu tăng lên không ít thậm chí đạt tới thần cấp hạ phẩm trình độ bất quá một chiêu này đối với ta thực lực hôm nay để nói có thể sử dụng số lần quá ít chỉ sợ là chỉ có thể sử dụng hai lần về sau linh lực trong cơ thể liền không đủ để trèo c h ố n g sử dụng nhưng là uy lực cũng tuyệt đối là khủng bố ta có thể cảm giác được chỉ sợ là một chiêu này xuất ra ngay cả nhân tiên đều phải vì thế mà g ã y kích lục cựu huyên khắp khuôn mặt là v ẻ kích động đạo phải biết hắn mới nguyên anh sơ kỳ mà thôi nha lại là có thể chém giết nhân tiên cảnh cừng giả trong đó càng là đạt tới sáu cái đại cảnh giới có thể thấy được treo bích chỗ cường đại lao tổ gia chủ không có sao chứ đứng tại thập tổ bên người đại trưởng lão diệp tự trên mặt có chút lo âu nói mà hắn cũng tương tự bị thập tổ cấp cứu trở về dù sao một tôn tiên vương cường giả thế nhưng là không có dễ dàng như vậy c h é m g i ế t diệp phá đao lại là cười một cái nói yên tâm đi lấy cái k i ê u hoàng phi hổ thực lực cũng không đến nôi để vô song thua trận theo diệp phá đao lời nói lưu lại lúc này diệp vô song cũng đã đ ộ n g thủ chỉ thấy đạo đạo sâu tia chớp màu xanh l a m từ diệp vô song trên thân không ngừng bạo phát đi ra mà lúc này trong tay hắn trưởng long thương màu trắng bạc bề ngoài cũng bị thiểm điện cho không ngừng rèn luyện ngắn n g i biến thành màu xanh đậm bộ dáng mà chỉ thấy ngọc long từ trường long thương bên trong chậm rãi leo ra vẹn vẹn là mấy giây lại là quay t r u n g quanh toàn bộ trường long thương mắt thấy hoàng phi hổ một đao rơi xuống lúc này diệp vô s o n g cũng theo đó một thương vung ra thiểm điện bá vương kích theo diệp vô s o n g lời nói rơi xuống nó trong tay trường long thương cũng theo đó mang theo một cố lực lượng kinh khủng hướng hoàng phi hổ buộc phát m à đi vẹn vẹn là trong nháy mắt hai người công kích liền tướng đụng vào nhau chỉ thấy thiên giới vạn hồn c h ạ m cùng thiểm điện bá vương kích v à chạm lúc chỗ sinh ra năng lượng dư ba lấy diện thế tư thái hướng phía toàn bộ tinh hải khuyết tán mạng năng lượng kinh khủng thậm chí tại toàn bộ đế huy ba ngàn đạo châu các cường giả nhìn xem đây hết thệ trên mặt cũng không khỏi tràn đầy ngưng trọng đương nhiên một chút đạo châu căn bản không có chú ý tới vẹn vẹn là bởi vì lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn không đủ để nhìn thấy như thế công kích mà chỗ ở chiến trường chung quanh diệp ra các cường giả tiên vương phía dưới tồn tại biểu lộ đều có chút ngưng trọng lên rất hiển nhiên lấy bọn hắn thực lực lại là ngay cả dư ba đều không chặn được đến chỉ có thể để thập tổ trong đó thập tổ xuất thủ đỡ được dư ba bằng không mà nói dư ba đều có thể đem bọn hắn cho diện sắt ngàn và lần nhờ vào thiểm điện bá vương kích lục cựu huyên lúc trước rõ ràng cảm nộ đến cựu tiêu lôi pháp lúc này cũng tinh thuần không ít uy lực lật không chỉ gấp đôi aaa chỉ thấy lúc này hoàng phi hổ cùng diệp vô s o n g đều không ngừng quát lớn đạo tự thân lực lượng đều giống như không cần tiền đồng dạng hướng đối phương đánh tới trang diện vào lúc này cũng xa vào đến rằng co trạng thái bất quá hoàng phi hổ là sử dụng cấm kỹ thuật nguyên nhân tài năng cùng diệp vô s o n g chỗ rằng co rất nhanh theo cấm kỹ thuật di chứng bất ích hoàng phi hổ khí tức cũng theo đó yếu không ít mà cái này một yếu cũng dẫn đến thiên giới vạn hồn trảm uy lực thấp không ít bị thiểm điện ba vương kích b ư c cho đến liên tục bại lui không rất nh khủng bố thiểm điện bá vương kích liền tới đến hoàng phi hổ trước mặt hoàng phi hổ trên mặt lúc này cũng khó tránh khỏi xuất hiện một tia thần sắc kinh khủng nhưng là hoàng sợ lại là không chỗ hữu dụng chỉ thấy một giây sau hoàng phi hổ thân thể cũng theo đó bị thiểm điện bá vương kích bao phủ cả người biến mất không thấy gì nữa tại thấy cảnh này về sau diệp vô s o n g lúc này mới thở dài một hơi mặc dù chiến đấu cục diện có chút thảm liệt nhưng là cũng may cuối cùng kết cục là tốt tối thiểu nhất đem hoàng phi hổ cho c h é m giết mà tại bạo tạc về sau hoàng phi hổ thân thể cũng theo đó hiện lên ở trước mặt mọi người chỉ thấy lúc này hoàng phi hổ cả người như là nến tàn trong g i liền giống như là muốn rất nhanh vẫn lạc thấy cảnh này diệp vô song thần sắc lạnh n h ạ t một tay cầm thương đi tới trước mặt hắn mặc dù lúc này diệp vô song thể nội tiên lực gần như hoàn toàn không có nhưng là chém giết một cái s ắ p vẫn l à hoàng phi hổ vẫn là dễ như trở bàn tay ngươi còn có lời gì muốn nói sao diệp vô song hừ lạnh một tiếng nói mà lúc này hoàng phi hổ khắp khuôn mặt là thê thảm tiểu dung không khỏi cười thảm nói không nghĩ tới cùng các ngươi diệp m ì n h tranh ám đấu nhiều năm như vậy lại là rơi vào kết quả như vậy nếu là sớm biết ngươi diệp ra còn có mười tôn lão tổ như vậy ta là tuyệt đối sẽ không động thủ như vậy sẽ vì chi trả giá đắt diệp vô song thần sắc lệnh n h ạ t nói dứt lời liền chuẩn bị đưa hoàng phi hổ lên đường nhưng ngay lúc này hoàng phi hổ vội vàng mở miệng nói ra ta hoàng gia bây giờ đã gia nhập vào đạo thiên tông dưới trướng ngươi nếu là đem ta hoàng gia cho diệp đi hẳn là không sợ đạo thiên tông trả thù không thành nếu là hiện tại đem ta đem thả rơi ta phát thệ sẽ không đối các ngươi diệp ra tiếp tục xuất thủ dù sao nếu là có thể còn sống sót như vậy sống sót chính là không thể tốt hơn chỉ là rất hiển nhiên hắn đánh giá thấp diệp vô song muốn giết quyết tâm của hắn chỉ thấy diệp vô song đầu tiên là cười một tiếng một giây sau liền bá khí ngạo nghệ nói đạo thiên t nếu là đạo thiên tông giam tới k i a liền t ử chiến đến cùng đi dứt lời diệp vô s o n g một thương đem hoàng phi hổ cho xuyên qua năng lượng kinh khủng phun ra ngoài trực tiếp đem hoàng phi hổ cho triệt để chém giết mà tại chém giết hoàng phi hổ về sau diệp vô s o n g lúc này mới thở dài một hơi c h ỉ ít đem hoàng gia toàn bộ tiên vương cảnh cường giả đều cho chém giết như vậy liền có thể bắt đầu đem hoàng gia sản nghiệp cho từng bước xâm chiếm thập tổ nhìn thấy màn này về sau cũng không khỏi cười cười bọn hắn diệp gia đã không sợ phiền phức cũng không gây chuyện nhưng nếu là người khác nhất định phải tìm chuyện như vậy bọn hắn, diệp cũng sẽ không bước, chọn cùng bọn hắn cá chết lưới rách mà liên tại diệp vô song chuẩn bị hướng phía thập tổ bọn người tiến đến thời điểm thập tổ sắc mặt lại là không hẹn mà cùng biến đổi trong đó diệp vô song cũng cảm nhận được cái gì k h ắ p khuôn mặt là chấn kinh vô ý thức hướng phía sau lưng chặn lại nhưng vẫn là bị lực lượng kinh khủng cho trực tiếp đánh bay ra ngoài nhược phi là thập tổ đồng thời xuất thủ chỉ sợ diệp vô song dưới một k í c h này đều muốn thân tử đ ạ o tiêu bất quá dù vậy diệp vô song cùng thập tổ vẫn là nhận không nhỏ thương thế k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt mà ở trước mặt bọn họ lại là không biết khi nào xuất hiện một đạo thân thể gây ốm tiên hoàng ba chương một trăm tám mươi bảy tiên hoàng ba ông trời của ta k i a rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại mặc dù tồn tại ở trong mắt của chúng ta lại là căn bản nhìn rõ không đến đối phương khí tức diệp ra một tôn tiên vương sơ kỳ cường giả sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi nói chỉ thấy trước mặt cường giả mặc dù nhỏ yếu thậm chí so nhân loại bình thường còn muốn gầy yếu bên trên không ít nhưng là trên thân khí tức kinh khủng lại là khiến ở đây các tu sĩ cũng không khỏi ngưng trọng lên trong đó tự nhiên cũng bao quát lục cựu lên mọi người mà diệp ra thập tổ nhìn thấy người đến về sau sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi nên đến vẫn là tới rồi sao nghĩ tới đây diệp ra một tổ diệp phá đao đứng ra s ắ c mặt tràn đầy vẻ mặt ngừng trọng chắc hẳn các hạ hẳn là đại danh đỉnh đỉnh đạo thiên tông người đi chứ là đạo thiên tông cường giả bên ngoài diệp phá đao cũng nghĩ không rõ lắm đối phương tại sao lại đối bọn hắn diệp giả xuất thủ mà đang nghe diệp phá đao về sau cái kêu đạo thân ảnh gầy yếu lại là không khỏi phá lên cười ha ha ha thế mà còn biết ta là đạo thiên tông cường giả như vậy vì sao muốn đối ta đạo thiên tông dưới trướng thế lực hạ thủ theo lời nói rơi xuống cũng theo đó chứng thực đối phương đạo thiên tông cường giả thân phận nghe tới đạo thiên tông tiên hoàng diệp vô xong vội vàng đ mặc dù lúc trước tia đạo thiên tông tiên hoàng tiện tay một k í c h không có đem diệp vô song cho chém giết nhưng lại cũng rơi vào một cái trọng thương hạ tràng bất quá mở miệng nói chuyện vẫn là có thể làm được vị tiền bối này chính là hoàng gia hùng hổ do người mượn đạo thiên tông tên thế khắp nơi ước hiếp ta diệp ra ta diệp ra cũng là không thể nhịn được nữa mới ra tay thôi ta cũng tin tưởng tiền bối hẳn là một cái người hiểu chuyện dù sao nếu là tùy ý hoàng gia làm sàng làm b ậ y chỉ sợ là sẽ vì đạo thiên tông t r e o chọc đến địch nhân cường đại nhưng là để diệp vô song không nghĩ tới chính là một giây sau tia đạo thiên tông tiên hoàng lại là phá lên cười lục cự viên nội tâm nhất thời ám kêu không tốt chỉ sợ là muốn động thủ. cho nên tại các ngươi đối hoàng gia động thủ thời điểm đó chính là đối với ta đạo thiên tông khiêu khích mà xem như trừng phạt cho nên các ngươi liền đi cho hoàng gia trôn cùng đi nhớ kỹ đến địa phủ về sau báo lên giết các ngươi người danh tự chính là đạo thiên tông ma diễm trưởng lão ma diễm tiên hoàng dứt lời liền trực tiếp vung tay lên một giây sau đạo đạo ngọn lửa màu tím đen hướng phía diệp ra đám người càn quét mà đi mà tại ma diễm tiên hoàng động thủ nháy mắt diệp ra thập tổ nhất thời trực tiếp đứng ra s á t mặt đại biến đạo toàn bộ người đều c ú t trở về cho ta đế huyền đại lục chỉ muốn trở về đế huyền đại lục bên kia an toàn chúng ta bên trên tại lời nói rơi xuống về sau diệp ra thập tổ trực tiếp một bước rơi xuống một giây sau tại trên người của bọn hán bạo phát đi ra một trận hào quang săn trói đem cái này đế huyền đại lục đều cho trong đám người lục cựu h y ê n ánh mắt sáng lên khắp khuôn mặt là c ù n g nhiệt đây là tuyệt phẩm đại trận không sai đây là ta diệp ra tổ truyền đại trận mười thánh chu thiên trận thậm chí hàng thật giá thật tuyệt phẩm trung kỳ đại trận nhưng vào lúc này diệp vô song xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn sắc mặt nghiêm túc nói gia chủ người không sao chứ nhìn thấy diệp vô song xuất hiện về sau diệp ra đám người vội vàng lo lắng dò hỏi nhưng là diệp vô song lại là vô không cố dành bọn hắn hỏi thăm khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng nói không kịp giải thích diệp toàn chân trưởng lão ngươi chức mang lấy bọn hắn toàn bộ người đều trở về đến huyền đại l tiên hoàng cảnh cường giả không cách nào tiến vào trong đó ma mười thánh chu thiên trận nhiều lắm là chỉ có thể kéo lại ma diễm tiên hoàng một phút thời gian thôi cho nên đi mau diệp vô s o n g lời nói rơi xuống một giây sau một tôn tiên vương trùng kỳ cường giả liền đứng ra chính là diệp gia trưởng lão diệp toàn chân là gia chủ nhưng là ngay tại diệp toàn chân chuẩn bị mang theo diệp ra đám người trở về đ ế v i u ề n đại lục thời điểm diệp trường thanh lại là sắc mặt lo âu nói phụ thân vậy còn ngươi ta a ta muốn cùng thập tổ cùng tiến lùi diệp vô xong hít sâu một hơi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói không ngươi hoàn toàn không hề lưu lại tất yếu diệp t r ư ờ n g thanh sắc mặt lo l ắ n g nói mẹ của hắn đã không tại nếu là tại mất đi phụ thân lời nói như vậy hắn liền thật không có gì cả thế nhưng là diệp vô song lại là lắc đầu cười khổ nói không hai tử ngươi không hiểu đi trước đi toàn chân mang lấy bọn hắn đi hắn biết nếu là mình không chết chỉ sợ là diệp ra những người còn lại cho dù là trở lại đế huyền trong đại lục cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải đạo thiên tông nhằm vào mất đi một đám cường giả diệp ra nếu là lại bị đạo thiên tông đạp kích tuyệt đối thập tử vô sinh cho nên phương pháp tốt nhất chính là để diệp ra hoàn toàn biến mất tại đế huyền đại lục trong tầm mắt đợi đến ngày khác trưởng thành lại nói theo diệp vô song thúc giục diệp toàn chân lập tức liền dự định mang theo diệp ra đám người rời đi nhưng là một giây sau diệp toàn chân sắc mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi r a chủ không tốt không gian chung quanh đã bị triệt để cầm cố lại văn ôn diệp vô song sắc mặt cũng hơi đổi sau đó cẩn thận cảm thụ một phen về sau sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ âm trầm chủ quan không nghĩ tới kêu ma diễm tiên hoàng lại có như thế chuẩn bị ở sau thấy cảnh này ma diễm tiên hoàng trên mặt cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý thân là một tiên hoàng hắn lại há sẽ không nghĩ tới phong tỏa không gian cách làm kể từ đó liền có thể triệt để ngăn chặn diệp ra người khả năng đào tẩu dù sao đạo thiên tông có thể đứng dậy rất lớn một bộ phận duyên cớ liền là bởi vì bọn hắn làm việc đủ hung ác diệt đi một phương thế lực tuyệt đối sẽ toàn bộ đều diệt khẩu sẽ không cho bọn hắn cơ hội báo thù mà nhưng vào lúc này hào quang sáng trói từ thập tổ trên thân bạo phát đi ra một giây sau diệp phá đao trong tay liền xuất hiện mười cái tiểu xào lá cờ chính là mười thánh chu thiên trận căn bản chu tiên cờ chu tiên cờ thế nhưng là hàng thật giá thật thánh phẩm đ ỉ n h phong vũ khí thế nhưng là khi bọn hắn kết hợp lại về sau chính là đủ để bày ra đến tuyệt phẩm trung dai mười thánh chu thiên trận theo thập tổ lực lượng tràn vào đến chu tiên bên trong trong chốc lát vô số lực lượng xuất hiện tại mười người trung ương hướng phía tinh hải phía trên tụ tập mà đi rất nhanh liền hình thành một đạo cự đại hư ảnh m à thấy cảnh này về sau lục cựu hiền cũng không nhịn được kinh ngạc cái này mời thánh chu thiên trận thế mà cùng mình tu la trí tôn mâu có dị khúc đồng công chi diệu đều là lợi dụng tự thân lực lượng tạo thành đại trận sau đó ngưng tụ ra to lớn hư ảnh hóa thân sau đó lại bạo phát đi ra viễn siêu tự thân công kích đương nhiên điểm này lớn nhất tệ nạn liền là đối với tự thân tiêu hao quá lớn đồng thời cũng cần thời gian quá lâu cho nên tại bảy trận thời điểm cực kỳ dễ dàng bị đánh lén bất quá ma diễm tiên hoàng ngược lại là không có cái này lo lắng đây chính là nguồn gốc từ đối thực lực bản thân đầy đủ tự tin cho dù là lại nhiều tiên vương cũng sẽ không là một tôn tiên hoàng cảnh cường giả đối thủ đây chính là đến đằng sau mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều có ngày đêm khác biệt trên lệnh nguyên nhân Trước thua một Trước thua một bậc. 188, 188, hơi hơi bậc. nhưng vào lúc này mang theo diệt thế uy năng ma diễm cũng theo đó bao phủ đến thập tổ trên thân trong chốc lát liền đem thập tổ bao phủ lại rơi thập tổ tại thấy cảnh này về sau ở đây diệp ra mọi người nhất thời ở giữa tràn đầy lo lắng duy trì có diệp vô song chờ một đám tiên vương cường giả khắp khuôn mặt là ngưng trọng bọn hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được thập tổ khí tức vẫn tồn tại nhưng cũng nhận một kích k i a không nhỏ ảnh hưởng mà nhưng vào lúc này một đạo thông thiên c ủ a sáng trực tiếp từ ma diễm bên trong bạo phát đi ra khủng bố quang mang trong chốc lát đem chỉ có ít ỏi sáng ngời tinh hải đều cho chiếu sáng khủng bố quang mang cũng đem đế huyền đại lục ba ngàn đạo châu cho chiếu sáng đối với tại tinh hải bên trong đại chiến đế huyền đại lục một đám nhất lưu thế kẻ lực mạnh đều sắc mặt ngưng chọc lên thân làm nhất lưu thế lực bọn hắn tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít đều biết diệp ra cùng hoàng gia ở giữa sự tỉnh tự nhiên cũng biết hoàng gia đã leo lên trên đạo thiên t hợp hoan tông tông chủ c ả n k h ô n tiên vương lắc đầu bất đắc gì nói h ắ n tự nhiên là hiểu rõ đạo thiên tông cường đại tự nhiên cũng biết đạo thiên tông là tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình đến thai hoa n g ẩ m cho dù là một cái không có chút nào tu v i phạm nhân dù sao ai cũng không biết một phạm nhân tại vài vạn năm về sau có thể hay không lắc mình biến hóa trở thành tiên đế sau đó một bàn tay đem bọn hắn đạo thiên tông cho hủy diệt m a liên t ạ i cổ sáng kia bạo phát đi ra sau ngập trời ma diễm cũng trực tiếp bị cổ sáng cho sô tan lúc này thập tổ thân thể cũng theo đó hiện lên ở trước mặt mọi người chỉ thấy thập tổ lúc này trạng thái cực kỳ không tốt quần áo trên người đều bị lúc trước ma diễm cho trực tiếp tiêu tại h thấy í n g cảnh huyết này về sau diệp vô song khắp khuôn mặt là kích động nói nhìn a nhìn a đó là chúng ta diệp ra tiết tổ diệp phàm mà mời tại h h chu n đột phá đến tiên hoàng điên phong cảnh ế t i về sau diệp phàm thực sự muốn đột phá đến càng cao thâm hơn tiên đế trí cảnh tiến về tinh hải chỗ sâu sau đó liền bặt vô âm tín mà diệp hoàng cực chính là diệp phàm nhi tử cùng lúc đó tại diệp phàm hư ảnh xuất hiện một máy mắt ma diễm tiên hoàng sắc mặt nhất thời cũng ngưng trọc lên hắn có thể cảm nhận được môn này tuyệt phẩm trung kỳ đại trận cường hãn dù sao diệp ra thập tổ đều là nửa bước tiên hoàng cảnh giới lại thêm chu tiên cờ ra chỉ phía dưới thực lực đã vô hạn tới gần tiên hoàng sơ kỳ mặc dù rất tiếp cận tiên hoàng sơ kỳ nhưng là chỉ cần không có đạt tới tiên hoàng sơ kỳ như vậy các ngươi liền tuyệt đối không phải là ta đối thủ ma diễm tiên hoàng cười to nói trong chốc lát ngập trời ma diễm đem nó toàn thân bao phủ một giây sau trực tiếp tất cả ma diễm đều hội tụ đến ma diễm tiên hoàng trong tay ngàn tầng ma diễm trưởng theo ma diễm tiên hoàng một lời rơi xuống trong chốc lát liền ngưng tụ ra một đạo cự đại trưởng ấn h nó bi lực khủng bố để những người ở chỗ này nguyên bản thở dài một hơi tâm lại lần nữa ngưng trọc lên bây giờ không gian đã bị ma diễm tiên hoàng cho triệt để giam cầm tiên hoàng phía dưới tồn tại quả quyết không có khả năng chạy đi cho nên bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu lúc này thập tổ có thể đại phát thần vi đem ma diễm tiên hoàng bước cho lui phá vỡ không gian giam cầm thôi thấy cảnh này thập tổ cũng không còn ẩn nhẫn lập tức liền thao túng bọn hắn diệp ra láo tổ diệp phàm chỉ thấy tại thập tổ điều khiển phía dưới kia đạo cự đại hư ảnh trong chốc lắc cũng theo đó động bắn lên toàn bộ năng lượng đều tùy theo hội tụ đến song quyền của hắn bên trong k diệp vô xong một mặt kích động nói thiên địa quyền chính là h ắ n diệp ra thủy tổ diệp p h ạ m tại vô hạn chinh chiến trên đường rõ ràng cảm nộ ra tiên thuật phẩm giai càng là đạt tới tuyệt phẩm bên trên kỳ ta có một quyền mượn thiên địa chi lực nhưng phá thế gian vạn vật đây chính là thiên địa quyền lai lịch theo một quyền này vung ra trong đám người lục cửu l i ề n ánh mắt tùy theo ngưng trọng lên hắn cảm nhận được rất nhiều cảm nhận được lúc trước diệp p h ạ m kia trên đường đi chinh chiến chi gian a n cũng cảm nhận được diệp p h ạ m đột phá đến tiên hoàng tại đế huyền trong đại lục lại không địch thủ vô địch tư thái như là một quyền này vẫn còn có chút thiếu hụt nếu là chỉ có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, lục cựu huyền nghĩ đến cái gì hai mắt tỏa sáng trong chốc lát cả người đều xa vào đến đốn ngộ bên trong mà lúc này vừa mới đột phá đến kim tiên cảnh lục thí tiên khi nhìn đến lục cựu huyền xa vào đến đốn ngộ bên trong nhất thời nội tâm không ngừng kinh hãi đây là vô địch đạo tâm vô địch đạo tâm cũng không phải là cái gì thể chất tương phản đây chỉ là một loại khái niệm tồn tại chuyên môn có vô địch đạo tâm tồn tại tại trên con đường tu hành sẽ hát vang tiến mạnh một đ ư ờ n g đ á n h đâu t h á n g đó, m ộ t thân chiến lực cũng sẽ viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ nhưng là vô địch đạo tâm cũng có được một cái thiếu hụt trí mệnh đó chính là không thể chiến bại một khi chiến bại vô địch đạo tâm tổn hại đ ờ i này tu vi cũng sẽ tùy theo dừng bước nơi này chỉ là lưu ý một phen lục cựu viên về sau lục thí tiên liền lại lần nữa nhìn về phía nơi xa nếu là diệp ra chiến bại chỉ sợ là bọn hắn cũng sẽ cùng theo bị ma diễm tiên hoàng thanh toán theo diệp phàm hư ảnh s o n g quyền rơi xuống mang theo khủng bố tư thái thiên địa quyền hướng phía màu tím đen ngàn tầng ma diễm trưởng đánh tới theo cái này hai đạo công kích tướng đụng vào nhau không gian chung quanh cũng vì đó sụp đổ dù sao bây giờ không gian quá chưa vững chắc ngay cả tiên hoàng đều có thể tùy ý đem nó phá đi mà không gian nát trong miệng không ngừng trào ra không gian loạn lưu để diệp t r ư ờ n g thanh bọn người trên mặt cũng theo đó ngưng trọn g lên một trận chiến này đến cùng là ai thắng ai thua đâu nhưng là ngay tại sau một lát theo ngàn tầng ma diễm t r ư ờ n g đem thiên địa quyền nuốt trừng lấy ở đây diệp ra các tu sĩ sắc mặt đều tuyệt vọng cuối cùng vẫn là b ạ i sao chương một trăm tám mươi chín tình huống nguy cấp che trời mâu chương một trăm tám mươi chín tình huống nguy cấp che trời mâu vê anh chỉ thấy theo ngàn tầng ma diễm t r ư ờ n g trực tiếp đem thiên địa quyền nuốt t r ừ n lấy trong chốc lát gái kia đạo trưởng ấn trực tiếp đem diệp ra thập tổ cho trực tiếp đánh bay ra ngoài mà đợi đến bọn hắn lúc n ừ n g lại chỉ thấy trên người bọn họ đã trải rộng như là gốm xứ vỡ vụn lúc tạo thành đường vân tất cả mọi người khí tức đều giống như n ế n tàn trong gió lộ ra cực kỳ thê lương nhưng là ánh mắt của bọn hắn bên trong lại là không có chút nào ý sợ hãi ý nguyên tràn ngập chiến ý nhìn về phía ma diễm tiên hoàng chẳng lẽ thật muốn bại sao tại cách đó không xa diệp ra trên mặt mọi người tràn đầy ngưng trọng không khỏi sinh ra một trận thê lương chi ý dù sao đây chính là đạo tiên h tông cho dù là tại đỉnh cấp thế lực bên trong cũng được xưng tụng là đỉnh cấp tồn tại cũng không phải bọn hắn diệp ra có thể ăn vạ tiên hoàng quả nhiên là khủng phố như tư diệp phá phải biết bọn hắn mười người lúc trước liên thủ một kích toàn lực thế nhưng là đủ để thương tới chân chính tiên hoàng sơ kỳ lại là bị ma diễm tiên hoàng dễ dàng như thế liền tiếp xuống còn thuận tay đem bọn hắn đánh cho suýt nữa v ỡ lạc có thể thấy được ma diễm tiên hoàng thực lực tuyệt đối không phải bình thường tiên hoàng sơ kỳ mà lúc này ma diễm tiên hoàng nụ cười trên mặt cũng có chút biến mất ánh mắt ngọn nguồn có một tiêu nhàn nhạt n g ư n g trọng phải biết hắn nhưng là sắp liền muốn bước vào đến tiên hoàng trung kỳ nhưng là dù vậy đối phó mười cái còn không có bước vào đến tiên hoàng chi cảnh gia hỏa nhưng vẫn là cần sử dụng không sai biệt lắm năm thành lực lượng mới có thể ngăn xuống tới bọn h nghĩ tới đây ma diễm tiên hoàng hít sâu một hơi hướng bọn hắn ném đi ra cảnh ô lưu thực lực của các ngươi rất không sai không bằng gia nhập vào ta đạo thiên tông như thế nào chỉ cần trở thành ta đạo thiên tông thế lực như vậy các ngươi diệt đi hoàng gia sự tình liền xóa bỏ nhưng là diệp gia thập tổ thế nhưng là biết sự tình tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm thế là mở miệng nói nếu là ta không có đoán sai các ngươi đạo thiên tông hẳn là còn có yêu cầu khác đi theo diệp gia thập tổ lời nói rơi xuống ma diễm tiên hoàng cũng cười to nói không sai các ngươi là người thông minh như vậy các ngươi hẳn phải biết vô luận ta nói ra yêu cầu gì các ngươi đều phải đáp ứng bằng không mà nói hôm nay nơi này chính là diệp g i a mai t á g chỗ mà yêu cầu của ta chính là đem các ngươi diệp g i a người toàn bộ bản m ệ n h tinh hồn giao ra theo ma diễm tiên hoàng lời nói rơi xuống ở đây diệp g i a chi người trên mặt đều không ngoại lệ vì chi biến sắc trong đó thập tổ càng là cực kỳ quả quyết nói không có khả năng tuyệt đối không thể có thể chúng ta diệp g i a liền xem như chiến tử cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem bản m ệ n h tinh hồn giao cho các ngươi nếu là nói lập xuống ngày nữa đạo lời thì bọn hắn diệp g i a còn có một tia lật bàn cơ hội như vậy giao ra bản bệnh tinh hồn chính là triệt để đoạn tuyệt bọn hắn diệp ra đường lui lời này kiếp này đều nhất định phải tại đạo thiên tông trưởng không phía dưới cho dù là đột phá đến tiên hoàng thậm chí là tiên đế bản mệnh tinh hồn chính là một vị tu sĩ trọng yếu nhất đồ vật cho tới trúc cơ tu sĩ bên trên đạt tiên hoàng tiên đế chỉ cần nắm giữ đối phương bản mệnh tinh hồn liền có thể một ý niệm đoạn tuyệt đối phương sinh tử kiệt kiệt kiệt. các ngươi cảm giác được các ngươi diệp ra chuyện cho tới bây giờ còn có lựa chọn sao mà lại các ngươi cũng có thể nhìn ra được đi ta lúc trước cũng chưa hề dùng tới đến toàn lực mà các ngươi đã át chủ bài tận x u ấ t ra ba ma diễm tiên hoàng lúc này mở miệng uy hiên nói chủ yếu là hắn cũng có thể nhìn ra được diệp ra tiềm lực nhưng làm ơn so hoàng gia lớn nếu là tiến hành bồi dưỡng chưa h mà về phần lúc trước mười thánh chu thiên trận trong đó triệu hoán đi ra hư ảnh để ma diễm tiên hoàng cũng có thể cảm giác được cái bóng mở kia chủ nhân nguyên thân cực kỳ khủng bố chỉ sợ là cao giai tiên hoàng cái này liền càng thêm kiên định ma diễm tiên hoàng đem diệp ra cho thuần phục suy nghĩ theo ma diễm tiên hoàng lời nói rơi xuống diệp phá đao đám người nhất thời ở giữa cũng trầm mặc đích xác lúc trước mười thánh chu thiên trận đã coi như là bọn h ắ n diệp ra cường đại nhất át chủ bài về phần còn lại át chủ bài thì là căn bản là không có cách vận dụng che trời mâu mặc dù có thể cưỡng ép chu sát tiên hoàng sơ kỳ nhưng là cần bọn hắn hiến tế một tôn tiên vương hậu kỳ mới được hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong tiên vương đây cũng là vì cái gì bọn hắn diệp ra tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng che trời mâu nguyên nhân đương nhiên che trời mâu uy lực không chỉ có riêng là như thế kinh khủng hơn chính là hiến tế một tôn tiên hoàng hậu kỳ liền có thể cưỡng ép đánh giết tiên đế đây mới là che trời mâu chân chính chỗ kinh khủng mà bây giờ diệp ra rất h i ể n nhưng đã mất đi sử dụng che trời mâu thực lực dù sao thập đại lão tổ diệp vô xong bọn người đều là bị đánh cho thân chịu trọng thương ngay cả th nhưng vào lúc này ma diễm tiên hoàng lên tiếng lần nữa nói huống hồ các ngươi cũng không nghĩ các ngươi diệp ra các tu sĩ toàn bộ đều chết hết đi theo ma diễm tiên hoàng l ờ i nói rơi xuống diệp ra thập tổ nhất thời hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía tại cách đó không xa diệp ra các tu sĩ bọn hắn đều là diệp ra tương lai nha không nên còn tại bằng chứng ấy tuổi thời điểm liền táng thân tại tinh h ả i chỗ nghĩ tới đây diệp phá đao liền nhìn về phía còn lại cựu tổ vẹn vẹn là một ánh mắt còn lại cự u tổ liền biết diệp phá đao ý nghĩ mười người ở trung hồi lâu thời đại tự nhiên là rất t i n tưởng đối phương vẹn vẹn là một ánh mắt liền có thể biết đối phương muốn làm gì ng diệp đào thiên ánh mắt bên trong tràn đầy đám chát mà diệp phá đao thì là hào sảng mà cười to nói tự nhiên chúng ta đều bộ xương già này cũng coi là sống được đủ lâu tiếp xuống diệp ra là thời điểm nên do đám kia tiểu ra h ỏ a thay chúng ta đến bảo hộ tốt đã ngơi ư đã hạ quyết tâm kia liền động thủ đi theo diệp phá đao lời nói rơi xuống cách đó không x a m à diễm tiên hoàng nhất thời cảm thấy một trận khủng bố uy hiếp mà bảo hộ tại diệp ra trước mọi người diệp vô s o n g thì là biến sắc vội vàng hét lớn lao tổ không thể nha nhưng là hết thể đều trễ chỉ thấy theo một thanh trường mâu từ diệp phá đao thể nội lấy ra trong chốc lát toàn bộ tinh hải cũng vì đó sô đổ nó khí tức kinh khủng càng làm cho toàn bộ đế huyền đại lục đều vì đó run dày khí tức thật là khủng bố cái này đến cùng là cái gì cấp bậc binh khí không phải là đỉnh cấp thần binh không thành t vẹn vẹn là một tia khí tức chính là để đế huyền đại lục đều run dày lên chỉ sợ là đế huyền đại lục muốn nguy hiểm thật là quá khủng bố nếu là ta tại tinh hải chỉ sợ là ngay cả khí tức đều không chặn được đến liền bị đánh cho bờ m i ệ vô số tại đế huyền đại lục các cường giả nhao nhao sợ hay nói mặc dù có giới bích bảo hộ nhưng là tiết lộ ra ngoài một tia vẫn là để bọn hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi tựa như là gặp tiên địch trong đó tại thập tổ trước mặt ma diễm tiên hoàng sắc mặt càng thêm k i ế p sợ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hai tê cái này là diệp g i a trí bảo che trời mâu không thành nguyên bản đạo thiên tông cũng từ hoàng gia miệng bên trong biết được che trời mâu tồn tại nhưng là cho rằng che trời mâu vẹn vẹn là một cái truyền thuyết thôi cũng không có làm thật chưa từng nghĩ che trời mâu thế mà còn thật tồn tại mà lại còn kinh khủng như vậy kể từ lúc này khí tức đến nhìn chỉ sợ là che trời mâu phẩm giai đều đạt tới tiên đế khí đi cảm nhận được cố khí tức này ma diễm tiên hoàng sắc mặt đều khó coi hắn có thể cảm nhận được trước mặt che trời mâu là thật có thể mấn mệnh của h chương một trăm chín mươi tình huống nguy cấp nữ nhân kia đến chương một trăm chín mươi tình huống nguy cấp nữ nhân kia đến đáng chết các ngươi diệp ra coi là thật muốn muốn chết phải không ma diễm tiên hoàng lúc này mở miệng uy hiên nói hắn là thật cảm nhận được trước mặt che trời mâu là thật có đem tính mạng hắn cướp đi uy lực đương nhiên hắn cũng cực kỳ rõ ràng sử dụng che trời mâu đại giới chỉ sợ là cực kỳ khủng bố nếu không tại một lúc bắt đầu diệp ra chỉ sợ cũng trực tiếp sử dụng che trời mâu ha ha ha, muốn chết hẳn là không phải là các ngươi đạo thiên tông hùng hồ dọa người không thành ta diệp ra binh sĩ không sợ chết cũng không gây chuyện nhưng các ngươi đạo thiên tông nhiều lần b ư c người như vậy chúng ta diệp ra cũng không sợ một trận chiến cho dù là trả giá sinh mạng của chúng ta diệp phá đao cười to nói mà ở phía xa diệp vô s o n g hai mắt lại là không khỏi chạy ra hai hàng nhiệt lệ đến lao tổ đây là muốn hy sinh chính mình đến bảo toàn chúng ta diệp ra nha thân là lá da gia chủ diệp vô s o n g lại làm sao có thể không biết sử dụng che trời mâu tệ nạn đâu lúc trước che trời mâu chính là bọn hắn diệp ra người sáng lập diệp p h ạ m từ một giới thường thường không có gì lạ phàm nhân bước lên con đường tu hành về sau liền bắt đầu sử dụng vũ khí theo diệp phàm từ nho nhỏ đoán thể kỳ tu sĩ lịch gặp chắc t ở chạm vào địch một mực đột phá đến tiên h o à khí mà tại diệp phàm tức sắp rời đi diệp ra tiến về tinh hải chỗ sâu thời điểm hao hết vô số năm tháng mới đưa c h e trời mâu tăng lên tới tiên hoàng khí cấp bậc cũng coi là tại lá trong nhà lưu lại một phần át chủ bài chú tiên vương khí hạ phẩm thần khí tiên hoàng khí tương đương trúng phẩm thần khí tiên đế khí tương đương thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí tiên đế khí có uy lực lớn nhưng là tồn tại tệ nạn cũng cực kỳ khủng bố đó chính là tu vi tại không có đạt tới tiên đế thời điểm cần hiến tế sinh linh mới có thể sử dụng đương nhiên nếu là có thể đột phá đến tiên hoàng tiên phong cũng có thể mượn dùng tre trời mâu một tia uy năng lúc trước diệp phàm rời đi diệp ra trước đó chính là tiên hoàng điên phong tu vi mà lấy diệp phá đao tu vi h i ệ n tế mình đích thật là có thể đem ma diễm tiên hoàng cho triệt để chém giết chỉ là kia đôi tại diệp ra đ ế nói n giá quá lớn một điểm nữa thôi động c h e trời mâu cũng cần thời gian chỉ thấy còn lại cựu tổ dậm chân một cái đại ca chúng ta đến giúp ngươi dứt lời liền nhìn thấy bàng bạc tiên vương c h i lực từ trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra hướng phía c h e trời mâu dũng mánh lao tới trong chốc lát một trận hào quang trói sáng từ tre trời mâu phía trên phát ra đem toàn bộ đế huyền đại lục cũng vì đó chiếu sáng uy lực khủng bố càng làm cho không ít đỉnh cấp thế lực đều trở nên khiếp sợ bọn hắn có thể cảm nhận được c ố khí tức kia chân thân nếu là có thể toàn lực tôi động chỉ sợ là diệt đi bất kỳ bên nào đỉnh cấp thế lực đều hoàn toàn không đáng kể tê khủng phố như tư kia có uy lực không phải là cái kia tôn tiên đế xuất thủ không thành chờ một chút chỉ sợ không phải tiên đế ta gặp qua chân chính tiên đế lúc ấy khí tức cần phải xa so với kinh khủng như vậy phải thêm chỉ sợ là nửa bước tiên đế hoặc là t i ê n hoàng tồn tại đi bất kể như thế nào chứ không cần quá khứ lúc này ngay tại khai chiến bên trong như là quá khứ chỉ sợ là sẽ bị xem như lợi nhân không ít đỉnh cấp thế lực người mở miệng ngưng trọng nói có tiên hoàng liền có thể được xưng là đỉnh cấp thế lực nhưng toàn bộ đỉnh cấp thế lực thực lực cũng không phải là nhất trí nếu là có tiên hoàng điên phong thế lực chỉ sợ là có thể một cái tay đem tiên hoàng sơ kỳ thế lực cho diệt đi mà theo che trời m â u bị triệt để thôi động ma diễm tiên hoàng trên mặt biểu lộ cũng càng thêm khó nhìn lên ngay cả vội mở miệng đạo các ngươi diệp ra coi là thật đều là tên đ i ê n không thành nếu là che trời m â u hoàn toàn thôi động chỉ sợ là muốn cùng ta đạo tiên tông toàn diện khai chiến hôm nay nếu để cho ta rời đi việc này còn có thể xóa bỏ nhưng cái này một mâu nếu là rơi xuống các ngươi diệp ra hẳn phải chết không nghi ngờ phải biết đạo thiên tông nhưng là có tiên hoàng điên phong cường giả tọa chấn nếu là tiên hoàng điên phong trước tới chỉ sợ là đ ế huyền đại lục thiên đạo đều chưa hẳn có thể ngăn cản đạo thiên tông l ử a g i ậ n đây cũng là vì sao ma diễm tiên hoàng gan dám mở miệng nguyên nhân nhưng là diệp phá đao đã một lòng chịu chết cười to nói hẳn phải chết không nghi ngờ để ngươi rời đi ngươi thật khi chúng ta diệp ra là kẻ n g u không thành đánh cho một quyền ra miễn cho trăm quyền đến chỉ có đưa ngươi diện sắt đi để đạo thiên tông sinh ra lòng kiếm kỵ chúng ta diệp ra mới có thể có một chút hy vọng sống diệp phá đao sâu biết rõ được nếu để cho ma diễm tiên hoàng rời đi hôm như vậy bọn hắn diệp ra mới thật là thập tử vô sinh dù sao kia nhưng là chân chính tiên đế khí nha nếu là đạo thiên tông tiên hoàng điên phong đ ế n đến chỉ sợ là đạo thiên tông có thể từ đây tấn thăng làm thánh địa đáng chết kia đã như vậy vậy liền để ta đến thử xem các ngươi diệp ra hôm nay có thể còn có hay không đường sống đi thành ma nguyên quang theo ma diễm tiên hoàng lời nói rơi xuống trong chốc lát một đạo cực h ạ n đến không thấy một tia ánh sáng hắc cám từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra kia là hắn cường đại nhất át chủ bài là hắn từ tinh hải một chỗ vực sâu bên trong quan sát gần như vạn năm mới lãnh nộ được thần thuật ta có một vệ h ắ cám có thể đ e một thế thành thành tiên ít trăm thể thực thân mắt thể theo phủ, ăn mòn hầu như không còn. Đây chính là thành ma nguyên quang chi huy. hoàng đến nói cũng có được không nhỏ phản chỉ khôi phục lại định phong, nhưng không hắn đến giới nguyên quang dụng nguyên quang cũng giới cũng không đối với diễm nói mới lại bao bản ma ma ma ăn mòn còn, cần vạn năm dụng. đem được có có lực đây là là Sử sử vệ, bên khác diệp phá đao cũng cảm nhận được thành ma nguyên quang nghi lực sắp mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên vội vàng hét lớn chư vị diệp ra người giúp ta một chút sức lực Kích k che trời mâu cần cực phát che trời mâu tự nhiên là cần thời gian. như là dựa theo bây giờ tình huống đến nhìn chỉ sợ là dựa vào thập tổ lực lượng không cách nào tại bị thành ma nguyên quang bao phủ trước đó kích phát c h e trời mâu bi lực n g h e tới diệp phá đao về sau diệp ra tất cả mọi người cũng không khỏi có chút thương cảm dù sao kích phát c h e trời mâu liền mang ý nghĩa bảo hộ bọn hắn diệp ra đã có ước vạn năm lâu láo tổ muốn mất đi mặc dù bọn hắn lúc trước không biết lao tổ tồn tại nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn đối diệp phá đao l á o tổ tình cảm nhưng vào lúc này diệp vô s o n g cũng kịp phản ứng trên mặt bi vẫn nói chư vị không cần phải lo lắng lao tổ chỉ là đổi một loại hình thức bảo hộ chúng ta diệp ra thôi mà chúng ta bây giờ có thể làm. nữ lao tổ liền muốn lên trận có cái gì tên dễ nghe có thể tiến cử lên câu lễ vật câu lễ vật chuyện quan trọng nói ba lần câu lễ vật chương một trăm chín mươi một nguy cơ nữ nhân kia căng trẳng một n g h ì chín mươi mốt nguy cơ nữ nhân kia đang chàng che trời mâu quả nhiên là khủng p h ố như tư đây chính là chúng ta diệp ra chấn tộc t r í bảo sao quả nhiên là tiên đề khí diệp ra mọi người thấy trước mặt che trời mâu lúc này trong mắt của bọn hắn lại là chỉ còn lại đến một thanh che trời mâu thôi thân là diệp ra người bọn hắn tự nhiên đối với che trời mâu sự tỉnh từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất nhưng lại cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến che trời mâu cường đại bây giờ khó gặp lại là không hề nghĩ tới thế mà muốn hiến tế một vị lao tổ mới có thể sử dụng quả thực là có chút đáng buồn mà tại diệp ra đám người hợp lực phía dưới Lúc này, che này trong ờ i mâu cũng c i triệt là bị phát để kích ó ẩn dấu uy năng. thậm chí ngay cả chúng quanh hư không cả ngay trùng đó ề u uy loang lực thoáng Trong địa thừa sụn, từ này phương thiên địa không thể thừa nhận uy lực kinh khủng như từ thể thế. hồ đổ đ làm che trời mâu nơi nhằm vào mục tiêu ma diễm tiên hoàng cảm giác càng thêm c h ắ c sâu hắn có thể cảm nhận được dưới một cách này mình nhất định thập tử vô sinh nhưng là làm tiên hoàng tôn nghiêm hắn tuyệt đối không thể ngồi c h ờ chết trong chốc lát thành ma nguyên quang lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp hướng phía diệp phá đao bọn người càng quét mà đi một khi bị đánh trúng chỉ sợ là diệp ra đám người bao quát lục k i u h ề n ở bên trong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ n h t ế bắt đầu diệp phá đao trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết một giây sau trực tiếp đem che trời mâu cho vào tay trong tay của mình đem máu tươi của mình nhỏ vào đến che trời mâu phía trên trong chốc lát che trời mâu phía trên một trận quỷ dị đường vân tùy theo bị kích hoạt một bên khác diệp phá đao khí tức vào lúc này cũng không ngừng mà trở nên suy yếu mà cái này cũng chính là sinh mệnh lực của hắn bị che trời mâu chỗ hấp thu biểu hiện đợi đến diệp phá đao triệt để thân tử đạo tiêu về sau che trời mâu uy lực mới có thể bị kích phát ra đến nhưng là từ sau lúc đó che trời mâu cũng không phải diệp phá đao sử dụng mà là đến phiên diệp gia nhị tổ diệp đào thiên sử dụng lao tổ nhìn xem một diệp ra đám người nội tâm cũng không khỏi cảm thụ đến một trận bi ai đ á n g chết vẫn là chậm một bước s a u nhìn thấy thành ma nguyên quang lúc này lại là bị che trời mâu chỗ bạo phát đi ra uy lực cản lại ma diễm tiên hoàng khắp khuôn mặt là tuyệt vọng bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy chung quanh thời không tựa hồ cũng bị tạm ngừng lại chỉ có số người cực ít có thể cảm nhận được chung quanh biến hóa đ â y là có cường giả giáng lâm ma diễm tiên hoàng sắc mặt đại biến nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến cái gì không khỏi kích động không phải là hắn đạo tiên tông cường giả chạy đến k ô n g thành mà diệp phá đao bọn người cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được chung quanh dị biến nhưng lại thúc thủ vô sách cho dù là có che trời mâu tăng thêm bọn hắn cũng căn bản k ị m phản ứng thằng đến một giây sau một đạo như tiếng trời thanh â m từ hư giữa không t r ú n g chậm d ã i truyền đến các người thế nhưng là tại đối ta lục gia hậu nhân xuất thủ theo thanh â m rơi xuống ở đây một chúng tu sĩ mới phản ứng được khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía âm thanh kia lai lịch lại là tại một giây sau cũng không khỏi lăng thần chỉ thấy kia là một nói sao dạng thân ảnh nha lục gia láo tổ lục h i người mặc một thân áo xanh trong lúc đó hình dáng trang sức lấy một chút kim s ắ t trang trí mà một bức tinh xảo mặt trái xoan bên trong mang theo một vòng như ẩn như hiện phấn hồng để người ý nghĩ kỳ quái gia thị tuyết trắng càng là muốn để người tiến lên vớt ve một phen nhưng chính là bộ này nhìn qua cực kỳ yếu ớt tồn tại lại là để mọi người ở đây nhóm đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng thậm chí muốn so lần đầu gặp ma diễm tiên hoàng thời điểm càng khẩn yếu hơn t r ư ơ n g cao giai tiên hoàng mà lại còn không phải ta đạo thiên tông cường giả ma diễm tiên hoàng khi nhìn đến, người đến về sau sắc mặt không khỏi lộ ra càng thêm ngưng trọng lên trong đầu một phen lục xoát lại là căn bản không có tìm đến bất diệp ra mọi người sắc mặt cũng lộ ra càng thêm ngưng trọng lên tất lại không biết là địch hay bạn nếu là đạo thiên tông người bên kia chỉ sợ là coi như sử dụng che trời mâu về sau cũng chưa chắc có thể bảo toàn diệp ra cùng những người còn lại khác biệt chính là lục cựu h u y ê n cùng lục thí tiên bọn người lại là lông mày hơi n h í u bởi vì vì bọn họ rõ ràng nghe tới lời nói của đối phương mà lục thí tiên thì là trong đầu không ngừng mà lục lọi lên tựa hồ cảm thấy thân ảnh trước mặt có chút quen thuộc đạo thân ảnh kia lúc này lại là nhìn về phía lục cựu hiên bọn người ánh mắt bên trong mang theo một vòng kinh ngạc sau đó chậm rãi nói các ngươi nhưng chính là ta lục gia hậu nhân còn không đ đứng tại nó bên người lục t h í tiên ánh mắt nhất thời sáng lên n ữ khí cũng không nhịn được trở nên có chút nghẹn ngào ngại ngại ngại chính là lục hy n ã i n ã i sao theo lục t h í tiên lời nói rơi xuống trước mặt nữ tính cường giả ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia hoài niệm lục hy sao đã thật lâu không có người như xưng hô này ta người hẳn là lục t h í tiên tiểu g i a hỏa kia đi lúc này lục hy cũng đã cũng đem lục t h í tiên nhận ra trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười hiền lành duy chỉ có lục cửu u y ê n nội tâm đã biết cái này lục hy hẳn là lúc trước mình đắc tội hoàng gia sở sinh thành bối cảnh chỉ là không có nghĩ đến ngay cả tiên hoàng đều có thể sáng tạo ra tới sao đó có phải hay không nói rõ tiên đế đều có thể sáng tạo ra đến không tốt khi nhìn đến tôn kia cường giả bí ẩn cùng diệp ra người bên kia nhận nhau về sau ma diễm tiên hoàng nội tâm ám kêu không tốt hắn nhưng là rõ ràng cảm thấy được tôn kia cường giả bí ẩn khí tức thế nhưng là không so với bọn hắn đạo thiên tông tông chủ mười nguyên tiên hoàng yếu nói rõ cách khác đối phương chính là một tôn tiên hoàng điên phong cường giả t u y ệ thế t cũng không phải hắn có thể ăn b ạ n lấy hắn thực lực hôm nay nhiều lắm là có thể tại tiên hoàng trung kỳ trước mặt bỏ chạy nhưng nếu là tiên hoàng điên phong lại không đi chỉ sợ là đối phương một cái bàn tay liền có thể đánh phải tự mình thần hồn câu diện mà liền tại ma diễm tiên hoàng sẽ phải độn thời điểm ra đi lục hy lông mày lại là vì hơi nhữ lại một giây sau theo lục hy dậm chân một cái trong chốc lát ngập trời uy áp trực tiếp chấn áp tại ma diễm tiên hoàng trên thân tại thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h phía dưới vẹn vẹn là uy áp ma diễm tiên hoàng đều không chặn được đến vừa rồi thế nhưng là ngươi tại đối ta lục giá hậu nhân xuất thủ lục hy lạnh nhạt nói không đợi ma diễm tiên hoàng kịp phản ứng lục c ử u huyên liền bước đầu tiên khóc kể lệ lao tổ nhà ngươi thế nhưng là không biết nha nếu là ngươi đến chậm một bước nữa chúng ta chỉ sợ đều muốn bị hắn trò xóa bỏ mà lại đối phương cực kỳ không thèm nói đạo、lý. ỉ vào thực lực của hắn cường đại liền muốn trực tiếp đem chúng ta xóa bỏ lão tổ ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta nha tại cách đó không xa ma diễm tiên hoàng lúc này sắc mặt đều khó nhìn đến c ự c h ạ n mẹ nó ngươi nếu là sớm một chút nói ngươi lục gia có tiên hoàng đ i ê n phong liền xem như cho ta mười vạn cái lá gan ta cũng không dám đối các ngươi lục gia hạ thủ nha nhưng là dưới mắt sống sót trọng yếu nhất nghĩ tới đây ma diễm tiên hoàng liền hít sâu một hơi nói tiền bối đối các ngươi lục gia người xuất thủ chính là ta sơ sẩy ta nguyện ý đối các ngươi lục gia làm ra bồi thường mặt khác sau lưng của ta chính là đạo thiên tông còn xin tiền bối cho ta đạo thiên tông một bộ mặt nguyên bản ma diễm tiên hoàng không nói một câu tiếp theo còn tốt nhưng là một câu tiếp theo lời nói bốc lên sau khi đi ra lục hy biểu lộ nhất thời cũng biến thành có coi hư lệnh một tiếng nói không nói trước người đối ta lục ra người xuất thủ chuyện này liền xem như đạo thiên tông lại như thế nào nếu là mười nguyên tên kia dám can đảm đến tìm chết đem đạo thiên tông diệt đi lại như thế nào cái gì lớn mật tại ma diễm tiên hoàng trong mắt đạo thiên tông chính là đại biểu cho tuyệt đối uy nghiêm chính là trừ bỏ thánh địa cùng cổ tộc bên ngoài thế lực mạnh nhất lại há có thể tùy ý người khác chửi tới nhưng là lúc này lục hy cũng đã lời nhác cùng ma diễm tiên hoàng nói quá nhiều chỉ thấy lục hy nhẹ nhàng d ơ lên mình tiêm tiêm mạnh tay hướng phía ma diễm tiên hoàng chính là một cái bàn tay quá khứ mà ma diễm tiên hoàng lúc này lại là lông tơ dựng thẳng lên toàn thân tràn đầy bị sợ hai bao phủ không tại thực lực tuyệt đối t r ê n lệch phía dưới lục hy vẹn vẹn là một chiêu đòn công kích bình thường liền trực tiếp đem ma diễm tiên hoàng vô đến thần hồn câu diệt thân tử đạo tiêu tê Khủng không. không. phố như tư. Trước 192, nghịch chuyển thời nghịch chuyển thời Nhìn tư. Trước Trước nhưng là kịp phản ứng về sau bọn hắn cũng không khỏi hướng lục cửu huyền ném đi c h ấ n kinh ao ước cùng đấu kỵ biểu lộ đây chính là tiên hoàng điên phong lao tổ n h à cho dù là bây giờ diệp ra cũng không có cường đại khủng bố như thế tồn tại lại là không nghĩ tới bọn hắn lúc trước còn có chút xem thường lục cửu huyền thế mà còn có kinh khủng như vậy bối cảnh tại đem ma diễm tiên hoàng cho xóa bỏ về sau lục hy trực tiếp đem nó trên thân nhẫn chữ vật cho lấy đi qua dù sao đây chính là một tôn tiên hoàng sơ kỳ di sản đối với bây giờ lục gia đến nói cũng coi là phi thường hữu dụng mà khi nhìn đến lục cựu huyền cùng lục thí tiên ngay lập tức lục hy liền từ trên người của bọn hắn hiểu do đến bây giờ lục gia đã rách nát tình huống cho nên đối với tài nguyên cực kỳ nhu cầu nhưng lại như n g vào lúc này lại truyền tới một tiếng tiếng ho khan thuận thanh â m nhìn lại không phải diệp phá đao còn có thể là ai đâu chỉ thấy lúc này diệp phá đao trên thân khí tức đã suy yếu đến cực hạn mặc dù ma diễm tiên hoàng đã bị xóa bỏ nhưng là đối với che trời mâu hiến tế h lại là căn bản không dừng được cái này liền mang ý nghĩa diệp phá đao sắp thân tử lạc tiêu không khỏi diệp ra các tu sĩ nhao nhao bi thường thậm chỉ còn có bắt đầu n g n khó diệp vô song hốc mắt cũng biến thành có chút bỏ b ừ n g diệp trường thanh thì là đứng tại lục cựu huyên bên người c h ầ mặc m không nói một cố bi thương không khí nhất thời ở chung quanh tràn ngập duy chỉ có lục cựu huyên bọn người dù sao diệp phá đao cùng bọn hắn cũng không có có quan hệ gì nhưng là lại nghĩ đến đối phương chính là diệp gia lão tổ nói cách khác hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút quan hệ thế là lục cựu huyên thở dài một hơi lập tức nhìn về phía đứng ở một bên lục hy khẩn cầu còn m ờ i lục hi khẩn cầu còn mười lục hi khẩn cầu còn mười lục hi khẩn cầu còn mười lục hi khẩn cầu còn mười lục trước mặt lục gia lão tổ thế nhưng là tiên hoàng điên phong cường giả nói không chừng còn thật sự có thực lực đem lão tổ cho cứu được đâu xin tiền bối xuất thủ ta diệp ra nguyện ý trả giá thù lao xin tiền bối xuất thủ ta diệp ra nguyện ý trả giá thù lao xin tiền bối xuất thủ ta diệp ra nguyện ý trả giá thù lao ở đây diệp ra người nhao nhao tất cung tất kính thần cầu lục hy thì là một mặt lạnh nhạt nhìn bọn hắn một vòng lại nhìn thấy lục cửu huyền trên mặt biểu lộ không khỏi thở dài một hơi đã các ngươi đều mở miệng như vậy bản tôn liền bất đắc dĩ xuất thủ một lần đi dứt lời chỉ thấy lục hy hướng phía phía trước một bước rơi xuống trong chốc lắt liền tới đến diệp phá đao trước mặt. mà lúc này diệp phá đao cũng đã bởi vì hiến tế nguyên nhân tự thân xa vào đến trong hôn mê khí tức trên thân lộ ra chăm không còn một đứng tại diệp phá đao bên người diệp g i a cựu tổ cũng một mặt nghiêm túc nói xin nhờ tiền bối thập tổ ở chung thời gian đã đạt tới mấy trăm triệu năm tự nhiên là không thể gặp diệp phá đao chết đi ân lục hy lạnh nhạt nói sau đó phất phất tay một giây sau liền trực tiếp đem diệp g i a cựu tổ đưa đến địa phương khác dù sao bọn hắn lưu tại nơi này chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tiếp xuống thao tác mà thôi tại đem diệp ra cựu tổ đều đưa tiễn về sau lục hy mới nhìn hướng trước mặt tức đem chết đi diệp phá đao trong chốc lát che trời mâu hấp thụ diệp phá đao lực lượng cũng theo đó ngừng lại đây là thời gian lực lượng nhưng vào lúc này diệp ra thất tổ lá thường có chút kiếp sợ nói thời gian đây chính là được vinh dự ba ngàn đại đạo bên trong đủ để đứng vào trước mười lực lượng kinh khủng tại đế huyền đại lục càng là có c h u y ê n thuyết thời gian vi tôn không gian vi vương vận mệnh không r a n h â n quả x ư hoàng cái này đủ để chứng minh thời gian tại ba ngàn đại đạo bên trong trình độ kinh khủng chỉ là tu sĩ tại bước vào đến kim tiên cảnh về sau liền coi như là siêu thoát thời gian tồn tại cơ bản thoát ly dòng sông thời gian t r ư n g khống nhưng cái kia cũng vẹn vẹn là thoát khỏi đến bình thường nhất thời gian thôi nếu là tại gặp được đối với thời gian trên đại đạo còn có cao hơn cảng ộ tu sĩ vẫn là sẽ bị nó ảnh hưởng mà chuyên môn thời gian tu luyện đại đạo tu sĩ tại toàn bộ đế huyền trong đại lục lại là ít càng thêm ít chủ yếu là hoặc là thể chất đặc thù đối với thời gian đại đạo thân hòa hoặc là chính là công pháp tính đặc thù đủ để nắm giữ thời gian nhưng vô luận là loại nào nó cũng tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố bọn hắn chính là có thể nhìn ra dưới mắt lục hy chính là đem diệp phá đao kia một vùng không gian thời gian dừng lại mà thôi mà liên tại bọn hắn một mặt chờ mong trong lúc biểu lộ lục hy con kia cầm thời gian bàn tay hướng phía bên này hơi v ặ n mẹo nhất thời kia nguyên bản bị che chởi mâu hút lấy lấy lực lượng từ che chởi mâu bên trong chậm rãi bay ra lại lần nữa trở lại mà diệp phá đao sắc mặt vào lúc này cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục theo lục hy điều khiển bị che trời mâu hấp thu lực lượng cũng rất nhanh đều trở lại diệp phá đao thể nội mà tại làm xong đây hết thể về sau lục hy mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình ngừng lại nhưng ngay lúc này một trận sức mạnh huyền diệu từ hư giữa không trung hướng lục hy r ũ n g mánh lao tới mọi người ở đây nhóm đều là không có cảm nhận được duy chỉ có lục hy hử lạnh một tiếng sau đó thân thể chấn động đạo chỉ là nhân quả sao dám gần bản tôn thân cho bản tôn lan theo lục hy lời nói rơi xuống một giây sau kia cỗ sức mạnh huyền diệu cũng theo đó bị đổi tản ra kia là nhân quả nghiệp đ ư c sao mọi người ở đây bên trong chỉ có tiên vương cảnh cường giả cùng lục kiểu h u y ề n có thể cảm nhận được sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc nguyên bản dựa theo tình huống đến nhìn diệp phá đao hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là lục hy lại là vì đó nghịch thiên c ả i m ệ n h sống sờ sờ cấp cứu đi qua mà cái này cũng coi là cải biến cố định vận m ệ n h cho nên sẽ sinh ra khủng bố nhân quả nghiệp lực nhất là lục hy vì một vị tiên vương cường giả tối đỉnh nghịch thiên c ả i m ệ n h nó sinh ra nhân quả nghiệp lực càng là khủng bố chỉ sợ là sẽ trực tiếp đem tiên hoàng sơ kỷ cường giả cho trực tiếp phản vệ đến chết bất quá lục hy thực lực cương đại chỉ là nhân quả nghiệp lực còn không làm gì được lục hy tại r ư c thiên đ o Sao ta? dám cản Trước t h ê n cản đạo. đây Sao ta? Ta dám lục à bị xoay chuyển sao? chuyển Tại l hy cho cứu trở về về sau diệp phá đao một mặt khiếp sợ nói hắn đã nửa chân đạp đến vào đến tiên hoàng bên trong tự nhiên là có thể miễn cưỡng cảm thấy được chung quanh thời gian trôi qua lao tổ ngươi không có việc gì thật là quá tốt diệp vô song bọn người lúc này cũng tới đến diệp phá đao bên cạnh một mặt lo âu nói diệp phá đao chỉ là cười cười sau đó nhìn về phía lục hy tất cung tất kính mà đối với lục hy nói vãn bối diệp phá đao đa tạ tiền bối ân cứu mạng tu tiên một đạo giảng cứu chính là một cái đạt giả vi tiên cho dù là lục hy niên kỷ muốn so diệp phá đao nhỏ hơn nhiều diệp phá đao cũng nhất định phải đối lục hy tôn sưng một tiếng tiền bối đối mặt với diệp phá đao đắc tạ lục hy chỉ là lạnh nhạt nói không cần cám ơn ta ta chỉ là cho ta lục gia hậu nhân một bộ mà thôi theo lục hy lời nói rơi xuống diệp phá đao cũng có chút biểu lộ phức tạp nhìn về phía một bên ngạo nghễ lục i ể u huyên trần m ặ t sau một lát một mặt nghiêm túc nói kia liền đa tạ lục tiểu h ư u không cần chỉ là diệp h u n h cùng ta là bạn cũ không đành lòng nhìn thấy diệp h u n h cửa nát nhà ta thôi lục cựu huynh nếu không lấy lục cựu huyền tính cách cũng quả quyết sẽ không xuất thủ đứng ở một bên diệp trường thanh lúc này biểu lộ cũng không nhịn được có chút phiền muộn nguyên bản hắn chỉ là nhìn lục cựu huyền thú vị lúc này mới cùng lục cựu huyền kết bạn tôi h lại là không hề nghĩ tới mình tiện tay tiếp xuống tiện duyên thế mà ngược lại là cứu v ấ t diệp ra tốt về trước đi đến huyền đại lục rồi nói sau nơi này không phải chỗ nói chuyện lục hy dứt lời liền vung tay lên mang theo mọi người ở đây hướng đ ế huyền đại lục đuổi trở về lại là tại đế huyền đại lục bên ngoài bị ngăn lại đế huyền đại lục không cho phép tiên hoàng trở lên cường giả đi vào chỉ thấy ở trước mặt bọn họ không biết khi nào xuất hiện một đạo than diệp ra tất cả mọi người còn không biết thân phận của đối phương lục hy cùng diệp ra tiên vương sắc mặt nhất thời cũng không khỏi nhăn lại đến lông mày thiên đạo hóa thân lục cựu huyên hơi kinh ngạc nói lúc trước hắn tiếp thủ qua thiên đạo c h ú c phúc tự nhiên là đối với thiên đạo lực lượng có hiểu biết mà theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống ngăn tại bọn hắn thanh niên trước mặt cũng không khỏi nhìn về phía lục cựu huyên trong lúc biểu lộ mang theo một tia phức tạp đối mặt với thiên đạo ngăn cản diệp ra tiên vương nhóm đều còn chưa mở lời lục hy liền một bước rơi xuống ngăn tại trước mặt của bọn hắn làm sao thiên đạo ngươi dám cản ta không thành dứt lời lục hy trên thân kia cỗ tiên hoàng điên phong khí tức cũng theo đó bạo phát đi ra cảm nhận được lục hy khí tức thiên đạo biểu lộ cũng không khỏi khó coi lấy lục hy thực lực hoàn toàn có thể không nhìn hắn ngăn cản dù sao hắn cũng bất quá là có thể phát huy ra đến tiên hoàng điên phong thực lực thôi còn không đợi thiên đạo mở miệng lục hy liền dẫn đầu nói bản hoàng có thể hứa hẹn tại đế huyền đại lục bên trong không sử dụng vượt qua tiên hoàng lực lượng đương nhiên kia là không có người t r e o chọc đến ta tiền đề phía dưới trầm mặc một lát thiên đạo chỉ có thể sâu kín nói một tiếng nhưng sau đó liền biến mất không thấy gì nữa đợi cho thiên đạo biến mất về sau diệp ra người rất hiển nhiên khắp khuôn mặt là có chút lòng còn sợ hãi dù sao đây chính là thiên đạo nha mà tại đế huyền trong đại lục thiên đạo có thể nói là không gì l ắ m không được phục sinh sinh linh nghịch chuyển sinh tử kia cũng là vô cùng đơn giản sự tình tại thiên đạo rời đi về sau lục hy vẹn vẹn là dậm chân không gian chung quanh liền vỡ vụn ra đợi đến bọn hắn kịp phản ứng về sau bọn hắn đã xuất hiện tại lá trong nhà nếu là không chuyện vậy chúng ta liền trở về lục ra đi đế huyền đại lục mặc dù khổng lồ nhưng là tại lục hy thần thức phía dưới lại là căn bản nhìn một cái không xót gì dù sao tiên hoàng thực tế là quá cường đại lạ lao tổ lục cựu huyên bọn người tất cung tất kính nói mà diệp trường thanh nhìn thấy lục cựu huyên bọn người liền muốn rời khỏi thế là vội vàng nói lục h i n h hữu duyên gặp lại ân hữu duyên gặp lại lục cựu huyên cười một cái nói một giây sau theo không gian n h ó á n g một cái một giây sau lục cựu huyên bọn người liền biến mất ở diệp ra trước mặt mọi người đợi cho lục hy bọn người rời đi về sau diệp phá đao cũng tới đến diệp trường thanh trước mặt sắc mặt nghiêm túc nói trường thanh ngươi cùng cựu huyên quan hệ phải tất yếu đánh tốt ta có thể cảm giác được lục gia đình có lẽ hoàn toàn không chỉ như thế là lão tổ không dùng diệp phá đao nói diệp trường thanh tự nhiên cũng biết, lấy lục chỉ sợ là trở thành tiên hoàng siêu việt tiên đế đều không tính là gì về khó ngươi có nhìn thấy qua vị nào tu sĩ có thể tại nguyên anh kỳ thời điểm liền cưỡng ép chém giết mấy trăm vị độ kiếp kỳ sao nói đùa chỉ sợ là tiên đế trùng tu đều chưa hẳn có thể làm đến sự tình lại là bị lục cựu huyên cho đ ạ t thành cái này khiến diệp trường thanh cũng không nhịn được ước mơ đến có lẽ lục cựu huyên có thể trở thành kia tiên đế phía trên tồn tại đâu tại giao phó xong về sau diệp gia thập tổ mới nhìn hướng diệp vô song sắc mặt nghiêm túc nói lúc trước một trận chiến chúng ta đều nhận không nhỏ thương thế kia liền đi về trước dưỡng t ư ơ n g theo lời nói rơi xuống thập tổ cũng trở lại diệp ra cấm địa bên trong bắt đầu dưỡng thương mà cố quan tài kia chính là bọn hắn dưỡng thương địa phương đợi cho thập tổ rời đi về sau diệp vô s o n g mới hư lệnh một tiếng nói chữ vị hoàng gia cường giả bây giờ đều đã bị hủy diệt diệp dương trưởng lão ngươi mang theo diệp ra cường giả đi đem hoàng gia tàn đảng cho diệp đi đem hoàng gia thế lực đều thu nhập đến ta diệp ra dưới trướng bên trong mà kia diệp dương trưởng lão chính là lần này bọn hắn cùng hoàng gia đại chiến bên trong nhận thương thế nhỏ nhất một vị trưởng lão về phần hoàng gia tiên vương thì là đều đều vẫn l ạ tại tinh hại bên trong cho nên phái một tôn tiên vương sơ kỷ tr diệp dương trưởng lão dứt lời liền dẫn diệp ra kim tiên cảnh cường giả hướng hoàng gia trùng trùng điệp điệp chạy tới mà tại phân phó về sau diệp vô song mới nhìn hướng diệp trường thanh nói trường thanh ta muốn bắt đầu bế quan đột phá thiên vương đình phong trong đoạn thời gian này diệp ra hết thệ công việc đều từ ngươi đến quyết định văn ngôn diệp trường thanh l ô n g mày cũng không nhịn được nhữ có chút trần trờ đạo phụ thân đây có phải hay không là có chút quá là khó dù sao lúc này diệp trường thanh mới luyện hư ký thôi sợ là không phục chúng nhà lại là không nghĩ tới diệp vô song cười to nói ha ha có gì làm khó địa phương ngươi chính là ta diệp ra thiếu chủ càng là tại tinh ảnh bí cảnh bên trong đem hoàng gia các tu sĩ chém giết hầu như không còn rơi lại làm sao lại có người dám can đảm nhằm vào ngươi đâu bộ dạng này sao cũng được vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh diệp trường thanh cũng chỉ có thể đáp ứng xuống mà tại diệp trường thanh đáp ứng trở thành diệp ra đại diện gia chủ về sau diệp tự cùng diệp cực đạo hai vị gia tộc cường giả cũng nhao nhao xuống dưới dưỡng thương dù sao bọn hắn đều lúc trước đại chiến bên trong nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng nhược phi là thập tổ kịp thời xuất thủ đem bọn hắn cứu được chỉ sợ là tiếp qua mấy chục vạn năm liền thật thân tử đạo tiêu nhưng ngay lúc này đạo thiên tri giới bên trong lại truyền tới một trận khí tức kinh khủng làm cho cả đạo thiên tông bên trong các đệ tử đều cảm thấy run lẩy bẫy tê cỗ khí tức này không phải là tông chủ xảy ra chuyện đáng chết đến cùng là cái nào ngu xuẩn trêu chọc tông chủ tình huống này là có người t r e o chọc đến ta đạo thiên tông trên đầu vào lúc này đạo thiên tông tông đ i ệ n bên trong chỉ thấy đạo thiên tông các cường giả đều tụ tập cùng một chỗ mang trên mặt một chút sợ hãi nhìn về phía trước mặt đạo thiên tông chủ mười nguyên tiên hoàng chỉ thấy lúc này mười nguyên tiên hoàng khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm ở đây không khí cũng như ngưng kết đạo thiên tông các cường giả nhao nhao không dám nói lời nào sau một lát mười nguyên tiên hoàng mới mở miệng lạnh lùng nói các ngươi hẳn là đều biết đi ma diễm tiên kia bị người diệt đi thân là đạo thiên tông tông chủ mười nguyên tiên hoàng chính là một tôn tiên hoàng điên phong tồn tại tự nhiên là có thể cảm nhận được thuộc về hắn đạo thiên tông cường giả vẫn theo mười nguyên tiên hoàng lời nói rơi xuống ở đây một tất cả t r ư ở n g lao nhóm nhất thời đều phẫn nộ đến cùng là người phương nào dám đánh giết ma diễm hẳn là không biết ma diễm là ta đạo thiên tông t r ư ở n g lao sao thật sự là tội đáng chết vạn lần nha đây là đối ta đạo thiên tông trắng trợn khiêu khích tông chủ ta trần duyên xin đi giết giặc đi đem đối phương giải quyết h ừ tất cả yên lặng cho ta xuống tới đối phương đã dám đối ma diễm xuất thủ vậy chỉ sợ là là hướng về phía ta đạo thiên tông mà đến như vậy liền để bản tôn nhìn một chút rốt cuộc là ai dám đối ta đạo thiên tông ra tay đi mười nguyên tiên hoàng hư lạnh một tiếng mọi người ở đây nhất thời liền yên tính trở lại dù sao mười nguyên tiên hoàng chính là tiên hoàng điên phòng tại đạo tiên h tông bên trong có tuyệt đối thống trị lực mà theo mười nguyên tiên hoàng l ờ i nói rơi xuống một giây sau ở trước mặt bọn họ liền xuất hiện một mặt tuyết trắng tấm gương kia là ta đạo tiên h tông vô thượng trí bảo khuy t h i ê n kính nghe nói chính là từ nhân quả đại đạo bên trong ngưng tụ ra đến vô thượng trí bảo có nhìn trộm nhân quả cường đại công năng trần duyên tiên hoàng khắp khuôn mặt là khiếp sợ nói nhưng là mười nguyên tiên hoàng cũng không có dừng lại mà là vung tay lên đem ma diễm tiên hoàng lưu tại đạo tiên tông sự vật cho cầm tới đã như vậy kia liền tuyển cái này đi mười nguyên tiên hoàng trầm g i i nói sau đó li trên xuống thì là nhiễm một chút ma diễm tiên hoàng khí tức tự nhiên là có thể dẫn ra trong đó nhân quả chi lực theo mười nguyên tiên hoàng đem ma diễm tiên hoàng quần áo ném vào đến khuy thiên trong kính trong chốc l á t quần áo liền bị khuy thiên kính cho hấp thu hết mà tại hấp thu rơi ma diễm tiên hoàng quần áo về sau mười nguyên tiên hoàng vung tay lên đem tự thân tiên lực đưa vào đến khuy thiên kính bên trong theo mười nguyên tiên hoàng tiên lực tràn vào đến khuy thiên kính bên trong rất nhanh tại khuy thiên kính phía trên liền nổi lên một vòng hình tượng nghe nói khuy thiên kính có thể căn cứ người sử dụng ý nghĩ dò xét đối phương nhẫn quả đồng thời còn có thể nhìn thấy đối phương bây giờ tình huống mà vào lúc này khuy thiên trong kính, Thì một tinh tiên hiện hiện một vòng mênh ngông tinh hải, mới nguyên tiên hoàng là mới vòng ngông nguyên cũng khi ô n n g có ó cái gì, mà là thiên e o tâm n ệ m một vừa sau động, giây thu t i hấp lực liền trở nên càng nên trở kính h hơn. Khuy ủ n thiên g bố k bên trong hình tượng cũng theo đó bắt đầu xoay chuyển hết thể chung quanh đều tại đảo lưu rất nhanh liền khôi phục lại ma diễm tiên hoàng bị đánh g i ế t trước đó cảnh tượng chỉ thấy ma diễm tiên hoàng khắp khuôn mặt là sợ hãi tựa hồ nhìn thấy cái gì khủng bố sự vật lại nhìn về phía ma diễm tiên hoàng đối diện lại là hiện hiện ra hoàn toàn hư hảo đối này mười nguyên tiên hoàng ngược lại là không có quá lớn ngoài ý mớn dù sao có thể đánh chết ma diễm tiên hoàng tối thiểu nhất đều là tiên hoàng trung kỳ cấp bậc tồn tại cho ta hiện mười nguyên tiên hoàng gầm lên giận dữ lại lần nữa tăng lớn tiên lực c h u y ể n vận rất nhanh một cái rõ ràng thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người nhưng ngay lúc này đạo thân ảnh kia lại là nhìn về phía bọn hắn vị trí lông mày không khỏi nhữ lại mà mười nguyên tiên hoàng nội tâm cũng ám kêu không tốt vội vàng chặt đ ứ t cùng khuy thiên kính liên hệ theo mười nguyên tiên hoàng chặt đ ứ t cùng khuy thiên kính liên hệ một giây sau tại khuy thiên kính chi bên trên truyền đến bành một tiếng lại xem xét khuy thiên kính thế mà nổ tung đáng chết lại nhiều liếp mắt nhìn liền biết bạo tạc thế mà là tiên hoàng điên phong cừng giả mười nguyên tiên hoàng sắc mặt khó coi nói mà chung nhất thời cũng trầm mặc nhất là lúc trước nói muốn đi báo thủ trần duyên tiên hoàng càng đem đầu co lại đến dưới đáy bản nói đùa hắn bất quá là tiên hoàng trung kỳ cầm đầu đi cùng tiên hoàng điên phong đánh tông chủ vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu đạo thiên tông một đám cường giả sắc mặt lo âu nói dù sao bọn hắn đạo thiên tông cũng vẹn vẹn là có một tôn tiên hoàng điên phong thôi nếu là đánh giết lục hy không thành như vậy đối phương một khi trả thù đạo thiên tông chỉ sợ là nguy hiểm m ớ i nguyên tiên hoàng trầm mặc một lát cuối cùng thở dài một hơi nói việc này như vậy bỏ qua đi đối phương lúc trước chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo mà thôi nếu là lại xuất thủ chỉ sợ là lần tiếp theo chính là nàng đích thần đến nhưng kỳ thật mười nguyên tiên hoàng còn có một câu chưa hề nói đó chính là hắn loáng thoáng có thể cảm giác được lục hy thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn phải thêm nếu là giao thủ chỉ sợ là đạo thiên tông sẽ thật bị đánh không có văn ngôn đạo thiên tông các cường giả cũng nhao nhao trầm mặc sau đó đáp ứng xuống dù sao kể từ lúc này tình huống đến nhìn đây tựa hồ là lựa chọn tốt nhất về phần chết đi ma diễm tiên hoàng thì là căn bản không có người để ý dù sao mọi người cũng là mặt ngoài quan hệ thôi c ò dù sao c tại h là ma m tinh ê o ảnh bí cảnh bên trong bọn hắn tiên ảnh lâu cường giả thế nhưng là đều xuất thủ lại thêm bọn hắn tiên ảnh lâu bọn thích khách đều không coi trở về cái này khiến tiên ảnh lâu lâu chủ không khỏi lo lắng đang trầm mặc sau một lát tiên ảnh lâu lâu chủ ra lệnh một tiếng quyết định xuất lĩnh lấy tiên ảnh lâu các cường giả đi cùng diệp ra chịu nhận lỗi dù sao kể từ lúc này tình huống đến nhìn chịu nhận lỗi là kết quả tốt nhất dù sao ngay cả hoàng gia đều bị dính mất liền càng đừng để cập bọn hắn tiên ảnh lâu t r ă m chín ư ơ i l cánh tay sáng tạo một phương thế giới t r ă m chín ư ơ i l cánh tay sáng tạo một phương thế giới nơi này chính là lục gia nha nhìn xem nho nhỏ thanh phong thành lục hy khắp khuôn mặt là hoà i niệm nàng nhớ kỹ lúc trước lục gia khả không phải như vậy cằn cối lúc trước lục gia khả là chiếm cứ một phương bên trên đạo châu lấy thiên địa làm thành lấy nhận nguyện vì bảo có thể nói là cực kỳ vi phong nhưng là hết hệ đều thay đổi nha một bên khác lục thí tiên thì là cười khổ một tiếng nói chỉ cần người còn tại liền tốt chỉ cần chúng ta còn tại như vậy lục gia liền sẽ có lại lần nữa leo lên đ ỉ n h phong ngày đó ân chỉ cần người còn tại liền tốt do xét một phen bây giờ lục gia trừ lục kiểu huyên lục hiên lục trường sinh cùng lục thí tiên bên ngoài liền không có mấy người mà theo lục h i mấy người xuất hiện ở đây rất nhanh liền gây nên đến lục gia người lực chú ý dù sao lục h i khí tức không chút nào che giấu người nào dám can đảm ở ta lục gia xuất thủ a là lão tổ vẹn vẹn là mấy dây bên trong lục hiên liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn trên mặt hơi hơi kinh ngạt nói mà lại nhìn về phía lục hiên khí tức trên thân thế mà đều đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ bất quá lại nghĩ tới lục gia bên này còn có lục thí tiên trước khi rời đi bậy ra tụ năng lượng trận kia liền chẳng có gì lạ ân lục thí tiên bọn người nhẹ gật đầu mà lúc này lục hiên cũng lưu ý đến một bên lục hi có chút rất nghi hoặc không đợi lục hiên đặt câu hỏi lục trường sinh liền trước tiên mở miệng nói tốt để ta giới thiệu một chút đi vị này là lục gia chúng ta lục hi lao tổ lại tới một cái lao tổ lục hiên hơi kinh ngạc dù sao tại hắn trở lại lục gia về sau tính đến lục trường sinh cùng lục thí tiên như vậy lục nhà thế mà trở về hai tôn lao tổ bây giờ lại thêm ra đến một tôn lục hi ngược lại để lục hiên có chút hiếu kỳ cái này lục hi lão tổ đến cùng là cảnh giới gì cường giả nhưng là lục hiên cũng sẽ không như thế không thú vị đi hỏi thăm đáp án của vấn đề này dù sao đợi đến lục hi lão tổ xuất thủ thời điểm hết thảy liền đều sẽ biết tốt lục hinh nếu là không chuyện vậy chúng ta liền đi trước một bước nhưng vào lúc này lý thiên bọn người đứng ra t h ở giải đạo dù sao bọn hắn tiến về cổ hoàng châu đã không sai biệt lắm một năm cũng là thời điểm nên trở về từ nhà thế lực nhìn xem bọn hắn lúc này cũng có chút h ế u kỳ nếu là nhà mình trưởng giả nhìn cho tới bây giờ mình bộ dáng này không biết sẽ có cảm tưởng gì tiến về cổ hoàng châu không sai biệt lắm một năm mà bọn hắn cứ nhưng đã loáng thoáng muốn bước vào đến nguyên anh trung kỳ lại thêm tại tinh ảnh bí cảnh chi ở bên trong lấy được truyền thừa bọn hắn tự tin tại nguyên anh kỳ bên trong vô địch thủ cho dù đối thủ là nguyên anh đỉnh phong ân các người đi trước đi có dành tới tìm ta chơi lục i ự u huyên cười cười nói dù sao mình tại cái này dị thế bên trong khó được có mấy vị thực tình hào hữu tự nhiên là phải biết quý trọng mà đợi đến lý thiên bọn người rời đi về sau đứng ở một bên lý thanh đế mấy người cũng theo đó đứng ra lục hình đã như vậy vậy chúng ta cũng hẳn là trở về cùng phụ hoàng bầm báo một chút đi thôi dứt lời lý thanh bình liền đi theo lý thanh đế bọn người rời đi chỉ là lý thanh bình cuối cùng lời nói để lục cựu huyên không biết vì sao cảm nhận được một trận cảm giác không thoải mái tựa như là có chuyện gì muốn phát sinh nhưng lục cựu huyên vẹn vẹn là lắc đầu cũng không có đi suy nghĩ nhiều bây giờ mình tại mặt đối với phần lớn khó khăn thời điểm đều có thể đi giải quyết rơi cho dù là gặp phải tiên đế cảnh giới cường giả đây không phải còn có thể sinh ra càng thêm cường đại lao tổ khô khụ bối cảnh sao lao tổ ta hôm nay thân thể có chút m ỏ i mệt đi về nghỉ trước lục cựu huyên có chút thở dài đạo sau đó liền lui xuống trở lại trong phòng của mình điểm này cũng không phải lục cựu huyên nói mò chủ yếu là cái này thời gian mấy tháng bên trong lục cựu huyên mỗi thời mỗi khắc đều ở vào tiến bộ trạng thái bên trong thân thể tiếp nhận cũng đã đạt tới cực hạn nhất định cần một chút thời gian nghỉ ngơi một chút mà tại lần này tiên vương đại chiến bên trong lục cựu huyền càng là từ mỗi vị tiên vương ra trong tay đốn ngộ đến mấy cửa tiên thuật đương nhiên bây giờ lục cựu huyền cũng nhiều lắm là có thể sử dụng thiên gia linh t h u ậ t thôi dù sao linh thuật trở lên cấp bậc đều cần tiên lực đến trẹo trống mặc dù có thể treo lên đánh đại thừa kỳ tu sĩ nhưng là làm sao thể nội vẫn là linh l ự c nha mà đợi đến lục cựu huyền rời đi về sau lục hy vẹn vẹn là phất phất tay trong chốc lát toàn bộ thanh phong thành liền chấn động lên cố này động tĩnh là thê không thấy được trên bầu trời là lục gia cường giả sao chỉ s ợ là lục gia cường giả xuất thủ ta ngược lại là có chút hiếu kỳ lục gia các cường giả lần này lại muốn làm ra đến cái gì không ít lưu tại thanh phong thành bên trong thế lực đều có chút y ế u kỳ mà tại thiên gia i tụ năng lượng trận g i a chỉ phía dưới toàn bộ thanh phong thành bên trong tu sĩ thực lực đều tăng lên không ít tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm thế mà đều đột phá một cái tiểu cảnh giới đây chính là bọn hắn lúc trước chỗ không dám nghĩ càng có thiên tài một điểm thế mà đều bước vào đến nguyên anh kỳ cũng tỷ như nói tứ đại gia tộc gia chủ nhóm chỉ thấy lý tử khôn ngồi tại lý gia trước cửa nhìn lên bầu trời phía trên lục hiên mọi người trên mặt không khỏi mang lên một tia may mắn hạnh tốt chính mình không có đối lục gia xuất thủ càng là tại lục hiên cần muốn trợ giúp thời điểm đoạt ra tay trước một bước dù sao hắn hôm nay thế nhưng là trong tay cầm hai lần mời lục ra cơ hội xuất thủ nếu là lợi dụng được như vậy chắc chắn là bọn hắn lý ra triệt để cất cánh cơ hội mà lúc này tại lục hi một ý niệm chỉ thấy tại lục ra về sau một mảnh đất trống lớn bên trong không gian thế mà một trận vận mẹo rất nhanh liền hình thành một cái to lớn bí cảnh chi môn sau này nơi này chính là ngô lục ra cấm địa các người nếu đang có chuyện liền đến trong đó tìm ô lục hi lời nói vừa mới rơi xuống liền trực tiếp một bức bức vào đến bí cảnh bên trong mà tại lục hi đi vào thời điểm lục thí tiên ba vị lao tổ thấy thế cũng liền bận bịu i đi theo đối với lục hy trong bọn họ tâm đích sắc vẫn còn có chút hiếu kỳ l i ê n tại bọn hắn một bước bước vào đến bí cảnh c h i môn thời điểm trong mắt cũng theo đó một trận c h o n váng sau một lát bọn hắn cũng không khỏi mà kinh ngạc đến ngây người thế mà nương tựa theo tự thân vĩ lực lại mở ra một phương thế giới sao lục trường sinh một mặt khiếp sợ nói nhưng là cũng không có quá giật mình dù sao lúc trước lục hy xuất thủ thời điểm hắn cũng nhìn thấy biết lục hy chính là một tôn tiên hoàng điên phong c ứ n g giả lục thí tiên thấy thế lông mày cũng không khỏi nhữ lại lục hy lao tổ khủng phố như từ nha duy chỉ có lục hiên chợ to trong mắt không dám tin tưởng nói ta dựa vào ngưu bức n h a lập tức thậm chí ngay cả quốc túy nói hết ra chỉ gặp mặt trước bí cảnh chính là một phương không thua gì thiên linh châu khổng lồ thế giới nhưng là bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng phương thế giới này từ xuất hiện đến hình thành vẹn vẹn là không đến hai phút r ư ớ i thời gian thôi như thế xem ra bọn hắn cái này một vị lão tổ đến cùng là cái gì cấp bậc nhân vật nhà a nói đi các ngươi đến cũng nghĩ muốn hiểu thứ gì sau một lát lục hiên bọn người xuất hiện tại lục hi trước mặt mà lục hi thì là thần sắc lạnh n h ạ t nói ba người đối mặt một phen về sau lục hiên cái thứ nhất đứng ra tò mò dò hỏi lão tổ chúng ta muốn biết những năm này n g ư ờ i đến cùng đi làm cái gì làm cái gì sao ngược lại là có chút chuyện thú vị lục hi cười cười lập tức liền đưa nàng những năm này tao nộ nói cho lục hiên b ọ n người lục hiên b ọ n người thế mới biết nhà mình vị lao tổ này đến cùng tao nộ thứ gì lục gia lão tổ lục hi chính là lục thí tiên mãi mãi kia một đời nhân vật lúc ấy lục gia còn rất cường đại mà vì lục gia phát triển đồng thời cũng là bởi vì không có ngưỡ ngộ trong lòng đối tượng lục hi trúng thân chưa gà tại mười vạn tuổi năm đó bước vào đến thiên tiến cảnh sau đó vì cầu đột phá đến kim tiến cảnh dứt khoát quyết nhiên bước vào đến tinh h ả i bên trong d ư ớ i cơ duyên xảo hợp nắm giữ thời gian cùng không gian lực lượng mà phương thế giới này chính là bị nàng dùng không gian chi lực chế tạo ra k i a láo tổ người đột phá đến tiên hoàng vì sao không trở về lục ra đâu lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm văn luôn lục hy cũng cởi khổ một phen đó là bởi vì chúng ta cần bảo hộ đế huyền đại lục lục hy vẻ mặt nghiêm túc nói tại ta bước vào đến tiên hoàng về sau mới biết được đế huyền đại lục cũng bất quá là khổng lồ thế giới bên trong một gấp thôi tại đế huyền đại lục bên ngoài còn có không ít thế giới. trong đó thậm chí còn có không ít cùng đế huyền đại lục một cái cấp bậc thế giới tồn tại cho nên tại đột phá đến tiên hoàng về sau ta liền tiếp xúc đến một cái khác thế lực tên là vệ giới điện tất cả mọi người coi là đế huyền đại lục rất an toàn trên thực tế là bởi vì có vệ giới điện bảo hộ phía dưới đế huyền đại lục cái này mới không có bị còn lại thế giới chỉ nhiễm từ lục hy trong miệng lục thí tiên bọn người cũng biết đến vệ giới điện tồn tại đồng thời cũng biết đến vệ giới điện cường đại vô số tiên vương tiên hoàng mấy trăm vị thậm chí ngay cả đế huyền đại lục người mạnh nhất tiên đế đều có mấy tôn mà lục hy cũng vẹn vẹn là bởi vì tại đế huyền đại lục biên giới hộ vệ đế huyền đại lục gần như mười vạn năm lúc này mới trở về thôi tóm lại chuyện này các ngươi trước không muốn chuyển đi đối với đế huyền đại lục người mà nói cũng không tính là cái gì chuyện tốt lục hy lắc đầu nói lục thí tiên bọn người tự nhiên là minh bạch thế là nhao nhao nhẹ gật đầu nhưng là lại nghĩ đến cái gì có chút hiếu kỳ dò hỏi lão tổ đã ngài trở về như vậy lục gia chúng ta có phải là hẳn là cần một lần nữa lớn mạnh một phen việc này đích thật là hẳn là cần quy hoạch chỉ là các ngươi còn có thể sinh sao cho nên vẫn là lưu cho cựu lên đây là tới đi lấy cựu huyên thiên phú chỉ sợ là chỉ cần ngàn năm liền có thể bước vào đến đại thừa kỳ đến lúc đó hắn lưu ly tiên thể liền có thể phá mất lục hy lạnh nhạt nói lấy lục hy thực lực tự nhiên là có thể nhìn ra lục cựu huyên thể nội không chỉ là có ngôi sao thánh thể càng là có lưu ly tiên thể tồn tại cho nên cái này mới quyết định để lục cựu huyên bước vào đến đại thừa kỳ về sau lại lấy vợ sinh con dù sao nàng cũng có thể nhìn ra bây giờ lục cựu huyên mới là lục g i a toàn bộ hy vọng nếu để cho lục cựu huyên lại thêm ra mấy cái so hắm còn nhỏ lão tổ cái này tính là gì lời nói đâu cần nghe lão tổ phân phó lục t h tiên bọn người cũng gật đầu một cái đáp ứng lấy bọn hắn lục ra bây giờ tình huống chỉ là ngàn năm thôi còn chờ được tại bọn hắn đều đáp ứng về sau lục hy mới lạnh nhạt nói bây giờ đại thế sắp nổi lục ra chúng ta cũng nên sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng đại thế đó là cái gì lục t hy í tiên ba người trên mặt tràn người ba đ ầ mộng mà bức chi sắc, mà lục hy lại ụ c hy l là lắc đầu chuyện này các người tạm thời còn không cần biết chỉ cần đại thế chí ít còn có trăm năm mới có thể đến đến lúc đó lục ra chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng liền có thể mặc dù nội tâm rất hiếu kỳ nhưng là lục hy không nói bọn hắn cũng không có cách nào chỉ có thể đáp ứng xuống đợi cho rời đi lục gia cấm địa lục thí tiên ba người nội tâm còn tràn đầy hiệu kỳ nhưng cũng chỉ có thể mạnh đ ép xuống nhưng ngay tại rời đi thời điểm lục hiên mới nhớ tới cái gì có chút ngưng trọng nhìn về phía lục thí tiên cùng lục trường sinh nói tại các ngươi tiến về cổ hoàng châu thời điểm thiên linh châu không ít tứ lưu thế lực tìm tới lục gia chúng ta bên này nhưng là bị trận pháp cho ngăn lại còn có một ít là muốn cùng lục gia chúng ta kết giao bất quá các ngươi không tại cho nên bọn hắn bị ta đuổi đi lục thí tiên văn nôn hơi hơi n h ữ mày nhưng là rất nhanh liền giãn ra lục gia chúng ta là thời điểm nên tuyên cáo tại thiên linh châu bá chủ địa vị dù sao đều có một tôn tiên hoàng điên phong lao tổ lại thêm ta cũng đã đột phá đến kim tiên dù sao muốn phát triển như vậy lục gia liền nhất định phải tuyên cáo tại thiên linh châu bá chủ địa vị mới được tối thiểu nhất đều muốn đem thiên linh châu bên trong thế lực cho thu làm thủ hạ thế lực cảm nhận được lục thí tiên gia tâm lục trường sinh cùng lục hiên ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia tràn đầy phấn khởi sau đó rất nhanh liền gật đầu mà cái này cũng liền tuyên cáo lục gia sắp liền muốn lấy không thể chiến thắng chi tư xuất hiện tại thiên linh châu thế lực trước mắt một bên khác trương thành phong bọn người cũng đã nhao nhao trở lại mỗi người bọn họ thế lực bên trong đang nghe trương thành phong miêu tả về sau ta kiếm t i ê n sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên h í h sâu một hơi chi rồi nói ra ngươi xác định đây đều là thật sư tôn ta xác định đây đều là thật lục gia đích đích s ắ c s ắ c là có một tôn tiên hoàng cường giả trương thành phong biết cái này nghe vào rất hoang đường nhưng đây cũng là chân chân thật thật sự tình văn ôn ta kiếm t i ê n trầm mặt một lát sau đó nhìn về phía chung quanh kiếm t i ê n cửa trưởng lão một mặt nghiêm túc nói chư vị ta nghĩ chúng ta hẳn là muốn bái nhập đến lục gia muôn hạng trở thành lục gia dưới trướng nguyên b à n nghe vào rất hoang đường sự t ì n h nhưng lạ thường chính là kiếm tiên cửa các trưởng lão lại không một người phản đối nhao n h a u một mặt phụ họa nói không sai môn chủ ta cũng cảm thấy quyết định này rất chính xác ta cũng giống vậy môn chủ vì lấy được tiên cơ ta cảm thấy chúng ta hẳn là hiện tại liền xuất phát để tránh thế lực khác trước một bước bái nhập đến lục gia môn hạ mà bộ dạng này tình huống còn xuất hiện tại ba thiên tông mờ mị tông nơi đó tại được đến trần nguyên bọn người báo cáo về sau bọn hắn đều quyết định thật nhanh lựa chọn bái nhập đến lục gia môn hạ trở thành dưới trướng thế lực dù sao bọn hắn đều biết rõ một tôn tiên hoàng đến cùng đại biểu cái gì không nói khoa chương chút nào chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng toàn bộ thiên linh châu đều muốn đội chủ trong đó tại nguyên võ quốc bên trong lý hiên nhiên nhìn thấy trở về lý thanh đế bọn người nghe tới bọn hắn nhất thời cũng theo đó thở dài một hơi xem ra lục gia vẫn là đi đến chúng ta cao t r è o không lên một bước kia nha chương một trăm chín mươi bảy c ư ờ n g giả bí ẩn lý thanh bình rời đi chương một trăm chín mươi bảy c ư ờ n g giả bí ẩn lý thanh bình rời đi lúc này nguyên võ quốc cũng đã chính thức tấn thăng đến tứ lưu thế lực danh liệt bên trong nhưng là lấy lý hiên nhiên thiên phú nguyên võ quốc tuyệt đối sẽ không dừng bước nơi này tại phân phó một phen về sau nguyên võ quốc lấy lục gia vi tôn về sau lý hiên nhiên liền trở lại trong mật thất bắt đầu khởi động bế quan mà tại trong phòng của mình lý thanh bình nắm tay bên trong một khối ngọc thạch ánh mắt bên trong hiện lên một tiệm kiên định kỳ thật trong lòng của nàng bên trong vẫn luôn có một cái bí mật đó chính là tại nàng còn lúc nhỏ từng làm qua một giấc ngộng trong ngộng đã từng có một vị đại năng nói muốn muốn thu nàng làm đồ bất quá lại là bị lý thanh bình cho cự tuyệt dù sao lúc ấy nàng còn tại nguyên võ quốc bên trong còn có các ca, ca chiếu a c cố lại làm sao có thể bỏ được rời đi đâu tôn tiêu cường giả bí ẩn cũng không có quá kinh ngạc mà là lựa chọn lưu cho nàng một khối ngọc thạch đồng thời nói cho nàng nếu là nghị thông suốt kia liền trực tiếp bóp nát khối kia ngọc thạch đến lúc đó lý thanh bình liền sẽ truyền tống đến bên cạnh h á n tại m ộ n g cảnh kết thúc về sau lý thanh bình trong tay cũng theo đó xuất hiện viên kia ngọc thạch nguyên bản lý thanh bình dự định chậm chút thời gian tại sử dụng nhưng là từ bây giờ tình huống đến nhìn chỉ sợ là mình lại không sử dụng chỉ sợ là cùng lục cửu huyền càng, càng huyền càng thêm xứng nàng muốn đi tại đem lưu ảnh thạch ghi chép lại mình rời đi tin tức về sau lý thanh bình hít sâu mở hơi dứt khoát quyết nhiên bóp nát ở trong tay truyền tống thạch trong chốc lát một trận bạch quan hiện lên lý thanh bình thân ảnh cũng biến mất theo không thấy Cùng l ú trong hoàng cung lý hiên nhiên bọn người chính tụ tập tại lý thanh bình trong phòng mà ở trước mặt bọn họ đặt vào chính là lý thanh bình lưu lại ảnh lưu niệm phụ hoàng khi ngươi thấy ta thời điểm ta đoán chừng đã tại mộng cảnh chi giới bên trong n g h e xong lý thanh bình lưu tại lưu ảnh thạch bên trong n h ắ n lại lý hiên nhiên cũng không nhịn được thở dài nhẹ nhõm trên mặt không khỏi nói không nghĩ tới thanh bình thế mà còn có loại này kỳ ngộ thân là lý thanh bình phụ thân lý hiên nhiên tự nhiên là vô cùng muốn lý thanh bình có được nhân sinh của mình dù sao chỉ có như thế nàng mới có thể đi tìm kiếm nàng mẫu thân phụ hoàng kia lục huynh bên kia phải nói như thế nào nhưng vào lúc này lý thanh đế đi tới thở dài một hơi nói văn ô n lý hiên nhiên trầm m ặ t một lát sau đó chậm rãi nói như nói thật đi đây là thanh bình cơ duyên nghĩ đến cựu hiền kia tiểu tử sẽ không ngăn cản chỉ là lý hiên nhiên chỗ không nghĩ tới chính là lục cựu huyền thực lực đã vượt qua h à t â n lý thanh đế bọn người nhẹ gật đầu nói đi theo lục cựu huyền tiến về cổ hoàng châu bọn hắn tự nhiên là cũng nhận được không ít cơ duyên mà lại nhìn về phía lý hiên nhiên bên người không biết khi nào đã thêm ra hai thân ảnh chính là lý thanh sơn cùng lý thanh thường tại lý hiên nhiên đột phá đến đại thừa kỳ về sau chỉ cần hồ hoàng quốc nếu không đốc trên cơ bản đều sẽ chết binh dù sao tại một tôn đại thừa kỳ trước mặt xuất động lại nhiều binh sĩ cũng vẹn vẹn là một chiêu dây thôi mà tại một phen sau khi thương nghị nguyên võ quốc cũng hào không ngoài suy đoán lựa chọn đối lục gia túi đầu xưng thần dù sao bọn hắn cùng lục gia quan hệ khá tốt liền xem như túi đầu xưng thần cũng là tiểu đệ bên trong l ã o đại cùng lúc đó tại lục gia cấm địa bên trong chính đang s a y giấc nồng lục hy đột nhiên mở ra ánh mắt của mình cố khí tức kia là thụy mộng tiên đế khí tức sao ngay tại vừa rồi nàng cảm nhận được một cố y ê u ấ t khí tức mà kia chính là nàng đã từng nhận biết một tôn tiên đế thụy mộng tiên đế lực lượng nhưng là rất nhanh lục hy liền lắc đầu không còn để ở trong lòng nàng có thể cảm nhận được thụy mộng tiên đế cũng không có áp ý mà lại liền xem như nàng để ý cùng ũ n can thiệp Thụy Mộng Tiên g vô việc, pháp thiệp Thụy làm Đế d sao Thụy、Mộng、Tiên đế chính Đế lúc à hàng nàng một tôn hàng thật giá thật tiên đế, cũng không phải nàng có thể không cũng Cùng phải giá đối đế, đầu. có l đó tại phụ đệ của mình bên trong lục cựu huyên từ ngồi xếp bằng trạng thái bên trong mở mắt thở dài nhẹ nhõm rốt c ụ c đem tự thân cảnh giới vững chắc tại nguyên anh sơ kỳ như vậy tiếp xuống chính là thời điểm nên đột phá nguyên anh trung kỳ lúc trước tại tinh hải thời điểm lục cựu huyên cũng không có thời gian đem tự thân cảnh giới vững chắc trên cơ bản cực phần lớn thời gian đều ở vào đốn n ộ trạng thái bên trong dù sao đốn n ộ quá mạnh cũng không tính là chuyện gì tốt nha nhưng vào lúc này lục cựu h u ê n lông m ạ n lại là không khỏi nữ lấy thần thức của hắn hôm nay đem toàn bộ thanh phong thành đều cho bao phủ cũng không tính là việc khó gì mà trước đó lục hy lão tổ cũng, cũng đã đem thanh phong thành lớn nhỏ tiếp tục bành trướng thêm vài lần kể từ đó mới có thể coi là xứng với lục gia nhưng là huyền diệu địa phương chính là ở bên ngoài xem ra thanh phong thành diện tích hay là như thế nói là đổi thành một phen đỉnh cấp động tiên phúc địa còn tạm được tại lục cựu h u y ê n trong thần thức hắn có thể nhìn thấy không ít thế lực người đến đây lục g i a túi đầu xương thần trong đó tự nhiên cũng bao quát lấy lý hiên nhiên cầm đầu nguyên võ quốc đám người nhưng là để lục cựu u y ề n hơi nghi hoặc một chút chính là lý thanh bình thế mà không cùng lấy tới chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao Đã như v ậ dù sao trong thế giới này cương giả từ trước đến nay đều là đáng giá tôn sùng mà liên tại một giây sau lục hiên liền tùy theo xuất hiện tại lục gia đại điện bên trong tại bên cạnh hắn còn đi theo lục trường sinh cùng lục thí tiên chỉ thấy lục thí tiên lạnh nhạt nói các ngươi thế nhưng là tự nguyện trở thành ta lục ra dưới trướng thế lực cường đại kim tiên khí tức phía dưới để mọi người ở đây cũng không khỏi cảm giác được kích động đây chính là kim tiên cảnh cường giả cường đại sao mà không c h ầ n chờ, lý hiên nhiên bọn người vội vàng đứng dậy tất cung tất kính nói ân chúng ta tự nguyện trở thành lục gia dưới trướng thế lực nếu là vi phạm nguyện bị thiên đạo hạ xuống lôi k i ế p quanh sát văn ôn lục thí tiên cũng gật đầu cười sau đó vung tay lên v ớ t xuống đến số viên thuốc vững vàng rơi vào đến trong miệng của bọn hắn đây là tiên phẩm phá đạo đàn nuốt vào về sau nhưng giúp đỡ bọn ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt tới nhân tiên cảnh giới điểm này cũng không phải lục thí tiên nói mỏ mà là lục hy ban cho hắn để đến đây l ậ theo một viên phá đạo đan vào bụng ở đây một chúng tu sĩ trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động bọn hắn tự nguyện trở thành lục gia dưới trướng thế lực không phải là vì có thể được đến mạnh lên cơ hội sao rất hiển nhiên đây chính là mạnh lên cơ hội Mà không đợi lục thí tiên kịp phản ứng liền nhìn thấy ở đây mấy vị độ kiếp cường giả tối đỉnh nhao nhao dẫn động lôi kiếp sau đó một giây sau liền biến mất không thấy gì nữa chính là bị lục hy cho truyền thống đi bọn hắn lưu tại lục gia bên này độ kiếp đối với lục gia tất nhiên sẽ tạo thành một điểm ảnh hưởng cho nên truyền thống đi mới là lựa chọn tốt nhất mà ở đây đến đây quy thuận thế lực người trên cơ bản đều bay ra ngoài độ kiếp nguyên đ i ệ u chỉ còn lại lý hiên nhiên một nhà còn ở nơi này dù sao lý hiên nhiên trước đây không lâu mới bước vào đến đại thừa kỳ trong lúc nhất thời không cách nào đột phá đến nhân tiên kỳ ngược lại là chuyện rất bình thường không đợi lý hiên nhiên mở miệng một giây sau lục cựu huyên thân ảnh liền xuất hiện tại nơi này nói đi thanh bình đi đâu lục cựu huyên xuất hiện ngay lập tức liền sắc mặt hơi ngưng trọng dò hỏi hắn tự nhiên là có thể nhìn ra lý ra sở dĩ tới chỉ sợ là cũng vì chuyện này lục cựu huyên xuất hiện để lý hiên nhiên bọn người sắc mặt cũng không khỏi nở nụ cười khổ trong đó lục hiên càng là sắc mặt khó coi nói ta cháu dâu làm sao dù sao lý thanh bình thế nhưng là lục hiên dự định cháu dâu hắn thấy lý thanh bình mông lớn nhất định có thể vì bọn họ lục ra mang đến mấy cái cháu trai đương nhiên điểm trọng yếu nhất là lý thanh bình cùng lục kiểu h i ề n quan hệ không tệ đây mới là lục hiên tức giận như thế nguyên nhân các ngươi trước nghe ta nói mặc dù thanh bình tao nộ có chút hoang đường nhưng là nàng bị một phương tên là mộng cảnh chi giới chính là thế lực chi chủ cho thu làm đệ tử lý hiên nhiên lời nói vừa mới rơi xuống lại là không nghĩ tới một giây sau lục hi thanh âm tùy theo truyền đến a ngươi nói là mộng cảnh chi giới sao hô bãi kiến lao tổ lục hiên bọn người bị đột nhiên xuất hiện lục hi xuất hiện cho giật này mình nhưng là rất nhanh liền ngay cả bận điệu thở dài đạo mà lục hi lúc này ngược lại là không có thời gian đi để ý tới bọn hắn mà là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào lý hiên nhiên hỏi ngươi vừa rồi nói làm ộ n g cảnh chi dưới sao không sai tiền bối lý hiên nhiên cũng từ lục ra biểu hiện của mọi người bên trong nhìn ra chỉ sợ là trước mặt vị này chính là lục gia tiên hoàng lão tổ thế là vội vàng nhẹ gật đầu đem lý thanh bình lưu lại lưu ảnh thạch đem ra tại xem hết lý thanh bình ảnh lưu niệm về sau lục cự huyên cũng không nhịn được thở dài một hơi nha đầu này đây là ngốc nghề thơ đâu liền xem như bái nhập đến cường giả môn hạ lại như thế nào chẳng lẽ tốc độ tu luyện còn có thể sánh được mình không thành phải biết dựa theo lục cựu h u y ề n quy hoạch đoán chừng t r ă m thời gian vạn năm bên trong mình liền có thể đặt chân tiên vương nhưng là nội tâm cũng không khỏi bị lý thanh bình loại tính cách này cho đả động tương phản một bên khác lục hi khi biết lý thanh bình bái nhập đến mộng cảnh chi giới môn hạ về sau sắc mặt cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng lên thì ra là thế ta liền nói lúc trước cái kia đạo thụy mộng tiên đế lực lượng từ đâu mà đến như vậy hết thệ đều có thể giải thích được thụy mộng tiên đế lục cựu hiền bọn người sắc mặt nhất thời sững sờ ngay tại chỗ không khỏi ngơ ngác nói phải biết đây chính là tiên đế nha toàn bộ đế huyền đại lục mạnh nhất cảnh giới loại kia tồn tại chỉ sợ là một bàn tay liền có thể trực tiếp đem đế huyền đại lục cho đập không có không, không sai thụy mộng tiên đế nguyên bản chính là một kẻ phạm nhân đằng sau lấy mộng n h ậ p đạo một giấc chiêm bao thành tiên tại tu hành một trăm năm mươi mốt thước năm về sau chứng đạo trở thành tiên đế trưởng khoảng ngàn vạn n mộ cảnh lục h i một mặt ngưng trọng nói phải biết đây chính là một tôn tiên đế d u n g không được nàng xem t h ư ờ n g cho dù là nàng muốn bước vào đến tiên đế tri cảnh chỉ sợ là so từ phạm nhân bước vào đến tiên hoàng điên phong còn muốn thời gian dài rằng g ặ c đều chưa h ẳ n có thể Văn nguồn, l ụ c kiểu u y ê này trên mặt biểu lộ nhất thời biết lên, cũng ngưng chọc lên, phải biết đây chính biểu phải lộ chọc đây n lục duy nhất c h nha. Không nghĩ tới lý Thanh Bình nha ú a tể tới Lý đ ầ u kia k lại có vận huyên í tốt thể trướng trở thành đệ tử. như nhập đến ngủ này chi chủ dưới vậy, có Lúc lục bái đệ mơ u nội tâm tràn đầy c h ú c phúc dù sao đây là thuộc về lý thanh bình cơ duyên hồ h mình thế nhưng là không thể so lý thanh bình yếu bao nhiêu cho nên cựu huyên tiểu tử ngươi tiếp xuống cũng phải cần ăn một điểm đau khổ lục hy lúc này nhìn về phía lục cựu u y ê n trêu g ẹ o nói lại là để lục cựu u y ê n k h cho mày thấy thế lục hy chậm rãi giải thích nói toàn bộ đế huyền đại lục người đều biết thụy mộng tiên đế có thể nói là cực kỳ bao che cho con nếu là muốn đem lý thanh bình cho cưới trở lại như vậy nhất định phải được đến thụy mộng tiên đế tán thành đây chính là một tôn tiên đế tán thành cho nên tiếp xuống ngươi nhưng là muốn ăn một điểm đau khổ mới được văn ngôn lục cựu hiền cũng nhẹ gật đầu nội tâm cũng không nhịn được hiếu kỳ có chút hiếu kỳ thụy mộng tiên đế đến cùng là bộ dáng gì tồn tại lục hy dứt lời liền nhìn về phía lý hiên nhiên đám người nói đã thanh bình trở thành thụy mộng tiên đế đệ tử như vậy các ngươi lý gia trở thành ta lục gia phụ thuộc cũng có chút không thể nào nói nổi những vật này liền xem như là sớm cho các ngươi xính lễ dứt lời lục hy liền vung tay lên đem ngày đó từ ma diễm tiên hoàng trên thân được đến n h ẫ n chữ vật giao đến lý hiên nhiên trong tay mà lúc này lý hiên nhiên bọn người đã sớm xứng sở ngay tại chỗ bọn hắn vốn cho là lý thanh bình bãi nhập đến thế lực khả năng nhiều lắm là chính là một cái có kim tiên hoặc là tiên vương t ọ a c h ấ n thế lực nhưng là nghị cũng không dám nghĩ thế mà là tiên đế giới trướng phải biết đây chính là tiên đế nha mà còn không đợi hắn kịp phản ứng lục hy n h ữ n chữ vật liền đưa tới trong tay của hắn nhìn trong tay nhẫn chữ vật lý hiên nhiên cũng không nhịn được thở dài một hơi bọn hắn lý ra lần này là thật ra phượng hoàng nha đừng nói là ma diễm tiên hoàng di sản liền xem như hiện trên tay cái này mai nhẫn chữ vật đều không phải lý hiên nhiên có thể mua lại trong đó không gian tự thành một giới thậm chí còn có mình sinh thái hệ thống liền xem như đem người bỏ vào đều không là vấn đề nhẫn chữ vật đều đáng tiền như vậy liền càng đừng đề cập ở trong đó di sản tùy tiện cầm một kiện ra đều có thể tại đế huyền đại lục phía trên gây nên đến kim tiên cảnh thậm chí là tiên vương cảnh cường giả tranh đoạn cái này chính là tiên hoàng cường đại lão tổ ta về trước đi tu luyện qua một thời gian n g ắ n Ta m u ân chú ý an toàn lục hy nhẹ gật đầu sau đó liền thần không biết quỷ không hay tại lục cựu huyền trên thân lưu lại mình ba đạo lực lượng bảo hộ kể từ đó cho dù là tiên vương đình phong thậm chí là tiên hoàng cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể thương tới lục cựu huyền chương một trăm chín mươi chín lịch luyện chương một trăm chín mươi chín lịch luyện các ngươi xác định muốn đi theo ta cùng nhau đi tới lịch luyện nhìn xem đi theo bên cạnh mình lý thiên b ọ n người lục cựu huyên có chút trầm mặc kia là tự nhiên hẳn là lục minh không coi chúng ta là bằng hữu sao bởi vì cái gọi là đồng cam c ọ k h ổ mới là h ả o hữu trí g i a o chúng ta tự nhiên là không đành lòng nhìn thấy lục minh một người ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy lý thiên b ọ n người một mặt nghiêm túc nói làm cho tựa như là thật một dạng nói đùa mỗi lần đi theo lục cựu huyên ra ngoài đều có thể được đến cơ duyên không nhỏ quỷ biết lần này không đi theo ra sẽ sẽ không bỏ qua cái gì cơ duyên to lớn cho nên theo sau mới là lựa chọn sáng suốt nhất cái này t a đã các ngươi đã quyết định vậy hay theo ta cùng đi, đi. l ụ tại ể huyền vẫn lục à đ ra cổng trước đó chỉ thấy lục cựu huyên bọn người đang đứng tại cửa ra vào trước đó mà tại lục cựu huyền trên bờ vai còn co do một đầu tiểu long chính là long ngạo thiên chỉ là lúc này long ngạo thiên đã bước vào đến nguyên anh hậu kỳ bên trong mang lên long ngạo thiên cũng vẹn vẹn là bởi vì đối phương là sùng vật của mình thôi mà tại bên chân của hắn còn có một con chó nhỏ ngay tại vui sướng nhảy không phải tiểu hoàng vẫn là ai đây tại lục gia trong khoảng thời gian này tiểu hoàng cũng nhận được cơ duyên không nhỏ đã đặt chân đến kim đan cảnh giới bên trong cựu huyên ngươi chính là chúng ta lục gia tương lai hy vọng cho nên vì lục gia chuyến này phải tất yếu lấy an toàn của mình làm trọng lục thí tiên vẻ mặt thành thật b à n giao đạo mà chỉ cần lục cựu h u y ê n còn tại thiên linh châu trong vòng như vậy lục cựu h u y ê n hết thể đều có thể bị mình trôi dọ xét đến văn ôn lục cựu u y ề n cũng nhẹ gật đầu đi tới đế huyền đại lục lâu như vậy hắn còn không có xem thật kỹ qua thế giới này đâu lần này cũng coi là một cái không sai thời cơ đương nhiên chính là bên người đi theo huynh đệ hơi nhiều có lý thiên trương thành phong trần nguyên tiểu thiết tử thi nhị còn có lý thanh đế thượng công hành cùng ngô toàn tài về phần thiên quỷ vương tại cổ hoàng châu chi hành từ tinh hải chỗ sâu lĩnh nộ mộ được một môn uy lực không ít tiến thuật cảnh giới càng là đột phá đến đại thừa trung kỳ như là theo chân lục cựu h u y ề n cùng nhau đi tới đủ để trợ giúp lục cựu h u y ề n giải quyết hết một chút không cần xuất thủ việc nhỏ về phần lý thanh thường mọi người thì là bởi vì còn cần xử lý nguyên võ quốc sự tình cho nên không g à n h tiến về biết lão tổ đã như vậy vậy chúng ta liền đi trước một bước bảo trọng mặc dù cùng lục cựu huyên thời gian trung đụng rất ngắn nhưng là tại lục thí tiên bốn vị lão tổ trong mắt lục cựu huyên sớm đã bị coi là lục gia không có thể thay thế tồn tại lấy ánh mắt của bọn hắn xem ra lục cựu huyên thành cựu tương lai kém nhất đều có thể đạt tới tiên đế cảnh giới nhìn qua lục cựu huyên bọn người bóng lưng chậm rãi biến mất tại trước mặt lục hiên không khỏi lẩm bẩm nói cũng không biết cựu huyên lần sau trở về đến cùng là cảnh giới gì không biết vì cái gì lục hiên luôn, luôn cảm giác có lẽ lần tiếp theo lục cựu huyên trở về thời điểm cảnh giới đã sớm siêu việt mình nhiều lắm mà tại ba vị l lục hiên cảnh giới cũng đã bước vào đến h ó a thần kỳ hướng phía cảnh giới cao hơn đặc đ i ba vị lao tổ thấy thế cũng chậm dãi hướng phía lục ra chỗ sâu đi trở về g ờ i đi lục ra thậm chí là t h à n h phong thành về sau tiểu thiết mới có chút hiếu kỳ dò hỏi lục ca nếu là ra ngoài lịch luyện như vậy đi đâu tốt một chút đâu văn ngôn lục cựu hiên cũng theo đó trầm mặc một lát sau đó ánh mắt kiên định nói trước đi một lần vạn yêu sơn mạch đi vạn yêu sơn mạch sao cái kia ngược lại là một cái đáng giá đi địa phương vừa vặn ta biết vạn yêu sơn mạch ở nơi nào như vậy liền để cho ta tới dẫn đường đi nhưng vào lúc này thiên quỷ vương đứng ra chậm dãi nói thân là đại thừa kỳ tu sĩ biết thiên linh châu cực đại đa số địa phương xem như một cái chuyện rất bình thường đi một giây sau chỉ thấy thiên quỷ vương vung tay lên liền mang theo lấy mọi người ở đây hướng nơi xa vạn yêu sơn mạch bay đi mà tại thiên quỷ vương trong lòng bàn tay tiểu thiết có chút hiếu kỳ dò hỏi cái này vạn yêu sơn mạch đến cùng là địa phương nào dù sao hắn chuyên tâm vu tu luyện bên trong đừng nói là đế huyền đại lục liền xem như thiên linh châu cực đại đa số địa phương hắn đều không hiểu rõ lắm n g h e tới tiểu thiết lý thanh đế cười một cái nói cái này vạn yêu sơn mạch tên như ý nghĩa chính là một mảnh có đông đảo yêu thú tụ t ậ p địa phương mà thậm chí ngay cả đại thừa kỳ yêu thú đều có mấy tôn mà bởi vì vạn yêu sơn mạch bên trong tình huống cực kỳ nguy hiểm cho nên liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ đều không dám tiến vào đến trong đó nhưng vẫn là có không ít tu sĩ đem bên trong xem như lịch luyện thánh địa lại thêm bên trong cơ duyên cũng không ít tất cả hàng năm đều sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên lý thanh đế giải thích để mọi người ở đây đều bừng tỉnh đại ngộ nguyên bản còn có sợ hãi nhưng là lại à l nghĩ đến bên cạnh mình đứng một tôn đại thần cấp bậc lục cự h u y n đâu có cái gì phải sợ chứ cái này an tâm xuống đến tại thiên bỉ vương dẫn g i á phía dưới vẹn vẹn là hai ngày bọn hắn liền tới đến một tòa màu xanh biết giạt rào đại sơn trước đó trong đó k h í tức để mọi người ở đây đều cảm nhận được trận trận bất an đương nhiên lục cựu huyên ngoại trừ hắn hôm nay mặc dù mới là nguyên anh kỳ nhưng là treo lên đánh đại thừa kỳ vẫn là có thể làm được nhưng là giới hạn một tôn thôi số lượng nhiều cũng có thể đem lục cựu huyên cho nghiền chết tại đem lục cựu huyên bọn người buông xuống về sau thiên ủy vương thân thể liền biến mất đến hư giữa không trung chức trách của hắn là tại lục cựu huyên gặp được thời điểm nguy hiểm xuất thủ nhưng là lịch luyện loại vật này vẫn là không muốn can thiệp cho thỏa đáng đi thôi vào xem lục cựu sau đó một bước hướng phía thần bí vạn yêu sơn mạch đi vào mà lý thanh đế bọn người thì là hào không ngoài suy đoán đi vào theo dù sao lý thanh đế bản thân cũng là một tôn luyện hư kỳ cường giả tại vạn yêu sơn mạch bên trong chỉ cần không gặp được hợp thể kỳ cấp bậc tồn tại như vậy liền không cần cảm thấy sợ hãi theo lấy bọn hắn bước vào đến vạn yêu sơn mạch bên trong sau liền cảm giác được chung quanh khí tức đều thay đổi nhưng là ở đây vị nào đều không phải gặp qua cảnh tượng hoành tráng người đâu cho nên tự nhiên là không có để ở trong lòng cùng lúc đó tại vạn yêu sơn mạch chỗ sâu chỉ thấy một lũ yêu thú chính đang truy kích lấy hai tên tu sĩ bảy y ê u thú kia khí tức đều không mạnh trên cơ bản đều là tại nguyên anh kỳ t à h ư u mà bị bọn hắn chỗ truy kích thì là một vị lão giả cùng một vị thanh niên chương hai trăm họ phong ông cháu chương hai trăm họ phong ông cháu nhìn qua sau lưng theo đuổi không bỏ y ê u thú hai tên đảo vong bên trong tu sĩ trong đó vị kia nhìn qua tuổi nhỏ hơn một chút sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó liền không chút do dự nói ra ra nếu không ngươi còn làm mình đào tẩu đi lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể từ bảy y ê u thú này trong tay đào tẩu lại là không nghĩ tới vị tiên năm dài một chút tu sĩ lại là trở tay cho hắn một bàn tay nổi giận nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy ra ra ta đã lao mà ngươi mới là chúng ta phong gia hy vọng duy nhất nếu là nhìn thấy ngươi chạy không thoát ra ra ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không nhắm mắt văn ôn thanh niên nội tâm cũng không nhịn được cười khổ một tiếng lão giả tên là phong chính hưng vì một bên thì là cháu của hắn phong nguyên bọn hắn vốn là cái này vạn yêu sơn mạch chung quanh một thành trì nhỏ bên trong một cái tên là phong gia lục lưu thế l ự c người sở dĩ mạo hiểm tiến vào vạn yêu sơn mạch bên trong v ẹ nguyên vẹn, vẹn là bởi vì là lao bởi i ả c h á trai tu u l một bản mà lấy phong chính hưng thực lực hoàn toàn đủ để đem tôn kia ngay cả hóa thần kỳ đều không có y ê u thú cho một bàn tay cho chút chết lại là không nghĩ tới ở trong đó thế mà ẩn giấu đi một tôn hóa thần hậu kỳ tử huyền xà bị đánh lén một phen lúc này mới chỉ có thể mang theo cháu trai chạy chối chết chỉ là tử huyền xà bản thân liền là trí âm trí độc hương vật nó độc tính thậm chí hệ so sánh nó cao hai cái tiểu cảnh giới tu sĩ đều không dám tùy tiện chỉ nhiễm cho nên tại trên đường chạy trốn phong chính hưng mới lại bởi vì tử huyền xà độc nguyên nhân trở nên càng ngày càng suy yếu thậm chí liền chỉ là một tôn nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều có thể đem chém giết ra ra nơi đó tựa hồ có người nhưng vào lúc này phong nguyên lưu ý đến cái gì vội vàng lớn tiếng nói Mà v ă ngay nôn、phong、chính hương sắc hương vàng biến đổi, vội vàng mở miệng nói mặt mở vội vội đổi, r nhanh hướng địa phương quá khứ, nếu để cho sau lưng khác khứ, cho địa sau để quá ê u tới h thương ú t đến tội, đó chính vô tội, lời à chúng Nghe ta tới sai lầm. l của g i a g i a phong nguyên trên mặt hiện lên một k i a chần chờ nhưng vẫn là cắn r ă n g một cái mang theo g i a g i a của mình hướng phía một phương hướng khác thoát đi quá khứ cùng lúc đó ngay tại cách đó không xa chỉ thấy tại vạn yêu sơn mạch dưới một cây đại thụ một nhóm người ngay tại điểm đống lửa ăn đồ nướng đâu mà tại đống lửa phía trên thì là mang lấy một con to lớn huyền da heo tư tư chuyển đến thanh âm để người không cấm khẩu nước chảy dòng lại xem xét không phải lục cựu h u ê n bọn người còn có thể là ai đâu chỉ thấy lý thiên bọn người chính một mặt kích động bưng lấy huyền g i a heo thịt tại gầm ăn mà khí tức của bọn hắn vào lúc này cũng đang từ từ tăng trưởng bên trong ta dựa vào không hổ là ngươi nha m ộ i phu lần này lại cho ta như thế lớn kinh hỉ lý thanh đế một mặt kích động nói bởi vì huyền g i a heo nguyên nhân hắn tự thân tu vi vào lúc này cũng theo đó bước vào đến luyện hư hậu kỳ lý thiên bọn người cũng là khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh chi sắc rất hiển nhiên là không nghĩ tới lục cựu huyền tiện tay chế tác đồ ăn thế mà có thể có trợ giút bọn hắn tăng cao tu vi công hiệu có khoa trương như vậy sao vậy tại sao ta tăng lên không được nha? lục cựu huyền lúc này cũng có chút một bước đã có thể tăng cao tu vi k i a đối chính mình vì cái gì không có có hiệu quả đâu nhưng là cũng, cũng không hề để ý dù sao tu vi của mình tốc độ tăng lên vốn là xem như rất nhanh nếu là lại nhanh vậy người khác còn muốn hay không chơi nhưng l à như n g vào lúc này đại điệu lại chuyển tới một trận doanh thanh em b ùng ùng đám người thấy thế cầm trong tay đ ồ a n toàn bộ đều để đề xuống không khỏi cho mày nhìn về phía nơi xa chỉ thấy nơi đó là đen mênh g ô n g một mảnh nhìn qua thanh thế cực lớn để lý thiên bọn người không khỏi n h ị nhữ mày duy chỉ có lục cựu huyền cùng lý thanh đế sắc mặt lãnh hạn trong đó lý thanh đế dẫn đầu nói thế mà là một nhóm lớn nguyên anh kỳ yêu thú xem ra bọn hắn tựa hồ là đang truy sát một đôi ông cháu lấy lý thanh đế thân thức tự nhiên là có thể dễ như t r ở bàn tay đem tình huống bên kia dò xét r a rõ ràng như vậy phong chính hưng ông cháu đ à o vòng cũng bị nó nhìn thấy tại trong mắt đang nghe vẹn vẹn là nguyên anh kỳ yêu thú về sau lý thiên bọn người cũng không khỏi thở dài một hơi dù sao ở đây vị nào không phải nguyên anh kỳ trừ lý thiết ngoại trừ nhưng ngay lúc này lục cựu hên hơi kinh ngạc nói một tiếng a thú vị thế mà không nghĩ liên lụy chúng ta sao đã như vậy kia ra tay trợ giúp các ngươi lại có làm sao ngạo thiên Giao theo o n g ư lục cựu h u y ề n lời nói rơi xuống c h i ế m cứ tại lục c ử u huyền trên bờ vai long ngạo thiên tùy theo mở mắt ngáp một cái sau liền hướng về phương xa bay đi tuân mệnh mặc dù long ngạo thiên bất quá là nguyên anh hậu kỳ nhưng là cũng đừng quên bây giờ long ngạo thiên thế nhưng là hàng thật giá thật chân long chân long huyết mạch cực kỳ cưỡng hãn đủ để cho long n ạ o thiên vượt hai cái tiểu cảnh giới giết địch cho nên bây giờ một chút hóa thần kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có thể chém giết long nạo thiên cho nên phái long nạo thiên tiến về cứu được phong chính hưng ông cháu đầy đủ theo bay ra ngoài long nạo thiên thân thể vào lúc này cũng theo đó không ngừng biến lớn rất nhanh liền đạt tới dài mười dặm chỉ trưởng sánh vai cỡ nhỏ sơn nhạc lớn nhỏ cùng lúc đó ở phía xa bởi vì t ự huyền x a độc nguyên nhân phong chính hưng sắc mặt cũng biến thành thật sâu tự sắc nhìn qua cực kỳ do người mà khí tức trên thân cũng suy yếu đến cực hạc ngay cả hóa thần định phong một phần trăm thực lực đều không phát huy ra được nhìn về phía còn tại mang theo mình chạy trốn phong nguyên phong chính h ư hít sâu một hơi nói cháu trai, chính ngươi đi thôi nếu là mang ta lên như vậy ngươi cũng tuyệt đối đi không nổi chẳng bằng để ta tự bạo còn có thể đem bọn hắn cản lại văn ô n phong nguyên biểu lộ cũng theo đó s ứ n g sở nhưng là rất nhanh liền tức giận nói ra ra ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta phong nguyên cũng không phải loại kia bọn trốn nhất nếu là muốn vứt bỏ ra ra ngươi mới có thể sống sót như vậy ta tình nguyện chế tử phong chính hưng trầm mặc bây giờ phong nguyên mới hai trăm tuổi lại là đặt chân đến nguyên anh sơ kỳ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể trở thành luyện hư trở lên tồn tại mình cũng không thể liên lụy phong nguyên nhưng vào lúc này một cỗ m a n h liệt tập kích từ phía sau xuống tới phong chính hưng b i ế n sắc vội vàng cản lại nhưng dù vậy phong chính hưng hay là bị khủng bố công kích cho đánh bay ra ngoài xa mấy c h ụ c thức khoảng cách vẫn là phong nguyên phí đem hết toàn lực mới đưa phong chính hưng cho cứu lại thế m à n h a n h như vậy sao phong chính hưng nhìn về phía trước mặt mà ra tay chính là đang truy kích bọn hắn một đám đại yêu bên trong một nguyên anh đỉnh phong tuyên tước a thế mà không có trôi qua sao tuyên tước hơi kinh ngạc nói nguyên bản nàng còn tưởng rằng một kích này có thể trực tiếp đem phong chính hưng cho đánh lén chết đâu dù sao phong chính hưng cùng phong nguyên thế nhưng là đoạt vị kia đại nhân đồ、vợ. t r ư ơ n g hai trăm linh một kia là trần long t r ư ơ n g hai trăm linh một kia là trần long đáng chết thế mà hay là bị đ u ổ i kịp sao phong nguyên nhìn xem từng b ư ớ c ép sát t u y ê n tước sắc mặt không khỏi khó coi hắn lại làm sao có thể nhìn không ra trước mặt t u y ê n tước chính là một tôn nguyên anh đ ỉ n h phong yêu thú đâu nếu là tại trong ngày thường ra ra của mình đủ để đối phó đối phương nhưng là hiện tại đừng nói là đối phó liền xem như có thể còn sống đều tính là rất không tệ khụ khụ cháu trai đi nhanh đi ra ra đến ngăn chặn nàng lúc này phong chính hưng đã làm tốt hy sinh chính mình bảo toàn phong nguyên chuẩn bị dù sao hắn bây giờ đã bị tử huyền xà độc gây thương tích sâu gần bản nguyên cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ đều không thể cứu được mình chẳng bằng hy sinh chính mình bảo toàn cháu trai nhưng l ạ như n g vào lúc này phong nguyên lại là ngăn tại phong chính hưng trước người trên thân tràn đầy kiến quyết c h i ý phong chính hưng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền tức giận nói nơi g ư đây là đang làm cái gì muốn xính anh hùng sao nhanh cút cho ta nha mặc dù hắn đối với cháu trai cử động rất là vui mừng nhưng là hắn nhưng là biết tại tu tiên thế giới giảng kỳ tích kia không thể nghi ngờ là, là một cái kẻ ngu biểu hiện phong nguy đưa lưng về phía phong chính hưng có chút coi nhẹ nói ra ra ngươi đã từng từng nói với ta tu sĩ chính là thuận tâm mà làm nghịch tiên mà đi nếu là hôm nay cứ thế mà đi như vậy ngươi liền trở thành lòng ta cướp cho nên hôm nay vô luận như thế nào ta đều không thể cứ thế mà đi huống hồ ra ra ngươi thật cảm thấy ngươi hy sinh ta cũng có thể rời đi nơi này sao văn ngôn phong chính hưng tự dễ ưu lắc đầu đích xác liền xem như hắn tự bạo cũng vô pháp đem toàn bộ y ê u thú cho mang đi tương phản còn sẽ có l ấ y rất nhiều y ê u thú truy kích phong nguyên cho nên ngay từ đầu bọn hắn kết cục liền đã coi như là chú định nghĩ tới đây phong chính hưng giang chống đỡ lấy đứng dậy cười to nói ha ha ha t ố t đã như vậy vậy liền để chúng ta hai ông cháu hôm nay rét nhiều mấy con yêu thú cũng coi là kéo xuống đệm lưng phong nguyên quay đầu nhìn một chút da da của mình cũng cười cười nói tốt mà tại cách đó không xa tuyên tức thấy cảnh này về sau không khỏi cười lạnh nói làm sao các ngươi cảm thấy coi là thật có thể đánh chết chúng ta không thành phải biết liền xem như ta một tôn ngươi cũng không là đối thủ ngay tại cái này thời gian trì hoãn bên trong đã có mấy tôn nguyên anh kỳ đại yêu đến nơi này đem phong chính h ư cùng phong nguyên vào quanh vây lại mà bọn hắn nhao nhao sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào phong chính h ư cùng phong、nguyên. nhưng là phong chính hưng cùng phong nguyên thì là sắc mặt không sợ tương phản thể nội thì là xuất hiện một loại tên là chiến ý đã biến mất hồi lâu cảm xúc bên trên đem bọn hắn phế bỏ mang về đến vị đại nhân kia bên người giao cho vị đại nhân kia xử trí nhưng vào lúc này tuyên tước thần sắc lạnh n h ạ t nói theo lời của nàng rơi xuống một giây sau ở đây đám yêu thú liền không hẹn mà cùng hướng phía phong chính hưng cùng phong nguyên đánh tới phong chính hưng cùng phong nguyên cũng đã làm tốt t ử chiến chuẩn bị cho dù chết cũng phải đem ở đây yêu thú r ấ t nhiều một điểm nhưng ngay lúc này một cỗ kinh khủng uy áp càn quét tại ở đây yêu thú cùng phong chính hưng phong nguyên trên thân cảm nhận được cỗ này huy áp biến hóa lớn nhất chính là tuyên tức cùng còn lại yêu thú cái gì c ô này huy áp đến cùng là kinh khủng bực nào yêu thú tuyên tước khắp khuôn mặt là sợ hãi nàng có thể cảm nhận được đối phương cảnh giới có lẽ không cao bằng chính mình nhưng là chủng loại tuyệt đối rất khủng bố phong chính hưng cùng phong nguyên trên mặt ngưng trọng cũng cũng không có vì vậy mà tiêu tán ánh mắt dưới đ ấ y còn thêm ra một tia cảnh giác một giây sau bọn hắn liền nhìn thấy một đạo thân thể cao lớn hiện lên ở bọn họ trên không khi nhìn đến đạo thân ảnh kia bộ dáng về sau tuyên tước trên mặt trấn kinh đã không còn hình dáng làm sao có thể kia là chân long tại cái này nho n h ỏ vạn yêu sơn mạch bên trong làm sao lại có chân long xuất hiện nghe tới tuyến tước phong chính hưng cùng phong nguyên trên mặt cũng đã bị chấn kinh đến cực kỳ chấn kinh phải biết đây chính là chân long nha chỉ muốn đạt tới sau trưởng thành trên cơ bản đều là t h i ê n tiên cảnh giới phía trên khủng bố thần thú nha loại này cấp bậc tồn tại làm sao lại xuất hiện ở chỗ này hy vọng không phải tuyến tức bên kia a một bên khác theo long ngạo thiên xuất hiện toàn bộ vạn yêu sơn mạch cũng vì đó chấn động lên cỗ này huyết mạch v u áp làm sao có thể nơi đây làm sao lại có chân long tại nào đó sơn động chỗ sâu chiếm cứ một đầu giao long mà đối phương thì làm mở to mắt khắp khuôn mặt là khiếp sợ nói giao long lại lột xác về sau mới là chân long nhưng là cả hai khác biệt cực lớn ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu chính là chân long đối với giao long huyết mạch á p chế m u ố n so đối còn lại yêu thú huyết mạch á p chế cường đại hơn nhiều nói một cách khác nếu là tại kim đan kỳ thời điểm chân long có lẽ có thể chiến thắng nguyên anh kỳ còn lại yêu thú nhưng nếu là đối đầu giao long cho dù là hóa thần kỳ đều có thể chấm giết đây chính là chân long khủng bố mà vào lúc này vạn yêu sơn mạch bên trong nhưng phạm là tu vi tại hợp thể kỳ trở lên yêu thú đều cảm nhận được chân long gần như khủng bố huyết mạch chi lực trên mặt cũng không khỏi sinh ra một chút ý nghĩ dù sao chân long chi lực cực kỳ cường đại nếu là bọn họ có thể đem long ngạo thiên nuốt chừng lấy rơi như vậy đối với bọn hắn bản thân huyết mạch chưa hẳn không thể tăng lên một điểm một bên khác long ngạo thiên còn không biết có một đống lớn hợp thể thậm chí là độ kiếp kỳ yêu thú đang theo mình đánh tới nhưng liền xem như biết đây không phải còn có lục cựu hên u y lật tại sao lúc này long ngạo thiên ngay tại một mặt lạnh nhạt nhìn qua phong chính hưng cùng phong nguyên thân ảnh tại xác định là hai người kia về sau long n ạ o thiên liền lạnh nhạt nói chính là hai người các ngươi đi theo ta đi chủ nhân nhà ta mu theo long ngạo thiên lời nói rơi xuống tuyên tước nhất thời liền ngồi không yên phải biết phong chính hưng cùng phong nguyên thế nhưng là sau lưng mình tồn tại điểm danh muốn bắt về người lại làm sao có thể để long ngạo thiên trực tiếp mang đi đâu thế là tuyên tước liền cố nén trong lòng sợ hai đứng ra nói vị đạo hữu này hai cái này thế nhưng là chủ nhân nhà ta điểm danh muốn bắt về người ngươi đột nhiên chạy đến từ hồ đây có phải hay không là không tốt lắm theo tuyên tước lời nói rơi xuống tuyên tước tự thân nguyên anh đ ỉ n h phong tu vi cũng theo đó bạo phát đi ra tựa hồ muốn để long ngạo thiên biết khó mà lui dù sao mình đều là nguyên anh đình phong như thế nào đi nữa đều hẳn phải biết chủ nhân của mình hẳn là không dễ cho đi nhưng là không có ý tứ long ngạo thiên nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng chỉ thấy long ngạo thiên thần sắc hở h ữ n g chỉ là cho tuyên tức một ánh mắt lạnh nhạt nói nếu là chủ nhân nhà ngươi nghĩ muốn như vậy liền để hắn tự mình tới mà không phải để ngươi qua đây dứt lời long ngạo thiên liền dự định cưỡng ép mang theo phong chính hưng cùng phong nguyên rời đi nhưng l à nhưng vào lúc này tuyên tước lại là đột nhiên nổi lên từ trong miệng thốt ra đến một thanh ngọn lửa màu đỏ thấm ngay cả không g i a n cũng hơi v n mẹo thấy cảnh này phong chính h ư khắp khuôn mặt là trấn kinh tri sắc đạo đây là tuyên tức nhất tộc bản mệnh thần thống phần tiên diệt viêm dưới một cách này đủ để diệt sát đi nguyên anh đỉnh phong tu Sĩ. đây cũng là vì sao tuyên tức d á m can đảm ra tay nguyên nhân chỉ là long ngạo thiên đối mặt với đột nhiên xuất hiện công kích trên mặt cũng không có sợ hãi mà là nhiều hứng thú nói ta từ bước vào đến nguyên anh kỳ đến nay liền chưa từng ra tay như vậy liền lấy ngươi làm thử tay nghề mục tiêu đi Trưng quang hướng phía phần thiên diệt viêm kích bắn đi một giây sau hai đạo năng lượng kinh khủng liền tướng đụng vào nhau kia uy lực khủng bố trực tiếp đem phơn ư g viên mấy trăm dặm sự vật phá hủy hầu như không còn đương nhiên mấy trăm cây số đối với khổng lồ vạn yêu sơn mạch đến nói vẫn là có vẻ hơi không có ý nghĩa tại chiến trường trung tâm chỉ thấy tại long ngạo thiên long tức phía dưới tuyên tước phần thiên diệt viêm được vững vàng áp chế chính hướng phía tuyên tức phương hướng nhanh chóng tới gần bên trong tê khủng phố như tư đây chính là chân long cơ bản nhất năng lực long tức sao phong chính lưng trong miệng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh khắp khuôn mặt là trần kinh tri sắc mà long tức chính là mỗi một vị long tộc cơ bản năng lực. căn cứ vào tự thân huyết mạch cường đại long tức u y lực cũng sẽ tùy theo không ngừng biến lớn tuyên tước trên mặt cũng đã tràn ngập sợ hãi làm sao có thể n g ư ơ i làm sao có thể cường đại như vậy n g ư ơ i rõ ràng so ta thấp một cái tiểu cảnh giới nha tuyên tước một mặt sợ h a i nói lúc này hối hận cũng đã trễ long nạo thiên cũng không hề để ý tuyên tức hối hận trong chốc lát mang theo lực lượng kinh khủng long tức trực tiếp đem tuyên tức cho diệt s á t nguyên anh đều bị thiêu thành cho tản sự thật chứng minh giết gà dọa khỉ vẫn là có một chút đạo lý theo tuyên tức cho diệt xác ở đây đám yêu thú nhau nhau bị dọa đến không dám ra tay dù sao tuyên tức tại trong bọn họ xem như thực lực mạnh nhất mà phong chính hưng cùng phong nguyên liếc nhau một cái về sau liền dự định đi theo long ngạo thiên rời đi dù sao bọn hắn cũng có thể nhìn ra trước mặt long ngạo thiên đối với bọn hắn hai người cũng không có ác ý đi theo long ngạo thiên chí ít còn có thể sống sót nếu là lưu tại nơi này chỉ sợ là thập tử vô sinh ngay tại long ngạo thiên mang theo phong chính hưng hai người rời đi về sau ở đây đám yêu thú liếc nhau một cái về sau sắc mặt khó coi chỉ sợ là trở về phải gặp đến đại nhân trách phạt nhưng liền xem như trách phạt cũng cũng nên so chết tốt ra trên đường phong nguyên vẫn là không có nhịn xuống có chút hiếu kỳ dò hỏi vị đại nhân này không biết chủ nhân nhà ngươi rốt cuộc là ai long ngạo thiên thì là quay đầu cho hắn một ánh mắt nói đợi chút nữa ngươi liền biết dứt lời liền tăng tốc tốc độ vẹn vẹn là mấy giây liền trở lại lục cựu huyền bọn người bên người mà khi nhìn đến bên này về sau phong chính hưng cùng phong nguyên khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh nơi này không phải liền là vừa rồi bọn hắn tận lực tránh đi địa phương sao không hề nghĩ tới nơi này thế mà còn ẩn giấu đi như thế cao thủ khủng bố ngược lại là bọn hắn thất sách tại nhìn quanh một phen về sau phong chính hưng cùng phong nguyên rất nhanh liền nhìn ra ở đây ai mới thật sự là lao đại thế là tất cung tất kính mà đối với lục cựu huyền phương hướng bãi nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương tr nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn lục cựu huyên trên mặt cũng lộ ra một tiêu biểu tình tự tiếu phi tiêu a các ngươi liền xác định như vậy là ta để nạo g thiên ra tay trợ giúp các ngươi sao đại nhân ngài nói cười mọi người ở đây bên trong duy chỉ có ngươi để ta cảm thấy sâu không lường được nhất lại thêm mọi người ở đây đều tại điên c ù n g ă n cái gì duy chỉ có thần sắc ngươi lạnh nhạt như có lẽ đã ăn quen cho nên từ trên tổng hợp lại chân tướng chỉ có một cái đạo hữu ngươi là lao đại của bọn hắn phong nguyên có chút ngượng ngùng nói lục cựu huyên thấy thế thì là vỗ tay một cái cười nói có ý tứ ngược lại là bị ngươi cho nhìn ra không sai ta chính là lao đại của bọn hắn theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống phong chính hưng cùng phong nguyên thì là vội vàng tất cung tất kính đáp tạ đạo đa tạ đại nhân ân cứu mạng ân cứu mạng ngược lại là chưa nói tới chỉ là tiện tay mà làm thôi nếu như các người tận lực hướng phía ta bên này thế lên ta sẽ tính cả y ê u thú đem toàn bộ các người cho chém giết sau khi nói đến đây lục cựu huyên trên thân cũng theo đó bạo phát đi ra một c ô khí thế cường đại để người không dung hoài nghi phong chính hưng cùng phong nguyên liếc nhau một cái về sau cũng theo đó thở dài một hơi kỳ thật một lúc bắt đầu phong nguyên vẫn còn có chút dự định đem truy kích yếu thú dẫn tới lục cựu h u ê n bên này làm lên một đợt họa thủy đông dẫn lại là không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn vì vậy mà được cứu vớt tốt các ngươi đến bạn yêu sơn mạch là làm cái gì nhưng vào lúc này lục cựu h u y ề n có chút hiếu kỳ d o hỏi mà phong chính hưng cùng phong nguyên thì là đàng hoàng đem tìm kiếm thần phong cỏ sự t ì n h nói ra văn ngôn lục cựu h u y ề n thì là k h ẽ nhữ mày sau đó nói nếu là ta không có cảm ứng sai các ngươi cái này gốc thần phong cỏ hẳn là xâm nhập đến nào đó tôn luyện hư kỳ yêu thú thuốc trong viên cướp đoạn mà những cái kia yêu thú thì là tôn kia luyện hư kỳ yêu thú phái ra truy giết các ngươi dù sao lấy lục cựu huyên có thể so với đại thừa kỳ thần thức hoàn toàn có thể đem tình huống chung quanh cho d ò xét cha rõ ràng mà hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được tại cả tòa vạn yêu sơn mạch bên trong còn có thần phong có thôi mà nơi đó chính là phong chính hưng cùng phong nguyên đào vong mà đến phương hướng văn ngôn phong chính hưng cùng phong nguyên khắp khuôn mặt là n g h i ê mà m sợ chi sắc phải biết đây chính là luyện hư kỳ đại yêu nha nếu như bị đối phương chằm chằm lên chỉ sợ là thời gian một hơi thở bọn hắn liền sẽ bị đối phương cho chém giết nếu như các ngươi không có chuyện gì kia liền ăn một chút gì rời đi nơi này đi vạn yêu sơn mạch đối các ngươi mà nói vẫn còn có chút nguy hiểm lục cự huyên nhìn về phía còn vừa còn dư lại một điểm huyền da heo phong nguyên đang định cự tuyệt nhưng ngay lúc này đứng ở bên cạnh hắn r a r a lại là thân thể mềm mũn trực tiếp ngã xuống trong miệng còn phun ra một thanh dòng máu màu tím sớm phong nguyên lúc này mới nhớ tới r a r a của mình trên thân còn bên trong lấy t ử huyền x a được đâu nếu là không thể kịp thời chữa trị chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ mà nhìn thấy bên người lục cự uyên u phong nguyên cắn răng một cái liền quỳ xuống còn mời đại nhân xuất thủ trị liệu r a r a của ta ta phong nguyên ngày sau ca nguyện vì tiền bối sử dụng sông pha khói lựa không chối tử dù sao da da chính là hắn trong cuộc sống người trọng yếu nhất hắn tuyệt đối không thể nhìn da da của mình xảy ra chuyện nhưng là không nghĩ tới lục cựu h u y ề n lạnh nhạt nói được cứu vớt phương pháp ta đã nói với các ngươi ăn một chút đồ vật đi chương hai trăm linh ba huyền da heo khủng bố như vậy chương hai trăm linh ba huyền da heo khủng bố như vậy nhưng là đại nhân một bên khác phong nguyên thấy cảnh này về sau không khỏi lo lắng nói nhưng lại bị lục cựu h u y ề n cho ngăn lại ta nói ăn một chút gì liền tốt nhìn thấy lục cựu h u y ề n trên mặt không thể nghi ngờ biểu lộ phong nguyên hít sâu một hơi đại nhân đã đều nói như vậy kia nên có hắn đạo lý của mình huống hồ bây giờ cũng không có biện pháp khác không phải sao chỉ có thể lấy n g a chết làm n g a sống chữa nghĩ tới đây phong nguyên rất nhanh liền nhìn thấy huyền da heo trước đó cẩn thận từng ly từng tí từ phía trên cắt bỏ một khối nhỏ thịt sau đó liền đưa tới phong chính hưng trong miệng theo kia một khối nhỏ huyền da thịt heo tiến vào phong chính hưng trong miệng trong chốc lát liền hóa thành một dòng nước gấm tiến vào phong chính hưng trong miệng một giây sau phong nguyên biến sắc chỉ thấy tại trong ngực hắn r a r a sắc mặt ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục lấy rất nhanh liền biến trở về đến người bình thường bộ dáng đồng thời hoàn toàn không chỉ như thế phong nguyên chỉ cảm thụ tại ngực mình ra ra khí tức lúc này ngay tại tăng cường bên trong không khỏi khiếp sợ nói cái này ký hiệu nhãn hiệu chính là huyền làm sao lại có kinh khủng như vậy linh khí phong nguyên chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể nhìn ra tuyệt đối là lúc trước khối kia huyền da heo cho r a r a của mình mang đến biến hóa còn không đợi phong nguyên kịp phản ứng trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều tùy theo âm trầm xuống mà r a r a của mình phong chính hưng cũng đột nhiên mở mắt kích động mà cười to nói ha ha ha vốn cho là sắp liền phải bỏ mạng lại là không hề nghĩ tới đại nhân tiện tay ban thưởng cơ duyên đều đủ để để ta bước vào đến luyện h ư kỳ ta phong chính hưng ở đây cảm tạ đại nhân tái tạo tri ân như là đại nhân ngày sau có cần thiết ta phong chính hưng nhất định sông pha khói lửa sẽ không tiếc mà trên bầu trời chính là phong chính hưng luyện hư lôi k i ế p nguyên bản phong chính hưng đã đạt tới hơn bốn nghìn tuổi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết mà làm cổ lại là không hề nghĩ tới được đến cơ duyên to lớn bước vào đến luyện hư bên trong lại làm sao lại không kích động đâu n g h e tới phong chính hưng lục cựu u y ê n nội tâm ngược lại là không có cái gì vận sóng dù sao cái này đối với mình đến nói chính là tiện tay có thể đạt sự tình thôi chỉ thấy lục cựu u y ê n phất phất tay lạnh nhạt nói trước đi độ kiếp rồi nói sau dứt lời lục cựu u y ê n vung tay lên liền đem phong chính hưng đưa đến địa phương k h á đi tuy nói thiên đạo đã ghi nhớ lục cựu u y ê n gia tộc tin tức lục cựu h u y ê n cũng có thể làm lôi k i ế p không cách nào rơi xuống nhưng đây đối với phong chính hưng đến nói lại là c ư ớ p đoạt một phen cơ duyên dù sao độ kiếp c ũ n g không có độ kiếp tu sĩ cường độ căn bản không phải một cái cấp bậc nếu là không độ kiếp cho dù là có thể bước vào đến luyện hư kỳ phong chính hưng thực lực đều sẽ s o bình thường luyện hư kỳ phải yếu hơn một bậc lần sau đột phá đến hợp thể kỳ thời điểm cũng chưa chắc có thể đem lôi k i ế p ngăn cản đến mà một bên khác phong nguyên nội tâm lại là sớm đã bị chấn kinh đến không còn hình dáng đang do dự sau một lát phong nguyên cực kỳ quả quyết xoay người tất cung tất kinh nói cảm tạ đại nhân đối gia già của ta ấn cứu mạng như là đại nhân không ngại như vậy ta phong nguyên c a m nguyện vì đại nhân làm nô là buộc đổi hết ta chỗ có năng lực vì đại nhân vì đó sử dụng nhưng ngay lúc này lục cựu huyên vẹn vẹn là nhẹ nhàng tay giơ lên liền đem phong nguyên cho đỡ lên phong nguyên đang tò mò thời điểm lục cựu huyên mở miệng ta rất thích ngươi lúc trước một câu tu tiên chủ yếu tu chính là một cái thuận tâm mà làm cho nên cứu các ngươi chỉ là ta thuận tâm mà làm sự tình thôi các ngươi không cần đáp tạ ta chỉ cần ta gặp được nguy cơ thời điểm các ngươi không đứng ra nhằm vào ta liền xem như rất tốt sự tình tại đế h u y n đại lục cũng có một đoạn thời gian lục cựu u y ê n cũng biết đế h u y n đại lục bản thân liền là ta k h c khi còn yếu bị người lớn m ạ như s a vậy nói một cách khác lục cựu huyên chế tắt trong đồ ăn tự nhiên chứa lấy thiên đạo lực lượng mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng là cũng đủ làm cho người bình thường thoát thai hoàng cốt cho nên không có chút nào ngoài ý mớn theo phong chính hưng gầm lên giận dữ mệnh ta do tà không gió trời sau đó liền vững vàng bước vào đến huyện hư sơ bên trong theo bước vào đến luyện hư sơ kỳ phong chính hưng thể nội tử huyền xà độc cũng bị thanh trừ đến không còn một mảnh mà liên tại tử huyền xà độc bị xóa đi một nháy mắt tại tại chỗ rất xa một tòa đại sơn bên trong cũng chính là lúc trước phong chính hưng cùng phong nguyên trốn tới đại sơn bên trong một đầu nhỏ bé t ử sắc rắn độc trong miệng phát ra tới thanh âm tức giận đáng chết thế mà bị xóa đi tà kịch đ ộ c sao mà cái này chính là lúc trước đánh lén phong chính hưng tử huyền xà ngay tại tử huyền xà lời nói rơi xuống nháy mắt một tôn thân thể cao lớn tùy theo xuất hiện ở trước mặt nàng khi nhìn đến tôn kia to lớn tồn tại thời điểm tử huyền xà khắp khuôn mặt là sợ hã là thuộc hạ hành sự bất lực để kia hai cái nhân loại chạy thoát mà ở trước mặt nàng chính là lục i ể u hiến trong miệng nói tới luyện hư kỳ đại yêu cực dương ma viên nghe tới tử huyền xà cực dương ma viên trên mặt cũng hiện lên một tia không kiên nhẫn chi s ắ c hử không nghĩ tới đối phó hai cái nhân loại nho nhỏ các ngươi thế mà còn có thể để bọn hắn trốn thoát thật sự là quá khiến ta thất vọng cực dương ma viên để ở đây mười mấy tôn hóa thần kỳ yêu thú đều cảm thấy sợ hãi dù sao cực dương ma viên giận dữ chịu khổ như vậy nhưng chính là bọn hắn nghĩ tới đây bọn hắn ngao nhau té quỵ trên đất sợ hãi nói còn mời đại nhân cho chúng ta một cơ hội chúng ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy t r â n mặc một lát cực dương ma viên mới lạnh nhạt nói đã như vậy kia liền bản tôn đi một lần đi dù sao hiện tại không chỉ có riêng là hai nhân loại sự tình theo lời nói rơi xuống cực dương ma viên tùy theo hướng phía lục cựu viên bọn người phương hướng chạy tới long nạo thiên k h í thức hắn cũng cảm nhận được chân long huyết nhục đối với hắn mà nói đồng dạng là vật đại b ổ nếu là có thể thôn p h ệ như vậy đối với mình đến nói cũng coi là một kiện lịch tiên h cơ duyên nhìn thấy cực dương ma viên rời đi về sau ở đây đám yêu thú lúc này mới thở dài một hơi đang định nói cái gì thời điểm một đạo cự đại trưởng ấn từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống trực tiếp đem bọn hắn đập thành huyết vụ lại sau đó vung tay lên đem huyết vụ đều hội tụ lại với nhau ngưng tụ trở thành một viên cực kỳ yêu d i ễ m huyết châu chỉ thấy cực dương ma viên đứng trên bầu trời lạnh nhạt nhìn xem đây hết thể phát sinh đã các ngươi đều là phế vật như vậy liền biến thành ta mạnh lên một bộ phận đi cực dương ma viên lạnh nhạt nói sau đó trực tiếp đem viên kia huyết châu nuốt chừng lấy x u ố n giới mà khí tức của hắn vào lúc này cũng theo đó bước vào đến luyện hư đỉnh phong trí cảnh cường một lát sau phong nguyên có chút hiếu kỳ dò hỏi nhưng là lại nghĩ đến cái gì vội vàng giải thích nói đại nhân ngươi không nên hiểu lầm ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ thôi dù sao ta tại vạn yêu sơn mạch phụ cận lớn lên đối với vạn yêu sơn mạch vẫn là cực kỳ thấu hiểu nếu là ngươi hiểu rõ tiên liền không phải không biết kiên là một vị luyện hư kỳ đại yêu lánh địa nhưng vào lúc này một bên lý thiên cười một cái nói nói phong nguyên mặt mo đỏ ửng nhưng vẫn là nói đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn mà thôi tốt chúng ta đến vạn yêu sơn mạch không có chuyện gì chỉ là qua lai、like、lịch luyện một phen mà thôi nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ vạn yêu sơn mạch cũng không có cái gì tốt lịch luyện lục cựu viên lúc này mở miệng nói ra vẫn không quên liếc mắt nhìn chung quanh lý thiên b ọ n người dù sao bọn hắn đều là nguyên anh kỳ tu vi lại thêm giày đặc nội tình liên thủ lại thậm chí đều có thể đối phó hóa thần kỳ đương nhiên là sơ kỳ cho nên chuyến này cũng chỉ là đối tiểu thiết còn có chút lịch luyện tác dụng thôi lịch luyện sao cái kia ngược lại là l ấ dù sao hắn có thể nhìn ra bản thân không phải huyền gia heo hiệu quả mà là trước mặt lục cửu h u y ê n giao phó huyền gia heo bây giờ hiệu quả tốt đã đều ăn xong như vậy chúng ta cũng là thời điểm nên chuẩn bị rời đi lục cựu h u y ê n lúc này đứng dậy nói mà nhìn thấy lục cựu huyền biểu hiện lý thiên bọn người cũng ý thức được cái gì nhao nhao đứng dậy có chút kích động sao rồi phong chính hưng lúc này cũng ý thức được cái gì có chút biểu lộ ngưng c h ọ n g nói duy chỉ có lục i ể u huyên trên mặt y nguyên vẫn là một bộ vạn cổ không thay đổi g ọ n sóng không có việc gì chính là có chừng trăm vị luyện hư kỳ cùng tầm mười vị hợp thể kỳ cùng ba vị độ kiếp kỳ ngay tại trên đường chạy tới a cái gì phong chính hưng giống như là xứng sở nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng lộ ra cực kỳ khiếp s ợ nói phải biết đây chính là chừng trăm vị luyện hư kỳ tầm mười vị hợp thể kỳ cùng ba vị độ kiếp kỳ nha vì cái gì tại vị này trong miệng nói ra tựa như là rau cải trắng thường thường không có gì là đâu nhưng là lại nghĩ đến vị này vừa rồi tiện tay ban thưởng đến một khối huyền gia thị t heo đều có như thế nghịch thiên công hiệu chỉ sợ là thực lực bản thân sớm đã bước vào đến tiên cảnh đi chỉ là không biết nếu là phong chính hưng biết lục cựu huyền cảnh giới còn không bằng mình thậm chí chỉ là bằng được cháu của mình thời điểm trên mặt sẽ là vẻ mặt gì còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều theo lục cựu huyền lời nói rơi xuống trong chốc lát tại trước mặt bọn hắn trên bầu trời liền xuất hiện lít nha lít nhít một đoàn yêu thú dù sao cũng là tại vạn yêu sơn mạch bên trong cho nên đến đây trên cơ bản đều là yêu thú khi nhìn đến trên bầu trời yêu thú thời điểm phong chính hưng cùng phong nguyên sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó coi rất hiển nhiên là làm tốt hết thể xấu khả năng lý thiên bọn người thì là giống nhìn thấy cái gì mỹ thực nước bọt đều suýt nữa rơi xuống trên bầu trời đám yêu thú nhìn thấy màn này đều cảm thấy sau một lúc sống lưng phát l ạ n h tựa như là bị cái gì đại khủng bố cho để mắt tới nhưng là lại nhìn về phía trước mặt tu vi cao nhất bất quá là lý thanh đế một người thôi vẫn là luyện hư kỳ ở đây tùy tiện sách ra tới một cái đều có thể đem lý thanh đế cho chém giết lúc này mới thở dài một hơi mà tại bọn hắn xuất hiện về sau thì là ngay lập tức nhìn về phía chiếm cứ tại lục cửu huyền trên bờ vai long n ạ o tiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam nhân loại đem chân long dao ra bằng không mà nói hôm nay các ngươi đều muốn nằm tại chỗ này một giây sau chỉ thấy một lũ yêu thú bên trong trong đó một con sau lưng mọc ra kỳ dị đường vân đại điệu c h ậ m rãi nói trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt hôm nay ở đây yêu thú nhiều như vậy hẳn là chỉ là vài cái nhân loại còn có thể lật trời không thành một giây sau chỉ thấy lục cựu huyền trực tiếp một bước rơi xuống đưa lưng về phía phong nguyên lạnh nhạt nói tiểu tử tiếp xuống ta chỉ xuất một kiếm một kiếm này ngươi nhưng muốn cho ta xem trọng nghe tới lục cựu huyền lý thiên cùng trương thành phong cùng lý thanh đế đốn thời gian cũng kích động mà phong nguyên thấy cảnh này về sau cũng không nhịn được chờ mong dù sao từ một màn này đến nhìn chỉ sợ là lục cửu huyền kiếm đạo thiên phú tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào nhưng là trên trời đám yêu thú đang nghe lục cửu huyền về sau cũng không khỏi phá lên cười tiểu tử hẳn là ngươi còn có thể coi là một kiếm đem chúng ta chém giết không thành vậy chỉ sợ là là muốn mất mặt chúng ta đều là luyện hư kỳ trong đó một con to lớn tượng hình yêu thú cười to nói lục cửu huyền chỉ là l ấ p đầu hắn có thể cảm nhận được ở trong hư không còn ẩn nấp lấy hợp thể kỳ yêu thú mà tại hợp thể kỳ phía trên còn ẩn giấu đi độ kiếp kỳ yêu thú xem ra bọn hắn là muốn đi bọ n g ư ờ i bắt ve bộ kia chỉ là rất đáng tiếc mình là cự nhân cũng không phải cái gì hoàng tức một kiếm này tên là hồng nông các ngươi đều cho ta xem trọng theo lục cựu h i ê n lời nói rơi xuống trong chốc lát cả tòa vạn yêu sơn m ạ n h phía trên bầu trời đều biến sắc biến thành như là hỗn độn sơ khai thời điểm kim hoàng sắc mà tại cố khí thế này uy áp phía dưới ở đây đám yêu thú nhất thời đều cảm thấy không ổn mẹ nó g i a hỏa này giả heo ăn thịt hổ. mau trốn cực dương ma viên hét lớn dưới một kiếm này hắn không cảm giác được bất luận cái gì s i n cơ thậm chí ngay cả chạy trốn đều lộ ra cực kỳ miễn cưỡng trên thực tế không dùng cực dương ma viên nhắc nhở ở đây đám yêu thú đều nhao nhao vì chi biến sắc hướng phía nơi xa bỏ chạy bao quát tận nấp ở trong hư không hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ yêu thú chỉ là rất đáng tiếc lục cựu huyên đều xuất thủ như vậy bọn hắn há có thể có còn sống khả năng chạm theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống trong chốc lát hoa lệ kiếm khí từ nó trong tay thanh phong trên thân kiếm bạo phát đi ra vẹn vẹn là trước mắt liền bao phủ toàn bộ vạn yêu sơn mạch bầu trời không tại cái này cỗ kinh khủng kiếm khí phía dưới ở đây đám yêu thú nhau ngăn cản nhưng lại căn bản ngắn không được trực tiếp bị một kiếm chấm g i t cảm nhận được lục cựu huyền gần như siêu thần k i ế m khí lý thiên bọn người n h a u n h a u được í t lợi không nhỏ về phần phong nguyên thì là đã sớm biến thành một bức tượng điêu khắc cái này chính là đại thành phía trên kiếm ý sao phong nguyên cũng là một tên kiếm tu đồng thời tại trăm tuổi chi đạt tới trước tiểu thành kiếm ý nhưng dù vậy nhưng vẫn là khoảng cách đại thành kỳ có khoảng cách mười vạn tám ngàn dặm chỉ là không biết nếu là phong nguyên biết lục cựu huyền kiếm ý chính là nhập vi cấp bậc trên mặt lại là bậc nào đặc sắc biểu lộ chương hai trăm linh năm thiên phong thành chương hai trăm linh năm thiên phong thành nơi này chính là thiên phong thành sao nhưng vào lúc này đứng ở một bên phong chính hưng cười bồi nói điểm này lục cựu huyền cũng không cho đưa không sau đó liền hướng phía thiên phong thành đi vào dù sao tại vạn yêu sơn mạch bên trong yêu thú cường đại trên cơ bản đều bị lục cựu h u y ê n cho một kiếm chém giết lại thêm phong nguyên một phen nhiệt tình người lục cựu huyên lúc này mới mang theo lý thanh đế đám người đi tới thiên phong thành bên trong ở cửa thành không đợi lục cựu huyên giao linh thạch liền bị phong chính hưng vượt lên trước một b ư ớ c nộp linh thạch sau đó mới tiến vào thiên phong thành bên trong tiến vào thiên phong thành đằng sau lục cựu huyên cũng không nhịn được lắc đầu thiên phong thành bên trong kỳ thật cùng lúc trước thanh phong chấn không sai biệt lắm chỉ là lớn hơn một chút mà thôi đại nhân nếu là không chê vậy liền đi ta phong ra nghỉ ngơi chút thời gian đi lưu ý đến cái gì phong nguyên vội vàng mở miệng mời đạo lục cựu huyên chỉ là suy tư một lát liền đáp ứng xuống nhưng là còn không đợi phong nguyên dẫn theo lục cựu lại là nhìn thấy cả người bên trên tràn đầy máu tươi tu sĩ l ã o đảo hướng lấy bên này chạy tới mà khi nhìn đến đối phương thời điểm phong nguyên gió hêm dịu chính hưng trên khuôn mặt hơi kinh hãi vội vàng xuất hiện ở vị tu sĩ kia trước mặt dò hỏi phong tú ngươi thế nào vị kia tên là phong tú tu sĩ đang nghe được phong chính hưng gió hêm dịu nguyên lời nói đằng sau đầu tiên là hơi s ứ n g sờ nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng kích động hô lớn lao tổ thiếu gia chủ các ngươi trở về nhanh đi về trước đi lý ra cùng tiết ra không biết ở nơi nào biết được các ngươi rời đi phong gia ti t ư c liên thủ đối với chúng ta phong gia xuất thủ bây giờ phong gia sắp liền muốn hủy diện nghe vậy phong chính hưng gió hêm dịu nguyên sắc mặt cũng không khỏi điệu nạn nhìn lại vội vàng dò hỏi phụ thành chủ đâu chẳng lẽ phụ thành chủ liền không xuất thủ quản còn sao nhưng là còn không đợi vị tu sĩ kêu mở miệng chính là nghiêng đầu một cái hoàn toàn chết đi bản thân hắn nội tạng sớm đã bị đánh thành m ả n h vỡ sở dĩ có thể lại tới đây vẹn vẹn bởi vì tự thân t r ú c cơ kỳ tu vi còn có thể miễn cưỡng trèo c h ố n g thôi phong tú n g ư ơ i an tâm đi thôi chúng ta nhất định sẽ làm cho lý ra cùng người tiết ra tất cả đi xuống cùng ngươi cho cùng phong chính hưng sắc mặt cực kỳ âm trầm nói ra sau đó liền đem đã triệt để chết hết phong tú thu vào trong nhận chữ vật chuẩuẩn tại xử lý xong đây hết thể đằng sau phong chính hưng gió em dịu nguyên mới quay đầu nhìn về hướng lục cựu huyên ngượng ngùng nói ra để tiền bối chê cười ta đi xử lý một ít chuyện trước phong chính hưng lời nói vừa mới rơi xuống cả người liền biến mất không thấy gì nữa hướng phía phong ra đuổi đến trở về chỉ còn lại có lục cựu huyên học tập nguyên bọn người ở tại nơi này phong nguyên thâm hít một hơi đằng sau cười bồi nói không có ý tứ đại nhân chúng ta về trước đi xử lý một chút gia tộc sự t ì n h không có việc gì nếu vô sự nói vậy hãy theo quà xem một chút đi lục cựu huyên nói đi còn không đợi phong nguyên kịp phản ứng liền vung tay lên mang theo mọi người đi tới một chỗ phế tích trước đó ba nhà thực o n n g Gia. h ư lực đều không sai bật nhiều cũng chính bởi vì phong chính hưng mang theo phong nguyên rời đi phong ra lý ra cùng tiết ra cường giả lúc này mới liên hợp lại dự định đem phong g i a đá ra ngoài vào lúc này phong ra phía trên phong nguyên ra hai đại hóa thần kỳ cường giả theo thứ tự là phong nguyên phụ thân phong tử đào cùng phong gia đại trưởng lao phong suối chính một mặt khó coi mà nhìn xem trước mặt sáu tôn hóa thần cường giả mặc dù hai người bọn họ đều là hóa thần hậu kỳ cường giả nhưng là tại đối mặt sáu tôn hóa thần kỳ thậm chí còn có hai tôn đ ỉ n h phong thời điểm hay là lộ ra cực kỳ gian nan có thể kiên trì lâu như vậy đã coi như là cực hạn của bọn hắn nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ bọn họ đều muốn nằm tại chỗ này mà liên tại lúc này phụ thân phong nguyên đi tới phong tử đào trước mặt khắp khuôn mặt là sát khí nhìn về phía đối diện hai nhà cường giả khi nhìn đến phong nguyên thời điểm xuất hiện lý gia cùng tiết ra các cường giả nhau nhau dù sao phong chính hưng thế nhưng là đi theo phong nguyên rời đi nếu là phong nguyên trở về lời nói như vậy phong chính hưng đoán chừng cũng quay về rồi nhưng nhìn đến phong nguyên bên người cũng không có phong chính hưng thời điểm bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi dù sao phong chính hưng có muốn hay không mệnh lời nói vẫn có thể miễn cưỡng kéo một hai tôn hóa thần kỳ đi xuống đồng dạng khi nhìn đến phong nguyên thời điểm phong tử đào gió em dịu suối nội tâm cũng vui mừng nhưng là cũng không có cảm giác được phong chính hưng thời điểm sắc mặt cũng không khỏi địa nạn nhìn lại phong tử đào càng là tức giận nói ra ngươi trở về làm gì ra ra ngươi đâu dù sao hôm nay liền xem như bọn hắn phong gia chiến lược mạnh nhất trở về cũng chưa chắc có thể ngăn cản hai đại nhà liên thủ tiến công nhưng là để phong tử đào không có nghĩ tới là phong nguyên trên khuôn mặt cũng không có chút nào sợ hãi tựa hồ tựa như là đem trước mặt lý gia cùng tiết g i a trở thành người chết bình thường nói ra phụ thân ngươi cứ yên tâm đi chỉ là lý gia cùng tiết g i a đi rất nhanh liền sẽ xuống dưới cho chúng ta phong gia mất đi người cho cùng tiểu tử ngươi muốn chết giết cho ta lao tổ lý g i a lý k h ô n tức giận nói ra trong chốc lát liền hướng phía phong tử đào gió em dịu suối xuất thủ lao tổ tiết ra tiết tiên tứ cũng cảm giác được cái gì sắc mặt hơi đổi một chút mở miệng nói xử lý bọn hắn để tránh chậm thì sinh biến thấy được đối diện lục đại hóa thần kỳ đều động thủ thời điểm phong thử đào vô ý thức đem phong nguyên bảo hộ ở sau lưng sau đó đối với phong tuyền nói ra đại trưởng lão hôm nay chỉ sợ là chúng ta phong gia tất diệt không thể nghi ngờ nhưng là vô luận như thế nào chúng ta đều muốn là gió nhà lưu lại hóa trùng chờ chút liều chết đem nguyên nhi đưa ra ngoài đi ân phong tuyền rất hiển nhiên cũng biết hôm nay hạ tràng thế là cười to nói nhưng ngay lúc này một cố uy áp ngập trời bao phủ tại phong gia trên phế tích ngạnh sinh đem hai đại nhà hóa thần kỳ các cường giả đều cho chấn áp lại cái gì có luyện hư kỳ cường giả đáng chết thế mà còn có cao thủ đến cùng là ai chuẩn bị sẵn sàng nếu là không thích hợp lời nói vậy liền chạy hai đại nhà các cường giả vội vàng mở miệng nói x u ố n g một giây một đạo cực độ thanh â m tức giận gấp khúc tại toàn bộ phong gia phía trên đáng chết lý k h ô n tiết thiên tứ các ngươi chết hết cho ta chỉ gặp theo đạo thanh â m này rơi xuống lý khôn cùng tiết thiên tứ sắc mặt sớm đã bị c h ấ n kinh đến không còn hình dáng làm sao có thể ngươi làm sao có thể đột phá đến luyện hư kỳ đáng chết ta tiết ra nguyện ý cho ngươi phong gia chịu nhận lỗi mong rằng cho ta tiết ra một cái cơ hội thân là nhiều năm đối thủ một mất một còn bọn hắn lại thế nào khả năng nghe không hiểu đạo thanh â m này là phong chính hưng thanh â m đâu nhưng là nhổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc đạo lý này phong chính hưng nên cũng biết nếu để cho lý gia cùng tiết ra đường sống lời nói như vậy thì là cho tương lai phong gia lưu lại thai hoàng ẩm cho nên không có chút nào ngoài ý m u ố n phong chính hưng trực tiếp một trường rơi xuống đem lý gia cùng tiết ra lục đại hóa thần kỳ toàn bộ chém giết hầu như không còn dù sao bây giờ phong chính hưng đều đã luyện hư kỳ một trường diễn sát lục đại hóa thần kỳ rất hợp lý đi chương hai trăm linh sáu thành chủ kim k��ị theo đó chính hưng một trưởng đem lý gia cùng tiết ra lục đại hóa thần kỳ toàn bộ đều cho diệt đi ở đây lý gia cùng tiết ra người đầu tiên là người ầ n n g nhưng là một giây sau liền không hẹn mà cùng hô chạy n h à phong gia các tu sĩ nguyên bản đã bị đánh rất bếp khuất nhưng là tại phong chính hưng cường thế trở về chém giết lý gia cùng tiết ra hóa thần kỳ đằng sau nhất thời s i khí phóng đại nhao nhao khởi s ư ớ n g tới phản kích phong tử đào cũng bị bất thình lình một màn dọa cho đến hơi s ư ơ n g sở nhưng là trung quy là hóa thần kỳ tu sĩ rất nhanh liền tỉnh táo lại thần xác lệnh như băng nói ra đại trưởng lão ngươi xuống dưới dọn dẹp một chút lý gia cùng tiết ra đám bỏ đi, đi một người sống đều không cần、lưu. sau đó mang người đi đem hai nhà này cho toàn bộ diệt đi là gia chủ phong suối cũng là một mặt kích động nói ra sau đó liền xuống dưới đến phía dưới điên cổng đồ s á t đi lên lý gia cùng tiết g i a các tu sĩ có một tôn hóa thần hậu kỳ gia nhập mặc dù là trọng thương nhưng là lý gia cùng tiết g i a các tu sĩ hay là rất nhanh liền bị phong gia các tu sĩ chém giết cùng lúc đó tại phong gia trên không phong chính hưng đã trở về đến phong tử đào bên người khắc khuôn mặt lạy n ấ y nói ra hải tử ta đã về chết rồi phong tử đào trên mặt chỉ là có chút phức tạp sau đó cười một cái tự rêu không muộn Tối không sai ế tại ra tu u diệt vạn yêu sơn mạch bên trong đạt được một chút cơ duyên may mắn bước vào đến luyện hư kỳ bên trong phong chính hưng sẽ tại vạn yêu sơn mạch bên trong sự tỉnh toàn bộ đều nói ra để phong tử đào cũng không khỏi đất có chút hâm mộ sau đó nhìn về hướng tại phong ra cách đó không xa lục cựu lên mọi người trên mặt hơi mang theo hay n ấ y nói ra cái kia ngược lại là phải thật tốt cảm tạ mấy vị đại nhân kia chỉ là bây giờ ta phong gia kiến trúc trong chiến đấu đều bị phá hủy chỉ sợ là không cách nào tiếp đãi vị đại nhân kia nha dù sao đây chính là phong gia sinh tử tồn vong thời khắc phong tử đào gió h êm dịu suối lại thế nào có thể sẽ tận lực đi bảo hộ phong gia kiến trúc đâu nhưng là để phong tử đào không có nghĩ tới là một giây sau mấy đạo thân ả n h xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là lục cự huyên bọn người đã như vậy lời nói vậy liền sẽ giúp giúp các ngươi phong gia đi lục cự huyên nhàn nhạt, nhạt nói ra còn không dung toàn bộ người kịp phản ứng trong chốc lắc toàn bộ phong gia phía dưới liền rung động dữ dội xảy ra chuyện gì. tại phong gia trên phế tích người phong gia bọn họ đều có chút không rõ ràng cho làm nói nhưng là khi nhìn đến trên bầu trời da c h ủ i bọn người còn tính là biểu hiện bình thường lúc này mới cưỡng ép an tâm mà phong chính hưng bọn người thì là đã cứ thế ngay tại chỗ sau chớp mắt một mặt khiếp sợ nói ra đây là muốn lại chế tạo ra tới một cái phong gia sao một giây sau chỉ gặp nguyên bản bị đánh thành phế tích phong gia từng tòa công trình kiến trúc đều đang nhanh chóng trở thành mảnh vỡ sau đó lại gây dựng lại sau đó vậy mà khôi phục được nguyên bản phong gia bộ dáng không cần hai giờ rưỡi phong gia cũng đã khôi phục được trước khi đại chiến bộ dáng cái này không k h i cũng quá kinh khủng đi phong chính hưng đám người đã có chút ngốc trệ chỉ có thể lẩm bẩm nói nhưng là rất nhanh liền tiếp nhận xuống dưới dù sao lục cựu huyên mạnh hơn bọn họ hơn nhiều có thể trùng kiến phong gia cũng coi là rất hợp lý sự tình đi mặc dù phong chính hưng bọn người biết là lục cựu huyên ra tay nhưng là phía dưới người phong gia cũng không biết đều một mặt kính nể nhìn về phía trên bầu trời phong chính hưng nói ra đa tạ lao tổ cứu ta phong gia tại trong nước lửa đa tạ lao tổ cứu ta phong gia tại trong nước lửa nói đến phong chính hưng đó là một cái mặt mo đỏ bừng đang nghĩ ngợi dự định đứng ra làm sáng tỏ thuận tiện nói ra là lục cựu u y ê n thời điểm lại bị lục cựu h u y ê n cho ngăn lại ta không thèm để ý những hư danh này càng không muốn nếu không cần thiết phiền phước cho nên không cần bại lộ ta ra ngoài nói đi lục cựu h u y ê n liền tới đến phong gia bên trong thấy thế phong chính hưng chỉ có thể h ò khan hai tiếng đứng ra vẻ mặt thành thật nói ra không sai vừa rồi đích thật là bản lão tổ thủ bút bốn giải quyết xong phong gia nguy cơ đằng sau tại phong tử đào dẫn dắt phía dưới rất nhanh phong gia liền khôi phục được vận chuyển bình thường bên trong mà đổi thành bên ngoài một bên lý g i a cùng tiết gia lưu tại gia tộc bên trong cường giả vốn là không nhiều chỉ có vài tôn nguyên anh kỳ thôi nguyên bản bọn hắn còn tại hứng thú bừng bừng chờ đợi lấy tiếp thu phong gia sản nghiệp lại là không nghĩ tới chờ được phong gia phái tới diệt khẩu phong suối phong suối mặc dù đã làm trọng thương nhưng là diệt đi hai cái còn có nguyên anh kỳ thế lực hay là dễ như chở bàn tay cùng lúc đó tại cả tòa ngàn phong thành trung tâm nhất khu vực trong mọc như rừng một tòa cao vào mây trời kiến trúc mà nơi này chính là phủ thành chủ chỉ gặp vào lúc này trong thành chủ phủ thành chủ trần đạo minh chính s ắ c mặt â m trầm ngồi ở trước mặt của hắn quỳ một cái áo bảo đen sứ giả đây chính là hắn tại ngàn trong phong thành ám tử mà lúc này trần đạo minh đã biết phong gia không chỉ có không có bị lý gia cùng tiết g i a diệt đi ngược lại là đem lý gia cùng tiết g i a diệt đi trong không khí không khí liền bộ dạng như vậy rằng co hồi lâu trần đạo minh lúc này mới lên tiếng nói ra tốt tốt tốt không nghĩ tới phong gia thế mà còn có sâu như thế lòng dạng quả nhiên là tâm cơ thật sâu đã như vậy lời nói vậy liền chuẩn bị lễ ta muốn đi phong gia bên trong đi tới một lần bốn cùng lúc đó tại phong gia gia tộc trong cung điện phong gia một đám cao tầng đã tụ tập ở cùng nhau mà lục cựu hên đám người nói thì là bị phong chính hưng cho an bài s o n g xuôi yêu cầu phải tất yêu ôn tồn chiêu đ á i vô luận là cái gì nhu cầu đều muốn thỏa mãn bọn hắn cho dù là phương diện kia lần này phụ thành chủ không có phái người tới duy trì cân bằng đây có phải hay không là nói do phụ thành chủ cũng định diệt đi chúng ta phong xuôi sắc mặt khó coi nói dĩ vang tam đại gia tộc cũng nhanh muốn lúc hai chiến phụ thành chủ đều sẽ phái luyện hư kỳ cường giả tới để bọn hắn ngừng lại bằng không mà nói thành chủ liền sẽ xuất thủ diệt đi bọn hắn nhưng là lần này phong gia đều nhanh muốn bị tiêu diệt phụ thành chủ lại là không có phái người tới đây có phải hay không là nói do phụ thành chủ đã bị lý gia cùng tiết ra mua được nữa、nha. ts mọi người trong nhà lễ quốc khánh khoái hoặc nhà chương 207, hoàng vị chi chiến chương 207, hoàng vị chi chiến bất kể nói thế nào chúng ta phong ra cuối cùng là bảo toàn xuống phong tử đào thở dài một hơi đạo nói đi đám người nhao n h a u đem đầu chuyển hướng một bên phong chính hưng đều biết nếu là phong chính hưng không có kịp thời trở về lại hoặc là không có bước vào đến luyện hư kỳ lời nói như vậy bọn hắn phong ra hủy d i ệ t kết cục y nguyên không cách nào tránh khỏi tốt trong khoảng thời gian này trước đem lý ra cùng tiết ra sản nghiệp tài nguyên toàn bộ đều trình hợp đến chúng ta phong ra lợi dụng hai nhà tài nguyên để cho chúng ta phong ra các tu sĩ lại lên một tầng nữa p h o nghe c í n được phong chính hưng lời nói phong gia nguyên anh kỳ các cường giả sắc mặt nhau nhau đại biến đang định nói cái gì thời điểm cũng là bị phất phất tay ngăn lại ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc nhưng là ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết những đại nhân kia lai lịch liền xem như ta cũng không rõ ràng thú hồ nếu là không có trợ giúp của bọn hắn ta chưa hẳn có thể bước vào đến luyện hư kỳ cũng chưa chắc có thể tại vạn yêu sơn mạch bên trong còn sống đi ra phong gia nguyên anh kỳ bọn họ lúc này mới t r ầ mặt m lại rất hiển nhiên bọn họ cũng đều biết sự t ì n h lợi và hại nhưng ngay lúc này bên n g o à i lại là có một vị người hầu vội vã chạy vào gia chủ p h ụ thành chủ người đến là thành chủ vị kia người hầu vội vàng báo cáo đang nghe đối phương đằng sau phong tử đào hư lạnh một tiếng đang định nói cái gì thời điểm cũng là bị phong chính hưng cho ngăn lại nếu thành chủ tới như vậy thì cho mời đi là đợi cho người hầu rời đi về sau phong chính hưng mới nhàn nhạt, nhạt nói ra mặc dù ta biết các ngươi đối với thành chủ phá hủy quy tắc t ì n h rất phẫn nộ nhưng là các ngươi cần biết bây giờ phong gia còn không phải phủ thành chủ đối thủ dù sao phủ thành chủ thế nhưng là dựa lưng vào phong đan quốc nghe được phong đan quốc đằng sau mọi người ở đây trên mặt nhau nhau xuất hiện một tia kiến kỵ dù sao phong đan quốc đây chính là có đại lượng l u y ệ n hư kỳ thậm chí còn có hợp thể kỳ cường giả toa trấn nghe nói còn có một tôn độ kiếp kỳ lao tổ tại thế nếu là dám đối với phong đan quốc xuất thủ chỉ sợ là sẽ bị phong đan quốc cho cường thế xóa đi rơi bất quá phong chính hưng lại là nhìn về hướng một bên khác nam huyện sơn phía trên lẩm bẩm nói bất quá nếu là mấy vị đại nhân kia nguyện ý xuất thủ chỉ sợ là lấy phong đan quốc cũng không đủ gây cho sợ hãi đi rất nhanh tại người hầu dẫn đầu xuống ngàn phong thành thành chủ bước vào đến luyện hư hậu kỳ trần đạo minh đi tới phong chính hưng trước mặt vừa cười vừa nói chúc mừng phong lao bước vào đến luyện hư kỳ trần thành chủ nói cười ở trong mắt ngươi ta điểm ấy thành cựu đoán chừng còn không bằng ngươi đi phong chính hưng cũng cực kỳ khách khí nói ra dù sao bây giờ trần đạo minh mới vẹn vẹn hơn 2.000 tuổi thôi còn có hơn 7.000 n ă m thọ nguyên đâu đối với cái này trần đạo minh tự nhiên là cực kỳ thụ dụng mà tại một phen hàn huyên đằng sau trần đạo minh cũng rốt cục nói ra hắn lần này ý đồ đến phong đạo hữu ngươi hẳn còn chưa biết gần nhất hoàng thất bên kia phát sinh một việc đại sự đi chuyện gì nghe vậy phong chính hưng cũng tới có chút hứng thú chỉ gặp trần đạo minh nói từng chữ từng câu đó chính là phong đan vương muốn phái vị nghe được trần đạo minh lời nói phong chính hưng sắc mặt cũng hơi x ư n g sở nhưng là rất nhanh liền bất khả tư nghị nói ra làm sao có thể phong đan vương không phải mới lên đảm nhiệm năm trăm năm vì sao nhanh như vậy liền muốn thoái vị mặc dù năm trăm năm nghe vào rất dài nhưng là tại một tôn hợp thể kỳ cường giả trước mặt năm trăm năm cũng tương đương với phạm nhân một năm thôi không biết nhưng là căn cứ tin tức của ta đó chính là phong đan vương sẽ phải bước vào đến độ kiếp kỳ vì truyền tâm tu luyện lúc này mới lựa chọn thoái vị trần đạo minh sắc mặt nghiêm túc nói sau đó không để ý còn vừa đang tiêu hóa tin tức phong chính hưng phối hợp nói ra ngươi hẳn phải biết mỗi một lần thoái vị đều ý vị như thế nào đi nói thật với ngươi đi cái k i ế chín vị hoàng tử gần nhất đều tại lôi kéo luyện hư kỳ cường giả muốn ở phía sau trên hoàng vị chi tranh chiến thắng mà phía trước đoạn thời gian trần a m h g Tử đạo minh trên khuôn mặt tràn đầy ý mừng đạo nghe nói như thế đằng sau phong chính hưng cũng ngẩng đầu lên nhìn về hướng một bên phong tử đạo chỉ thấy gió con đạo trên khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng rất hiển nhiên cũng nhớ tới tới thứ gì hoàng vị chi tranh tại ba tháng sau mở ra cho nên Các ngươi phong ra mới hào hào ngấm mới hảo hảo ra lời ạ i đi, dưới đến nếu không năng thuận Hoàng trướng quy là l khả có Tam tử nói chỉ các phong sợ là ngươi rơi xuống trần đạo minh liền rời đi nơi này hắn biết cần cho phong gia một chút xíu cân nhắc thời gian đợi cho trần đạo minh rời đi đằng sau phong tử đ ả o mới một mặt ngưng trọng nói ra phụ thân không sai tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này một vị tự xưng là tam hoàng tử dưới trướng người tới chúng ta phong ra muốn chúng ta tham dự vào hoàng vị chi tranh bên trong đi nhưng là bị ta cự tuyệt dù sao hoàng vị chi tranh cực kỳ hung hiểm nếu là đầu nhập vào sai trận doanh nói chúng ta phong ra cũng sẽ đi theo c h ô n cùng phong chính hưng hít sâu một hơi thở dài nói ngươi làm rất đúng nhưng là ngươi cần biết loại chuyện này có thể dung không được chúng ta phong ra rời khỏi dù sao chính đại hoàng tử đoán chừng đều đang nhìn chúng ta bên này đâu lại thêm ta cũng bước vào đến luyện hư kỳ bên trong như vậy sợ là sớm đã bị bọn hắn cho tìm kiếm lên dù sao phong đan quốc hoàng vị chi tranh không được có vượt qua luyện hư kỳ cường giả nhúng tay như vậy bước vào đến luyện hư kỳ cường giả tại mỗi một vị hoàng tử trong tay đều lộ ra cực kỳ chất quý trần đạo minh đã là như thế tại tam hoàng tử trong tay cũng coi như được là một viên át chủ bài đoạn thời gian trước cũng chính bởi vì lý gia cùng tiết ra đầu nhập vào tam hoàng tử trong trận giành t r ầ n đạo minh lúc này mới ngầm cho phép đối phương diệt đi phong ra dù sao hoàng vị chi tranh cực kỳ h u n g hiểm dưới tay có thể nhiều một chút thực lực cường đại người đều xem như một phần bảo hộ cũng không biết tại lần này hoàng vị chi tranh bên trong chúng ta phong ra còn có thể hay không bo bo giữ mình nha phong chính h ư n g ngẩng đầu lên nhìn về hướng xa xa phong đan quốc quốc đều thở dài thở ra một hơi nói ra chương hai trăm linh tám lục cựu h ê n tu tâm dưỡng tính chương hai trăm linh tám lục cựu huyên tu tâm dưỡng tính không sai ngươi phong thần t ố i lực lượng chủ yếu đều cần hội tụ bên phải trên đùi mỗi một lần phát lực đều cần cẩn thận cảm thụ một phen trong đùi phải lực lượng đem nó hội tụ tại một điểm phía trên bộ dạng này mới có thể đối với địch nhân tạo thành trí mạng tính đạ kích tại nam h u y ề n sơn bên trong trong lúc rảnh rỗi lục cựu huyền đối với phong nguyên phong thần thối tiến hành một chút xíu chỉ điểm dù sao phong thần thối vẹn vẹn một môn huyền g a i tiên thuật thôi tại lục cựu huyền trong mắt vẫn còn không tính là quá cao cấp tiên thuật nhìn một chút liền có thể đem nó tu luyện tới viên mãn trình độ nhìn xem ngươi hẳn là làm như vậy lưu ý đến cái gì lục cựu huyền nhàn nhạt nói ra một giây sau cả người liền xuất hiện ở trên bầu trời chỉ gặp tại lục cửu huyền dẫn dắt phía dưới t r u n g quanh linh lực b ả y biện ra đến một bộ cùng phong bộ dáng sau đó hướng phía lục cửu huyền đuổi phải hội tụ mà đi sau đó chỉ gặp lục cửu huyền chân biến thành màu xanh biết bộ dáng một câu ngập trời lực lượng từ bên trong nổi lên không chần chờ lục cựu huyền đem nó hội tụ thành vì một cái sóng năng lượng hướng phía xa xa trên ngọn núi đã tới trực tiếp đem nó đá đến vỡ nát đương nhiên chỉ là một cái phong thần thối thôi còn cần không lên toàn bộ lực lượng b ằ n không mà nói chỉ sợ là toàn bộ ngàn phong thành đều bị một cướp này đá đến vỡ nát mà lúc này ở phía dưới phong nguyên cả người trong ánh mắt đã sớm là tràn đầy sùm bái nói đùa một cái có thể trong nháy mắt đem một môn huyền giai tiên thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn cực giả cái này hàm kim lượng đã không cần nhiều lời cái gì đang chỉ điểm xong phong nguyên đằng sau lục cựu h u y ê n mới đi đến được nam huyện sơn một bên khác chỉ gặp lý thanh đế bọn người ở chỗ này nhao n h a u tu luyện dù sao lúc trước tại vạn yêu sơn mạch thời điểm bọn hắn đã ăn xong huyền gia heo thịt năng lượng trong đó thế nhưng là đủ để cho bọn hắn đột phá một hai cái tiểu cảnh giới cho nên tại đi tới nam huyện sơn đằng sau bọn hắn liền n h o nhao đột phá đứng lên mất quá lo cũng quá nghịch thiên quá đi. lục cựu huyên nhìn xem ngay tại đột phá bọn hắn không khỏi lắc đầu nói ra dù sao mình đạt được thiên đạo c h ú c phúc chế tác mỹ thực bên trong tự nhiên là mang theo một bộ phận thiên đạo khí tức đối với tu sĩ bình thường tới nói tự nhiên là có được chỗ tốt cực lớn chỉ bất quá nếu là ăn đến nhiều lắm lời nói như vậy liền hiệu quả không lớn mà liền tại lúc này lục cựu huyên phảng phất cảm nhận được cái gì từ trên người mình truyền đến lấy một cỗ chấn động nhanh như vậy liền bước vào đến nguyên anh trung kỳ sao lục cựu huyên có chút biểu lộ quái dị nói không có chút nào nghĩ đến chính mình nhìn một chút bọn hắn đột phá chính mình cũng liền đi theo đột phá nhưng là cũng không có quá suy nghĩ nhiều dù sao lấy thiên phú của mình tựa hồ cái này đều xem như chuyện rất bình thường cũng không biết lúc nào mới có thể trở thành tiên đế nhà bốn xác định chưa xác định tam hoàng tử đi đến ngàn phong thành lôi kéo được trần đạo minh cùng hai cái hóa thần kỳ thế lực vào lúc này phong đan quốc bên trong chỉ gặp một vị mặc trên người mãn văn thanh niên đối với trước mặt hai người thủ hạ nhàn nhạt dò hỏi có ý tứ ta cái này tam đệ thế mà không rên một tiếng liền lôi kéo được trần đạo minh sao bất quá hay là quá yếu điểm cùng đại ca so ra hay là quá kém mà hắn chính là chín đại trong hoàng tử nhị hoàng tử tưởng thiên sinh nguyên anh đ ỉ n h phong tu vi vào lúc này chín đại trong hoàng tử mọi người đều biết đại hoàng tử thế lực mạnh nhất có hai tôn luyện hư đ ỉ n h phong bảy tôn luyện hư hậu kỳ thứ yếu chính là ngũ hoàng tử có một tôn luyện hư đ ỉ n h phong năm tôn luyện hư hậu kỳ lúc này mới tới lượt đến tam hoàng tử sáu tôn luyện hư hậu kỳ dù vậy hay là kém xa đại hoàng tử thực lực bất quá các ngươi cũng không biết chính là lần này ta được đến trúc phúc cung trợ giúp đi lần này liền để ta trở thành phong đàn quốc quốc trụ bước vào đến cái kia trong tiên cảnh đi nhị hoàng tử cười to nói hử lao tam ngươi cũng muốn tạo phản phải không đã như vậy lời nói khâu lão liền nhờ ngươi đi một lần đại hoàng tử trong cung điện đại hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn về hướng bên người lão giả nói ra nghe được đại hoàng tử lời nói vị tiêu tên là k h ô n lão cường giả đáp ứng xuống liền hướng phía xa xôi ngàn phong thành chạy tới lần này chỉ vì diệt thành đáng chết ta tiến về ngàn phong thành tin tức làm sao lưu t r u y ề n tới chẳng lẽ là có nội ứng phải không tam hoàng tử biết được chính mình tiến về ngàn phong thành tin tức lưu t r u y ề n ra ngoài sắc mặt lộ ra cực kỳ âm trầm nói ra nhưng là cũng không có quá lớn bối rối bọn hắn có át chủ bài chính mình lại làm sao không có một chút điểm át chủ bài đâu một bên khác ngàn phong thành lại là giữa bất chi bất giác trở thành các đại các hoàng tử đánh cờ trung tâm muốn hay không xin mời đại nhân xuất thủ đâu chỉ là đây đối với đại nhân tới nói có phải hay không quá mạ o phạm phong chính hưng nội tâm lộ ra cực kỳ xoắn suýt dù sao đây là bọn hắn phong ra chính mình sự t ì n h nhưng nếu là tiến về xin nhờ lục cửu huyền xuất thủ chỉ sợ là sẽ chọc cho đến lục cửu huyền lòng sinh bất mãn đến lúc đó rời đi phong ra vậy coi như không xong thời gian tại vừa lắc đầu này ở giữa liền đi qua hai tháng đằng sau ha ha ha ta rốt cục bước vào đến luyện hư hậu kỳ trong tu luyện tỉnh lại lý thanh đế một mặt kích động nói ra hắn hôm nay mới ngắn ngủi ba trăm tuổi liền trởiền trởi thành l tương lai đều có thể nha đang lúc lý thanh đế dự định nói khoác một phen thời điểm lại là thấy được một bên khác lục cửu huyên bọn người thần sắc q u á i dị mà nhìn mình lại cảm thụ một phen lý thiên đám người tu vi đằng sau thế mà ngạc nhiên phát hiện bọn hắn đều bước vào đến nguyên anh đ ỉ n h phong c h i cảnh dù sao trên người bọn họ lúc đầu đều có kim tiên cảnh cường giả truyền thừa lại thêm lục cửu huyền chế làm thiên đạo mỹ thực trợ giúp có thể bước vào đến nguyên anh đ ỉ n h phong cũng coi là rất hợp lý sự tình mà đổi thành bên ngoài một bên thượng công hành tắc là càng thêm lợi hại thế mà đều trở thành hóa thần hậu kỳ dù sao đối với hắn mà nói liền xem như trùng tu một phen thôi bước vào tới đất tiên cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi quả nhiên đi theo thiếu chủ mới là lựa chọn chính xác nếu là chỉ dựa vào chính ta lời nói chỉ sợ là lúc này mới bước vào đến hóa thần kỳ mà thôi t h ư ợ n g công làm được nội tâm kích động âm thầm bên trong thầm nghĩ nhưng lại như n g vào lúc này tại ngàn phong thành trên bầu trời lại chuyển tới một trận uy áp kinh khủng ngay sau đó một đạo hoàng sợ như là thiên uy bình thường thanh â m chuyển khắp ngàn phong thành trên không trần đạo minh đi ra nhận lấy cái chết không chờ bọn họ kịp phản ứng liền thấy được trần đạo minh xuất hiện ở ngàn phong thành trên bầu trời chỉ gặp trần đạo minh một tay c ầ m thương sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nhìn về hướng trước mặt cường g i ả bí ẩn có chút thở dài đạo không biết vị tiền bối này đến cùng là vì sao mà đến trần đạo minh có thể cảm nhận được thực lực của đối phương cần phải cường đại hơn mình hơn nhiều nếu là mình sơ ý một chút lời nói chỉ sợ là sẽ bị đối phương cho c h é m giết chương hai trăm linh chín thanh đế xuất thủ chương hai trăm linh chín thanh đế xuất thủ tại n g ư ờ i lựa chọn tam hoàng tử thời điểm không phải hẳn là đã sớm liệu đến sẽ có một màn này sao tại trần đạo minh trước mặt chính là đại hoàng tử phái tới không thúc lấy đại hoàng tử bản tính tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ uy hiếp tồn tại không tốt theo k h ô n thúc lời nói rơi xuống một giây sau k h ô n thúc cũng động vẹn vẹn trong nháy mắt k h ô n thúc liền xuất hiện tại trần đạo minh trước mặt vẹn vẹn một trường liền đem trần đạo minh cho đánh bay đến ngàn phong thành phía trên uy lực khủng bố trực tiếp đem phụ thành chủ đều phá hủy hầu như không còn mà nằm tại trong phía tích trần đạo minh trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi mà lúc này hắn cũng đã bản thân bị trọng thương làm sao có thể ngươi làm sao có thể cường đại như vậy tại k h ô n thúc xuất thủ trong nháy mắt hắn liền có thể cảm nhận được k ô n thúc cảnh giới tại luyện hư đình phong thôi cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới chính mình lại thế nào không tốt cũng không trở thành bị treo lên đánh đi mà trên bầu trời k h ô n thúc thì là hư lệnh một tiếng nói ra bản tôn tại luyện hư đỉnh phong lắng động gần như ngàn năm đã sớm nửa chân đạp đến vào đến hợp thể kỳ bên trong ngươi lại thế nào có thể sẽ là của ta đối thủ đâu tiền bối ta nguyện ý bái nhập đến đại hoàng tử d ư ớ i trướng còn xin tiền bối tha ta một mạng tại sự uy hiếp của cái chết trước đó trần đạo minh không chút do dự lựa chọn đầu hàng địch nhưng chỉ gặp k h ô n thúc trực tiếp một thương rơi xuống đem trần đạo minh đánh cho thần hồn câu diện trước khi chết trần đạo minh trên khuôn mặt còn tràn đầy không thể tin được chính mình một tôn luyện hư hậu kỳ vô luận là gia nhập vào phương nào thế lực bên trong đều sẽ bị vô số người tranh đo vì sao còn muốn thống hạ sát thủ h ử hôm nay ngươi nếu là có thể phản bội tam hoàng tử lựa chọn đại hoàng tử như vậy ngày khác ngươi liền sẽ bởi vì càng cường đại hơn người mà lựa chọn phản bội đại hoàng tử cho nên ngươi hay là lên đường đi không thúc đối với loại người này cực kỳ khinh thường chẳng trực tiếp xử lý thôi nguyên bản không thúc tại xử lý trần đạo minh đằng sau rời đi chính là lựa chọn tốt nhất bình an vô sự nhưng là làm sao nhất định phải tìm đường chết chỉ gặp không thúc thần sắc lạnh lùng nhìn về ngàn phong thành phía dưới đông đảo chúng sinh thở dài một hơi nói ra các ngươi cũng chớ có trách ta muốn trách thì trách các ngươi bị quấn vào đến trong cuộc phân tranh này đi nói đi k h ô n thúc trong tay ngưng tụ ra một cái c ự t r ư ờ n g thản nhiên nói độ sinh trưởng thấy được k h ô n thúc lại lần nữa ra tay ngàn trong phong thành một đám các cường giả nhất thời vì đó biến sắc ngay cả trần đạo minh đều không phải là k h ô n thúc đối thủ bọn hắn lại thế nào khả năng ngăn cản được đến đâu cái gì hắn lại muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho diện đi sao đáng chết mọi người chạy mau đi nếu không thật sẽ chết ngàn phong thành thế nhưng là có trọn vẹn nước vạn sinh linh hẳn là cường giả kia không sợ nghiệp lực phản vệ phải không nhưng là bất kể nói thế nào tại ngàn trong phong thành các cường giả nhìn thấy màn này đằng sau đều nhao nhao chạy trốn đứng lên cùng lúc đó ngay tại ngàn phong thành một tòa quán rượu bên trong một đôi sư đồ đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhìn lên bầu trời phía trên cấp tốc rơi xuống tự t r ư ờ n g trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng mà tại chung quanh bọn hắn cũng sớm đã không có một hai sư phụ người sợ sao tại vị kia quần áo tạp ơ i nhưng lại còn có thể nhìn ra tranh tranh thiết cốt trung niên nhân bên người ngồi một vị hơi có vẻ thanh trí thiếu niên thiếu niên nhìn lên bầu trời phía trên tự t r ư ờ n g mặc dù có chút sợ sệt nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ dò hỏi trung niên nhân kia chỉ là cười to một tiếng sau đó đem chén rượu uống một hơi cạn sạch đạo chỉ là luyện hư định phong thôi còn không bị sư tôn của ngươi để ở trong mắt xem ngươi sư tôn như thế nào giải quyết rơi hắn đi trung n i ê n nhân nói đi liền dự định đứng dậy nhưng là rất nhanh trên mặt lại là xuất hiện một tia v ẹ mặt kinh ngạc c còn có cao thủ cao thủ có ý tứ gì thiếu niên có chút hiếu kỳ d o hỏi mà lúc này sư tôn của hắn đã nhìn về hướng trên bầu trời mà ở nơi đó không biết khi nào xuất hiện một bóng người a i nguyên bản không có ý định xuất thủ nhưng là lục huynh đều để ta xuất thủ như vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi lên đường chỉ gặp lý thanh đế tiện tay lấy ra một cây trưởng thương nhàn nhạt, nhạt nói ra trong chốc lát, một vòng long hồn lặng yên không một tiếng động bỏ lên trên trường thương của hắn trường lòng pha không theo lý thanh đế một tiếng rơi xuống trong chốc lát một đạo thương kích trực tiếp đem độ sinh trường cho đánh tan không thúc lông mày lúc này cũng đã hơi nhữ lại nhưng rất nhanh liền kéo dài ra luyện hư hậu kỳ hay là hoa g dại tại lý thanh đế xuất thủ trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được lý thanh đế cảnh giới chính là tại luyện hư hậu kỳ tại lý thanh đế còn không có kịp phản ứng thời điểm không thúc liền mở miệng tiểu tử ta nhìn ngươi thực lực rất không tệ không bằng bái nhập đến đại hoàng tử dưới trướng như thế nào tại đại hoàng tử dưới trướng ngươi có thể được đến trở thành hợp thể kỳ thậm chí là độ kiếp kỳ cơ hội. dù sao lý thanh đế không phải mục tiêu của hắn huống hồ lý thanh đế thiên phú cường đại như thế nếu là có thể bái nhập đến đại hoàng tử dưới t r ư ớ n g lời nói như vậy chính mình cũng sẽ đạt được đến từ đại hoàng tử ngợi khen nhưng lại không hề nghĩ tới lý thanh đế căn bản t r ư ớ n g mắt phong đan quốc điểm ấy tiểu gia nghiệp đừng nói là không cùng tại lục cựu huyền trước đó liền xem như còn tại nguyên võ quốc thời điểm hắn cũng căn bản t r ư ớ n g mắt phong đan quốc những vật này dù sao hiện tại nguyên võ quốc có c h ọ n vẹn hai tôn đại thừa kỳ tuy tiện đến một tôn đều có thể đem phong đan quốc d i đi chớ nói chi là trên người bây giờ có kim tiên cường giả truyền thừa vậy thì càng thêm chướng mắt phong đan quốc chỉ gặp lý thanh đế cơ trưởng thương cười to nói chỉ là phong đa quốc lại có thể được cho cái gì đâu nếu là muốn thu phục ta như vậy liền đem ta thu phục rồi nói sau nhìn thương lý thanh đế nói đi liền hướng phía k h ô n thúc đánh tới mà k h ô n thúc lúc này sắc mặt cũng khó coi đứng lên thử lạnh một tiếng nói ra hử người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi đã như vậy lời nói vậy liền để lao phu đến nói cho ngươi cái gì gọi là kính giả yêu trẻ đi hai người đều là dùng thương trong chốc lát hai người thân thể liền chạm vào nhau ở cùng nhau có kim tiên cường giả chuyển thừa lý thanh đế tự thân nội tỉnh tự thân hùng hậu không gì sánh được không kém chút nào k h ô n thúc thậm chí còn có chút áp chế k h ô n thúc cái gì ngươi rõ ràng cảnh giới so t a thấp làm sao lại bộ dạng này h ừ lão gia hỏa ngươi đã giả hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi lý thanh đế h ừ lạnh một tiếng sau đó có chút dùng sức một thương liền đem k h ô n thúc cho đánh lui mấy bước cùng lúc đó tại ngàn trong phong thành đôi sư đồ kia cũng ngay tại quan sát lấy trên bầu trời chiến đấu chật chật chật người tuổi trẻ bây giờ đều mạnh như vậy sao thế mà đều không thua tại đồ đệ thiên phú của ngươi trung n i ê n nhân kia có chút chật chật ngạc nhiên nói ra lấy nhãn lực của hắn gặp có thể nhìn ra được lý thanh đế cần phải so k h ô n thúc mạnh hơn nhiều thậm chí hổ đánh giết k h ô n thúc cũng vẹn vẹn vấn đề thời gian thôi nghe được sư phụ lời nói thiếu niên kia trên khuôn mặt có một tia không phục sư tôn ngươi không khỏi cũng có chút quá phóng đại đi lúc trước gặp được ta thời điểm nói ta là vạn cổ không một thiên tài hiện tại còn nói trên bầu trời người kia không thua tại ta ha ha ha cái t i a ngược lại là sư tôn có chút mắt vụng về đi bất quá hắn là thật rất mạnh nha chương 210, k h ô n thúc vẫn chương 210, k h ô n thúc vẫn ai các ngươi nói thanh đế cần bao lâu mới có thể đem hắn cho đánh bại tại nam huyện sơn phía trên lý thiên bọn người có chút tràn đầy p h ấ n khởi nói dù sao thanh đế đô xuất thủ bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy thanh đế không phải là đối thủ trần nguyên trầm tư sau một lát nói ra năm phút đồng hồ đi dù sao cảnh giới muốn thấp một chút không không không ta cảm thấy ba phút là được rồi dù sao thanh đế nội t ì n h cùng trang bị đều muốn so đối diện mạnh hơn nhiều t r ư ơ n g thành phong v ộ i vàng đứng ra lắc đầu nói ra nhưng là lúc này từ thi nhị lại là một mặt chắc chắn nói một phút đồng hồ ta cảm thấy một phút đồng hồ như vậy đủ rồi lúc này đứng ở một bên trần nguyên đều đã không biết nên nói gì đây chính là luyện hư kỳ cường già nha cứ như vậy bị các ngươi nghị luận thật được không nhưng là lại nghĩ đến bọn hắn tựa hồ liền thiên địa đều bị ảnh hưởng lại có vẻ như rất hợp lý đi cùng lúc đó trên bầu trời k h ô n thúc cũng đã dần dần rơi vào đến hạ phong bên trong chỉ gặp k h ô n thúc trên khuôn mặt tràn đầy khó c o i rất hiển nhiên như vậy bị một tên tiểu bối đẻ lên đánh để hắn cảm giác đến rất mất mặt tiểu tử chuyến hôm nay không bằng như vậy bỏ qua như thế nào ta c a n g nguyện rời đi tìm tới cơ hội k h ô n thúc một thương đem lý thanh đế b ư ớ c lui sau đó mở miệng nói ra chỉ là tại hắn dự định đối với thiên phong dưới thành tử thủ thời điểm như vậy hắn liền đã bị lý thanh đế xếp vào đến trong danh sách tất sắc không có ý tứ ta liền không quen nhìn ngươi cho nên còn xin ngươi lên đường đi lý thanh đế thần sắc nạo nghê nói thông qua chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng đã liệu định k h ô n thúc tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn tượng đất đều có ba phần lửa càng đừng đ ề cập luyện hư đại lao tiểu tử ngươi cùng k h ô n thúc chiến đấu k h ô n thúc rất vui vẻ nhưng là ngựa khí của ngươi để k h ô n thúc rất không vui cho nên hôm nay ngươi liền lưu cho ta ở chỗ này đi k h ô n thúc sắc mặt âm trầm nói ra vung tay lên trong chốc lát một viên đũ ám đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn khi nhìn đến đan dược trong n h y mắt lý thanh đế lông mày cũng hơi nhữ lại là nhiên huyết đan ha ha không sai chính là nhiên huyết đan tiểu tử đây là ngươi bước ta chở ngươi chết về sau bí mật của ngươi ta đều sẽ móc ra còn có ngươi người trong nhà ta đều sẽ toàn diện chém giết k h ô n thúc lúc này điền cuồng mà cười to nói hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra lý thanh đế hoặc là bối cảnh hùng hậu hoặc là trên người có cơ duyên to lớn chỉ là cả hai k h ô n thúc càng thêm có khuynh hướng người sau dù sao có thể xuất hiện tại phong đan quốc lại thế nào có thể sẽ là cường giả đâu còn nữa nếu là thật sự chính là cường giả nói như vậy lý thanh đế bên người tuyệt đối đi theo người hộ đạo chính mình hôm nay cũng đã sớm là tình thế chắc chắn phải chết chẳng liệu mạng một lần nói không chừng còn có thể thắng được một chút hy vọng sống đâu một viên nhiên huyết đan vào trong bụng k h ô n thúc khí tức tùy theo mạnh lên đứng lên rất nhanh liền siêu thoát ra luyện hư kỳ phạm chủ bước vào đến hợp thể kỳ trong giới h ạ chỉ là hắn lúc này trên thân khí tức có vẻ hơi cổ quái đây là có được hợp thể kỳ lực lượng nhưng không có hợp thể kỳ đạo vận sao tại nam v i ệ n sơn bên trong lục cựu huyên nhìn xem k h ô n thúc biến hóa trên người lắc đầu nói ra tại mỗi đột phá đến một cảnh giới đằng sau trên thân liền có thể xuất hiện độc thuộc về cảnh giới kia đạo vận cùng khí t ứ c đây cũng là vì gì một chút cảnh giới cao cường giả có thể tùy tiện nhìn ra cảnh giới thấp tu sĩ n u y n nhân bất quá tại không có độ kiếp liền thu được cảnh giới cao lực lượng thời điểm trên thân liền không có cái kia cố đ ạ o vận đây cũng là vì sao không độ kiếp thực lực sẽ so độ kiếp yếu hơn không ít duyên cớ đương nhiên tại bước vào đến tiên hoàng cảnh giới đằng sau trên cơ bản đều không cần độ kiếp lại hoặc là nói bọn hắn chỗ độ cướp cùng cảnh giới thấp tu sĩ khác biệt lúc này k h ô n thúc chính là duyên cớ này mặc dù trở thành hợp thể kỳ tu sĩ nhưng là thực lực bản thân muốn so bình thường hợp thể kỳ tu sĩ yếu hơn không ít mặt k h ắ c phục d ụ nhiên g n huyết đan còn có một cái trí mạng tai h hại đó chính là đời này tu vi không cách nào lại tiến thêm sẽ dừng bước tại hợp thể kỳ cho nên tại nuốt nhiên huyết đan đằng sau k h ô n thúc sắc mặt khó coi đến cực hạn tiểu tử ta muốn người chết nói đi k h ô n thúc thân ảnh liền từ lý thanh đế trong mắt biến mất không thấy chờ đợi lý thanh đế kịp phản ứng thời điểm thân thể của mình đã bị k h ô n thúc trường thương xuyên thủng nhưng là cũng không có đả thương vừa đến yếu hại cho nên bị lý thanh đế một c ư ớ c liền đem k h ô n thúc đá bay ra ngoài lúc này lý thanh đế khẽ nhữ mày lẩm bẩm nói thế mà cường đại nhiều như vậy sao nhưng là có tính là miễn cưỡng có thể đối phó trạng thái đi thiên thanh pháp hàng một thể mạnh theo lý thanh đế lời nói rơi xuống cái kia nguyên bản bị k h ô n thúc xuyên thủng thân thể vào lúc này cũng nhanh chóng chữa trị đứng lên vẹn vẹn một g â y đồng hồ liền triệt để khôi phục thiên thánh pháp chính là hắn từ vị kia tinh ảnh cửa kim tiên cường giả từ lấy được truyền t h ừ a chính là thần pháp phía dưới mạnh nhất pháp mà trong đó vừa có tám hàng theo thứ tự là hàng một thể mạnh hàng hai linh tăng hàng ba hồn ngưng hàng bốn siêu tốc hàng năm tinh truyền hàng sáu lược tăng hàng bảy huyết trời hàng tám giết thế nghe nói tu hành đến hàng tám thời điểm liền có thể làm đến vô địch cùng cảnh giới đương nhiên lục cựu h u y ề n quái vật kia ngoại trừ bất quá lấy ly thanh đế thực lực hôm nay nhiều lắm là chỉ có thể làm đến sử dụng hàng bốn siêu tốc thôi nhưng là đối phó một cái nho nhỏ không thúc vẫn là dư sức có thừa tại bị lý thanh đế đánh lui sau khi ra ngoài không thúc trên khuôn mặt tràn đầy c h ấ n kinh làm sao có thể ta đều đã hợp thể kỳ ngươi làm sao có thể vẫn là của ta đối thủ a chẳng lẽ không có không biết ngươi đây là ngụy hợp thể kỳ sao nếu là ngươi là thật vượt qua thiên kiếp trở thành hợp thể kỳ như vậy ta còn muốn kiên kỵ mấy phần nhưng là ngươi nếu là ngụy hợp thể kỳ lời nói như vậy hiện tại xin mời ngươi lên đường đi ta có một thương có thể gì thế chu tả trừ yêu diệt ma thí thần địch tiên ta đem một thương này tên là chú uy theo lý thanh đế lời nói không ngừng rơi xuống trong tay nó trưởng t h ư ờ n g tán phát ra một c ô viễn siêu hồ luyện hư kỳ cường đại thậm chí đều có thể loáng thoáng uy hiếp đến hợp thể kỳ trong đó tại cách đó không xa k h ô n thúc đối với cái này vừa cảm thụ càng thêm trực quan tại c ố này cảm giác phía dưới hắn có thể cảm giác được chính mình liền giống như là cái k i a to lớn thần lòng dưới lòng bàn chân một con run dế thôi tiện tay liền có thể dẫm chết tồn tại thân phận t r i n h lệ cực lớn để k h ô n thúc càng thêm điên cuồng không có khả năng ta đều hợp thể kỳ ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta tuyệt đối hắn có thể cảm nhận được nếu là không i h u mạng chính mình thật cần viết di trúc ở đây rồi chương hai trăm mười một tiêu diêu đạo nhân chương hai trăm mười một tiêu diêu đạo nhân chỉ tiếc k h ô n thúc vận mệnh đã như vậy lại thế nào có thể sẽ là lý thanh đế đối thủ đâu nhìn xem lăng lệ thương khí quán mặt thân thể của mình k h ô n thúc trên khuôn mặt tràn đầy không thể tin được nhưng cũng chỉ có thể hóa thành một trận cho tàn tiêu tán ở giữa thiên địa. lúc này lý thanh đế trên thân linh khí cũng đã sắp dùng hết dù sao k h ô n thúc mặc dù không phải chân chính hợp thể kỳ nhưng ở thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt lý thanh đế hay là cần đánh đổi khá nhiều mới có thể đem nó chấm giết mà đổi thành bên ngoài một bên đôi sư đồ kia liền trơ mắt nhìn lý thanh đế biến mất không thấy gì nữa sư tôn chúng ta muốn đi nhìn một chút sao thiếu niên có chút hiếu kỳ do hỏi mà sư tôn của hắn thì là lắc đầu thản nhiên nói đi thôi đi xem một chút lại có thể thế nào theo lời của hắn rơi xuống trong kiểu lâu thân ảnh của hai người cũng biến mất theo không thấy cùng lúc đó tại ngàn trong phong thành đám người đầu tiên là s ư n sở nhưng là rất nhanh liền h o à n hô đứng lên vì bọn họ sống tiếp được mà gieo họ không nghĩ tới ta ngàn phong thành thế mà còn có cường đại như thế đại năng thế mà liên trảm giết thành chủ cường giả đều bị nó chém giết ta liền biết ta ngàn phong thành họa hồ tàng long cùng ư ngươi ờ n nhiều vô số kể. Đừng đừng đừng, nhu đừng mang ta lên.、Vị、huynh đài này, không nhu khu khu, cũng không cần g giả gì. giải. thối đài biết điểm Khu khu khu, vô Vị vật số kể. ta bức bức c là ấy lúc đó tại phong gia bên trong phong gia các cường giả khi nhìn đến lý thanh đế đem khôn thúc chém giết đằng sau lúc này mới thở dài một hơi dù sao tại một tôn luyện hư đ ỉ n h phong cường giả trước mặt bọn hắn phong gia chỉ có một con đường chết vẹn vẹn một vị tùy tùng đều có thực lực cường đại như vậy ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên lục đại nhân ngươi thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào phong tử đào lắc đầu nội tâm có chút hiếu kỳ mà thầm nghĩ nhưng là hắn biết tuyệt đối không phải mình có thể theo dõi là được lại nhìn về phía xa xa nam viện sơn trong giọng nói mang theo lấy một tia kích động nói ra nguyên nhi đạt được lục đại nhân t h ư ờ n g thức nói không chừng ngày sau có thể trở thành luyện hư kỳ phía trên nhân vật đến lúc đó chúng ta phong ra liền có thể nhất cử nhảy vào đến ngũ lưu thế lực bậc cửa chúng chỉ là hắn không sở hữu nghĩ tới là chỉ cần bãi nhập đến lục cựu yên muôn hạ như g n vậy tương lai kém nhất thành tựu đều sẽ trở thành tiên vương cừng giả đương nhiên sự tình phía sau độc giả đại đa số biết nhìn xem trở về lý thanh đế lý thiên bọn người cười to nói ha ha, ha ta đã nói rồi lấy thanh đế minh thực lực nhiều lắm là có thể tại trong vòng ba phút đem khôn thúc cho c h é m giết một bên khác từ thi nhị thì là có chút lắc đầu bất đắc dĩ tính sai các ngươi thế mà còn bắt ta đánh cược lý thanh đế có chút cười mắng nhưng là cũng không có quá để ý hắn rất hưởng thụ bây giờ sinh hoạt cho nên cũng không muốn đi đánh gãy mà liền tại lúc này lục c ự huyên lại là k h ẽ cho mày sau đó chậm rãi nói ra có khách nhìn đến theo lục c ự huyên lời nói rơi xuống trong chốc lát ở trước mặt bọn họ liền c h ố n g rông xuất hiện hai tôn thân ảnh chậm nhìn không phải tại trong cựu lâu sư đồ hai người còn có thể là ai đâu hai người xuất hiện để ở đây lý thanh đế bọn người nhao nhau, nhau ngh làm xong xuất thủ chuẩn bị thấy thế trong đó tương đối lớn tuổi vị kia cười một cái nói các vị không cần khẩn trương thôi chúng ta không phải là của các n g ư ơ i n g h nhân chỉ là muốn đến cùng các ngươi nhận biết một phen thôi chính là chính là chúng ta chỉ là đến cùng các ngươi nhận thức một chút mà thôi vị kia đồ đệ cũng liền bận b i ể u giải thích nói dù sao ở đây nhiều người như vậy đánh nhau lời nói hắn nhưng là cái thứ nhất gặp nạn nhưng vào lúc này lục cựu huyên đứng dậy nếu muốn phải biết một chút như vậy liền nói một chút lai lịch của các ngươi đi lục cựu huyên lúc này cũng tới một tia hứng thú hắn có thể cảm nhận được trên người của hai người cũng không có ác ý đồng thời còn có thể cảm nhận được hai người có lẽ ngày khác đối với mình có nhất định trợ giúp phải biết lấy lục cựu huyền tình huống đích thật là có thể cảm nhận được chuyện ngày sau theo lục cựu huyền lời nói rơi xuống lý thanh đế bọn người lúc này mới ngừng lại bằng không mà nói chỉ cần lục cựu huyền ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ trực tiếp đập thủ thấy cảnh này vị kia lớn tuổi một điểm tu sĩ mới cười một cái nói lao phu tên là tiêu diêu đạo nhân theo đối phương tục danh rơi xuống lý thanh đế trên khuôn mặt lõe lên một tia suy tư nhưng là rất nhanh liền một mặt khiếp sợ nói ra tiêu diêu đạo nhân hẳn là ngươi chính là vị kia không sai lao phu chính là vị kia thấy có người nhận ra thân phận của mình tiêu diêu đạo nhân trên mặt cũng trong lúc lơ đ n g phát ra đến vẻ tiêu ngạo dáng tươi cười tiêu diêu đạo nhân hẳn là chính là vị kia vân du tứ phương kim tiên cường giả tối đỉnh phải không nghe nói tiêu diêu đạo nhân thực lực thậm chí không tại thiên linh đạo nhân phía dưới nhưng vào lúc này thiên quỷ vương thân thể cũng từ trong hư không chậm rãi nổi lên trên mặt mang theo lấy một tia chấn kinh nói ra nhưng là tia này chấn kinh rất nhanh liền biến mất không thấy lý thiên mấy người cũng là như vậy trên mặt rất nhanh đều trở nên thường thường không có gì lạ đứng lên tựa như là kim tiên giống như là rau cải trắng bình thường tiêu diêu đạo nhân nụ cười trên mặt nhất thời cũng cứng đờ nguyên bản hắn còn tưởng rằng lý thanh đế bọn người ở tại biết được thân phận của mình đằng sau nhất định sẽ cực lực đ ị n h nọ chính mình đâu dù sao tại toàn bộ thiên linh châu bên trong liền không có mấy người là đối thủ của mình nha nhưng là tiêu diêu đạo nhân không biết là đừng nói là kim tiên cảnh liền xem như tiên hoàng cảnh bọn hắn đều gặp tự nhiên đối với kim tiên đình phong không có quá lớn cảm giác không phải các ngươi không phải hẳn là c h ấ n kinh một chút không tiêu diêu đạo nhân không khỏi tò mò hỏi thấy thế lục cựu lên bọn người suy tư một phen sau đó vẻ mặt thành thật nói ra à sau đó thì sao được rồi được rồi lão phu không cùng các ngươi chấp nhận tiểu tử lão phu nhìn thực lực ngươi cường đại không biết ngươi là có hay không muốn bái nhập đến l ã o phu muôn hạ chỉ cần trở thành l ã o phu đệ tử lão phu cam đoan ngươi nhất định có thể bước vào đến kim t i ê n cảnh thậm chí ngay cả tiên vương cũng không phải là không thể được dòng nó tiêu diêu đạo nhân tức giận vùng lên ống tay á o sau đó nhìn về hướng một bên lý thanh đế vẻ mặt thành thật d o hỏi thật sự là hắn là đối với lý thanh đế lên lòng yêu tài dù sao có thể lấy luyện hư hậu kỳ chém giết nguy hợp thể kỳ lại thêm hắn cũng có thể nhìn ra lý thanh đế c ố linh cũng còn không có đến năm trăm tuổi lúc này mới như muốn thu nhập đến muôn h ạ dù sao l tương lai cho dù là trở thành kim tiên đô không tính là vấn đề nan giải gì ngay vậy lý thanh đế lông mày cũng không khỏi nhữ hắn cũng không phải xem thường tiêu diêu đạo nhân chỉ là trên người mình vốn là có một phần cùng chính mình cực kỳ phù hợp kim tiên đình phong truyền thừa nói cách khác tự mình tu luyện cũng có thể bước vào đến kim tiên đình phong còn nữa chính mình nếu là bái sư lời nói bái nhập đến lục hy tiền bối môn hạ không thể so với tiêu diêu đạo nhân được không dù sao lấy chính mình cùng lục ra quan hệ đi cầu lục hy lão tổ chỉ điểm một chút chính mình vẫn là có thể làm được cho nên hồ lý thanh đế cực kỳ quả quyết lắc đầu tiền bối ta cự tuyệt tốt tốt tốt đã như vậy lời nói chờ chút ngươi cự tuyệt chương hai trăm mười hai là ta qua loa chương hai trăm mười hai là ta qua loa tựa hồ là hoài nghi mình lỗ thay tiêu diêu đạo nhân vẻ mặt thành thật lại lần nữa dò hỏi tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì sư tôn hắn nói hắn cự tuyệt lý thanh đế còn chưa mở lời đứng ở tại bên người duy nhất đệ tử trần s ở sinh liền trực tiếp nói ra miệng đến im ngay nịch đồ ta không hỏi ngươi tiêu diêu đạo nhân trừng mắt liếc trần s ở sinh để trần s ở sinh không khỏi sợ r u t đầu một cái sau đó mới vẻ mặt thành thật nhìn về hướng lý thanh đế rất có một bộ ngươi nếu là dám không đáp ứng vậy ta liền diệt đi ngươi đã thị cảm nhưng là lý thanh đế cũng không phải loại kia e ngại cường q u y ề người n chỉ gặp lý thanh đế vẻ mặt thành thật nói từng chữ từng câu mặc dù ta rất kính n g h ề tiền bối thế nhưng là tiền bối cùng ta tu luyện cũng không phải là một loại công pháp còn nữa ta cũng đã có sư thừa cho nên mong rằng tiền bối thông cảm lý thanh đế lời nói đều nói đến phân thượng này tiêu diêu đạo nhân nếu là lên tiếng lần nữa lời nói đây chẳng phải là nói do trở thành hắn tiêu diêu đạo nhân đệ tử rất đơn giản mà hắn tiêu diêu đạo nhân rất hạ giá chỉ gặp tiêu diêu đạo nhân thở dài một hơi nói ra nếu tiểu hữu không nguyện ý lời nói như vậy ta cũng không bắt buộc nhưng nếu là ngày khác tiểu hữu cải biến tâm ý lời nói như vậy liền có thể tiến về tiêu diêu trang tìm ta mặc dù tên là tiêu diêu đạo nhân nhưng là bước vào đến trong tu tiên liên giới trừ phi đạt tới độc đoán vạn cổ cảnh giới bằng không mà nói lại nói thế nào tiêu ra o đâu cho nên cái này tiêu diêu trang chính là tiêu diêu đạo nhân giới trướng thế lực nó mạnh mẽ trình độ không kém chút nào thiên linh đạo nhân sáng tạo thiên linh hội đấu giá đa tạ tiền bối ưu hái nếu là ngày khác tâm ý ta cải biến lời nói tất nhiên sẽ tiến về lý thanh đế cũng cười cười nói tại hai người nói xong đằng sau tiêu diêu đạo nhân lúc này mới nhìn về hướng lục cử yên hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra lục cựu huyên mới là bọn hắn nhóm người này bên trong hạch tâm đâu đang nói g chừng lục cựu huyên thân thể nhìn sau một lát tiêu diêu đạo nhân cũng là bất đắc dĩ nói ra tiểu tử ngươi nội tình đích thật là cường đại cho dù là ta đều khó mà nhìn trộm cho nên mạ o phạm tiêu diêu đạo nhân lời nói rơi xuống trong chốc lát liền xuất hiện ở lục cựu huyên trước mặt lôi đình một trưởng hướng phía lục cựu huyên đánh tới biến c ố bất thình lình để mọi người ở đây cũng còn chưa kịp phản ứng mà lục cựu huyên cũng chỉ là kịp phản ứng trước mắt chỉ có thể liều chết đem toàn thân tu vi đều quán thâu đến trên trường kiếm hồng mông một kiếm lấy lục c toàn lực phía dưới hồng m ô n g một kiếm thậm chí ngay cả đại thừa đ ỉ n h phong tu sĩ đều có thể thương tới mảy may mà hồng m ô n g một kiếm cũng chính là bây giờ lục cựu huyên át c h ủ bài mạnh nhất một trong lục cựu huyên có thể cảm nhận được nếu là không toàn lực xuất thủ chính mình chỉ sợ hôm nay cũng ăn không được tốt mà liên tại lục cựu huyên hồng m ô n g một kiếm hạ xuống s o n g tại đối diện tiêu diêu đạo nhân sắc mặt cũng là nhất thời ngưng trọng nhưng lại cũng không có dừng lại mà là một trưởng liền đem hồng m ô n g một kiếm cho đập tan tại đem hồng m ô n g một kiếm cho đập tan đằng sau tiêu diêu đạo nhân thân ảnh cũng theo đó t ố i lui đi tới trần sở sinh bên người một mặt ngưng trọng nói ra không nghĩ tới ngươi thế mà lĩnh ngộ hồng mông kiếm không biết ngươi cùng hồng mông tiên hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào lấy tiêu diêu đạo nhân l i c t duyệt lại thế nào có thể sẽ nhìn ra đây chính là hồng mông kiếm ý đâu theo tiêu diêu đạo nhân t ố i lui lục cựu huyên níu chặt lông mày lúc này mới ra ra một mặt bình thản nói ra cũng không quan hệ nghe được lục cựu huyên lời nói đằng sau tiêu diêu đạo nhân trên mặt trấn kinh càng sâu nhưng vẫn là mở miệng nói ra nếu là ngươi l ĩ n h ngộ hồng mông kiếm ý lời nói như vậy đoán chừng không được bao lâu hồng mông tiên hoàng người liền sẽ tìm tới đến lúc đó ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là gia nhập hoặc là chết cho nên ngươi tốt tự lo thân y nhưng là để tiêu diêu đạo nhân không có nghĩ tới là Tại đối diện lục kiểu đen nghe được nghe hồng mông tiên hoàng đằng lục kiểu sau khi nói đến đây lục cựu huyên trên thân cũng nổi lên một cỗ sắc khí đây chính là lĩnh ngộ tu la trí tôn mâu hiệu quả như thế lời nói hùng hồn phía dưới ngay cả tiêu diêu đạo nhân cũng vì đó ngây ngẩn cả người mấy giây nhưng rất nhanh liền phá lên cười mặc dù không biết ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng nhưng là ta vẫn là có thể nhìn ra ngươi bây giờ hẳn là còn không phải đại thừa kỳ đi đã như vậy lời nói chỉ sợ là ngươi tại gặp được hồng mông tiên hoàng thời điểm liền sẽ bị dọa đến k ệ gia q u ầ n rồi để cho chúng ta rửa mắt mà l ợ i đi lục cựu huyên cũng không có giải thích thời gian sẽ chứng minh hết thảy liền chính mình không phải hồng mông tiên hoàng đối thủ đây không phải còn có chính mình lão tổ sao nhưng là để tiêu diêu đạo nhân kinh hại nhất chính là tính cả đứng ở một bên lý thanh đế mấy người cũng vẻ mặt thành thật tựa hồ tin tưởng lục cựu huyên đích thật là có năng lực như thế bình thường trâm m ặ t sau một lát tiêu diêu đạo nhân cười to nói thú vị lao phu đã thật lâu không nhìn thấy người thú vị như vậy đã như vậy lời nói như vậy lao phu đổ nhi này trong khoảng thời gian này liền bàn giao cho các ngươi theo tiêu diêu đạo nhân lời nói rơi xuống đứng ở một bên ăn dưa trần sở sinh đốn thời gian liền không bình tĩnh khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng nhìn về hướng sư tôn của mình tiêu diêu đạo nhân sư tôn ngươi đây không phải đang nói đùa sao ta không thể rời bỏ ngươi nha đối với mình sư tôn tiêu diêu đạo nhân trần sở sinh mặc dù trong miệng vẫn luôn tại đ ầ u đen ra uống nhưng nội tâm hay là cực kỳ kính trọng dù sao lúc trước nếu không phải mình sư tôn lời nói như vậy chính mình sớm đã bị ma tộc trò diệt môn may mắn là sư tôn đi ngang qua mới từ ma tộc trong tay đem chính mình cấp cứu xuống giới còn đem chính mình bồi dưỡng thành vì nguyên anh kỳ tu sĩ sở sinh nghe lời vì sư kế tiếp còn có chuyện cần phải đi bận điệu ngươi không có khả năng đi theo ta tiêu diêu đạo nhân lúc này trên mặt biểu lộ cũng chăm chú x u ố n g dưới mà trần sở sinh thì là c h ầ m mặc một lát mới đáp ứng xuống tại trần sở sinh đáp ứng đằng sau tiêu diêu đạo nhân mới nhìn hướng về phía một bên khác lục cựu huyên bọn người có chút thở dài đạo còn xin tiểu hữu có thể đáp ứng đối với tiêu diêu đạo nhân thao tác lục cựu huyên cũng biểu thị có chút một b ư ớ c nhưng là đang nhìn hướng về phía trần sở sinh thời điểm lục cựu huyên trên khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia nghiền ngấm biểu lộ đã như vậy lời nói vậy ta liền đáp ứng xuống vậy liền đa tạ tiểu hữu nếu là ngày khác tiểu hữu gặp nạn lời nói, như vậy ta nhất định toàn lực mà đ ợ i đang cùng trần sở sinh bàn giao vài câu đằng sau tiêu diêu đạo nhân liền biến mất theo không thấy không biết đi đến nơi nào mà tại lục cựu huyên thi triển ra hồng mông kiếm ý đằng sau tại tinh hải chỗ sâu nào đó s o n g cổ lão con ngươi cũng theo đó mở ra an lan tìm được tại thiên linh châu chương hai trăm mười ba nhận lấy p h o n g nguyên chương hai trăm mười ba nhận lấy p h o n g nguyên cùng lúc đó tại nam huyện sơn phía trên lục cựu huyên đã từ phong chính hưng ơ trong miệng biết được hoàng vị chi tranh sự tỉnh có ý tứ nếu hắn muốn chơi nói như vậy chúng ta liền đi cùng hắn chơi bỏ đi lục cựu u y ê n hử lạnh một tiếng nhàn nhạt nói ra mà lý thiên mấy người cũng biểu hiện được có chút kích động dù sao ở đây vị nào tùy tiện sách đi ra đều không phải là chỉ là phong đan quốc có thể gác tội một bên khác phong chính hưng bọn người nghe lời này đằng sau cũng không khỏi vì phong đan quốc bóp một cái mồ hôi lạnh nếu là phong đan quốc một cái năm chắc không được nói chỉ sợ là phải gặp lao tội nha lại nhìn về phía chung quanh chỉ thấy mọi người đều đã đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất đi thôi đi phong đan quốc mở mang kiến thức một chút thời đại này hoàng vị chi tranh đi lục cựu h u y n ra lệnh một tiếng lý thanh đế bọn người nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời đi thiên phong thành dù sao bây giờ tại thiên phong thành sự nhìn thấy lục cựu huyên bọn người sắp liền muốn rời khỏi đứng ở một bên phong chính hưng cắn răng một cái đứng dậy chỉ thấy gió chính hưng cấp tốc đi tới lục cựu huyên trước mặt sau đó đến gặp cả lưng có chút thở dài đạo lao phu ở chỗ này khẩn cầu tiền bối nếu là không để ý còn xin mang ta lên tôn nhi này ta tôn nhi này sự tình gì đều có thể đi làm chỉ cần tiền bối ra lệnh một tiếng liền có thể nghe được phong chính hưng lời nói mọi người ở đây biểu lộ đều có vẻ hơi có chút kinh ngạc trong đó phong nguyên cũng không khỏi mặt mò đỏ ửng nhưng là nội tâm lại là l o a n thoáng mong đợi đứng lên nếu không phải bị giới hạn thực lực bản thân lời nói t h thật phong nguyên hay bây giờ nếu là có thể đi theo lục cửu h u y ê n đi ra ngoài đây tuyệt đối là tuyệt hảo lựa chọn lý thanh đế bọn người không có mở miệng đều nhìn về lục cửu h u y ê n dù sao có thể hay không theo bọn hắn hay là lục cửu h u y ê n cuối cùng định đoạn cùng lúc đó lục cửu h u y ê n nội tâm cũng không ngừng suy tư đứng lên theo đi theo người của mình càng ngày càng nhiều như vậy chính mình cũng hẳn là là thời điểm nên sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực lục ra mặc dù cường đại nhưng là tại lục cửu h u y ê n trong lòng vẫn là không có chính mình dựng h i ệ p bằng hai bàn tay trắng tới thoải mái bất quá lúc này người hay là có ít đợi đến lại nhiều một chút rồi nói sau mà đối với phong nguyên tiệu từ này lục cựu huyên kỳ thật vẫn là rất xem trọng dù sao lục cựu huyên kết giao bằng hữu cho tới bây giờ cũng không nhìn bối cảnh của người thiên phú như thế nào dù sao đều không có sự cường đại của hắn đã như vậy lời nói hắn nếu là muốn từng theo hầu tới như vậy liền đi theo đến đây đi cũng không có cân nhắc quá lâu lục cựu huyên trực tiếp đáp ứng xuống n g h e lời này ở đây mấy vị phong gia cường giả nội tâm cũng vì đó vui mừng dù sao lục cựu huyên thực lực liền biểu hiện tại nơi đó lần này tuyệt đối là phong gia trèo cao mà tại lục cựu huyên lời nói hạ xuống xong lý thiên bọn người cười ha hả đi tới phong nguyên bên người vô vỗ phong nguyên bả vai nói ra dựa theo quý cụ ngươi là trong chúng ta cái cuối cùng tiến đến như vậy ngươi phải gọi chúng ta một tiếng ca tỷ phong nguyên tự nhiên là biết quy củ cho nên cũng không có quá lớn ngoài ý mớn mà chủ yếu một điểm là lý thiên đám người thực lực đích thật là còn mạnh hơn hắn hơn nhiều cho dù là nhanh hơn hắn một chút xíu tiến đến trần sở sinh chân thực chiến l ự c cũng muốn mạnh hơn hắn hơn nhiều đương nhiên cũng có một cái ngoại lệ đó chính là lý thiết nhưng là làm sao lý thiết là lục cựu huyền khác cha khác mẹ thân huynh đệ cho nên tại xưng hô tất cả mọi người một tiếng ca tỷ đằng sau bọn hắn lúc này mới gật đầu cười tốt nếu đều hàn huyên xong như vậy đi thôi lục cựu huyền chậm rãi nói ra nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì vung tay lên trực tiếp biến ra một cái nhận chữ vật sau đó vứt xuống phong chính hưng trong tay nếu phong nguyên trở thành người của ta như vậy ta cũng không quá hy vọng các ngươi phong gia thực lực quá thấp kém bên trong tài nguyên hẳn là đầy đủ cho các ngươi phong gia bồi dưỡng ra đến vài tôn địa tiên kỷ lục cựu huyên một mặt bình tĩnh nói dù sao thân là lục gia thiếu gia chủ càng là lục gia truyền nhân duy nhất lục cựu huyên trên thân thế nhưng là nắm toàn bộ lục gia gần một phần năm tài nguyên thì càng đừng đề cập lúc trước chém giết ma diễm tiên hoàng trong đó tài nguyên càng là nồng hậu dày đặc đủ để lại chế tạo ra đến một tòa nhất lưu thế lực mặc dù trong đó tài nguyên đối với lục c nhưng là đối với người phong gia tới nói lời nói đây chính là đem bọn hắn toàn bộ phong gia bán đi cũng mua không nổi đồ vật nha ông trời của ta đó là thành tiên cỏ nghe nói luyện hóa một gốc liền có thể trực tiếp trở thành đại thừa kỳ Thế, nơi này lại có trọn một trăm Ta phát, tiên thừa nuốt nhất trăm trăm đột thạch cực phẩm đều có mấy trăm triệu. triệt phẩm phá cành phía định phần phá. nha, linh phẩm phong chính hương nơi này vẹn đan, ngay này lại đại dưới Cái dại là đây mấy Lúc có gốc. cả cực có gì đều đã để kỳ quỷ bị một bên khác lúc này lục cựu huyền chính mang theo phong nguyên bọn người hướng phong đan quốc quốc đô bị đắc bảo đi đến dù sao du lịch một phen nói tự nhiên là muốn thưởng thức phong cảnh dọc đường nếu là toàn lực hành động lời nói du lịch cũng liền đã mất đi hắn nguyên bản ý nghĩa ở trên đường phong nguyên cũng có chút tò mò hỏi lục ca không biết ngươi vừa rồi cho ta ra ra là cái gì không có gì đồ vật chính là một chút xíu có thể làm cho bọn hắn phong ra tấn thăng đến tam lưu thế lực thiên tài địa b ả o thôi lục cựu huyên hứng hờ nói ngược lại để một bên phong nguyên không khỏi đối với hít vào một ngủ khí lạnh có thể làm cho bọn hắn phong ra tấn thăng đến tam lưu thế lực thiên tài địa bào cái này cỡ nào ai chân quý nha nhưng là phong nguyên cũng không có mở miệm đắc t ạ n mà là đem phần tâm ý này g Ngày khác tất định huyên là khác hết lục tất thầy. kiểu bên bỏ ra hết thảy. mà đội thành, thành bên ngoài một bên bị đắc bảo bên trong lại là nhấc lên mặt khác một cỗ sóng to gió lớn chương hai trăm mười bốn vương gia vương tự vương chương hai trăm mười bốn vương gia vương tự h vương đáng chết đến cùng là ai xuất thủ không thúc làm sao lại xảy ra chuyện đâu tại một tòa cung điện hoa lệ bên trong chỉ gặp một vị người mặc áo mãng bảo thanh niên khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ tùy ý đánh đấm vào chung quanh đồ vật thằng đến đem trong phòng hết thẻ đều đập thanh niên mới bình tĩnh lại mà hắn chính là phong đan quốc đại hoàng tử vương tuấn thiên tỷ phía trước đoạn thời gian biết được hắn tốt tam đệ tại thiên phong thành lôi kéo được một vị luyện hư hậu kỳ cường giả cho nên vì xóa đi đối với mình gặp nguy hiểm thừa tố vương tuấn thiên tỷ trực tiếp phái ra chính mình tướng tài đắc lực k h ô n thúc vốn cho là hết t h ầ đều hẳn là nước chạy thành sông sự tình nhưng Lúc lớn này như mới phát vương ậ y lửa. lại sau, Mà tại tỉnh táo lại đằng v tuấn thiên tỷ rất tưởng nhanh liền liên tưởng đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc mà thầm nghĩ dù sao còn lại hoàng tử trên mặt nội đều là có một tôn luyện hư đỉnh phong b ệ đứng mà chính mình trên mặt nội thế nhưng là có hai tôn luyện hư cường giả tối đỉnh toa c h ấ n chẳng lẽ là có người kiên kỵ phải không nhưng là rất nhanh vương tuấn thiên tỷ liền hít sâu một hơi trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh nếu như các ngươi coi là đem k h ô n thúc cho xử lý liền có thể để cho ta làm không được hoàng đế lời nói vậy các ngươi cũng quá ngây thơ đều đi ra cho ta đi theo vương tuấn thiên tỷ ra lệnh một tiếng một giây sau tại phía sau hắn liền chậm rãi nổi lên hai tôn cường giả thân ảnh trong đó một tôn là trên mặt nổi mọi người đều biết vương tuấn thiên tỷ một vị k h ắ c luyện hư cường giả tối đỉnh tứ thúc về phần một vị khác thì là bị vương tuấn thiên tỷ cho che giấu thái thúc một bên khác còn lại hoàng tử khi biết vương tuấn thiên tỷ dưới chướng đại tướng k h n thúc bị cường giả bí ẩn cho chém giết đằng sau cũng không khỏi vì một trong vui đứng lên dù sao bây giờ vương tuấn thiên tỷ chính là chín đại trong hoàng tử thế lực mạnh nhất vị kia còn lại mấy vị hoàng tử cộng lại mới có thể cùng vương tuấn thiên tỷ chống lại bất quá tại k h ô n thúc bị chém giết đằng sau còn lại hoàng tử cũng không khỏi tò mò đến cùng là ai đúng k h ô n thúc xuất thủ chỉ là bọn hắn không biết là chỉ là k h ô n thúc t r e o chọc phải người khác mà thôi bằng không mà nói trần đạo minh bị diệt mất tin tức đã sớm chuyển tới mà đổi thành bên ngoài một bên ở trên đường phong nguyên thì là cùng lục cựu lên bọn người giảng giải người ta bị đắc bảo tình huống chỉ thấy g i nguyên sắc mặt hơi ngưng trọng nói ra bây giờ bị đắc bảo chủ yếu là tam đại thế lực tại sưng bá theo thứ tự là thiên linh phách mạnh mạo hiểm gia hiệp hội cùng hoàng thất vương gia trong đó thiên linh phách mại hành lời nói thì là thiên linh đạo nhân giới trướng thế lực trong đó tại phong đan quốc ngồi bên này c h ấ n chính là một vị độ kiếp sơ kỳ cường giả mà mạo hiểm gia hiệp hội thì là do một vị trong độ kiếp kỳ cường giả sáng tạo thế lực nó tính chất là do phe thứ ba thế lực tuyên bố nhiệm vụ sau đó do mạo hiểm gia hiệp hội ở trong giới cuối cùng để tán tu tới đón lấy nhiệm vụ sau cùng nói thì là phong đàn quốc hoàng thất vương gia nghe nói tại vương gia phía sau toại chân lấy ba vị độ kiếp kỳ trong đó càng là có một tôn đạt đến trong độ kiếp cấp bậc bởi vậy vương gia mới có thể tại phong đan quốc bên trong vững chắc hoàng thất địa vị mà lần này hoàng vị chi tranh lời nói thì là bởi vì lần này phong đan vương muốn bế quan đột phá đến độ kiếp kỳ lúc này mới lựa chọn thoái vị bất quá lần này hoàng vị chi tranh cùng lúc trước không tầm thường chính là lần này là nhìn các đại hoàng tử cụ thể thế lực tại một tháng đằng sau sẽ khởi xướng một trận hoàng vị đại chiến đến lúc đó chín đại hoàng tử đều sẽ ra sân sau đó sai khiến dưới quyền bọn họ thế lực người lên đài đánh nhau thẳng đến các đại hoàng tử dưới tay toàn bộ người đều bị thua còn dư lại hoàng tử sẽ là mới phong đan vương về phần lúc trước tại thiên phong thành xuất thủ luyện hư cường giả tối đỉnh thì là đại hoàng tử dưới trướng cường giả không lúc trước không thúc thân phận thì là rất nhanh liền bị phong nguyên cho nhận ra đang nghe được là đại hoàng tử hạ thủ đằng sau lục cựu huyên c ư ờ i lạnh một tiếng nếu hắn muốn như người nói như vậy chúng ta liền hào hào cho hắn làm bên trên một chút ngáng chân đi lấy lục cựu huyên tính cách lại thế nào có thể sẽ để đại hoàng tử vương tuấn thiên tỷ thuận lợi lên làm hoàng đế đâu nói v ừ a các tội lục cựu huyên người lại thế nào khả năng còn sống sót đâu nghe vậy lý thanh đế mấy người cũng không khỏi có chút kích động lên đã bắt đầu suy tư sau đó phải làm thế nào nhằm vào vương tuấn thiên tỷ đúng rồi c h í n đại hoàng tử ngươi có hiểu rõ không lục cựu huyên tò mò g o hỏi nghe vậy phong nguyên cũng nhẹ gật đầu tự nhiên là có điểm giải trong đó cường đại nhất là đại hoàng tử vương tuấn thiên tỷ có hai tôn luyện hư đình p h o n g bảy tôn luyện hư hậu kỳ chỗ dựa sau đó là ngũ hoàng tử vương khải có một tôn luyện hư đình p h o n g năm tôn luyện hư hậu kỳ thứ yếu là tam hoàng tử vương thiên nguyên có sáu tôn luyện hư hậu kỳ tại phong nguyên giảng giải phía dưới lục cựu huyên đối với bây giờ phong đan quốc tình huống cũng đã hơi có hiểu rõ trong đó có chín đại hoàng tử từ lớn đến nhỏ theo thứ tự là vương tuấn thiên tỷ vương phong vương thiên nguyên, vương xá vương khải vương trường sinh vương bỉ vương nguyên cùng vương Nham. trong đó dựa theo trên mặt nội thực lực tới phân chia lời nói theo thứ tự là vương tuấn t h i ê n tỷ vương khải vương thiên nguyên vương phong vương bỉ vương nguyên vương nam vương xá lại đến vương trường sinh bất quá cái kia vương trường sinh ngược lại là có chút cổ quái nghe nói tại hoàng vị chi tranh trước khi bắt đầu nguyên bản hay là một tôn thường thường không có gì lạ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chính là chín đại hoàng tử bên trong tu vi kém nhất một vị nhưng là tại hoàng vị chi tranh sau khi chuyển ra ngắn ngủi thời gian một năm bên trong hắn liền bước vào đến trạng thái đốn ngộ bên trong tu vi giống như là bậc học bình thường ngắn ngủi trong một năm đã đột phá ba cái tiểu cảnh giới đột phá đến nguyên anh đỉnh phong bên trong bất quá bởi vì nó ti tiện tính cách cho nên nó dưới trướng cường giả không nhiều chỉ có một tôn luyện hư hậu kỳ toại chấn mặt thôi được vinh dự lần này hoàng vị chi tranh bên trong khó nhất chiến thắng một vị phong nguyên sắc mặt hơi ngưng trọng nói ra n g h e vậy lục cựu huyền trên mặt cũng không nhịn được tới có chút hứng thú mặt này tấm là nhân vật chính sao mà lại đối phương xếp hạng lão lục lục cựu huyền cảm giác đối phương chưa chắc sẽ đơn giản đi nơi nào nhưng là cụ thể muốn hay không duy trì đối phương lục cựu u y ề n hay là cần nhìn thấy đối phương mới quyết định không sai nếu vương tuấn thiên tỷ muốn có được hoàng tử đạt được hoàng vị phương châm chính chính là để vương tuấn thiên tỷ sụp đổ dù sao có lục cựu huyên nhúng tay lục cựu huyên có thể không cảm thấy vương tuấn thiên tỷ có thể trở thành quốc chủ mà đổi thành bên ngoài một bên tại bị đắc bảo bên trong đó là một tòa tại vùng ngoại ô biệt huyện đến cùng là ai xuất thủ thế mà có thể mã sát không thúc chí ít đều là hai tôn luyện hư đỉnh phong tu sĩ xuất thủ đi một người dáng dấp hơi ẩn nhẫn mặt thiếu niên xác hiện lên n ư n g trọng có chút kiên kỵ thầm nghĩ mà hắn chính là chín đại trong hoàng tử lão lục vương trường sinh nhưng là vương trường sinh cũng không giống như là trên mặt nổi như vậy người vật vô hại tương phản nội tâm của hắn vẫn luôn có một cái bí mật đó chính là hắn là một vị người trùng sinh chương 215, vương trường sinh chương 215, vương trường sinh kiếp trước vương trường sinh chính là bởi vì thực lực bản thân t h ấ p kém lúc này mới tại hoàng vị chi tranh đều bị thua xuống tới mà thực lực cường đại nhất vương tuấn thiên tỷ thì là không có chút nào ngoài ý muốn trở thành người thắng tại trở thành phong đan quốc quốc chủ đằng sau vương tuấn thiên tỷ liền không chút do dự hạ lệnh thanh trừ hết chính mình toàn bộ huếnh đệ trong đó tự nhiên cũng bao gồm vương trường sinh chỉ là ngoài vương sinh vận về vạn trường tương sinh phong đan đồng năm gian tốt, trở từ chết từ thời sau, trăm thời ra sau đối coi khí chạy phía quốc ở bất ê duyên thiên tiên bên n trong, vương trường sinh nương thuận đến cảnh tựa theo trong. vào vô bước cơ số lợi Chỉ b quá tại bước vào đến thiên tiên cảnh thời điểm vương trường sinh cũng là bị một vị khác cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới thiên tiên hậu kỳ cường giả cho c h ặ n đường b ư ớ c bách tại thực lực áp chế vương trường sinh cuối cùng bị đánh thành huyết vụ đ ầ y trời bất quá hắn còn tính là có cơ hội chúng sinh về tới còn tại phong đan quốc thời điểm bất quá trong khoảng thời gian này ngược lại là có chút nguy hiểm nha vương trường sinh có chút buồn dầu gãi đầu một cái nói ra dù sao vương tuấn thiên tỷ thế lực phía sau có chút cường đại cũng không phải hắn hiện tại có thể địch nổi mà lại nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói vương tuấn thiên tỷ sau lưng còn có trong x ư ơ n g mù cửa thân ảnh nâng lên trong x ư ơ n g mù cửa vương trường sinh trên khuôn mặt cũng không khỏi lõe lên một tia k i ê n kỵ đây chính là chân chính tam lưu thế lực có địa tiên cường giả tối đỉnh c h ấ n giữ tồn tại đi được tới đâu hay tới đó đi bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì ta trùng sinh dẫn đến phát sinh d ị biến không thúc thế mà vẫn lạc vương trường sinh không khỏi thở dài một hơi đạo đi được tới đâu hay tới đó đi nếu là thực sự không được vậy liền sớm làm chạy đi sau đó cậu thả cái mấy triệu năm. lấy vương trường sinh ở kiếp trước thành c ử u hắn có lòng tin tại một thế này thời điểm bước vào đến kim tiên cảnh bên trong đến lúc đó chính là chân chính trường sinh tự tại một bên khác lục c ử u h u y ê n mấy người cũng đã đi tới phong đan quốc c ử a thành trước đó chỉ gặp ở c ử a thành trước đó đã sớm sắp xếp đi lên đội ngũ thật dài dù sao mỗi một cái hoàng triều trong quốc đô trên cơ bản đều bố trí tụ năng lượng trận cho nên linh khí trong đó mức độ đậm đặc nếu so với phía ngoài cao hơn không ít cho nên không ít tán tu sẽ chọn tại quốc đô bên trong định cư lại thứ nhất là an toàn thứ hai thì là linh khí nồng đậm Đối ứng về ớ i tại nhau bên trong quốc tu đô đ sĩ u quốc cần hướng quốc đô hàng năm n đô ộ phần lên trên số lượng trên n số ấ mấy t thạch. Tại giao khối thượng đảng linh thạch thuận tiến trong. định đảng đằng đắc bị linh linh huyên người cũng thuận lợi tiến vào bị đắc bảo bên khối h lục lợi giao cử sau, vào bảo 9.000 Về p thiên quỷ vương lời nói lấy thiên quỷ vương thực lực trong quốc đô đại trận căn bản kiểm tra đo lường không ra thiên quỷ vương tồn tại nhìn xem phồn hoa quốc đô lục c ử u huyên chậm rãi nói ra đi thôi đi trước tìm một chỗ giàn xếp lại lại nói bất quá không biết có phải hay không là bởi vì hoàng vị chi tranh nguyên nhân lúc này bị đắc bảo bên trong thêm ra tới không ít người cho dù là các đại cửu lâu đều có chút bạo mãn đứng lên Cuối cùng lục cựu huyên, huyên, đi quốc quốc huyên cười lạnh một tiếng nói ra có ủng hộ của bọn hắn một cái nho nhỏ hoàng vị mà thôi còn không phải dễ như chở bàn tay bất quá bọn hắn cũng nhất định phải tìm kiếm tốt phong đan quốc tương lai quốc chủ nhân phẩm dù sao cũng là bọn hắn chọn lựa người cũng không thể xuất hiện nhiều lợi ân lý thiên a n bọn n h Đế g ư ờ n sắc mặt nghiêm túc nói rất hiển nhiên bọn hắn đối với cái này nhị hoàng tử rất không có hào cảm cuối cùng trải qua một phen sang trọn bọn hắn đem phạm vì thu nhỏ đến ba người trên thân theo thứ tự là vương thiên nguyên vương t r ư ở n g sinh cùng vương xá đã như vậy lời nói vậy liền từ vương thiên nguyên trên thân bắt đầu điều tra đi lục cựu h u yên nhàn nhạt nói ra mà đám người thì là đem ánh mắt ném đến từ thi nhị trên thân rất hiển nhiên vương thiên nguyên tình báo là từ thi nhị điều tra thấy thế từ thi nhị đứng vậy trên mặt hơi nghiêm túc nói ra căn cứ điều tra của ta cái này tam hoàng tử vương thiên nguyên trong ngày thường lớn nhất yêu thích là phố đánh cược đá bên trong đồ thạch cho nên không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta có thể đi phố đánh cược đá bên trong tìm tới hắn nghe vậy lục cựu yên mấy người cũng bừng tỉnh đại ngộ đồ thạch bọn hắn tự nhiên là hơi có hiểu rõ chỉ bất qua đế huyền đại lục đổ thạch có thể cùng bình thường đô thị đổ thạch không giống nhau khi tiến vào đến phố đánh cược đá trước đó phố đánh cược đá người sẽ cho tiến vào trong đó người đeo lên đủ để che đậy bọn hắn thần thức đặc thù linh bảo lại thêm không cho phép tiếp xúc cho nên tại đế huyền đại lục đổ thạch liền thật là có thể dựa vào nhãn lực độc đáo thôi đã như vậy lời nói vậy liền đi xem một chút đi lục cựu u y ê n cười cười rất nhanh liền quyết định thấy thế phong nguyên cũng đứng ra nói ra tại toàn bộ bị đắc bảo bên trong lớn nhất phố đánh cược đá tại nam thành khu mà nơi đó cũng là vương thiên nguyên thích nhất tiến về phố đánh cược đá thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai sáng sớm hôm sau lục cựu h u y ê n bọn người liền đi tới toàn bộ bị đắc bảo lớn nhất phố đánh cược đá bên trong tụ b ả o phố đánh cược đá nhìn xem trước mặt cao tới ba tầng phố đánh cược đá lục cựu h u y ê n không khỏi lắc đầu hắn có thể cảm nhận được trong đó có một cỗ trận pháp chi lực có thể đem tu sĩ thần hồn ngăn cách ở bên ngoài kể từ lúc này tình huống đến xem tối thiểu nhất đều có thể ngăn cách độ kiếp kỳ thần thức nhưng là đối với lục cựu h u y ê n tới nói vẫn là không có ảnh hưởng quá lớn thấy tinh quang dừng lại xin lấy ra các người linh thạch số lượng ngay tại lục cựu huyền bọn người sắp đi vào thời điểm cũng là bị hai cái luyện hư kỷ tu sĩ cho ngăn lại dù sao cũng là toàn bộ bị đắc bảo lớn nhất phố đánh cực đá có thể đi vào đến trong đó không phú thì quý cho nên tiến vào trong đó tư cách cũng cực kỳ hà khắc cần đưa ra chí ít một vạn khối thượng đẳng linh thạch mới đủ vậy thấy thế lục cựu huyền khẽ c h o mày đứng ở một bên lý thiên đốn thời gian liền hiểu hắn ý tứ c h ừ n g đến một chút liền đứng dậy không biết chúng ta có đủ hay không tư cách nói đi lý thiên bước ra một cái nhẫn chữ vật thủ vệ nhận lấy nhẫn chữ vật nửa tin nửa ngờ dọ xét đồ vật trong đó nhưng là bá một chút sắc mặt liền thay đổi từ ban đầu mắt cho coi thường người khác biến thành cười làm lành mấy vị ra các ngươi đi vào đi có thể đ ân theo lục cựu huyên mấy người đi vào một vị khắc luyện hư kỳ thủ vệ mới tốt kỳ địa dò hỏi lao vương ngươi đến cùng thấy cái gì linh thạch rất nhiều linh thạch c h ỉ ít đều đạt đến hơn ngàn vạn lao vương khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc có thể tiện tay vứt ra hơn ngàn vạn t ư ợ n g đẳng linh thạch tồn tại cũng không phải hắn một cái luyện hư kỳ tu sĩ có thể đắc tội nổi không nói khoa trương chút nào lão vương bọn hắn đã bắt đầu hoài nghi lục cửu huyên bọn người là cái nào ngũ lưu thế lực truyền nhân chương hai trăm mười sáu người này không được chương hai trăm mười sáu người này không được chật chật chật bên trong thật là lớn nha không giống bên ngoài nhìn như thế gấp lý thiên diêu lắc đầu chật chật ngạc nhiên nói ra mà trương thành phong bọn người thấy thế cũng đi theo nhẹ gật đầu l i ê n tại bọn hắn sau khi đi vào trước tiên liền có một vị tướng mạo l u ô n vui vẻ nữ tu đi tới trước mặt của bọn hắn trên mặt gió xuân vừa cười vừa nói mấy vị khách nhân ta gọi từ điểm điểm không biết có thể có cái gì phục vụ cho các ngươi đâu dù sao tại tụ bảo phố đánh cược đá bên trong các nàng mang khách nhân nếu là ở trong đó tiêu phí các nàng đều có thể thu hoạch được khách nhân tiêu phí kim ngạch một phần ngàn tả hưu trực tiếp mang ta đi thượng đẳng khu đi lục cựu huyên nhàn nhạt mở miệng nói ra nếu là muốn hiểu rõ vương thiên nguyên lời nói như vậy chỉ có thể đi lên các loại khu tại tụ bảo phố đánh cược đá bên trong đổ thạch khu vực chia làm ba cái khu vực theo thứ tự là hạ đẳng khu trung đẳng khu thượng đẳng khu trong đó hạ đẳng khu nguyên thạch tiện nghi nhất giá cả khu g i a n tại một trăm khối hạ đẳng linh thạch đến mười vạn khối hạ đẳng linh thạch không đợi mà trung đẳng khu lời nói thì là chuyển đổi trở thành trung đẳng linh thạch giá cả khu g i a n tại một vạn khối trung đẳng linh thạch đến mấy triệu trung đẳng linh thạch không đợi về phần cao cấp nhất thượng đẳng khu lời nói thì là từ mười vạn khối thượng đẳng linh thạch đến ngàn vạn thượng đẳng linh thạch không đợi nghe được lục cựu huyên lời nói từ điểm điểm cười con mắt đều hiếp lại thành một đường nhỏ nếu là mấy vị khách nhân này ở trên các loại khu tùy tiện tiêu phí một chút như vậy nàng đạt được chia thế nhưng là cực kỳ khủng bố chí ít đều có thể đạt được một trăm khối thượng đẳng linh thạch đây đối với nàng một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói xem như một khoản tiền lớn mấy vị khách nhân m mà tại lục cựu h u y ê n đám người đi tới thượng đẳng khu đằng sau chỉ gặp ở trên các loại trong vùng chỉ có chút ít không có mấy mười cái khách nhân thôi dù sao người bình thường có thể lên không tới nơi này coi như đi lên cũng chưa chắc đủ linh thạch mua sắm nguyên thạch nơi này nguyên thạch mấy vị khách nhân các ngươi đều có thể quan sát nhưng là không có khả năng chạm đến nếu là coi trọng trực tiếp nói với ta liền có thể từ niềm điểm, điểm giải thích nói mà tại vừa tiến đến thời điểm lục cựu h u y ê n đám người trong tay trái liền beo vào một cái kỳ quái vòng tay mà cái này chính là thần thức ức chế khí tại mang lên trên đằng sau lục cựu u y ề n đám người nhất thời ở giữa cảm thấy chính mình cùng thế giới thiếu đi mấy phần liên hệ nguyên bản lấy lục cựu huyền thực lực thần thức ư ớ c chế khí căn bản áp chế không nổi lục cựu huyền thần thức nhưng là lục cựu huyền cũng không có giải trừ thần thức ư ớ c chế khí ư ớ c chế dù sao lục cựu huyền cũng không cho rằng chính mình có thể đang đánh cược thạch phương diện này lô vô lân chúng ta biết lục cựu huyền lạnh nhạt nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng lý thiên đám người nói các ngươi cũng đi chơi đổi đi lý thiên bọn người sớm đã có chút r ụ c dịch đặt được lục cựu huyền cho phép đằng sau cũng nhao nhao hướng phía chung quanh nhìn lại thấy thế từ điểm, điểm cũng là không sợ người khác làm phiền cùng tại bên cạnh của bọn hắn dù sao cũng là khách nhân của mình nếu là chốt lục cựu huyên thấy thế chỉ là lắc đầu lấy lý thiên đám người linh thạch số lượng dự trữ nơi này nguyên thạch đối với bọn hắn tới nói cũng không tính được là cái gì quá đắt đỏ đ ồ vật ngươi đi cùng lấy bọn hắn đi ta bên này tạm thời không cần ngươi đối với ở bên cạnh từ điểm điểm lục cựu huyên nói ra mặc dù thời gian trung đ ộ n g rất ngắn nhưng là từ điểm điểm cũng đã sớm nhìn ra lục cựu huyên mới là trong mấy người này đầu lĩnh không dám ngẫu nghịch chỉ có thể đi theo lý thiên bọn người bất quá lý thiên bọn người ngược lại là cũng không có để nàng thất vọng thế mà chốt đơn giá trị một trăm triệu nguyên thạch phải biết liền xem như chỉ có một phần nàng chia nàng đều có thể được đến mười vạn khối thượng đ ẳ n g linh thạch nha kiếm b ộ n rồi kiếm b ộ n rồi lần này đủ để tu luyện tới luyện hư kỳ từ đ i ề m điểm nội tâm cùng h ỉ nói bây giờ nàng là nguyên anh sơ kỳ nhưng nếu là có thể được đến mười vạn khối thượng đ ẳ n g linh thạch lời nói nghĩ như vậy nếu không tu luyện tới luyện hư kỳ lời nói cũng không quá khả năng một bên k h á c lục cựu h u y n thì là đang không ngừng nhìn xem chung quanh nguyên thạch nhưng là trong đó mang đến cho hắn một cảm giác đều cực kỳ bình thường căn bản không có cái lục cựu huyên lắc đầu cuối cùng từ vóc dáng thấp bên trong chọn lấy một cái cao nhưng ngay lúc lục cựu huyên đi vào khối kia thường thường không có gì lạ nguyên thạch trước đó lại là nghe được một đạo t r e o chọc thanh â m từ một bên chuyển đến vị đạo hữu này n g ư ờ i đây là muốn mua sắm khối nguyên thạch này sao đề nghị của ta là không cần mua sắm khối nguyên thạch này nhìn qua cực kỳ bình thường lại thêm ba mươi triệu thượng đẳng linh thạch giá cả hoàn toàn không đáng mua sắm t h u ậ n thanh â m nhìn lại lục cựu huyên lông mày không khỏi hơi nhữu lại người này đúng là hắn đang tìm tam hoàng tử vương thiên nguyên chỉ bất quá vương thiên、nguyên、lần này ngữ khí thật là để lục cựu u y ê n chỉ có thể cố nén nói ra à ngươi là như vậy cảm thấy sao nhưng là ta cũng không cảm thấy khối nguyên thạch này phẩm tướng quá kém tương phản vô số bảo vật tại xuất hiện trước đó đều lộ ra thường thường không có gì lạ bộ dáng ngươi lại thế nào liệu định trong đó không có hàng tốt đâu nguyên bản lục cựu h u ề n coi là đối phương sẽ không lại ngăn trở lại là không nghĩ tới vương thiên nguyên hừ lạnh một tiếng nói ra vị đạo hữu này ngươi biết ta là ai sao ta thế nhưng là phong đan quốc tam hoàng tử vương thiên nguyên càng là một vị địa cấp thầy giám định lại thế nào có thể sẽ nhìn nhầm đâu ngươi nếu là không muốn thâm hụt tiền lợi nói cái kia tốt nhất vẫn là đổi một khối nguyên thạch đi theo ý ta bên kia khối nguyên thạch k i ê u bề ngoài tinh mỹ lại thêm nó cực kỳ tự nhiên hình dáng cùng m ớ i mười triệu thượng đẳng linh thạch tuyệt đối kiếm lời định theo vương thiên nguyên lời nói rơi xuống lục cựu huyên nội tâm nhất thời liền đem vương thiên nguyên hủy bỏ kể từ lúc này tình huống đến xem vương thiên nguyên làm người quá cuồn g vọng tự đại nếu để cho hắn trở thành phong đan quốc quốc chủ lời nói chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ đem phong đan quốc mang hướng diệt v n g a đã như vậy lời nói vậy ta đánh với n g u y ê một cái cực như thế nào liền cực trong tay của ta khối nguyên thạch này giá trị tại một trăm triệu thượng đẳng linh thạch trở lên như thế nào lục cựu u y ê n nhàn nhạt, nhạt nói ra lấy hắn tình huống hắn cũng không cho rằng khối nguyên thạch này giá trị không tại một trăm triệu thượng đẳng linh thạch phía trên c u n g đô thị đồng d ạ n g đế huyền đại lục trong nguyên thạch không chỉ có riêng là có thể khai ra đến ngọc càng là có thể khai ra đến một chút cực kỳ hiếm có thiên tài địa bào chờ chút lúc này vương thiên nguyên cũng tới có chút hỏa khí hắn đường đường một cái tam hoàng tử từ xuất sinh đến bây giờ liền không có bị người xem thường qua lại thế nào khả năng nhịn được khẩu khí này đâu chỉ gặp vương thiên nguyên hừ lạnh một tiếng nói ra tốt tốt tốt đã như vậy lời nói vậy chúng ta hẳn là có một ván t ậ đi nếu là ngươi thua ngươi liền quỳ xuống đến cho ta đập mười cái khấu đầu còn muốn hô một trăm câu vương thiên nguyên đẹp trai nhất, ta thua lời nói. vậy ta liền tự nguyện cho ngươi một triệu thượng đẳng linh thạch Tốt. Trưng Thiên Trưng Thiên tới thế Tiên mặt tựa Tiên thiên tự thấy một thể bất tình tới tay, đối quốc cuối đối ra Dương kim, đường Dương đường như Vương Vương đường người chưa không nghĩ tới lục ca thế mà, nhanh như vậy liền cùng Nguyên Nguyên hẳn không bọn nhiên cũng nhìn thấy một màn này, liền không đi còn nhiều. phong đàn quốc sự tình còn chưa tới phiên bọn hắn đúng húng cùng lựa chọn hẹp. hẹp hổ Cách chỉ hổ, Kim, đi Kim, đi đi dĩ, Dù mà Xem đó đầu đắc đó à, là do lục lý lắc lựa ca có sao. vừa. xa sau sao vậy sự đi theo lý thiên bọn người bên người từ điểm điểm lơ đãng quay đầu qua nhìn về hướng lục cửu hiền phương hướng chính là bởi vì cái này lơ đãng một chút trực tiếp để từ điểm điểm n ố c trễ ngay tại chỗ đó là tam hoàng tử thân là tụ b ả o phố đánh cược đá khách quen từ điểm điểm lại thế nào khả năng không biết vương thiên nguyên đâu đây chính là dậm chân một cái toàn bộ phong đan quốc đều m u ố n chấn một chút tồn tại kinh khủng nha thế nhưng là nhìn tình huống hiện tại tựa hồ nàng tiếp đãi khách nhân cùng vương thiên nguyên lên xung đột cắn răng từ điểm điểm hay là mở miệng nhìn về hướng trước mặt lý thiên nói ra mấy vị khách nhân đồng bọn của các ngươi tự hồ treo chọc phải tam hoàng tử bệ hạ nếu không các ngươi hay là không cần để ý chỉ là một cái tam hoàng t ử tôi h chúng ta hay là không để vào mắt nhìn xem là được lý thiên cười một cái nói đừng nói là vận dụng thủ đoạn liền xem như thiên quỷ vương một người đều có thể trực tiếp đem phong đan quốc cho diệt đi mà cái này cũng chính là bọn hắn ỉ vào nhưng là đối diện từ đ i ể m điểm nhưng không biết nha bất quá khi nhìn đến lý thiên đám người trên mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh cũng chỉ có thể để cho mình cưỡng ép an tâm dù sao bây giờ sự tình đều đã phát sinh mình coi như là chạy đoán chừng cũng chạy không được mà đổi thành bên ngoài một bên lục cựu h u ê n thì là vung tay lên ta muốn đem khối nguyên thạch này cho mua lại từ điềm điểm nghe vậy chỉ có thể một đường chạy chậm đến nơi này ba mươi triệu thượng đẳng linh thạch đến trong tay nàng trí ít đều có ba mươi thượng đẳng linh thạch khách nhân xin ngươi chờ một chút từ điềm điểm nhận lấy lục cựu huyền đưa tới nhận chữ vật gọn gàng đem ba mươi triệu linh thạch từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ngoài mà cái này cũng liền mang ý nghĩa khối nguyên thạch này đã xếp vào lục cựu huyền dưới trướng tại trở thành lục cựu huyền đồ vật đằng sau lục cựu huyền lúc này mới một tay lấy nguyên thạch trò cầm trong tay phía trên cảm nhận rất bình thường căn bản cũng không giống như là có thể nhìn ra bảo vật dáng vẻ tại đối diện vương thiên nguyên cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng nói ra ta nhìn ngươi đã nhất định phải thua chẳng hay là sớm làm nhận thua đi thế thì chưa hẳn đã ngươi muốn cho ta một triệu thượng đẳng linh thạch lời nói như vậy ta liền thu nhận lục cựu huyên lắc đầu k h ắ p khuôn mặt là bình tĩnh sau đó có chút dùng sức trong chốc lát nguyên thạch đứng thanh nổ tung nguyên bản còn dự định t r e o chọc lục cựu huyên vương thiên nguyên nụ cười trên mặt vào lúc này nhất thời im bặt mà d ừ n g chỉ gặp theo nguyên thạch nổ tung trong chốc lát toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc tu bảo phố đánh cược đá bên ngoài nguyên bản còn dày hơn dày tầng mây cũng theo nguyên thạch nổ tung mà trong chốc lát tạt ra chậm lôi điện từ không trung phía trên bạo phát đi ra cùng lúc đó tại phong đan quốc chỗ sâu bên trong ngay tại đang ngủ say phong đan quốc lao tổ lôi phổ lạc tư tại lúc này nhất thời tỉnh lại khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh đây là thiên gia i phía trên bảo vật xuất thế hay là tại ta phong đan quốc l ã n h địa bên trong theo lời nói rơi xuống lôi phổ lạc tư thân ả n h từ phong đan quốc trong cấm địa đột nhiên biến mất cùng lúc đó mạo hiểm gia hiệp hội, hội hội trưởng lâm huyền tại lúc này cũng theo đó mở to mắt có ý tứ lại là tiên giai phía trên bảo vật xuất thế ta mau mau đến xem thiên linh p á c h mại hành phong đan quốc phân hành hành trường độ kiếp trung kỳ tồn tại tần hạo nhiên bỗng nhiên mở mắt rất hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được bảo vật xuất thế thế là không chút do dự hướng phía bảo vật chuyển đến khí tức chỗ tiến đến nhưng là ngay tại ba người đều hành động lúc thức dậy một giây sau cỗ khí tức mạnh mẽ kia lại là biến mất không thấy làm sao có thể lại có đại thừa kỳ trở lên cường giả xuất thủ che lấp khí tức sao tam đại cường giả khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ đương nhiên đây hết t h ể đều là xuất từ thiên quỷ vương thủ bút tại lục i ể u huyền xuất thủ thời điểm hắn liền ý thức được chuyện không thích hợp vì phòng ngừa có người đã quáy dày đến lục cựu u y ề n lúc này mới xuất thủ đem nơi này khí tức cho che đậy xuống tới để tránh tam đại độ kiếp kỷ cường giả đến não sự mà vào lúc này tụ bạo phố đánh cực đá bên trong chỉ gặp trong đó sớm đã bị thao tiên kim quăng nơi bao bọc đây là tiên dương kim lúc này vương thiên nguyên trên mặt đã sớm tràn đầy vẻ khiếp sợ tại kịp phản ứng đằng sau khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ nói hắn lại thế nào khả năng không biết tiên dương kim đâu không nói khoa trương chút nào to bằng m ó n g tay tiên dương kim giá trị đều tại ngàn vạn linh thạch c ự c phẩm phía trên ban đầu ở thiên linh trong đầu g i á hội xuất hiện một khối to bằng m ó n g tay tiên dương kim sau đó bị một vị đi ngang qua độ kiếp kỳ cường giả lấy năm mươi triệu linh thạch t ự c phẩm cho một đi nhưng là hiện tại lục cự huyền trong tay khối kia tiên dương kim thế nhưng là đạt đến một cái đầu người lớn nhỏ、nha. không nói khoa trường chút nào trong đó giá trị đã sớm siêu việt phong đan quốc giá trị phải biết có thể được đến phong đan quốc tuyệt đối có thể tất cánh mà chính mình cũng tuyệt đối có thể ổn thỏa quốc chủ vị trí nghĩ tới đây vương thiên nguyên trên khuôn mặt không khỏi lên một tia tham lam lại nhìn về phía trước mặt lục tiểu huyên tựa hồ đang trong ấn tượng của mình cũng không phải là thế lực lớn gì người lúc này mới lên tiếng nói ra tiểu tử ngươi thua đây chính là bình thường kim diệu thạch mà thôi giá trị hẳn là tại mười triệu thượng đẳng linh thạch t à hữu bất quá bản hoàng tử thấy ngươi đáng thương cũng đừng có ngươi quỳ xuống cho ta đến giờ đầu ngươi đem khối này kim diệu thạch bán cho ta liền có thể kim diệu thạch cùng tiên dương kim không sai biệt lắm trên cơ bản đều là có thể bạo phát đi ra kim quang l ó a mắt tồn tại nếu không phải là vương tiên nguyên được chứng kiến khối kia tiên dương kim bằng không mà nói cũng chưa chắc có thể nhận ra mà đối diện lục cựu h ê n đang nghe được lời này đằng sau cũng không khỏi địa đại nợ nụ cười vương tiên nguyên lông mày không khỏi hơi nhữ lại sắc mặt có chút khó coi nói tiểu tử ngươi đang cười cái gì ta cười cái gì ta đang cười n g ư ơ i ngẩn n g ngươi cho rằng ta không biết hàng sao đây là tiên dương kim lớn như vậy một khối đủ để bán đi mấy chục tỷ linh thạch t ự c phẩm ngươi nói cho ta biết một nghìn khối linh thạch t ự c phẩm lục cựu hen hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn lại thế nào khả năng nhận không ra tiên dương kim đâu tiên giai đoán khí vật liệu giá trị cực kỳ khủng bố lớn như vậy một khối đủ để dẫn động nhân tiên cảnh thậm chí là điệu tiên cảnh cường giả xuất thủ đối diện vương tiên nguyên thấy thế h ừ lạnh một tiếng nói ra sau đó nhìn về hướng chung quanh các cường giả nói ra à ta nói hắn là kim diệu thạch nó chính là kim diệu thạch tiểu tử ngươi chẳng lẽ là không muốn nhận nợ phải không ngươi tốt nhất ngoan ngoan đem kim diệu thạch giao ra bằng không mà nói ta để cho ngươi đi không ra phong đàn quốc chương hai trăm mười tám ngươi đã có đường đến chỗ chết tại tụ bảo phố đánh cược đá t ư ợ n g đẳng trong vùng còn có không ít cường giả nhưng là tại gặp được là vương tiên h nguyên đằng sau trên mặt đều nhao nhao có chút kiếm kỵ sau đó liền từ nơi này biến mất bọn hắn nhưng đắc tội không nổi vượt ra thấy cảnh này vương tiên h nguyên cũng không nhịn được có chút tự hào đứng lên đây chính là vương gia cường đại tương phản tại đối diện lục cựu huyên lại là bất vi sở động trên mặt không khỏi có chút âm trầm cho nên ngươi đây là muốn quyền nợ đồng thời còn muốn cướp đoạt ta tiên dương kim sao lục cựu huyên dùng một bộ bình t ĩ n h ngự khí nhàn nhạt, nhạt nói ra nhưng là đối diện vương tiên nguyên còn chưa ý thức được hắn đã tại lục cựu huyên trong lòng có đường đến chỗ chết phải thì như thế nào ngươi h ẳ n phải biết lấy thực lực ngoan ngoan đem tiên dương kim giao ra đi nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng vương tiên h nguyên hừ lạnh một tiếng nói ra nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được vương tiên h nguyên nhưng không có dự định đem lục kiểu huyên bùng tha dù sao tiên dương kim thế nhưng là bọn hắn vương ra quật khởi thời cơ tuyệt đối không thể để cho lục kiểu huyên đem tiên dương kim tin tức cho để lộ ra đi ha ha ha tốt lắm ngươi đã có đường đến chỗ chết lục kiểu huyên cười to nói đối diện vương thiên nguyên thì là cũng không thèm để ý nhàn nhạt, nhạt nói ra động thủ theo vương tiên nguyên lời nói rơi xuống ở tại bên người hai vị hộ vệ nhất thời liền độc thủ chỉ gặp trên người của hai người tràn đầy khí tức cường đại l ạ i xem xét r vương thiên nguyên hư đỉnh trong, trong mắt địa bản, h lục à v cửu huyên i ê n n g cũng không có động đậy rất hiển nhiên là căn bản không có kịp phản ứng lại hoặc là đã bị sợ choáng váng ngay tại hai vị luyện hư sơ kỳ hộ vệ sắp bắt lấy lục cựu huyên thời điểm một giây sau hai vị hộ vệ cũng là bị một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh cho một quyền đánh bay ra ngoài lục cựu huyên thấy thế cũng có chút kinh ngạc mà khi nhìn đến đối phương đằng sau vương thiên nguyên sắc mặt nhất thời cũng không khỏi âm trầm x u ố n g dưới phẫn nộ quát cổ thành giết ngươi đây là muốn cùng ta vương ra khai chiến sao lại xem xét lục cựu huyên trước mặt chỉ gặp không biết khi nào đã xuất hiện một vị tóc trắng đồng bình l ã o giả lại xem xét trên người đối phương ký tức rõ ràng là một tôn hợp thể định phong cực giả mà tại đối phương xuất hiện đằng sau ở đây từ điểm, điểm lại là kinh hô một tiếng nói ra phường chủ không sai đối phương chính là tụ bảo phố đánh cược đá phương chủ hợp thể định phong cổ t h a n h giết tiện tay chặn lại hai vị luyện hư sơ kỳ công kích cổ t h a n h giết nhìn về hướng vương thiên nguyên sắc mặt bình thản nói ra ta tựa hồ nói qua tại tụ bảo phố đánh cược đá bên trong không được xuất thủ quy củ đi cho dù là người của hoàng thất đều không được vi phạm ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại lộ ra cực kỳ bá đạo để đối diện vương thiên nguyên sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm nhưng là cũng chỉ có thể g á n g chống đỡ nói việc này liên quan đến ta vương ra c u ộ thời đồng thời cũng quyết định bởi ta phong đan quốc có thể hay không tiến vào tứ lưu thế lực trong hàng ngũ ngươi nếu là đi ra lời nói hẳn là không sợ ta vương ra sau đó thanh t o á n phải không ha ha ha tự nhiên là sợ nhưng là q uy cụ không thể phá cổ thành rết cười to nói nhìn về hướng vương thiên nguyên trong ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi mà tại cổ thành rết nói xong bên dưới thời điểm vương thiên nguyên biết chuyện hôm nay đã không cách nào hoàn thành chỉ có thể mau trở về đem chuyện nơi đây cáo chi phụ hoàn g mới được h á n phong đắc quốc nhất định phải có thời chúng ta còn nhiều thời gian vương thiên nguyên cắn răng nghiến lợi nhìn về hướng cổ thành rết cùng sau người nói lục k i u huyền nói ra nói đi liền dự định trực tiếp rời đi nhưng lại bị lục k i u huyền cho ngăn lại chờ một chút ngươi thua tiền đặt cược cũng còn không có cho ta đâu lục cựu huyên thần sắc lạnh nhạt nói ra tựa hồ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vương thiên nguyên đang định cự tuyệt nhưng lại thấy được một bên khác cổ thành rết chỉ có thể hít sâu một hơi sau khi bình tĩnh lại ném cho lục cựu huyên một cái nhận chữ vợ lục cựu huyên cũng không có đi điểm dù sao đối phương tại lục cựu huyên trong mắt đã là một người chết ngươi đã có đường đến chỗ chết nhìn xem rời đi vương thiên nguyên lục cựu huyên lắc đầu nói ra sau đó mới nhìn hướng về phía một bên khác cổ thành rết đa tạ đạo hưu xuất thủ mặc dù đừng nói là thiên quỷ vương liền xem như lý thanh đế đô có thể đem hai vị k i a luyện hư kỳ c ả lại nhưng là cổ thành rết hay là xuất thủ như vậy lục cựu h u y ê n tự nhiên là cho đối phương chính mình kính ý ha ha ha lời đầu tiên ta giới thiệu một phen đi ta là tụ bảo phố đánh cược đa đá phương chủ cổ thành rết lục ra lục cựu h u y ê n lục cựu h u y ê n cũng tự giới thiệu mình nhưng là giới này thiệu có chút ngắn n h ỏ thôi cổ thành rết cũng là hơi xứng sở sau đó cười to nói lục tiểu hữu ngược lại là có chút đặc tính trầm trầm thân hậu cổ thành rết sắc mặt cũng hơi ngưng trọng hôm nay lục tiểu hữu đắc tội tam hoàng tử lại thêm tiên dương kim xuất hiện chỉ sợ là lục tiểu hữu một khi nếu như đi ra. liền sẽ lọt vào vương gia t a m đại độ kiếp k ỳ cường giả tọc sát cho nên lục tiểu hữu cũng nên cẩn thận cổ thành giết đinh trúc đạo mà lục kiểu bên thì l á l ắ t đầu cũng không hề để ý dù sao nơi này tin tức vương thiên nguyên có thể truyền không đi ra một bên khác vương thiên nguyên vội vã đi tới tụ b ả o phố đánh cược đá cửa ra vào trước đó đang muốn dự định tiến về hoàng thất đem tiên dương kim tin tức báo cho phụ hoàng thời điểm lại là cảm nhận được cái gì khắp khuôn mặt là hoảng sợ làm sao có thể một lực lượng này không đợi vương thiên nguyên lời nói rơi xuống trong chốc lát vương thiên nguyên thân thể liền hóa thành một trận sương mù tiêu tán triệt để thân tử đạo tiêu theo vương thiên nguyên thiên bỉ vương thanh nhâm cũng từ trong hư không chậm dai truyền đến đắc tội thiếu chủ còn muốn còn sống quả thực là người xin、si、ó i ngộng thân là một cái hợp cách thủ h ạ thiên bỉ vương tự nhiên là biết hẳn là nhiều như vậy mà tại cảm nhận được vương tiên h nguyên đã vẫn lạc đằng sau lục cựu huyên trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ t ư ơ i cười sau đó nhìn về hướng cổ thành r ế t nhàn nhạt nói ra đạo hưu nói ra ngơi ư ý đồ đến đi ta cũng không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ xuất thủ cổ thành r ế t đầu tiên là hơi s ứ n g sở nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng cười to nói quả nhiên là không thể gạt được tiểu hữu ngơi nhà ta lần này xuất thủ tự nhiên là vì trong tay tiểu hữu tiên dương kim vương thiên nguyên có thể nhận ra đồ vật cổ t h a n h i ế t lại thế nào khả năng nhận không ra đâu nghe được vương thiên nguyên mục đích lục cựu huyên lông mày cũng hơi n h í u lại sau đó nói ra n g ư ờ i đ â y là muốn cất đ o ạ n Không không không, ta là dự định dựa theo bình thường giá cả mua sắm lục tiểu h ư u trong tay tiên dương kim để lục cựu huyên không có nghĩ tới là cổ t h a n h i ế t lại muốn trực tiếp mua sắm chương 219, t a đến từ trung vực chương 219, t a đến từ trung vực không nói chuyện nói ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao lục cựu huyên có chút hiếu kỳ dù sao trong tay hắn tiên dương kim giá trị chục tỷ linh thạch thực phẩm cũng không giống như là một cái bình thường hợp thể định phong có thể lấy ra nghe được lục cựu huyên lời nói cổ thành giết sắc mặt cũng hơi có vẻ đến ngưng c h ọ c lên sau đó vẻ mặt thành thật nói ra không biết ta có hay không có thể tín nhiệm lục tiểu hữu ngươi lục cựu huyên nhẹ gật đầu thấy thế cổ thành sát tài chậm rãi nói ra thực không dám d i ấ u d i ế m ta đến từ trung vực cổ ra theo cổ thành giết nói xong bên dưới đứng tại cách đó không xa lý thanh đế hơi có vẻ đến hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới cổ phường chủ thế mà đến từ trung vực cổ ra lục cựu huyên bọn người không hẹn mà cùng nhìn về hướng lý thanh đế thấy thế lý thanh đế chậm rãi giải thích nói trung vực cổ ra đó là một cái thế lực thần bí nghe nói bọn hắn không thuộc về thiên linh châu chính là tại ước vạn năm t r ư ớ c giáng lâm đến tiên linh châu m ặ t khác đạo châu thế lực n ó nội tình cho dù là thiên linh đạo nhân cũng không dám tùy tiện t r e u chọc bây giờ lời nói thì là có số tôn kim tiên cảnh cường giả toa c h ấ n chính là một tòa hàng thật giá thật nhị lưu thế lực nghe được lý thanh đế lời nói cổ thanh r ế t cũng nhẹ gật đầu nhìn về phía lý thanh đế trong ánh mắt không khỏi hơi kinh ngạc không sai ta cổ gia đích thật là như vậy cho nên hiện tại có thể hay không đem tiên dương kim bán cho ta cổ thanh r ế t nhìn về phía lục cự huyên do hỏi lục cự huyên n ú n vai nói ra tự nhiên là có thể chỉ cần giá cả đúng chỗ liền có thể đánh giá lục cự huyên trong tay tiên dương kim cổ thành r ế t suy tư một phen nói ra lấy lục tiểu hữu trong tay tiên dương kim lớn nhỏ chí ít đều đạt đến t r ụ c tỷ linh thạch c ự c phẩm đã như vậy lời nói như vậy ta liền lấy một trăm triệu hạ đẳng tiên thạch đến hối đoái như thế nào tại đế huyền đại lục bên trong vô luận là linh thạch hay là t i ê n thạch giá trị của bọn hắn so sánh đều là gấp trăm lần tăng dần cho nên t r ụ c tỷ linh thạch c ự c phẩm giá trị cũng liền tương đương với một trăm triệu hạ đẳng tiên thạch nhìn thấy lục cự huyên nhẹ gật đầu cổ thành rất trực tiếp ném cho lục cự huyên một cái nhận chữ vật lục cự huyên thì là nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp liền đem tiên dương kim g a o cho cổ thành rất trong t sau đó tò mò hỏi lục tiểu h ư u chẳng lẽ không sợ tiên thạch số lượng không đủ sao sợ nhưng là ta tin tưởng cổ đạo bạn là người lục i ể u huyên một mặt bình tĩnh nói vẫn chưa có người nào có thể lừa gạt hắn đâu nếu là cổ thành giết cho tiên thạch số lượng không đủ như vậy lục i ể u huyền cũng sẽ không q u ả n cái gì cổ ra trực tiếp đem cổ thành giết cho tiêu diệt ha ha ha lục tiểu h ư u ngược lại là một cái người thú vị nếu là ba năm đằng sau lục tiểu h ư u có hứng thú có thể tiến về trung vực cổ ra tìm ta đến lúc đó cổ ra sẽ tổ chức ngàn năm một lần ra tộc thịnh điện nếu có thì g i ớ rãnh tự sẽ tiến về lục cựu huyên nghĩ, nghĩ cũng không có lập tức đáp ứng ba năm sau hắn cũng không biết mình tại chỗ nào đâu nếu sự tình đều đã xử lý xong vậy chúng ta liền trở về đi tại xử lý song tam hoàng tử đằng sau lục cựu huyên liền dẫn lý thiên bọn người rời đi tụ bảo phố đánh cực đá mà tại lục cựu huyên bọn người rời đi đằng sau cổ thanh rất nhìn về phía bọn hắn rời đi trong ánh mắt hơi có vẻ đến thâm thúy không khỏi lẩm bẩm nói có ý tứ người hy vọng ba năm đằng sau có thể ở trung vực xem lại các người đi thiên linh châu to lớn phân là m đông nam tây bắc cùng bên trong năm cái vực mỗi một cái vực diện tích đều cực lớn cho dù là luyện hư kỳ tu sĩ muốn vượt ngang một cái vực đều cần rất lâu mà bây giờ lục cựu huyên bọn người vị trí chính là nam vực lục cựu huyên tu vi hắn nhìn không thấu nhưng là trong đó mạnh nhất là lý thanh đế hắn vẫn có thể nhìn thấu cho nên còn có ba năm gia tộc thịnh điện cổ thành sát tài sẽ sớm bọn hắn rời đi tụ bảo phố đánh cược đá đằng sau lý thiết nương đến lục cựu huyên bên người tò mò hỏi lục ca chúng ta đến lúc đó muốn đi cổ ra nhìn xem sao dù sao đó là trung vực cuối cùng bọn hắn khẳng định phải đi trung vực nhìn xem nghĩ nghĩ, lục cựu huyên mới chậm rãi nói ra trung vực khẳng định là muốn đi nhưng là ba năm đằng sau chứ h ẳ n cuối cùng muốn nhìn đến lúc đó an bài như thế nào nghe được lục cựu huyên lời nói lý thanh đế mấy người cũng gật gật đầu cũng không phải là bọn hắn xem thường cổ g i a mà là bọn hắn hôm nay tương lai hạn mức cao nhất đủ để địch nổi cổ g i a đang đàm luận xong cổ g i a sự tình đằng sau lý thiên khai khẩu nếu vương thiên nguyên bị đào thải lời nói như vậy chúng ta sau đó nên đi tìm lục hoàng tử vương trường sinh đi không sai sau đó xem trước một chút đi nếu là không được lời nói vậy chúng ta chỉ có thể trực tiếp đi đem đại hoàng tử cho xử lý còn dư lại sự t ì n h liền giao cho phong đan quốc người một nhà tới làm nếu là bộ dạng này vẫn chưa được lời nói vậy liền đem hoàng thất đội thành phong ra đi lục cựu huyên trên mặt lóe lên một tia sắc ý dù sao phong gia là dưới tay mình phong nguyên gia tộc mà chính mình cũng tin tưởng tại phong gia dẫn đầu xuống phong đan quốc chưa chắc sẽ kém đi nơi nào ân phong nguyên cũng nhẹ gật đầu đối với lục cựu huyên lời nói hắn không có chút nào hoài nghi dù sao trải qua trong khoảng thời gian này ở chúng hắn cũng có thể nhìn ra lục cựu huyên không chỉ là tự thân cường đại sau lưng nó thế lực càng là cường đại đến khủng bố thậm chí hồ khả năng đều đạt đến nhị lưu thế lực cấp bậc đi ngầm đầu lên nhìn một chút đã tối xuống trời lục cựu u y ê n lắc đầu nói ra đi về trước đi lục hoàng tự sự tỉnh ngày mai lại nói lý thanh đế bọn người tự nhiên là không có dị nghị mà thời gian trong trước mắt liền đi tới sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm lục cựu h u y ê n bọn người liền tụ tập ở cùng nhau đem ánh mắt đều chú ý tại trương thành phong trên thân chỉ vì lục hoàng tử vương trường sinh đúng là hắn phụ trách mục tiêu thấy thế trương thành phong đứng ra ho khan hai tiếng sau đó vẻ mặt thành thật nói ra căn cứ điều tra của ta nguyên bản cái này lục hoàng tử vương trường sinh t i ê n phú thường thường không có gì lạ tu luyện trăm năm cũng mới khó khăn lắm bước vào đến nguyên anh kỳ thôi nhưng là ngay tại hoàng vị chi tranh bắt đầu trước hắn tựa hồ bước vào đến trong trạng thái nỗ nộ ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền bước vào đến hóa thần kỳ mà lại không biết vì sao hắn còn lôi kéo được hai vị luyện hư hậu kỳ cường giả phải biết tại chín đại hoàng tử bên trong cũng chỉ có một mình hắn còn không có bước vào đến h ó a thần kỳ cho dù là nhỏ nhất cựu hoàng tử vương nham đều bước vào đến h ó a thần sơ kỳ bên trong nói đến đây trưng ơ thành phong sắc mặt cũng không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên phải biết hoàng vị chi tranh trước khi bắt đầu vẹn vẹn một năm trước đó mà lúc đó vương trường sinh mới vẹn vẹn nguyên anh sơ kỳ thôi nhưng là tại cái này ngắn ngủi thời gian một năm bên trong vương trường sinh lại là trực tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới trở thành nguyên anh đỉnh phong tu sĩ nhìn qua đích thật là rất đáng được hoài nghi bộ dáng mà đang nghe được trương thành phong lời nói đằng sau lục cựu hiên cũng không nhịn được tò mò đứng lên hẳn là cái này vương trường sinh cũng là người xuyên việt lại hoặc là người trùng sinh loại hình nhân vật sao nhưng là bất kể như thế nào hay là cần gặp mặt một lần mới có thể biết vương trường sinh là một người như thế nào chương hai trăm hai mươi bí mật quan sát chương hai trăm hai mươi bí mật quan sát đã như vậy lời nói như vậy chúng ta đi ở đâu có thể quan sát được vương trường sinh đâu lý thiên giơ tay lên giống như là một một học sinh giống như tò mò dò hỏi nghe vậy trương thành phong sắc mặt cũng có chút quái dị đứng lên nhưng vẫn là đảng hoàng nói ra không biết vì sao tại hoàng vị chi tranh sau khi bắt đầu vương trường sinh liền cực ít từ trong phủ đệ của mình ra ngoài khó được mấy lần ra ngoài đều là đi lôi kéo luyện hư ký tu sĩ có ý tứ thế mà như thế cậu thả sao đã như vậy lời nói vậy hắn liền giao cho ta đi ta đi xem một chút hắn đến cùng làm ộ t người như thế nào nhưng vào lúc này lục cựu huyên nhiêu có hứng thú mở miệng nói ra lấy thực lực của hắn tự nhiên là có thể làm được bí mật quan sát vương trường sinh mà không bị đối phương cảm giác được ngoài ra còn có một chút trọng yếu là còn có thể biết lai lịch của đối phương dù sao muốn sáng tạo một cái thuộc về mình thế lực như vậy thì khẳng định cần một chút thiên phú người cường đại gia nhập vào trong đó nếu là vương trường sinh phù hợp lời nói như vậy đem vương trường sinh lôi kéo đến thế lực của mình dưới trướng cũng chưa hẳn không thể mà đổi thành bên ngoài một bên vương tiên nguyên cả đêm không về cũng đã gây nên tới dưới trướng hắn các cường giả chú ý đáng chết tam hoàng tử đến cùng đi nơi nào lúc này ở tam hoàng tử trong p h ủ đệ lục đại luyện h ữ hậu kỳ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ chỉ thấy lúc này sắc mặt của bọn hắn đều lộ ra cực kỳ âm trầm nói như vậy tam hoàng tử đi hành động trên cơ bản đều sẽ cùng bọn hắn nói một tiếng nhưng là hôm qua tam hoàng tử cả người tựa như là nhân gian búp hơi bình thường ngay cả có chút vết tích cũng không tìm tới nghe nói tam hoàng tử hôm qua cuối cùng xuất hiện địa phương là tại tụ bảo phố đánh cực đá không bằng chúng ta đi tụ bảo phố đánh cực đá tìm xem nhìn trong đó một tôn luyện hư hậu kỳ tu sĩ đề nghị nhưng lại bị còn lại tu sĩ cho phản bác một tiếng bây giờ tam hoàng tử chỉ là biến mất một đêm thôi chúng ta tùy tiện đi tụ bảo phố đánh cực đá tìm kiếm lời nói chỉ sợ là sẽ chọc cho đến tụ bảo phố đánh cực đá chủ nhân nổi nóng đối với chúng ta xuất thủ mặc dù tụ bảo phố đánh cực đá không dám đối với hoàng thất xuất thủ nhưng là đối phó chúng ta mấy cái luyện hư kỳ tu s hay là dễ như chở bàn tay đã như vậy lời nói vậy chúng ta phải làm gì đâu tin tức này trước không cần lưu truyền ra đi chúng ta phái người âm thầm tìm kiếm tam hoàng tử nếu là tam hoàng tử xảy ra chuyện lời nói chúng ta làm một phái tất nhiên sẽ bị còn lại hoàng tử cho rào sắt rơi lục cựu huyên còn không biết lục đại luyện hư hậu kỳ tu sĩ bởi vì tam hoàng tử mất tích đã bể đầu sức trán đứng lên lúc này lục cựu huyên đã âm thầm đi tới vương trường sinh phủ đệ trước đó tại vương trường sinh phủ đệ trước đó lục cựu huyên cũng không nhịn được hơi kinh ngạc đạo có ý tứ thế mà bố trí xuống tới nhiều như vậy trận phát sao thân là thiên gia i trận pháp sư lục cựu huyên trận pháp tạo nghệ tự nhiên là không cần nói nhiều vẹn vẹn một chút liền có thể nhìn ra bây giờ vương trường sinh trong phụ đệ thế mà bố trí xuống tới mấy đạo địa giai cực phẩm đại trận cho dù là luyện hư kỳ đi tới vương trường sinh phụ đệ trước đó đều không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đó nhưng là đó căn bản không làm khó được lục cựu huyên chỉ gặp lục cựu h u y ê n triệt để ẩn nấp thân hình của mình tìm được trong trận pháp chỗ bạc được sau đó lặng lẽ lẻn vào đến trong phụ đệ mà tại tiến đến đằng sau lục cựu huyên liền thấy được vương trường sinh đang ở sân bên trong tu luyện khí tức trên thân dị thường cường khi nhìn đến vương trường sinh tu luyện đằng sau lục i ự u h u y ê n cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng chó ngon nha thế mà đều đột phá đến hóa thần kỳ không sai lúc này vương trường sinh không biết khi nào đã bước vào đến hóa thần kỳ bên trong mà tại sau một lát vương trường sinh mới từ trong tu luyện n g ừ n g lại cũng không phải là chủ động mà là có hạ nhân đi tới trước mặt hắn khi nào vương trường sinh mở to mắt lạnh nhạt hỏi hạ nhân thì là vội vàng nói căn cứ phủ tam hoàng tử bên trong ám tử gửi thư tam hoàng tử trắng đêm chưa về lục đại luyện hư kỳ tu sĩ tựa hồ đã bắt đầu gấp ngay vậy vương trường sinh ánh mắt cũng không nhịn được sáng lên sau đó vung tay lên đem hạ nhân cho đổi đến số dưới tại hạ nhân rời đi đằng sau vương trường sinh mới sắc mặt lẩm bẩm nói nói có ý tứ ở kiếp trước tam ca thế nhưng là không có biến mất n h a chẳng lẽ một thế này bởi vì ta trùng sinh phát sinh chết đi sao núp trong bóng tối lục cựu h u y ề n tự nhiên là nghe được vương trường sinh lời nói không khỏi xác định chính mình nội tâm ý nghĩ cái này vương trường sinh quả nhiên là người trùng sinh đồng thời cũng tò mò hôm nay linh châu đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà đều xuất hiện hai cái người trùng sinh đầu tiên là thượng công đi sau đó lại là vương trường sinh chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra phải không nhưng là dưới mắt chuyện quan trọng nhất hay là đem vương trường sinh lôi kéo đến chính mình dưới trướng mới được dù sao thân là người xuyên việt đọc thuộc lòng vô số tiểu thuyết lao thư chủng lục cựu huyên thế nhưng là biết rõ vô luận là người xuyên việt hay là người trùng sinh đều là rất sâu nhất định có thể bước vào đến đỉnh phong tồn tại nói cách khác tương lai vương trường sinh hạn mức cao nhất sẽ rất cao phải tất yếu lôi kéo đến chính mình dưới t r ư ớ n g mới được nghĩ tới đây lục cựu huyên liền quyết định không tiếp tục c ấ n giấu sau đó liền trực tiếp đạp ra ngoài mà đổi thành bên ngoài một bên vương trường sinh còn tại suy tư chuyện biến cố đến cùng phải làm thế nào xử lý thời điểm lại là bỗng nhiên cảm nhận được cái gì một mặt ngưng trọng nhìn về hướng trước mặt chỉ gặp lục cựu y ê n xuất hiện ở trước mặt h ắ n các hạng ư ờ i rốt cu vương trường sinh sắc mặt nghiêm túc nội tâm khó coi nói dù sao mình thế nhưng là lợi dụng chính mình kiếp trước trận pháp tạo nghệ tại phủ đệ của mình phía trên bố trí không ít điệu giai cực phẩm trận pháp cho dù là luyện hư đỉnh phong cường giả đều khó có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào trong phủ đệ của mình nha chuyện này chỉ có thể chứng minh lục c ử u huyên tuyệt đối là tại luyện hư phía trên tồn tại lại hoặc là hợp thể phía trên độ kiếp chi cảnh ta à một cái đi ngang qua cường giả thôi bây giờ nghe được chuyện của ngươi có chút hiếu kỳ muốn đưa ngươi lôi kéo đến ta dưới chúng thôi lục cựu u y ê n đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nghe vậy vương trường sinh sắc mặt đều có chút khó nhìn lên dù sao mình kiếp trước thế nhưng là t h i ê n tiên đại lão bây giờ càng là chủng sinh ngày khác nhất định có thể siêu việt thiên tiên bước vào đến trường sinh bên trong làm sao lại quy thuận đến người khác dưới c h ư ớ n g đâu nghĩ tới đây vương trường sinh liền dự định cự tuyệt lại là không nghĩ tới một giây sau một đạo kinh khủng sát cơ từ lục cựu huyền trên thân bạo phát đi ra người chỉ có một lựa chọn đó chính là gia nhập vào ta dưới trướng nếu không chết lục cựu huyền cực kỳ bá đạo nói ra tại biết đối phương là người chủng sinh đằng sau lục cựu huyền liền không có dự định vương tha đối phương hoặc là làm việc cho ta hoặc là kẻ địch ta chết Cảm nhận được nhận lục cựu vẹn vẹn huyền thần sắc lạnh ngạn không chút nào sợ vương trường sinh nói ra còn nữa coi như vương trường sinh nói ra lại có thể thế nào còn có thể dẫn tới tiên đế ra tay với mình phải không liền xem như đưa tới tiên đế vậy đối với lục cựu huyền tới nói cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn nhiều lắm là chính là gia tăng một vị tiên đế phía trên lao tổ bất quá lục cựu h u y ề n ngược lại là rất ngạc nhiên tiên đế phía trên còn có cảnh giới phải không cho dù là truyền cho chính mình hồng mông vạn pháp trải qua hồng mông tiên đế cũng vẹn vẹn nửa chân đạp đến vào đến tiên đế phía trên cảnh giới thôi bất quá dù vậy hay là sáng tạo ra hồng mông tiên đế tại đế huyền đại lục danh sưng người thứ nhất s ư n g hảo kéo xa nghe được lục cựu huyền lời nói đằng sau vương trường sinh trên khuôn mặt cũng có chút kinh ngạc ngươi mở cho ta trò đồ đâu chỉ là một người nguyên anh kỳ có thể né tránh của ta giai đại trận dò xét bấy dập tuyệt đối là bấy dập đợi đến tự mình ra tay đằng sau lục i ể u h y ề n tuyệt đối sẽ bạo phát đi ra hắn tu vi chân chính đem chính mình cho mặt sát nhưng là dưới mắt chính mình tựa hồ trừ gia nhập vào lục i ể u h y ề n dưới trướng không có lựa chọn nào khác vì mạng sống vương trường sinh chỉ có thể hít sâu một hơi lập tức nhìn về hướng lục i ể u h y ề n vẻ mặt thành thật nói ra tiền bối ta có thể gia nhập vào ngươi dưới trướng nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không bán chính ta thân thể mặt khác ta sẽ không làm vi phạm ta ý nguyện sự tỉnh lục cựu hiền giang tay ra sau đó một mặt sát khí nói cái này có thể không phải do ngươi lựa chọn ngươi chỉ có thể gia nhập sau đó làm việc cho ta ngươi cái này cũng được ta đáp ứng nhìn thấy lục cựu huyên một mặt cường ngạnh thái độ vương trường sinh chỉ có thể bị động đáp ứng xuống ngay sau đó tại lục cựu huyên nhìn chăm chú phía dưới lập xuống tới thiên đạo lời thề đến tận đây vương trường sinh xem như triệt để cùng lục cựu huyên khóa lại ở cùng một chỗ mà tại khóa lại đằng sau vương trường sinh hai mắt phảng phất đã mất đi thần sắc bình thường hắn đã có thể tưởng tượng đến hắn hắc cám tương lai nhưng là cái này cũng nên so chết tốt ta còn sống còn có vô hạn khả năng nhưng là một khi chết mất lời nói vậy liền thật không còn có cái gì nữa nói không chừng có một ngày lục cựu huyên bị cường g i ả bí ẩn cho tiêu gì đâu mà lúc kia là hắn có thể lại lần nữa khôi phục lại tự do thân nhìn xem vương trường sinh một mặt dáng vẻ tuyệt vọng lục cựu huyên không khỏi lắc đầu sau đó ném cho vương trường sinh một cái nhẫn chữ vật nếu gia nhập vào ta dưới trướng như vậy điểm ấy tài nguyên trước hết cho ngươi tu lợi đi tranh thủ sớm một chút cường đ ạ i lên không cần mọi chuyện đều để ta xuất thủ lục cựu u y ê n nhàn nhạt, nhạt nói ra vương trường sinh thì là luôn cuống tay chân đem nhẫn chữ vật cho tiếp được nhưng là khi nhìn đến bên trong tài nguyên sau vương trường sinh cũng không khỏi cứ thế ngay tại chỗ sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về hướng lục cửu h u y ê n nói ra thuộc hạ vương trường sinh gặp qua thiếu chủ nói đùa bên trong tài nguyên đều đầy đủ hắn bước vào tới đất tiến cảnh lại thêm đây chỉ là lục cửu h u y ê n tiện tay ban cho có thể thấy được lục cửu h u y ê n lai lịch tuyệt đối bất phàm về phần tôn nghiêm cái gì sớm đã bị vương trường sinh cho ném sau góp nói đùa chỉ cần có thể mạnh lên tôn nghiêm chính là không đáng giá tiền nhất đồ và tân mặc dù rất muốn nói thêm câu nữa ta vẫn là thích người vừa rồi kiệt ngạo bất tuần giá vẻ nhưng là lục cửu u y ề n vẫn gật đầu sau đó hỏi ngươi cảm thấy ngươi tứ ca làm người thế nào nghe được lục cựu h u y ê n lời nói vương trường sinh nội tâm cũng lột bộ một chút hẳn là đại nhân cũng muốn đem chính mình tứ ca cho lôi kéo không được nhưng vẫn là đàng hoàng nói ra thiếu chủ t a tứ ca làm người còn tính là có thể chí ít không muốn còn lại mấy vị hoàng tử như vậy trên mặt nổi cực kỳ bình thường bí mật lại là mặt khác một bộ dáng phương châm chính một cái tương phản gió bộ dạng này sao đã như vậy lời nói như vậy ngươi đi chợ giúp ngươi t ứ ca để hắn tại lần này hoàng vị chi tranh bên trong sống được thắng lợi đi lục cựu hiên không g i nghĩ nói dù sao hiện tại cũng chỉ có một cái tứ hoàng tử vương xá có thể lựa chọn đối mặt lục kiểu huyền lựa chọn vương trường sinh tự nhiên là sẽ không tự tuyệt lại hoặc là nói nguyên bản vương trường sinh cũng t r ư ớ n g mắt phong đan quốc điểm ấy vô liếng chỉ là đơn thuần vì từ hoàng vị chi tranh bên trong sống s ó t đi nhưng là rất nhanh vương trường sinh liền nghĩ đến cái gì có chút lo âu nói ra thiếu chủ thế nhưng là đại hoàng tử phía sau có trong x ư ơ n g mù cửa duy trì nếu là chúng ta t r e o chọc trong x ư ơ n g mù cửa lời nói chỉ sợ là tình huống không tốt lắm xử lý nha lại là không nghĩ tới lục k i u u y ề n không sợ hai chút nào khoát tay hào nói ra chỉ là trong sương mù cửa thôi một cái tam lưu thế lực còn không làm ta ki nghe được lục cựu huyền lời nói vương trường sinh n g h ĩ cũng phải dù sao lục cựu huyền tiện tay đều ném cho chính mình đủ để tu luyện tới địa tiên cảnh tài nguyên làm không tốt lục cựu huyền chính là nhị lưu thậm chí là nhất lưu thế lực người ta đã biết vương trường sinh vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu có tay đáy bên trên tài nguyên là hắn có thể nhanh chóng chế tạo ra đến vài tôn luyện hư định phong tu sĩ đến lúc đó lại đi cùng tứ ca nói một phen giúp mình hắn thắng được thắng lợi sau đó liền đi theo lục cựu huyền rời đi phong đan quốc đã như vậy lời nói vậy liền tại hoàng vị chi chiến bên trên gạo lục cựu huyền nói đi liền trực tiếp biến mất không thấy thằng đến lục cựu huyền biến mất vương trường lại kiểm tra phía sau lưng của mình thế mà không biết lúc nào bị mồ hôi lạnh cho làm ớ p phải biết chính mình cũng hóa thần kỳ thế mà lại còn ra mồ hôi lạnh có thể thấy được lục cựu huyền mang đến cho hắn bao lớn u y áp n ắ m trong tay nhẫn chữ vật vương t r ư ở n g sinh trên khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên vẻ hài lòng biểu lộ không nghĩ tới trùng sinh làm sao nhanh liền gặp to lớn như thế cơ duyên lần này nhất định phải nắm chắc tốt phải tất yếu bước vào đến kim tiên tri cảnh không liền xem như tiên vương thậm chí tiên hoàng đều chưa hẳn không có khả năng vương trường sinh trong giọng nói tràn đầy g i tâm sau đó lại nghĩ tới, tới cái gì vội vàng từ lục cửu huyền cho hắn trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy loại vật liệu hai vị khách khanh đều vây ở luyện hư hậu kỳ hồi lâu đã như vậy lời nói vậy liền cho hai người bọn hắn mai điệu giai cực phẩm gương vỡ đan đi vương t r ư ở n g sinh lẩm bẩm nói tu tiên trên cơ bản đều là gồm có tất cả cảnh giới cao một chút tu sĩ trên cơ bản đều nắm giữ tu tiên tứ nghệ luyện đan m à thôi vương t r ư ở n g sinh hay là biết chung chút, chút mà đổi thành bên ngoài một bên lục cửu huyền cũng đã về tới trong dạp chín đại hoàng tử chuyện bên kia đừng lại đi để ý tới ta đã thu phục vương trường sinh để hắn trợ giút vương xá trở thành hoàng vị chi tranh bên thắ Nhưng vẫn nhận là tiếp chương u y này ệ n n đã h vậy l ờ hai trăm hai mươi hai vương xá hoài nghi trước giờ đại chiến chương hai trăm hai mươi hai vương xá hoài nghi trước giờ đại chiến cái gì ngươi khẳng định muốn trợ giúp ta trở thành hoàng vị chi chiến người thắng trợ khi vương trường sinh tìm tới vương xá thời điểm vương xá trong giọng nói tràn đầy trần kinh dù sao tại hoàng vị chi tranh sau khi bắt đầu chính đại hoàng tử quan hệ trong đó liền thay đổi trở nên ngươi lừa ta gạt trở nên trở nên tế nhị không sai có cái gì ngoài ý muốn sao vương trường sinh lún vai nói ra vương xá thì là một mặt nghi ngờ nói ra ta thừa nhận chúng ta trước đó quan hệ rất tốt nhưng là đó là trước đó tại đối mặt hoàng vị dụ hoặc phía dưới ngươi xác định ngươi muốn trợ giúp ta ân trợ giúp ngươi lại hoặc là nói đang trợ giúp ta đi ta cần ngươi lập xuống ngày nữa đạo thể nói trở thành phong đàn quốc quốc chủ đằng sau không được đối với ta xuất thủ vương trường sinh suy tư sau một lát nói ra đối mặt như thế dụ hoặc vương xá cũng không có trước tiên đáp ứng mà là nhìn xem vương trường sinh trong óc không biết suy nghĩ cái gì sau một lát vương xá mới mở miệng ta m u ố n biết ngươi tại sao phải giúp giúp ta chẳng lẽ ngươi đối với quốc chủ vị trí một chút hưng t h ú đều không có sao nghe vậy vương trường sinh bật cười một tiếng nói ra chỉ là quốc chủ vị trí thôi ta còn không để vào mắt ta mong muốn chính là cái kia vô thượng tiên đồ cùng lĩnh sinh trí cảnh nếu là trở thành quốc chủ lời nói tương phản nào sẽ trở thành gánh nặng của ta nhưng là còn lại hoàng tử bên trong ta liền thấy thuận mắt ngươi mà thôi cho nên mới giút ngươi ngươi nếu là không nếu mà muốn vậy ta liền mặt khác tìm kiếm thí sinh vương trường sinh nói đi liền muốn quay người rời đi nhưng lại bị vương xá cho ngăn lại đã như vậy lời nói vậy ta tin tưởng ngươi vương xá nói đi liền trực tiếp ngay trước vương trường sinh mặt lập xuống tới thiên đạo lợi thế tại trở thành quốc chủ đằng sau tuyệt đối sẽ không đối với vương trường sinh xuất thủ mà tại lập xuống tới thiên đạo lợi thế đằng sau vương xá mới nghĩ tới điều gì có chút hiếu kỳ dò hỏi ngươi cùng ta tổng thể thế lực không sai bị lắm ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên ngươi rốt cuộc muốn như thế nào trợ giúp ta trở thành quốc chủ đâu đối với cái này vương trường sinh cũng không có giải thích chỉ là thần bí cười cười sau đó p h ủ tay một giây sau liền thấy được hai bóng người từ chỗ tối chậm rãi đi ra mà bọn hắn chính là bị vương trường sinh kéo lũng luyện hư hậu kỳ cường giả mà tại cảm nhận được cái kia hai tôn luyện hư hậu kỳ cường giả khí tức đằng sau vương xá trên mặt biểu lộ cũng theo đó hơi đổi lây là bọn hắn thế mà bước vào đến luyện hư đ ỉ n h phong chi cảnh vương xá không dám tin tưởng nói ra mà cái kia hai tôn luyện hư hậu kỳ cường giả đây là bị vương trường sinh luyện chế ra đ i ệ giai cực phẩm gương vỡ đ a n phục dụng đằng sau thuận lợi bước vào đến luyện hư đình phong lúc này hai vị k i ệ luyện hư đình phong tu sĩ đối với vương trường sinh cũng co phải biết tại đế huyền đại lục bên trong không thể nhất đắc tội chính là trận pháp sư thợ rèn cùng luyện đan sư ba loại người này giao thiệp quan hệ thế nhưng là cực kỳ rộng khắp mặc dù cảnh giới khả năng thấp một chút nhưng là có khả năng vài phút l ắ p tới một đống lớn tu sĩ đẻ chết người ta nếu là không có nhớ lầm lời nói hai người bọn họ lúc trước hay là luyện hư hậu kỳ tu sĩ đi vì sao đột nhiên liền bước vào đến luyện hư đình phong vương xá một mặt nghi ngờ do hỏi Xuống một giây, vương trưởng sinh ng giây, một Phải biết đây chính là địa cực phẩm chính biết giai đây địa cực là vương đan nhà, trường tiện xuất sinh t sắc mặt nghiêm túc nói mà vương xá thấy thế cũng sợ là biết chính mình lục đệ chỉ sợ là đạt được cơ duyên to lớn nhưng là vô luận như thế nào đối với mình có lợi liền có thể ân ta đã biết vương xá bàn n giao ô n n nhận trực lấy viên đ n dược, s đạo g cái kêu ba tên tu sĩ nghe vậy cũng theo đó xuống dưới bắt đầu bế quan toàn lực đánh thẳng vào luyện hư đ ỉ n h phong mà tại bọn hắn rời đi đằng sau vương xá mới nhìn vương trường sinh tại vương trường sinh trợ giúp phía dưới vương xá bên này luyện hư đỉnh phong tu sĩ số lượng cũng thuận lợi đi tới năm vị trở thành nhiều nhất luyện hư đỉnh phong tu sĩ hoàng tử mà tại hoàng vị đại chiến bên trong mấu chốt nhất chính là chiến lược cao đoan mười vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không sánh nổi một vị luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ đây chính là trên thực lực trên lệ n h cùng lúc đó tại phong đan quốc hoàng cung chỗ sâu chỉ gặp một đạo cường hãn thân ả n h chính xếp bằng ở trong động phủ tu luyện khí tức trên thân dị thường cường đại mà hắn chính là phong đan quốc bây giờ quốc chủ vương tuấn thiên tỷ đám người phụ vương vương động tiên vê anh từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra vương động tiên trong thân thể giống như là ẩn chứa một đạo hòa diễm một khi bộc phát đủ để hủy thiên diệt、địa. chỉ bất quá lúc này vương động thiên lông mạnh lại là không khỏi nhữ lại khoảng cách bước vào đến độ kiếp kỳ hay là có một chút khó khăn tranh thủ tại trong vòng trăm năm bước vào đến độ kiếp chi cảnh đi vương động tiên h lắc đầu bất đắc dĩ nói ra hắn thân là toàn bộ phong đan quốc trăm vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài tại ngắn ngủi năm trăm năm thời gian bên trong liền bước vào đến hợp thể chi cảnh bây giờ càng là lại lần nữa hao phí năm trăm năm thời gian từ hợp thể sơ kỳ bước vào đến hợp thể linh p h o n g chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào đến độ kiếp kỳ bên trong mà vương động thiên cũng là bị tam đại độ kiếp lao tổ ca tụng là bọn hắn vương ra hóng ánh nhất tương lai, chính là bởi vì sẽ phải bước vào đến độ kiếp kỳ bên trong vương động thiên đây mới là lựa chọn t h á i vị bế quan toàn lực chủng kích độ kiếp kỳ ts mọi người trong nhà thu nhập thật sự là quá ảm đạm a viết c h ọ n vẹn năm trăm h ô n h chữ ngay cả bốn khối đều không có hiện tại ngày thu càng là ngay cả hai mươi khối cũng không có cầu câu mọi người trong nhà ủng hộ một chút đi đẩy tới thư hoan g soát cho lễ vật cái gì đều có thể tác giả cho mọi người quỳ xuống tới chương hai trăm hai mươi ba trong x ư ơ n g mù cửa chương hai trăm hai mươi ba trong sương mù cửa thời gian trước mắt là qua một tháng như vậy trôi qua lặng lẽ cho ăn các n g ư ơ i nghe nói không hoàng thất bên kia phát ra tới tin tức sẽ tại ba ngày sau đó tại vùng ngoại ô tiến hành có quan hệ với đời tiếp theo quốc chủ nghi thức không tệ không tệ ta cũng nghe nói sẽ tại ngũ long cung bên trong tiến hành đại chiến chật chật chật cũng không biết lần này đến cùng là vị nào hoàng tử sẽ trở thành quốc chủ đâu bất kể là ai chỉ hy vọng chúng ta phong đan quốc trở nên càng được rồi hơn Triển khai thần thức, xét hết thầy. gật khai liền giờ ngoài huyên đến dân chúng luận Nghe huyên cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, nhìn phía lục cựu lục cựu được đầu, bây vậy về do đàm v ư ơ nhưng g t là những c v ư ơ ngày Sá nhìn x đều không phải là vương trường sinh lớn nhất địa bàn chỉ gặp thuận vương trường sinh ánh mắt nhìn lại tại thập đại luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ trước mặt đứng lấy hai vị tu sĩ trên người bọn họ khí tức cực kỳ mịt mờ nhưng cẩn thận cảm thụ một phen thình lình muốn so cái tiêm một mươi tôn luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ còn cường đại hơn không ít có hai tôn nửa bước hợp thể tu sĩ đoán chừng hẳn là có thể thuận lợi đoạt được lần này hoàng vị đi vương xá lẩm bẩm nói đứng ở tại bên người vương trường sinh chỉ l á lắc đầu ánh mắt chỗ sâu còn ẩ n giấu đi một tia kiên kỵ vương tuấn thiên tỷ tên kia đứng phía sau trong x ư ơ n g mù cửa thất ảnh trong x ư ơ n g mù cửa cường đại không cần ta nhiều lời vạn sự hay là cần cẩn thận là hơn tại thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng trước đó hay là cần cẩn thận một chút ngay vậy vương xá cũng nhẹ gật đầu dù sao trong x ư ơ n g mù cửa hắn cũng biết nhưng nếu không phải là lục đệ lời nói hắn cũng chưa chắc sẽ biết lao đại phía sau có trong x ư ơ n g mù cửa duy trì tốt lại chuẩn bị một chút liền chuẩn bị đi ngũ long cùng đi vương trưởng sinh mở miệm nói ra sau đó li cùng lúc đó tại phong đan quốc bên ngoài hoàng vị một chuyện có thể cầm xuống một đám người m ặ c h ắ c bảo tu sĩ tụ tập cùng một chỗ trong đó một tên nhàn nhạt mở miệng nói ra mà theo lời của hắn rơi xuống rất nhanh đứng ở trong đó một thành viên liền đứng ra nói ra sứ giả yên tâm hoàng vị ta thế tất lấy xuống nếu là lão lục ở chỗ này lời nói chỉ sợ sớm đã nghe được đây không phải vương tuấn thiên tỷ thanh âm còn có thể là ai đâu mà lại nhìn về phía chung quanh người áo đen chỉ gặp bọn họ trên h ắ c bảo đều bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù chính là trong sương mù cựa tiêu chí n g h e vậy trong x ư ơ n g mù cửa sứ giả cũng đi theo nhẹ gật đầu phong đan quốc vị trí trọng yếu phải tất yếu lấy xuống bằng không mà nói đợi đến phía trên xuống tới người như vậy nên đón phong đan quốc sẽ chỉ là cả nước hủy diệt vương tuấn tiên tỷ thân thể cũng không nhịn được run dày một phen dù sao đây chính là trong x ư ơ n g mù cửa tùy tiện phái ra một vị trưởng lão đều có thể dễ dàng đem phong đan quốc diệt đi cái này chính là một tòa tam lưu thế lực chỗ kinh khủng đang cùng trong x ư ơ n g mù cửa đám sứ giả hồi báo xong đằng sau vương tuấn tiên tỷ liền hướng phía ngũ long cung vị trí tiến đến mà tại vương tuấn tiên tỷ bên n g thì là đi theo mấy vị trong x ư ơ n g mù môn phái r a luyện hư cường giả tối đỉnh đợi cho vương tuấn thiên tỷ rời đi đằng sau sứ giả ngầm đầu lên nhìn về hướng xa xôi phong đan quốc vị trí lẩm bẩm nói mặc dù không biết vì sao người của ma tộc muốn phong đan quốc vị trí nhưng là nếu ma tộc nếu mà muốn như vậy chúng ta trong x ư ơ n g mù cửa cũng chỉ có thể đi đem phong đan quốc cho đọc tới ma tộc đây chính là cực kỳ chém g i ế t sinh vật tại đế huyền đại lục bên trong lưu truyền lấy m ộ t c â u ma tộc xuất chính chỗ phương viên vạn r ằ n không có một mật cỏ đủ để nhìn ra ma tộc không tản cho nên tại đế huyền đại lục bên trong, trong vạn tộc còn lại chủng tộc đều cùng ma tộc không đội trời chúng gặp được chính là ngươi chết ta sống hạ tràng tại đế huyền đại lục vô số tu sĩ nỗ lực dưới ma tộc thân ảnh cũng dần dần biến mất tại đế huyền đại lục trước mặt nhưng là trong bóng tối ma tộc thế lực lại là đang không ngừng lớn mạnh đợi đến buộc phát này chính là đối với đế huyền đại lục tạo thành đả kích trí mạng thời điểm không lâu sau đó mấy vị kia trong x ư ơ n g mù cửa đám sứ giả liền biến mất ở trong x ư ơ n g khói m a vương tuấn thiên tỷ thì là cũng trở về đến phong đàn quốc bên trong chỉ gặp vương tuấn thiên tỷ nhìn về hướng trước mặt mấy vị luyện hư đỉnh phong tu sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ra các ngươi chuẩn bị một chút sau một ngày cùng ta tiến về ngũ long cùng tham gia hoàng vị chi chiến. Lần này, ta nhất định phải thắng. vương tuấn thiên tỷ trong ánh mắt hiện lên một tia dạ tâm mà tới gần hoàng vị chi chiến lý thiên mấy người cũng lục tục từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi ngược lại là không có quá lớn đột phá dù sao đều là nguyên anh kỳ muốn tiến thêm một bước lời nói tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong cũng rất không có khả năng dù sao cũng không phải ai cũng muốn lục kiểu h u y ề n như vậy quái vật mà tại hoàng vị chi chiến trước giờ vương trường sinh cũng dựa theo lục kiểu h u y ề n chỉ dẫn mang theo vương xá đi tới trước mặt hắn lúc này vương trường sinh cùng vương xá nửa quỳ tại lục k i u hiên trước mặt trong đó vương trường sinh một mực cung kính nói ra thiếu chủ Thực ra vua đã là vua bỏ bồi dưỡng một hoàng đoạt vị lấy. m bên khác vương xá nhìn về phía lục cửu huyên biểu lộ lại là có chút hầu nghi dù sao lục cửu huyên nhìn qua quá trẻ tuổi mà chính mình thậm chí liền tại lục cửu huyên trên thân một chút xíu khí tức đều không cảm giác được mặc dù vương xá biết tu vi kẻ cường đại sẽ duy trì tại chính mình t h ở thiếu thời đợi bộ dáng nhưng là lục cửu huyên nhìn qua không quá giống nha ân bất quá ta rất ngạc nhiên vì cái gì không có khả năng trực tiếp bồi dưỡng ra đến hợp thể kỳ đâu lục cửu u y ê n lúc này nghĩ tới điều gì có chút hiếu kỳ đứng lên đ ố i với cái này vương trường sinh thì là cười khổ một phen nói ra phong đan quốc tiên tổ từng có quy định nhưng phàm là hoàng vị chi chiến xuất gia động tu sĩ không được vượt qua hợp thể kỳ nghe nói như thế lục cựu huyền cũng bừng tỉnh đại ngộ mà liền tại lúc này vương xá cũng mở miệng tiền h bối ta m u ố n biết ngươi chân thực cảnh giới đến cùng là cái gì chỉ bất quá vương xá ngữ khí lộ ra cực kỳ chăm chú dù sao nếu có thể để cho mình lục đệ như vậy một mực cung kính nói chỉ sợ là lục cựu huyền cảnh giới muốn siêu việt phong đan quốc các lão tổ đi dù sao cũng không phải cái gì đáng đến giấu giếm sự tình cho nên lục cựu huyền trực tiếp đem chính mình là nguyên anh kỳ sự tình nói ra đương nhiên trừ vương xá bên ngoài vương trường sinh tự nhiên là sẽ không tin tưởng nói đùa nguyên anh kỳ có thể né tranh chính mình trận pháp dò xét mà đang nghe được vương xá lời nói đằng sau vương trường sinh đốn thời gian cũng biến sắc nổi giận nói lao tứ ta không phải đã nói rồi sao không cần mạo phạm thiếu chủ vô sự nếu không tin vậy liền có thể xuất thủ nhưng là xuất thủ hậu quả ta cũng sẽ không cam đoan lục cựu huyền giống như cười mà không phải cười mà vương xá thì là nhẹ gật đầu nhưng là cũng không có xuất thủ hắn chỉ là hiếu kỳ thôi cũng không phải là đồ đần nếu đại nhân không muốn nói lời vậy liền không nói đi tốt đều chuẩn bị một chút tiến về ngũ long cung chương hai trăm hai mươi bốn hoàng vị chi chiến cùng lúc đó tại phong đan quốc vùng ngoại ô chính mọc như r ừ n g một tòa cung điện to lớn nhìn qua cực kỳ xa hoa mà ở phía trên thì là điêu khắc năm cái sinh động như thật chân long mà nơi này chính là hoàng vị chi chiến tiến hành ngũ long cung có người đứng tại ngũ long cung bên ngoài nhìn xem phồn hoa thời khắc ngũ long cung lẩm bẩm nói không hổ là ngũ long cung như thế kiến trúc chỉ sợ là ta dốc cả một đời đều chưa hẳn có thể chế tạo ra đi không sai liên quan tới ngũ long cung còn có một cái truyền thuyết đó chính là liên quan tới phong đan quốc truyền thuyết nghe nói phong đan quốc người sáng lập chính là năm vị lão tổ mà tại phong đan quốc sáng lập đằng sau vì kỷ niệm năm vị lão tổ cho nên tại phong đan quốc vùng ngoại ô xây dựng ngũ long cung dùng năm cái chân long pho tượng đến tượng trưng cho năm vị lão tổ tinh thần có biết ngũ long cung truyền thuyết tu sĩ đứng tại ngũ long cung bên ngoài giải thích nói có ý tứ cái này ngũ long cung thật đúng là có chút ý tứ đâu nhìn xem ngũ long cung phía trên to lớn chân long pho tượng lục cựu lên trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ mà một màn này cũng rất hiển nhiên bị lý thanh đế mấy người cũng nghe được lục、ca. chẳng lẽ cái này ngũ long cung có huyền diệu gì địa phương phải không lý t h i ế t có chút hiếu kỳ đứng lên dùng hắn kim đ a n kiêu kỳ thần thức đi dò xét lại là căn bản dò xét không đến ngũ long cung huyền diệu đối với cái này lục cựu huyền chỉ là một bộ thần bí bộ dáng nói ra không thể nói không thể nói đợi cho thời cơ chín mùi các ngươi liền biết mà chính nằm ngoài lục cựu huyền trên bờ vai ngũ long cung phía trên trong ánh mắt lộ ra một tia trầm tư không biết suy nghĩ cái gì lại cảm thụ một phen long ngạo thiên khí tức trên thân lại là không biết khi nào bước vào đến hóa thần kỳ bên trong cho dù là đi theo lục cựu u y ề n bên chân tiểu hoàng đều đã bước vào đến trúc cơ hậu kỳ bên trong dù sao tại lục cựu huyên nơi này đ a n dược liền cùng đồ ăn v ậ t giống như ném cho tiểu hoàng an trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cũng không chuyện kỳ quái đi thôi đi vào trước lại nói lục cựu huyên lúc này mở miệng nói ra mặc dù hoàng vị chi chiến là công khai nhưng nếu là đi vào bên trong quan chiến hay là cần thu lấy linh thạch căn cứ vị trí khoảng cách xa nhất cũng liền một khối thượng đẳng linh thạch gần nhất lời nói thì là cần không sai biệt lắm một trăm không không thượng đẳng linh thạch lục cựu u y ê n bọn người tự nhiên là không thiếu tiền vung tay lên liền trực tiếp mua vị trí phía trước nhất đi tới ngũ long cung bên trong lại là phát hiện không gian bên trong nhưng làm u ố n so bên ngoài lớn hơn nhiều rất đơn giản không gian trận pháp có thể đem không gian bên trong lại lần nữa tăng lớn đoán chừng không gian bên trong cũng chính là phía ngoài gấp trăm lần đi lục cựu huyên vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền biết được bên trong là bực nào trận pháp lý thiên mấy người cũng, cũng không kinh ngạc tìm được vị trí đằng sau liền nhìn về hướng ngũ long cung ở giữa mà ở nơi đó thì là một phương tiểu thế giới hoàng vị chi chiến bên trong chỗ phái g a khách khanh cần tiến vào trong tiểu thế giới chiến đấu và không mà nói cho dù là gia tăng gấp trăm lần không gian đều chưa hẳn có thể đỡ nổi luyện hư k ỳ cường giả công kích căn cứ chín vị hoàng tử tại tiểu thế giới chung quanh cũng sừng sững chín tòa quấn quanh lấy kim d a o c h â u ngồi mặt khác tại lúc tiến vào lục cựu huyên trước tiên liền châu cao nhất một tòa màu vàng nóng chỗ ngồi hấp dẫn nếu là không có gì bất ngờ xảy ra cái chỗ ngồi kia hẳn là đương kim phong đan quốc quốc chủ vị trí theo thời gian tới gần lục tục cũng có được không ít người xem tiến vào ngũ long cung bên trong dù sao cũng là phong đan quốc chuyện quan trọng nhất hay là có không ít không thiếu tiền đoan đại đầu lựa chọn dùng tiền tiến vào trong đó quan sát đời tiếp theo quốc chủ là ai mà liền tại lúc này lục cựu huyên cảm nhận được cái gì? nhìn về hướng bên trong một cái chỗ ngồi chỉ gặp một vị người mặc mãng x à áo bào màu vàng tu sĩ ngồi ở bên trong một cái vị trí phía trên mà ở xung quanh hắn thì là đi theo vài tôn luyện hư kỳ tu sĩ đó là ngũ hoàng tử không nghĩ tới ngũ hoàng tử lại là cái thứ nhất tới một thanh â m từ lục cựu huyên bên thai chuyển đến lục cựu huyên cũng không nhịn được tò mò nhìn lại chỉ gặp một vị lão giả ngồi ở bên cạnh mình vừa cười vừa nói lục cựu huyên còn chưa mở lời vị lão giả kia liền cười ha h a tự giới thiệu mình thiên linh phòng đấu giá khách khanh trưởng lao trần、Lương、nguyên không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào đối phương nếu đều mở miệng như vậy lục tiểu h y ề n tự nhiên cũng sẽ không tấm lấy một cái mặt lục ra lục tiểu h y ề n nguyên lai、like、là lục tiểu h ư u trần lực nguyên cười cười có chút thở dài đạo sau đó nhìn về phía lục tiểu h y ề n tò mò dò hỏi nhìn lục tiểu h ư u tựa hồ không phải phong đàn quốc người ân du lịch đến tận đây thôi thì ra là thế phong đàn quốc bên trong giống như là lục tiểu h ư u như vậy tu sĩ ta đều được chứng kiến lại thế nào khả năng không biết lục tiểu h ư u đâu nếu là từ bên ngoài tới ngược lại là có thể giải thích đến thông trần lực nguyên cười ha hả nói ra sau đó nhìn về hướng hoàng vị kia có chút hiếu kỳ nói không biết lục tiểu hữu cảm thấy vị nào hoàng tử sẽ đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng đâu tứ hoàng tử lục cựu huyên không chút nghĩ ngợi nói ra nói đùa chính mình thân là người phía sau màn còn có thể không biết sao nghe vậy trần l ự c nguyên cũng có chút kinh ngạc sau đó lắc đầu nói ra mặc dù tứ hoàng tử phần thắng cũng có một chút nhưng là không lớn sau cùng người thắng trợn hẳn là đại hoàng tử dù sao đại hoàng tử thế nhưng là đ ạ t được trong x ư ơ n g mù cửa trợ giúp nha nói đến trong x ư ơ n g mù cửa thời điểm trần l ư c nguyên còn nhìn quanh một phen xác định không có người lưu ý đằng sau mới sắc mặt nghiêm túc nói Lục lên là Lục là Lực là liền tục cũng có chút được chỉ Kiều không biết Trần Đạo là từ đâu biết được đây này. Đối với Kiều gọi Huyên Hưu đâu Huyên Hưu, Nguyên mình nhịu như mày, liền không đây này. mày, đứng Trần Trần tò từ tiếp mò Đạo Đạo à, sau đó một mặt thần bí nói chúng ta thiên linh phòng đấu giá tin tức cực kỳ linh thông lại thêm đại hoàng tử vương tuấn thiên tỷ bên người thêm ra đến rất nhiều tôn luyện hư đ ị n h phong tu sĩ chỉ cần cẩn thận điều tra một phen liền có thể biết thì ra là thế lục cựu huyên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nhưng là cũng không có là vương trường sinh lo lắng dù sao mình đều cho hắn nhiều đồ như vậy nếu vẫn bắt không được đến thắng lợi nói như vậy vương trường sinh c ó thể lại lần nữa chúng sinh mà liền tại lúc này toàn bộ ngũ long cung bên trong bạo phát đi ra một cỗ bất phàm khí thức theo đám người hướng trung tâm nhìn lại thời điểm còn lại hoàng tử cũng đã lục tục xuất hiện ở ngũ long cung bên trong ngồi ở trên vị trí của mình duy chỉ có tam hoàng tử vương thiên nguyên vị trí vẫn là không có một hay ngay tại các đại hoàng tử đều ngồi ở vị trí của mình thời điểm một đạo càng khủng bố hơn khí tức xuất hiện ở ngũ long cung phía trên đám người thấy thế vội vàng nhìn lại không phải bọn hắn phong đan quốc quốc chủ còn có thể là ai đâu chương hai mươi lăm hoàng vị chi chiến bên trên chương hai trăm hai mươi lăm hoàng vị chi chiến bên trên gặp qua quốc chủ ở đây phong đan quốc người nao nao đứng dậy nói ra đương nhiên giống như là lục cựu huyên như vậy tồn tại tự nhiên là sẽ không đứng dậy miễn lễ vương động thiên nhàn nhạt nói ra nhìn thoáng qua phía trên vương động thiên lục cựu huyên nội tâm lúc này liền có r ố t c u ộ c gia hỏa này sắp đột phá đến độ kết kỳ mà lại chính mình còn cảm nhận được gia hỏa này lực lượng trong cơ thể không tầm thường nhưng là cụ thể hay là cần chính mình cùng vương động thiên đụng tới đụng một cái mới biết được sau một lát vương động thiên lại là nói ra hôm nay chư vị đem chứng kiến ta phong đan quốc đời tiếp theo quốc chủ tại lần này hoàng vị chi chiến bên trong đạt được thắng lợi hoàng tử sẽ trở thành ta phong đan quốc đời tiếp theo quốc chủ ngay vậy phía dưới quốc dân bọn họ đều kích động mà lúc này các đại hoàng tử đã có chút đối chọi gây gắt đứng lên trong không khí đã tràn ngập ra một cỗ nồng hậu dậy đặc mùi thuốc nổ mà liền tại lúc này một đạo không đúng lúc thanh â m lại là vang lên phụ vương ta từ bỏ lần này hoàng vị chi chiến thuận thanh em nhìn lại không phải vương trường sinh còn có thể là ai đâu bây giờ hắn luyện hư kỳ tu sĩ đều tại vương xá bên kia lại thêm đợi đến lục cựu u y ề n nói với hắn đợi đến hoàng vị chi chiến c h i kết thúc về sau liền để hắn đi theo cùng nhau rời đi ngay vậy còn lại các hoàng tử sắc mặt đều có chút không hiểu dù sao tại hoàng vị chi chiến đằng sau nên đón cần phải là một trận gi mỗi người đều tránh không được mà ở thời điểm này vương trường sinh rời khỏi lời nói đây chẳng phải là tự đoạn đường l ù i sao trường sinh ngươi xác định sao đứng hàng cao vị vương động tiên h khẽ cho mày dò hỏi ta xác định vương trường sinh không có chút nào dừng lại nói thẳng nghe vậy vương động tiên h cũng nhẹ gật đầu vương trường sinh lúc này mới ngồi xuống còn lại hoàng tử nội tâm suy nghĩ thì là nếu vương trường sinh đều như vậy thức thời nói như vậy tại trở thành quốc chủ đằng sau ngược lại là có thể bỏ qua cho vương trường sinh dù sao một cái đã mất đi sống lưng người không đáng đi đề phòng nhưng là để một đám hoàng tử không sở hữu nghị tới là vương trường sinh đã sớm trợ giúp vương xá trở thành lần này hoàng vị chi chiến lớn nhất biên số theo vương trường sinh ngồi xuống vương động tiên cũng mở miệng nếu là không có người rời khỏi lời nói như vậy hoàng vị chi chiến bắt đầu ngay tại vương động tiên lời nói rơi xuống đằng sau vương tuấn thiên tỷ trước tiên mở miệng ngũ đệ ngươi xác định không đi lên đụng tới đụng một cái sao mặc dù vương tuấn thiên tỷ cử động lần này rất hiển nhiên là phép khích tướng nhưng là ngũ hoàng tử vương khải lại là không có quyền cự tuyệt chỉ gặp vương khải sắc mặt tâm trầm sau đó nhìn về hướng sau lưng một vị luyện hư hậu kỳ cường già trầm rãi nói ra l ã mạng nếu bọn hắn muốn kiến theo vương khải lời nói rơi xuống sau người n ó một vị trung niên cũng theo đó một bước rơi xuống trong chốc lát xuất hiện ở trung ương trong tiểu thế giới trong tay vung lên một thanh trường thương bạc trắng tùy theo xuất hiện ở trong tay ngân thương cửa mạc trí cường xin chỉ giáo lão mạc nhàn nhạt, nhạt nói ra theo lão mạc lời nói rơi xuống một giây sau vương tuấn thiên tỷ bên này luyện hư hậu kỳ cường giả tiến lên ha ha ha lại là ngân thương cửa luyện hư kỳ sao theo như đồn đại ngân thương cửa thương pháp cực kỳ lăng lệ chính là trong cùng cảnh giới tu sĩ không dám tùy tiện đối đầu tồn tại đã như vậy lời nói vậy liền để ta long văn đến thử xem chỉ gặp tại mạc trí cường trước mặt đã xuất hiện một tôn cầm trong tay song đào cường giả không nói nhiều nói hai người lúc này liền ở trung ương trong tiểu thế giới đánh lên kinh khủng chiến đấu gần như đem trung ương tiểu thế giới hủy diệt dù sao trung ương tiểu thế giới lớn nhỏ nhiều nhất cũng liền tương đương với một cái thái dương lớn nhỏ luyện hư k ỳ cường giả dư âm chiến đấu hay là cực kỳ khủng bố bất quá bởi vì đế huyền đại lục khổng lồ để luyện hư k ỳ cường giả nhìn qua không giống như là cường đại như vậy thôi lão lục ngươi nói chúng ta thật có thể đoạt được lần này thắng lợi sao không biết khi nào vương trường sinh đã ngồi xuống vương xá bên người vương xá thì là tò mò do hỏi. dù sao đây chính là trong x ư ơ n g mù cửa rất khó tưởng tượng bọn hắn đến cùng có thể cấp cho vương tuấn thiên tỷ kinh khủng bực nào trợ giúp không cần phải lo lắng nếu là có thể cho vương tuấn thiên tỷ quá cường đại trợ giúp lời nói như vậy trong x ư ơ n g mù cửa đều có thể trực tiếp xuất thủ đem phong đan quốc cho đánh xuống vương trường sinh lắc đầu nói ra dù sao trong x ư ơ n g mù cửa cho dù là phái gia yếu nhất ngoại môn trường lão thực lực đều có đại thừa kỳ đủ để đem phong đan quốc thu phục nghe vậy vương xá lúc này mới nhẹ gật đầu mà tại trên khán đài lục cự huyên thì là nhìn xem vương tuấn thiên tỷ sau lưng các tu sĩ không khỏi lắc đầu lục tiểu hữu đây là nhìn ra những thứ gì n g ồ i tại lục cựu huyền bên người trần lực nguyên có chút hiếu kỳ không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác tại lục cựu huyền trên thân cảm thấy một trận không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tựa như là trước mặt lục cựu huyền có thể cấp cho chính mình to lớn cơ duyên thôi nghe vậy lục cựu huyền chỉ là lắc đầu sau đó chậm rãi nói ra không có cái gì chỉ là cảm thấy vương tuấn thiên tỷ lần này cấu kết lại không nên thông đồng nhân vật nha nghe nói như vậy trần lực nguyên cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ đứng lên hắn chỉ là cảm giác được tại vương tuấn thiên tỷ sau lưng cái kia mười mấy tôn tu sĩ khí tức trên thân cực kỳ cường đại chính là rất bình thường luyện hư đình phong nha nhưng là trần lực nguyên cũng không có hỏi nhiều dù sau đó là p h ò n g đan quốc sự tỉnh còn chưa tới phiên hắn nhung tay mà lại nhìn về phía vương tuấn thiên tỷ phía sau thời điểm lục cựu huyên lông mày cũng không khỏi nhữ lại hắn có thể cảm nhận được tại vương tuấn thiên tỷ sau lưng cái k i a hơn mười vị tu sĩ thể n ộ i ẩn chứa một c ố để hắn có chút khó chịu lực lượng mặc kệ chờ chút chu sát rơi vương tuấn thiên tỷ thời điểm liền có thể biết rõ mặt khác tại ngũ long cung bên ngoài còn có không ít cường già nhà lục cựu huyên âm thầm suy nghĩ tại lúc tiến vào hắn liền cảm nhận được tại ngũ long cung bên ngoài ẩn giấu đi không ít độ kiếp kỳ tu sĩ thậm chí còn có một tôn đại thừa nó khí tức trong người đi theo vương tuấn thiên tỷ sau lưng cái kia v à i tôn không có sai biệt lại dựa theo vương trường sinh cho tình báo của mình đ o á n chừng chính là trong sương mù cửa người mà ở trung ương trong tiểu thế giới mặc trí cường lông mày cũng không khỏi nhữ lại quần áo trên người cũng nhiều đi ra không ít tổn hại long văn thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn một chút mặc dù t r ư ờ n g thương của hắn cực kỳ lăng lệ nhưng là tại song đao ra chỉ phía dưới long văn không thể so với chính mình kém mà lại trái lại cách đó không xa long văn chỉ thấy đối phương khí tức trên thân y nguyên bình ổn nghĩ tới đây mặc trí cường nhất thời sáng tỏ chính mình đoan chừng không phải long văn đối thủ nhưng là dù vậy chương í n h c hai trăm h ể t hai mươi sáu hoàng vị chi chiến bên trong chương hai trăm hai mươi sáu hoàng vị chi chiến bên trong đối mặt với mạc trí cường phát ra tới đòn đánh mạnh nhất long văn trên mặt khinh cuồng biểu lộ cũng biến mất theo không thấy sau khi suy nghĩ một chút liền trực tiếp mở miệng nói ra tài nhận thua nghe nói như thế người bên ngoài cũng hơi kinh ngạc liền xem như nhận thua không phải cũng hẳn là cần tinh bị lực tẫn tình huống dưới mới nhận thua sao lại nhìn về phía long văn khí tức trên thân y nguyên bành trướng mãnh liệt lại thế nào khả năng giống như là tinh bị lực tẫn dáng v ẻ đâu mà theo long văn lời nói rơi xuống một giây sau long văn thân thể liền bị c h u y ể n t ố n g rời đi trung ương tiểu thế giới trực tiếp để mạc trí cường một kích rơi vào khoảng không mạc trí cường thấy cảnh này sắc mặt nhất thời liền khó coi ra hòa này hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra dòng này vẫn là một chút xíu đều không muốn đỡ được chính mình sát chiêu mạnh nhất nha trên thực tế long văn cũng đích thật là như vậy nghĩ mặc dù có thể đỡ đến mạc trí cường s ắ t chiêu nhưng là tại một cái phong đan quốc bên trong hoàn toàn không cần như thế hắn là đến rèn luyện không phải đến bị đánh theo long văn bị truyền tống ra ngoài ở trung ương tiểu thế giới bên ngoài ngũ hoàng tử sắc mặt nhất thời cũng âm trầm xuống dưới nhìn về hướng sau lưng luyện hư đỉnh phong trầm rãi h ỏ i trình lao ngươi có thể cảm nhận được tại vương tuấn tiên h tỷ sau lưng cái kia hơn mười vị tu sĩ đến cùng là cảnh giới gì sao ngay vậy tại vương khải sau lưng trình lao sắc mặt cũng khó coi hít sâu một hơi đằng sau nói ra ta cũng cảm giác không đến nhưng là dưới loại tình huống này trên cơ bản chỉ có hai loại khả năng hoặc là thực lực của đối phương tại luyện hư kỳ phía trên hoặc là trên người có đồ vật có thể che lấp cảnh giới khí tước ta càng có khuynh hướng người sau cho nên cũng đều là tại luyện hư hậu kỳ đến đỉnh phong chi cảnh nói đến phần sau thời điểm trình lao ngự a khí cũng biến thành có chút không tự tin đứng lên dù sao nếu là cái k i a m ư ờ i mấy tôn đều là luyện hư đỉnh phong lời nói bọn hắn bên này đều có thể đầu hàng vương khải không khỏi hít sâu một hơi sau đó đối với ở trung ương trong tiểu thế giới mạc trí cường bàn giao đạo nếu là tình huống không thích hợp trực tiếp đầu hàng bây giờ quan trọng nhất là bảo tồn lực lượng Mà tại Vương phất phất tay tại vương tuấn thiên tỷ sau lưng một tôn luyện hư đỉnh phong tu sĩ nhất thời hiểu ý trực tiếp xuất hiện tại trung ương trong tiểu thế giới không nghe thấy các hạ t h c danh mặc t h í cường một mặt kiên kỵ dò hỏi nhưng lại nghe được đối phương cười lạnh nói kiệt kiệt kiệt người sắp chết đúng vậy phối biết tên của ta thật là cuồng vọng nước khí đã như vậy lời nói Vậy liền để theo a n mạc trí cường lời nói rơi xuống một giây sau thân ảnh của đối phương liền hóa thành một trận sương mù triệt để tản ra đến đợi đến mạc trí cường kịp phản ứng thời điểm đối phương đã vây quanh phía sau mình trực tiếp một đao đem thân thể của mình chém thành hai nửa làm sao có thể mạc trí cường trên khuôn mặt tràn đầy tái nhật muốn kêu đi ra cầu xin tha thứ nhưng lại căn bản làm không được chỉ có thể mặc cho đối phương trực tiếp đem đầu lâu của mình cho chém xuống luyện hư kỳ tu sĩ mặc dù cường đại nhưng là bị chém xuống đầu lâu đằng sau cũng hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có thể dựa vào nguyên anh đoạt xá mà liên tại mạc trí cường nguyên anh dự định kêu đi ra đầu hàng thời điểm lại là không hề nghĩ tới đối phương theo đ u ổ i không bỏ vẹn vẹn một kích liền đem mạc trí cường nguyên anh cho đánh tan ở bên ngoài vương khải sắc mặt đều âm chấm xuống nhìn về phía mặt khác vương tuấn thiên tỷ quát lạnh nói lại ca ngươi thủ hạ này phải chăng cũng quá á c động thế mà thống hạ sát thủ vương tuấn thiên tỷ chỉ là hư lạnh một tiếng sau đó một mặt bình tĩnh nói đi lên phía trên nên làm xong tử vong chuẩn bị người của ngươi quá yếu cho nên chết rất bình thường tốt tốt tốt ngươi chơi như vậy đúng không t r ì n h lão ngươi đi lên sẽ một chút đối phương theo vương khải lời nói rơi xuống, tại、vương、khải xuống, vương sau lưng trình lão một giây sau trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đ à i trong ánh mắt nhìn về hướng vị cường giả bí ẩn kia mà phía ngoài khu vực các hoàng tử sắc mặt cũng không khỏi địa nạn nhìn lại rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy liền xuất động luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ phải biết lấy thực lực của bọn hắn căn bản không mời nổi luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ nha chẳng lẽ liền thật chỉ có thể từ bỏ sao vương xá lại là không cho là như vậy đợi đến trình lão bị thua đằng sau người của chúng ta liền có thể lên vương trường sinh lúc này mở miệng nói ra vương xá cũng nhẹ gật đầu mà trong mắt bọn họ lúc này trình lão cũng đã cùng đối phương trao đổi toàn lôi sơn trình anh lôi xin chỉ giáo trình lão có chút thở dài đạo mà đối phương khi nhìn đến trình lão đằng sau cũng không nhịn được cười to nói thực lực của người ta ngược lại thật ra công nhận cho nên ngươi có tư cách biết tên của ta trong x ư ơ n g mù cửa h ứ a m à nhưng vào lúc này đối phương rốt c ụ c báo l ê n tục danh của mình mà tại trong x ư ơ n g mù cửa danh tự sau khi đi ra ở đây toàn bộ người bao quát vương động thiên sắc mặt nhất thời cũng thay đổi trong đó vương động thiên càng là lẩm bẩm nói trong x ư ơ n g mù cửa thế mà coi trọng nơi này chẳng lẽ là bí mật của chúng ta bị phát hiện phải không mà trình lao sắc mặt cũng theo đó thay đổi hắn biết hôm nay chỉ sợ là ngũ hoàng tử không cách nào đoạt được hoàng vị dù sao trong sương mù cửa quá mức c ư n g đại cũng không phải chỉ là một cái toàn lôi sơn có thể đ ỉ n ổ i nhưng là không có cách nào hắn đã từng thiếu đến vương khải một cái nhân tình lúc này mới sẽ đáp ứng trợ giúp đối phương tham gia hoàng vị chi chiến mà đạo tâm của hắn cũng sẽ không cho phép hắn từ bỏ đã như vậy lời nói vậy liền để ta đến xem một chút trong x ư ơ n g mù cửa cường g i ả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đi t r ì n h l a o lời nói nói đi một giây sau liền xuất hiện tại hứa ma trước người hướng phía hứa ma hung hăng một trường đánh tới chỉ gặp t r ì n h anh lôi trong lòng bàn tay mang theo trận trận kinh khủng lôi điện chi lực hướng phía hứa ma thân thể đánh tới hứa ma sắc mặt cũng hơi lội hắn có thể cảm nhận được chính anh lôi một kích này không thể n g à kháng một giây sau chỉ gặp hứa ma trong tay xuất hiện một mặt tâm chắn trực tiếp đem một kích này ngăn cản xuống dưới có ý tứ lại là địa giai c ự c phẩm linh bảo lục cựu huyên một chút liền nhận ra hứa ma trong tay cầm chính là một mặt địa giai c ự c phẩm linh bảo lúc này mới đem trình anh lôi công kích ngăn cản xuống dưới bất quá cuộc chiến đấu này lục cựu huyên hay là sẽ cho rằng trình anh lôi sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng chương hai trăm hai mươi bảy hoàng vị chi chiến bên dưới chương hai trăm hai mươi bảy hoàng vị chi chiến c h i bên dưới v ơ i anh tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chính anh lôi cùng hứa ma ở trung ương trong tiểu thế giới đánh cối bụi nếu là tại phong đan quốc bên trong đại chiến lời nói chỉ sợ là đều sẽ cho phong đan quốc mang đến không ít ảnh hưởng mà ở trung ương trong tiểu thế giới chính anh lôi nhìn về phía hứa ma trong ánh mắt tràn đầy n g ư n g trọng phải biết hắn nhưng là toàn lôi sơn trừ lão bình thường một thân chiến l ự c đủ để tại luyện hư đỉnh phong bên trong vô địch nhưng lại không nghĩ tới hôm nay thế mà ứng phó một tôn trong x ư ơ n g mù cửa luyện hư đỉnh phong đều như vậy không còn chút sức lực nào ngược lại không thẹn là trong sương mù cửa nhà đối diện hứa ma sắc mặt đồng dạng cực kỳ kiên kỵ dù sao cho dù là hắn tại trong x ư ơ n g mù cửa đệ tử thân truyền bên trong thực lực cũng được sưng tụng là người nổi bật nhưng chưa từng nghĩ đến thế mà tại một cái ngũ lưu trong thế lực gặp không thua chính mình người nghĩ tới đây hứa ma không khỏi phá lên cười ha ha ha ngươi ngược lại là có chút ý tứ nếu là hôm nay ngươi không chết lời nói ta hứa ma nhận định ngươi người bạn này chính anh lôi lông mày chỉ là hơi n h ỉ u ngay tại suy tư phải làm thế nào phá cục có trong x ư ơ n g mù cửa nhúng tay hắn đã xác định không cách nào trợ giúp vương khải đoạt được hạng vị sở dĩ còn đứng ở trung ương trong tiểu thế giới cũng vẹn vẹn vì không thua khó coi như vậy thôi một giây sau hai người lại lần nữa ra tay đánh nhau mặc dù t r ì n h anh lôi lôi pháp cực kỳ l a n g lệ nhưng là làm sao hứa ma thân thể có thể hóa thành sương mù không cách nào bị đánh trúng nếu là lại như vậy đi xuống t r ì n h anh lôi chỉ sợ là sẽ bị thua mà ở bên ngoài vương khải sắc mặt rất hiển nhiên cũng khó coi rất hiển nhiên là không nghĩ tới trong sương mù cửa thế mà lại nhúng tay nếu là trong sương mù cửa nhúng tay như vậy chuyện hôm nay kỳ thật đã có thể sáng tỏ mà lúc này lục cựu v i ê n thì là quan sát lên t r ì n h anh lôi lôi pháp nhưng nhìn nhìn đằng sau lại là lắc đầu t r ì n h anh lôi lôi pháp tương đối với bình thường lôi pháp mặc dù cường hãn không ít nhưng là đối với mình cựu tiêu lôi pháp tới nói lời nói lại yếu hơn không ít cho nên không có học tập tất yếu nếu là không sẽ ra ngoài ý muốn lời nói t r ì n h anh lôi hẳn là có thể chiến thắng thông qua quan sát lục cựu huyên có thể cảm nhận được tại t r ì n h anh lôi thể nội ẩn chứa một cỗ so hứa ma lực lượng càng thêm cường đại nếu là bạo phát đi ra lời nói chỉ sợ là ngay cả nửa bước hợp thể k ỳ đều có thể chém giết một bên khác hứa ma thì là tại t r ì n h anh lôi bên người không ngừng gấp k h ú c tìm kiếm lây tiến công thời cơ mà t r ì n h anh lôi cũng thời khắc đề phòng cảm thụ được thể nội linh lực ngay tại nhanh chóng tiêu hao chính anh lôi sắc mặt nhất thời cũng khó coi chỉ gặp t r ì n h anh lôi dậm chân một cái một giây sau một trận kinh khủng lôi đỉnh bao phủ nó phương v i ê n khoảng trăm thước hứa ma cũng thuận lợi đất bị nó bước cho lui đ â y là n g ư ờ i bước ta thiên địa có pháp thỉnh thần nhập thân t r ì n h anh lôi cắn răng một cái trực tiếp cắn nát ngón tay đem điểm điểm máu tơi ư lơ lửng giữa không trùng sau đó thuận thế bóp nó phát quyết trong chốc lát một trận khí tức kinh khủng bao phủ t r ì n h anh lôi thân thể mà t r ì n h anh lôi khí t ứ c cả người vào lúc này cũng thay đổi đây là toàn lôi sơn bất chuyển tri pháp thỉnh thần nhập thân nghe nói có thể đem bọn hắn toàn lôi sơn lao tổ mời lên thân từ đó để cho thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại ở trong đám người không ít tu sĩ đều nhận ra một chiêu này có chút khiếp sợ nói ra mà trần lực nguyên thấy cảnh này cũng không nhịn được có chút kinh ngạc có thể tại toàn lôi sơn bên trong nắm giữ thỉnh thần nhập thân tồn tại địa vị có thể không thấp nha ở trung ương trong tiểu thế giới hứa ma sắc mặt cũng có chút biến đổi trơ mắt nhìn chính anh lôi khí tức bước vào đến nửa bước hợp thể kỳ bên trong dù sao tại hoàng vị chi chiến bên trong hợp thể kỳ cấp bậc tu sĩ không được xuất thủ mạnh nhất giới hạn nửa bước hợp thể kỳ lúc này chính anh lôi khắp khuôn mặt là vẻ nạn nhân nhìn về phía hứa ma ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một con kiến hôi bình thường t i ệ u tử ngươi bây giờ đầu hàng còn、kịp. chính anh lôi lại hoặc là đã bị lão tổ điều khiển chính anh lôi nhàn nhạt, nhạt nói ra nghe vậy hứa ma đốn thời gian liền đến tính tình chính mình một cái trong x ư ơ n g mù c ử a đệ tử thân truyền lại thế nào có thể sẽ tùy tiện đầu hàng đâu thiếu xem thường người muốn đánh bại ta lời nói vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện trong x ư ơ n g mù hứa ma chỉ gặp hứa ma một quyền đánh phía mặt đất trong chốc lát lấy phương viên một cây số không gian liền bị n ồ n g vụ b á o phủ chính anh lôi nhìn xem một màn này đằng sau không khỏi lắc đầu không s ợ dãy r u ộ n hống hống hống tại trong sương khói không ngừng truyền đến âm thanh của bố nghe vào tựa như là một loại nào đó hung thú bình thường để trong u sĩ bên ngoài bọn họ sắc bên bọn biển biến. ngoài cũng không khỏi họ mặt t địa biển biến. Trong đó trần lực nguyên một mặt ngưng trọng nói ra lại là trong x ư ơ n g mù cửa trong x ư ơ n g mù với ma nghe nói căn cứ công pháp người tu hành thần hồn cường đại có thể ở xung quanh hình thành một cái x ư ơ n g mù chi lĩnh vực mà tại trong x ư ơ n g lớn thì là sẽ huyện hóa ra đến cùng x ư ơ n g mù chi lĩnh vực chi trụ cùng một cái cấp bậc hung thú nếu là muốn đánh chết hung thú lời nói nhất định phải đem x ư ơ n g mù chi lĩnh vực cho phá vỡ nhưng là x ư ơ n g mù chi lĩnh vực lại thế nào có thể là dễ dàng như vậy phá vỡ đâu hoặc là thực lực cường đại người có thể tùy tiện phá vỡ hoặc là chính là cùng cảnh giới thần hồn siêu phàm giả có thể phá vỡ lần này chỉ sợ là trình anh lôi phải thua nhưng là để trần lực nguyên không sở hữu nghị tới là lục cựu h y ê n trực tiếp lắc đầu ta ngược lại không cảm thấy như vậy dù sao cũng là lao tổ cấp bậc người mặt khác dù nói thế nào đều là một tôn nửa bức hợp thể kỳ trong tay càng là có không ít lát chủ bài lại thế nào khả năng địch n ổ i không được chỉ là một cái luyện hư đỉnh phong đâu nghe được lục cựu h y ê n lời nói trần lực nguyên lại nghĩ như vậy tựa hồ cũng là dù sao toàn lôi sơn cũng là ngũ lưu thế lực muốn trở thành lao tổ lời nói nhất định phải trở thành hợp thể kỳ tu sĩ thủ đoạn lại nhanh như vậy bình thường đi đâu vậy chứ nhưng là tại kết quả cuối cùng đi ra trước đó ai cũng không biết ai là người thắng cuối cùng cùng lúc đó tại trong x ư ơ n g lớn chỉ gặp bốn cái luyện hư đ ỉ n h phong h u n g thú hướng phía trình anh lôi quét sạch mà đi thế mà có thể huyện hóa ra đến bốn tôn luyện hư đ ỉ n h phong h u n g thú chỉ sợ là cái này hứa ma tại trong x ư ơ n g mù cửa địa vị cũng không thấp nha thấy cảnh này trần lực nguyên sắc mặt có chút k i ê n kỵ dù sao huyện hóa ra đến bốn tôn luyện hư đ ỉ n h phong h u n g thú chỉ có thể nói rõ hứa ma thần hồn lực cường đại cùng cảnh giới càng là ít có đi thủ loại người này tại sương mù trong tông môn địa vị tuyệt đối không thấp lại trái lại một bên khác trình anh lôi khi nhìn đến một đám hùng thú đánh tới thời điểm trên mặt hay là một bộ bình tĩnh bộ dáng tựa hồ thiên địa đổ sụp cũng sẽ không cho nó tạo thành ảnh hưởng bình thường liền chút bản lãnh này sao đã như vậy lời nói vậy liền nên ta xuất thủ lôi pháp phá diệt thì không theo trình anh lôi lời nói rơi xuống toàn bộ trung ương tiểu thế giới thiên địa tựa hồ cũng thay đổi nồng lôi quần quận mây đen nhanh chóng trên không trung n ư n g tụ m à t h à n h tựa hồ đang nổi lên uy lực khủng bố đi theo trình anh lôi một tiếng rơi xuống ngay sau đó phất phất tay trong chốc l á t một đạo to lớn t h i ể m điện từ không trung phía trên đột nhiên đánh xuống chỉ chính là sương mù chi lĩnh vực chương hai trăm hai mươi tám hứa ma trọng thương đại cục đã định chương hai trăm hai mươi tám hứa ma trọng thương đại cục đã định theo trình anh lôi một kích này rơi xuống tại vương tuấn thiên tỷ sau lưng vài tôn cường giả cũng không khỏi lắc đầu bọn hắn đã cảm giác được một kích này cũng không phải hứa ma có thể đỡ tới tại trong tiểu thế giới chỉ gặp cái kia thần bí xương m ụ chi lĩnh vực trực tiếp ở trên bưng tạo thành một đạo thật dày bình t h ư ớ n g ý đồ muốn đem lôi điện ngăn cản xuống tới nhưng là lôi điện chính là thiên đạo chi lực lại thế nào khả năng dễ dàng bị cản lại vay n một tiếng chỉ gặp cái kia xương m ụ chi lĩnh vực trực tiếp bị trình anh lôi một tia chớp vanh phá mà cái kia bốn cái luyện hư đình phong hung thú huyền ảnh cũng theo đó bị khói phi vân tán một bên khác l ụ tại, tại hứa ma đầu hàng đằng sau chính anh lôi tu vi khí tức vào lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng ngã xuống rất nhanh liền khôi phục được lúc trước luyện hư đình phong mà lại cả người cũng tại miệng lớn thở hồn hển dù sao thỉnh t h ầ n n h ậ p thân cuối cùng tiêu hao hay là tự thân linh lực lúc trước một kích suýt nữa đem t r ì n h anh lôi toàn thân linh lực đều cho rút khô tại hứa ma đầu hàng đằng sau t r ì n h anh lôi đang định tuyên bố rời khỏi thời điểm lại là không nghĩ tới một trận kịch liệt uy hiếp cảm giác chuyển khắp toàn thân của mình cái gì t r ì n h anh lôi b i ế n sắc sau đó trong bụng chuyển đến đau đớn một hồi đợi đến hắn túi đầu xuống xem xét thời điểm chỉ gặp một bàn tay trực tiếp xuyên thủ thân thể của mình quay đầu lại xem xét không phải hứa ma xuất thủ còn có thể là ai đâu mà ở bên ngoài vương khải cũng là đạp đến một chút liền đứng dậy khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ nói ra người cái tên này đều nhận thua vì cái gì còn muốn tiếp tục xuất thủ vì cái gì ở đây các tu sĩ sắc mặt cũng hơi biến đổi rất hiển nhiên có chút khinh thường mà đổi thành bên ngoài một bên đứng tại vương tuấn thiên t ỉ sau lưng trong x ư ơ n g mù cửa tu sĩ ngược lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng rất hiển nhiên là không có quá ngoại ý muốn cụ khụ khụ vì cái gì chính anh lôi trên khuôn mặt tràn đầy không thể tin không khỏi chừng lớn hai mắt kiệt kiệt đem ta đánh thành trọng thương còn muốn còn sống quả thực là ý nghĩ háo huyền yên tâm đi toàn lôi sơn sẽ cùng theo ngươi cùng nhau lên đường tại trình anh lôi sau lưng hứa ma âm lánh cười nói ngay sau đó không đợi trình anh lôi kịp phản ứng liền trực tiếp bị hứa ma cho đánh thành huyết vụ thậm chí liên nguyên anh cũng không thể may mắn thoát khỏi nhìn xem một màn này vương khải giang hàm đều nhanh cắn nát sau đó nhìn về hướng vương động thiên tức giận nói ra phụ vương hẳn là hứa ma cử động lần này có thể trí chi không để ý sao ngay vậy vương động thiên sắc mặt chỉ là có chút chầm xuống nhưng là hắn không thể ra tay bằng không mà nói dẫn tới trong x ư ơ n g mù cửa lửa dẫn toàn bộ phong đan quốc đều sẽ tùy theo diệt tuyệt hắn không thể làm phong đan quốc tội nhân còn tại trong tiểu thế giới liền không thể coi là nhà thua vào ư lúc này trung ương trong tiểu thế giới hứa ma tiện tay lấy ra một viên đăng dược sau đó nuốt vào đằng sau tự thân linh lực liền khôi phục nhanh chóng ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong liền khôi phục gần một nửa khôi phục đằng sau hứa ma tài nhìn về hướng t r u n g quanh nhàn nhạt, nhạt nói ra còn có người muốn đến thử xem thực lực của ta sao nghe được hứa ma lời nói p h á c h lối ở đây một đám trong hoàng tử tâm đều cực kỳ phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì dù sao hứa ma mặc dù miệng thiếu nhưng là hàng thật giá thật luyện hư đ ỉ n h phong bây giờ bọn hắn đã không có luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ sau một lát vẫn không có tu sĩ đứng ra thấy cảnh này hứa ma không khỏi thở dài một hơi nói ra không có người đã dám đi lên sao đã như vậy lời nói vậy ta liền dùng luyện hư hậu kỳ thực lực như thế nào mặc dù hứa ma lại nói như vậy nhưng là bọn hắn đều cũng không phải là đồ đẩn hứa ma là người cực kỳ âm hiểm nói đầu hàng còn đánh lén vạn nhất tiến vào sau đó đánh không lại thời điểm hứa ma trực tiếp sử dụng luyện hư đ ỉ n h phong tu vi cho dù là chết cũng sẽ không có người dám vì bọn hắn báo thủ nhưng vào lúc này vương tuấn thiên tỷ đứng dậy phụ vương nếu các minh đệ còn lại không có tu sĩ có thể dùng như vậy ta cảm thấy trận này hoàng vị chi chiến cũng là thời điểm nên phân ra thắng bại vương động thiên chỉ là trầm mặc ngay tại chỗ thẳng đến vương tuấn thiên tỷ lên tiếng lần nữa thời điểm vương động thiên mới là thở dài một hơi còn có người muốn phái người đi ra sao nếu là không có lời nói như vậy ta tuyên bố còn lại các hoàng tử khắp khuôn mặt là tuyệt vọng dựa theo bọn hắn đối với vương tuấn thiên tỷ hiểu rõ l ngay vậy ở đây các hoàng tử cũng hơi kinh ngạc sau đó trên mặt cũng giống như t là vương tuấn thiên tỷ như vậy không nói khoa t r ư ơ n g chút nào ngay từ đầu vương xá chính là vương động thiên nội tâm lựa chọn tốt nhất tốt nếu còn có người khiêu chiến nói như vậy ta tuyên bố hoàng vị chi chiến tiếp tục vương động thiên vội và nói mà lúc này vương tuấn thiên tỷ sắc mặt đều âm trầm đến c ự c hạn dựa theo hắn đối với vương xá hiểu rõ vương xá dưới tay chỉ có luyện hư hậu kỳ tu sĩ thôi lại thế nào có thể sẽ là phía bên mình đối thủ đâu lao tứ ngươi đây là muốn muốn chết sao vương tuấn thiên tỷ không khách khí chút nào nói ra trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp mà vương xá thì là không lạnh không nhạt nói ra đại ca hoàng vị chi chiến bản thân liền là dựa theo thực lực đến quyết r a đời tiếp theo quốc chủ vị trí hẳn là ngươi là không dám nhận thụ khiêu chiến của ta phải không tốt tốt tốt đã ngươi muốn xuất thủ lời nói vậy liền làm tốt tiếp nhận hết thể hậu quả chuẩn bị vương tuấn thiên tỷ chỉ là hư l ma đổi t h à người h bên n một ê chết h là không i t xứng ương trong biết tên của ta an lão thần sắc lạnh nhạt nói ra lời này vừa nói ra đối diện hứa ma đốn thời gian liền phẫn nộ l ã o đầu người muốn chết đ trong quỳ cầu quá cùng cả có, cảm giác chịu được chừng ngũ tinh khen ngợi cùng lễ vật khen thường, ích lợi quá kém. Một ngày ngay cả 20 khối đều không có, cảm giác nhanh không chịu được nổi, vật ít lợi khối hắn chừng hắn kém, lễ một làm sao dám? 229, hắn làm sao đều chốc lát hứa ma liền cùng a n lão đại chiến đấu nguyên bản hứa ma coi là đối phó an lào nhất chiêu liền có thể lại là không nghĩ tới đối phương thế mà cùng chính mình bình thường đều là luyện hư đình phong tu sĩ. sĩ đằng sau vương tuấn tiên tỉ nhìn về phía vương xá trong ánh mắt tràn đầy âm chầm lao tứ người cái tên này ngược lại là ẩn tàng rất sâu nha cũng vậy vương xá biểu lộ bình tĩnh cũng không có bởi vì vụ trung môn nhúng tay mà biến sắc lúc trước thời điểm lão lục liền nói cho hắn biết sau lưng của hắn cường giả đủ để giải quyết hết vụ trung môn để hắn không cần phải lo lắng bằng không mà nói liền xem như cho vương xá mười không không không cái lá gan hắn cũng không dám đắc tội vụ trung môn lúc này vương tuấn thiên tỷ sắc mặt đều âm trầm đến cực hạn rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới thế mà xuất hiện biến số nhưng là thì tính sao hắn cũng không cho rằng vương xá có có thể địch n ổ i vụ trung môn đối thủ cùng lúc đó hớ ma cùng an lao chiến đấu cũng đã đi tới gây cấn cục diện bên trong mặc dù cùng là luyện hư đình phong nhưng là hứa ma không tại đình phong mà an lão thể nội linh lực cũng còn không có tiêu hao bao nhiêu chỉ gặp hứa ma sắc mặt hơi trắng bệnh khó coi lao đầu ngươi coi thật muốn đánh thắng ta phải không hẳn là không sợ chuyện ta sau tính sổ sách phải không mặc dù an lão nội tâm có chút sợ hãi nhưng là lại nghĩ đến lúc trước vương xá cùng vương trường sinh đối với hắn tiến hành vua nhất thời hư lạnh một tiếng nói ra tài nghệ không bằng người là của ngươi vấn đề hẳn là vụ trung môn còn có thể một tay che trời hôm nay ngươi hứa ma ta nhất định độ kiếp kỳ tới cũng không thể nào cứu được ngươi ta nói ngay vậy hứa ma chỗ nào còn chịu được như vậy nhục nhã không khỏi phát cuồng cười to nói tốt tốt tốt đã như vậy lời nói vậy ngươi liền đi chết đi cho ta sương mù chi lĩnh b ự c hứa ma ra sức v ô đại địa trong chốc lát khói mụ dậy đặt liền đem ăn lão cho bao vây lại bất quá nồng vụ đối với tu sĩ bên ngoài tới nói lại là ngăn không được ánh mắt lúc này hứa ma làm hết t h ả ở trước mặt bọn họ nhìn một cái không sót gì chỉ gặp tại hứa ma n ô lực dưới trong chốc lát liền ngưng tụ ra hai cái luyện hư đ ỉ n h phong h u n g thú thừa dịp nồng vụ hướng ăn lão quét sạch mà đi đối mặt với hứa ma sương mù chi lĩnh vực ăn lão nói không khẩn trương vậy dĩ nhiên là không thể nào nhưng là nắm tay bên trong an lão n g h e bên thai càng thêm đến gần tiếng gào thét an lão nín thở ngưng thần cẩn thận quan sát hết thẻ chung quanh mà liền tại lúc này an lão cảm nhận được cái gì trong tay đột nhiên b ứ c ra một viên khéo léo đẹp đẽ hạt châu khi nhìn đến hạt châu thời điểm vương động tiên cũng không nhịn được kinh ngạc mấy phần chỉ gặp viên kia khéo léo đẹp đẽ hạt châu tại tiếp xúc đến hung thú trong nháy mắt liền bạo phát đi ra một trận uy lực khủng bố trực tiếp đem hung thú cho đánh tan một màn này cũng làm cho tu sĩ bên ngoài bọn họ không khỏi ngây ngẩn cả người có ý tứ lại là thần tiêu tử trần lực nguyên có chút khiếp sợ nói ra lục cựu huyền cũng không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía trần l ự c nguyên trần l ự c nguyên thấy thế thì là vội vàng giải thích nói cái gọi là thần tiêu tử chính là một loại ngưng tụ lôi điện chi lực linh bảo một khi bạo phát đi ra uy lực của nó đủ để hủy tiên diệt địa dựa theo tình huống này đến xem lời nói thần tiêu tử phẩm giai đoán chừng đều đạt đến địa giai cực phẩm đi trần l ự c nguyên nói ngược lại là không sai mà cái này thần tiêu tử chính là lục cựu huyền tại hủy diệt hoàng gia đằng sau từ hoàng gia trong bảo khố tịch thu được mà vì lần này hoàng vị chi chiến ổn thỏa một chút cho nên lục cựu huyền bàn cho vương trường sinh bọn người một chút xíu thần tiêu tử cũng không có ba thần tiêu tử mặc dù uy lực to lớn nhưng là luyện chế cần thiết dùng đến thiên tài địa b ả o phẩm giai cực cao luyện chế địa giai thần tiêu tử đoán chừng đều cần dùng đến thiên giai thiên tài địa b ả o ngược lại là có chút phung phí của trời trần lực nguyên có chút đau lòng nói ra lục cựu huyên cũng không cảm thấy như vậy chỉ cần hoa vui vẻ đó chính là đáng giá đi tại đánh tan một cái hung thú đằng sau an lão cũng không có chần chờ rất nhanh liền bắt được một cái khác hung thú khí tức nhanh chóng ném ra một viên thần tiêu tử đem nó đánh chết mà tại đem hai cái luyện hư đỉnh phong hung thú cho đánh chết đằng sau chung q u n h đồng vụ cũng theo đó tiêu tán đợi cho đồng vụ tiêu tán thời điểm hứa ma thân thể vô lực ngã trên mặt đất khắp khuôn mặt là tái nhợt c h i s ắ c dù sao sáng tạo hung thú bị đánh chết đối với hắn ảnh hưởng làm sao có thể không nhỏ đâu thậm chí ngay cả xương mù chi lĩnh vực duy trì linh lực đều không đủ đủ khụ khụ khụ không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thần tiêu tử loại vật này ngược lại là ta thua không an nhưng là ngươi cũng không dám hứa ma trên khuôn mặt vẫn là c à n rỡ c h i s ắ c nhưng không có nghĩ đến một giây sau an lao tiện tay ném ra một viên thần tiêu tử hướng phía hứa ma đánh tới mà đứng tại vương tuấn thiên tỷ sau l ư n g luyện hư kỷ các tu sĩ nhất thời an vị không nổi thẳng nhãi danh sao dám n h o nhao muốn xu nhưng lại không nghĩ tới bị một trận uy áp kinh khủng ngăn cản x u ố n g dưới ngầm đầu lên xem xét không phải vương động thiên còn có thể là ai đâu hoàng vị chi chiến không được tùy ý nhung tay vương động thiên thần sắc l ạ n h như băng nói ra mà trong đó một vị luyện hư đ ỉ n h phong tu sĩ một bước rơi xuống ngự a khi âm chầm nói ra vương tiền bối hẳn là ngươi không sợ t r e o chọc đến chúng ta vụ trung môn phải không vụ trung môn thì như thế nào hôm nay các ngươi chỉ có một cái thân phận đó chính là từ bên ngoài đến trợ r ú t nếu là vi phạm với ta phong đan quốc quy tắc hết thể chém chi vương động thiên cực kỳ ba khi nói mà liền tại cái này chỉ hoãn công phu bên trong thần tiêu tử cũng đã rơi xuống hứa ma trên thân không hứa ma trên khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng sau đó liền bị thần tiêu tử cho triệt để đánh chết hải quất không còn an lão trên khuôn mặt thì là một bộ bình tĩnh ai còn không có một chút tính khí gia hỏa này lại dám uy hiếp chính mình như vậy liền muốn làm tốt bị chính mình đánh chết chuẩn bị nếu là bình thường an lão tự nhiên là không dám đánh giết hứa ma nhưng là hôm nay có người là tẩy lại có sợ gì chi đâu nhìn thấy hứa ma bị đánh chết đằng sau mấy vị kia vụ trung môn luyện hư kỳ các tu sĩ sắc mặt đều khó nhìn đến t ự c hạn mở miệng nói ra chuyện hôm nay chúng ta vụ trung môn nhớ kỹ ngay khác chắc chắn là phong đan quốc dân lên một món lễ lớn nhưng là sau đó ta muốn trước đem vị này đánh chết chúng ta vụ trung môn người luyện hư định phong cho c h é m giết lời nói rơi xuống một giây sau một vị nửa b ư ớ c hợp thể kỳ tu sĩ trực tiếp một bước rơi xuống rất hiển nhiên hắn đã không có ý định cho an lão cơ hội sống sót nhưng là hắn lại thế nào khả năng biết an lão chạm đi lên liền không có nghĩ đến xuống tới đâu nhìn xem an lão vụ trung môn nửa b ư ớ c hợp thể kỳ tu sĩ cười lạnh nói kiệt kiệt kiệt lao đầu chém giết chúng ta vụ trung môn người liền muốn dùng tính mệnh đến gắn nợ về phần thần tiêu tử lời nói ngươi hẳn không có đi dù sao thần tiêu tử cực kỳ chân quý cho dù là một chút thiên gia i bảo vật cũng không sánh nổi hắn cũng không tin an lão còn có thể có rất nhiều thần tiêu tử phải không a n g ư ơ i xác định sao chương hai trăm ba mươi ta ngươi tiên nhân trong x ư ơ n g mù c ử a cường giả xuất thủ chương hai trăm ba mươi ta ngươi tiên nhân trong x ư ơ n g mù c ử a cường giả xuất thủ ta ngươi tiên nhân từ đâu tới bên i thái trong x ư ơ n g mù c ử a nửa bức hợp thể kỳ cường giả nhất thời liền tự bế chỉ gặp tại an lão trong tay lại lần nữa xuất hiện mười viên thần tiêu con mà lại khi tức muốn so lúc trước thần tiêu con càng khủng bố hơn thậm chí ngay cả mình đều cảm thấy cực lớn cảm giác á c bách ngươi cái tên này vương tiền bối hẳn là hoàng vị chi chiến có thể sử dụng viễn siêu thực lực bản thân bảo vật phải không trong x ư ơ n g mù c ử a nửa b ư ớ c hợp thể kỳ vội vàng hướng vương động thiên xin giúp đỡ nhưng là lúc này vương động thiên khi biết trong x ư ơ n g mù c ử a thế mà đối với nhà mình cái này một mẫu rơi phân đất có ý nghĩ lại thế nào có thể sẽ trợ giúp hắn đâu khụ khụ dựa theo quy tắc tới nói lời nói không thể sử dụng vượt qua tự thân một cái tiểu cảnh giới bảo vật an kiến quốc sử dụng thần tiêu con không cách nào thường tới đến hợp thể kỳ tu sĩ tự nhiên là không tính vi phạm với quy tắc nghe được vương động thiên lời nói trong sương mù cựa nửa bức hợp thể kỳ sắc mặt đều âm trầm xuống nhưng ngay lúc này an lão độc thủ một trận cực hạn tử vong cảm giác bao phủ toàn thân của hắn mặc dù hắn đã bước vào đến nửa bước hợp thể kỳ bên trong nhưng đối đầu với chân chính hợp thể kỳ hay là h ắ n phải chết không nghi ngờ bước này t r ờ i chết cần rất lâu đến bù đắp thế là không có chút nào trần c h ờ ta lựa chọn đầu hàng không thú vị an lão có vẻ hơi thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể đại sát tứ phương đây này thằng đến hắn rời đi còn lại trong x ư ơ n g mù cửa người cũng không có ra sân dù sao tại an lão lấy ra nhiều như vậy thần tiêu con thời điểm trong sương mù cửa các cường giả liêm biết hợp thể kỳ phía dưới không người có thể chém giết an lão lúc này vương xá sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng dù sao trong x ư ơ n g mù cửa nếu là không cách nào được như ý nói như vậy sau đó rất khó bảo đảm sẽ không xuất hiện biến số gì nha mà đổi thành bên ngoài một bên vương tuấn thiên tỉ sắc mặt đã khó coi đến cực hạn nhưng là lại nghĩ tới điều gì nếu chặt lấy lông mày lúc này mới d ã n ra còn có người muốn tiếp tục khiêu chiến sao lúc này vương động tiên h đứng dậy chậm rãi nói ra thanh âm mặc dù không lớn nhưng l ạ i truyền khắp toàn bộ n g ũ long cung mà ngồi ở lục cựu u y ê n bên người tại quay đầu n t h k h điểm trần lực nguyên thấy được lục c n u huyền trên mặt y nguyên bình tĩnh không khỏi tò h mò đứng lên lục tiểu hưu n hẳn là đối với chuyện ế ư ơ này g c ả n giác được không ngoài ý muốn ư a o lục c ử u huyền chỉ là lắc đầu sau đó mở miệng nói ra cũng không có q h á ngoài ý muốn sao lục cựu huyền chỉ là lắc đầu sau đó mở miệng nói ra cũng không có ngoài ý muốn sao tại kết quả cuối cùng cũng còn chưa có xác định xuống tình h ố n dưới hết thảy đều là biến số ngay vậy trần lực nguyên cũng không khỏi gật gật đầu nhưng là còn chưa mở lời lục cựu huyên lại là nói ra tốt đoán chừng có người kìm nén không được chuẩn bị xuất thủ nếu là không có người muốn xuất thủ lời nói vậy ta sau đó liền tuyên bố vương động tiên chính chuẩn bị tuyên bố vương xá chính là lần tiếp theo phong đan quốc quốc chủ thời điểm một trận cường đại uy áp xuất hiện ở ngũ long cùng bên trong bệ hạ theo ta thấy hay là đại hoàng tử trở thành quốc chủ tốt một chút nha chỉ gặp mấy đạo người m ặ c h ắ c b à o tu sĩ xuất hiện tại vương động tiên trước mặt thấy cảnh này vương động tiên sắc mặt nhất thời biến đổi chứng đến một chút liền đứng dậy trong giọng nói tràn đầy không thể tin làm sao có thể vì ta phong đan quốc trong x ư ơ n g mù cửa thế mà xuất động nhiều như vậy tôn độ kiếp kỳ tu sĩ không sai xuất hiện tại vương động tiên trước mặt toàn bộ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ trong đó thậm chí không thiếu bước vào đến độ kiếp đỉnh phong tồn tại kinh khủng mà ở đây các tu sĩ khi nhìn đến một màn này đằng sau sắc mặt cũng vì đó biến đổi rất hiển nhiên chuyện kế tiếp chỉ sợ là bọn hắn không cách nào nhúng tay một cái làm không tốt chỉ sợ sẽ còn khoác lên nơi này nhưng ngay lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm lại là phát hiện cửa ra vào đã bị trong sương mù cửa các tu sĩ thiết hạ tới cấm chế đại thừa kỳ phía dưới không cách nào rời đi đám chết trong sương mù cửa lại dám xuất thủ vương động thiên sắc mặt khó coi đến cực hạ rất hiển nhiên chuyện hôm nay đã vượt qua khống chế của hắn nhiều như thế độ kiếp k ỳ xuất thủ đừng nói là bọn hắn phong đan quốc liền xem như ngũ lưu trong thế lực người nổi bật đều gánh không được nha mà lúc này vương tuấn thiên tỷ cũng đứng dậy khắp khuôn mặt là biểu tình hài hước phụ vương ngươi già rồi là thời điểm nên thoái vị mà ta sẽ là phong đan quốc thích hợp nhất đồng thời cũng là vĩ đại nhất quốc chủ phong đan quốc tại ta dẫn dắt phía dưới tất nhiên sẽ bước vào đến cao độ toàn mới bên trong không sai. Chúng ta trong a t x ư ơ đó một vị độ kiếp kỳ tu ử t sĩ đứng dậy nhìn về hướng trên khán đài các tu sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ra mà liên tại lúc này ngôi tại lục cửu liên bên cạnh trần lực nguyên đứng dậy trong sương mù cửa người hẳn là dám giết ta thiên linh phách mại hành người phải không theo trần lực nguyên thân phận rơi xuống trong x ư ơ n g mù cửa các cường giả lông mày hơi n h u một chút dù sao thiên linh phách mại hành thế nhưng là thiên linh đạo nhân thế lực mà bây giờ trong x ư ơ n g mù cửa còn không tốt lắm cùng thiên linh phách mại hành đối đầu nha nhưng là lại nghĩ đến phong đan quốc tầm quan trọng tuyệt đối không cho sơ thất lại cảm nhận được trần lực nguyên tu vi vẹn vẹn hợp thể đ ỉ n h phong thời điểm trong x ư ơ n g mù cửa các cường giả nội tâm nhất thời liền có c h ủ ý chỉ là một cái hợp thể đ ỉ n h phong thôi lại dám tự xưng thiên linh phách mại hành người quả thực là đang dối gạt mình k i n h người hôm nay ta liền t r á n g ư ơ i một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nói đi liền hướng phía trần lực nguyên đánh tới mà một mặt này cũng làm cho trần lực nguyên không khỏi cứ thế ngay tại chỗ nhưng là kịp phản ứng đằng sau trần lực nguyên liền biết cái này phong đàn quốc tuyệt đối có cái gì bất phàm địa phương bất phàm đến trong x ư ơ n g mù cửa c a n nguyện đắc tội thiên linh phách n ạ i hành ai không nghĩ tới ta trần lực nguyên một thế anh danh lại để cho n g ọ m tại đây bốn thiên tỷ ngươi lại dám cấu kết trong x ư ơ n g mù cửa cứ ta phong đàn quốc quốc chủ vị trí hẳn là không sợ phiền phức sau bị trong x ư ơ n g mù rõ ràng tình t o á n phải không vương động tiên lúc này vẫn mở miệng nói ra mà vương tuấn thiên tỷ thì là lạnh nhạt lắc đầu điểm này ngươi liền không cần để ý còn nhớ rõ trăm năm trước đó ta ra ngoài qua đi lúc trước ta liền bái nhập đến trong x ư ơ n g mù trong môn trở thành trong x ư ơ n g mù cửa một vị trưởng lão đệ tử thân truyền cho nên trong x ư ơ n g mù cửa là sẽ không đem ta cho thanh toán chương 231, t h i ê n quỷ làm việc chương 231, t h i ê n quỷ làm việc ngay vậy vương động tiên sắc mặt càng là âm trầm chẳng lẽ bọn hắn phong đan quốc thật muốn vô lực hồi thiên sao phụ vương tuyên bố đi nếu không ta có thể bảo vệ không cho phép trong x ư ơ n g mù cửa các tiền bối có thể hay không làm được quá mức ô sự tình vương tuấn tiên tỉ một bước rơi xuống nhàn nhạt mở miệng nói ra nhìn xem chung quanh hướng chính mình tới gần độ kiếp kỳ bọn họ vương động tiên thâm hít một hơi ta rất muốn biết các ngươi trong x ư ơ n g mù cửa đến cùng nhìn chúng chúng ta phong đàn quốc chỗ nào nếu là không nói ra lời nói ta sẽ không đem vương tuấn tiên tỷ lập làm quốc chủ nghe được vương động tiên lời nói ở đây độ kiếp kỳ bọn họ đều nhao nhao dừng một chút sau đó nói điểm này bệ hạ liền không cần biết nếu là ngươi không nguyện ý lời nói vừa vặn ta trong x ư ơ n g mù cửa còn có một môn khống hồn đại pháp cho dù là t h i tiên tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị đều sẽ bị khống chế lời nói nói đi một giây sau trong đó một tôn độ kiếp định phong liền hướng phía vương động tiên chậm rãi v ư ơ nhưng g động tiên độ phong, phong chính thể hắn kinh khủng, cho chỉ chiêu không chặn tiện bọn đan tồn ngay đây đi đều đ tùy có quốc cử quốc lực, cả là là diệt tại trí một dù sợ ợ c đ ế n n h ư ngay lúc này vương trường sinh đứng ra đại ca ngươi cử động lần này hẳn là không sợ thiên lôi đánh xuống phải không chỉ gặp vương trường sinh lòng đầy căm phẫn nói lại là dẫn tới vương tuấn thiên tỷ phá lên cười ngươi nói thiên lôi đánh xuống trong mắt của ta thế gian văn vật chỉ có thực lực trí thượng vì mạnh lên đừng nói là phụ vương liền xem như toàn bộ phong đan quốc ta đều có thể hy sinh hết nói đến phần sau vương tuấn thiên tỷ biểu lộ trở nên điên cuồng hắn bây giờ không sai biệt lắm một nghìn tuổi mới miễn cưỡng bước vào đến hóa thần đình phong nếu là cả một đời đều lưu tại phong đan quốc lời nói như vậy hắn đem vô vọng bước vào đến tiên nhân phía trên c h i cảnh cho nên vì mạnh lên hắn mới gia nhập vào trong x ư ơ n g mù trong môn về phần trong x ư ơ n g mù cửa muốn tại phong đan quốc ở bên trong lấy được thứ gì hắn không thèm để ý cũng không muốn để ý về phần lời của các ngươi thì là chết hết cho ta đi vương tuấn thiên tỷ nói đi liền hướng phía vương t r ư ở n g sinh phong đi chuyện nơi đây tuyệt đối không có khả năng cho phép người khác biết cho nên hôm nay người nơi này toàn bộ đều phải chết đối mặt với đánh tới vương tuấn thiên tỷ vương trường sinh chỉ là t h ở dài một hơi nếu không phải là bất đắc dĩ kỳ thật hắn hay là không muốn chu sát rơi máu của mình thân nhưng là bây giờ tình huống chỉ có thể thống hạ sát thủ mà đổi thành bên ngoài một bên thấy cảnh này lục cựu huyền cũng không khỏi t h ở dài một hơi lẩm bẩm nói không nghĩ tới thế mà còn là muốn xuất thủ sao nguyên bản còn tưởng rằng cho vương trường sinh nhất định tài nguyên liền có thể để vương trường sinh tự tay giải quyết đi vấn đề nhưng là không nghĩ tới kết quả là hay là cần xuất thủ nha bất quá cái này cũng trách không được vương trường sinh dù sao trong đó cách xa nhau hai cái đại cảnh giới thực lực sai biệt quá lớn không giải quyết được cũng là rất bình thường thiên quỷ làm việc lục cựu h i ê n lẩm bẩm nói mà một câu nói kia cũng làm cho ngồi ở một bên trần l ự c nguyên nghe và thay ngay tại trần l ự c nguyên đang tò mò lục cựu h i ê n lời này là có ý gì thời điểm lại là không nghĩ tới một giây sau một bóng người từ trong hư không chậm rãi nổi lên theo sự xuất hiện của hắn ở đây một đám độ kiếp kỳ tu sĩ sắc mặt nhất thời thay đổi n g ư ờ i rốt cuộc là ai khoảng cách thiên quỷ vương gần nhất một tôn độ kiếp kỳ tu sĩ một mặt ngưng trọng sau đó mở miệng nói ra thiên quỷ cũng không mở miệng dù sao đối với người sắp chết không có chuyện gì để nói một giây sau thiên quỷ vương đã hiểu theo thiên quỷ vương khéo động khoảng cách thiên quỷ vương gần nhất tôn t i a độ kiếp kỳ tu sĩ toàn thân lông tơ sẽ xảy ra a đây là bị đại khủng bố để mắt tới biểu hiện nhưng là còn không đợi hắn kịp phản ứng liền cảm thấy hạ thể chuyển đến một trận đau đớn lại xem xét thiên quỷ vương không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn một bàn tay trực tiếp quán xuyên thân thể của h ắ n ngươi còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là thiên quỷ vương t i không chút nào cho kỳ phản ứng cơ hội theo luyện nguyên phá t h á n h pháp thi triển tôn t i a độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trực tiếp bị thiên quỷ vương triệt để hấp thu tại thiên quỷ vương thủ đoạn thi triển đi ra đằng sau trong sương mù cửa cây cây có cứu mạ vội vàng mở miệng nói ra các hạng chúng ta trong x ư ơ n g mù cửa cũng là ma tộc dưới trướng thế lực không biết có thể như vậy thu tay lại nghe được trong x ư ơ n g mù cửa cường giả nói thiên quỷ vương lông mày lại là nhữ nhưng là một giây sau cũng không chút nào do dự xuất thủ tiếp tục chém giết trong x ư ơ n g mù cửa độ kiếp k ỳ các ngươi là ma tộc dưới trướng thế lực thì như thế nào chỉ là ma tộc nếu dám tới vậy liền giết thiên quỷ vương nhàn nhạt nói ra nói đùa sau lưng của mình đứng đấy chính là cái gì là lục gia hắn cũng không tin ma tộc sẽ vì vài tôn độ kiếp kỵ giả mà cùng lục gia khai chiến cái này hoàn toàn là được không bù mất sự tình đang đối mặt đại thừa trung kỳ thiên quỷ vương xuất thủ thời điểm ở đây độ kiếp kỳ bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ thiên quỷ vương mỗi một lần xuất thủ đều chắc chắn hấp thu hết một tôn độ kiếp kỳ cứ việc vậy đối với bây giờ thiên quỷ vương tới nói trợ giúp cực kỳ bé nhỏ nhưng là thắng ở số lượng nhiều nhìn xem thiên quỷ vương ti hảo không có dừng lại xu thế ở đây trong x ư ơ n g mù cửa các cường giả đều gấp nếu là tùy ý thiên quỷ vương d i ế t tiếp lời nói chỉ sợ bọn họ trong sương mù cửa đều đem toàn bộ gây ở chỗ này nghĩ tới đây ở đây ba tôn độ kiếp đỉnh phong tu sĩ trong lòng rất nhanh liền có định đoạt chỉ gặp bọn họ ba người trực tiếp một bước rơi xuống một giây sau trong tay đồng thời xuất hiện một viên lớn chừng bàn tay lá cờ xin mời lão tổ hiện thân theo bọn hắn đem tự thân linh lực đều chuyển vận đến lá cờ bên trong một trận uy áp ngập trời trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ ngũ l o n g cung nguyên bản còn tưởng rằng được cứu chúng tu sĩ bọn họ sắc mặt lại lần nữa nhao nhao kịch biến khí tức này là đại thừa kỷ lại hoặc là nói vượt qua đại thừa kỷ trần lực nguyên lúc này càng thêm kinh hãi nếu là nói mới vừa rồi còn có sống suốt khả năng vậy bây giờ liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời hắn cũng tò mò nhìn về phía một bên lục cự uyên tôn này ma tu là hắn kêu ra tới đi nhưng là đối mặt với một màn này lục c ử u huyên một đoàn người trên khuôn mặt y nguyên vẫn là bình tĩnh thậm chí còn ngáp một cái biểu thị có chút buồn ngủ mà thiên quỷ vương thì là lông mày có chút n h u lại kinh ngạc nói ra có ý tứ thế mà ngay cả hư ảnh đều đạt đến đại thừa hậu kỳ thậm chí là đình phong bản thể ít nhất là nhân tiên đi lấy thiên quỷ vương tầm mắt có thể nhìn ra đây là lợi dụng ba người bọn họ trong tay lá cờ để nào đó tôn cường giả d á n g lâm đến nơi này mặc dù tu vi vượt qua thiên quỷ vương nhưng là thiên quỷ vương căn bản không giả trước lúc rời đi l ụ chương liền hai n đ trăm n n g đối đầu chỉ là ộ t tôn t đại h ừ a đỉnh phong hóa thân, còn hóa c h ư a đủ gây cho sợ hãi. sợ ơ i cái hai ngươi quảng cái này gọi đại thừa trung kỳ xảy ra chuyện gì chỉ gặp tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong một đạo hư ảnh to lớn liền tại ba chi lá cờ lực lượng phía dưới tạo thành mà tại đối phương xuất hiện trong né mắt lông mày liền không khỏi nhữ lại thế thế cái kêu ba tôn độ k i ế p đ ỉ n h phong tu sĩ vội vàng một mực cung kính nói ra thái trường lão chúng ta gặp được biên số tại hiện trường còn có một tôn đại thừa kỳ ma tu mà lại đối phương còn chu sát người của chúng ta ngay vậy thái trường lão hư ảnh cũng không khỏi nhịu những mày sau đó liền bị cách đó không xa thiên quỷ vương hấp dẫn đi qua mà tại trong cảm nhận của hắn hiện trường mạnh nhất chính là thiên quỷ vương ơi chính là tôn kia đánh chết chúng ta trong x ư ơ n g m ủ cửa ma tu đi nếu là ngươi bây giờ cách đi lời nói việc này ta còn có thể như vậy bỏ qua thái trường lão nhàn nhạt nói ra nghe được thái trường lão lời nói thiên quỷ vương cũng không nhịn được phá lên cười nhìn xem trong lúc cười to thiên quỷ vương thái t r ư ở n g l ã o chỉ là biểu lộ khó coi sau đó nói ra ngươi đang cười thứ gì ta đang cười cái gì ta đang cười ngươi không biết bây giờ tình huống rất hiển nhiên chuyện hôm nay là ta có theo hay không trong x ư ơ n g mù cửa so đo mà không phải trong x ư ơ n g mù cửa có thể hay không như vậy bỏ qua nói đến phần sau thiên quỷ vương k h í tức bạo tạc đến c ự c h ạ n mà nghe vậy thái t r ư ở n g lão nội tâm cũng đã có định đoạn chuyện hôm nay không cách nào lành nhưng là phong đan quốc đối với bọn hắn trong x ư ơ n g mù cửa nói có trọng yếu tác dụng đồng dạng không thể làm mất kể từ đó cũng chỉ có thể xuất thủ trước theo ý nghĩ rơi xuống thái trường lão một ý niệm cái k i a ba tôn độ kiếp đỉnh phong trong tay lá cờ liền bạo phát đi ra một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem tam đại độ kiếp cường giả tối đỉnh lực lượng cho hấp thu hết lá cờ bên trong mà s á t mặt của bọn hắn cũng biến thành trắng bệnh đến cực điểm suy yếu tới cực điểm sau đó chỉ gặp thái trường l ã o phất phất tay tam đại lá cờ liền rơi xuống ngũ long cùng một phía tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền sinh ra một cái lĩnh vực đem bên trong cường giả đều cho cầm giữ đứng lên dù sao nếu là muốn chạy lời nói hắn tuyệt đối không cản được thiên quỷ vương người chết chắc thái trường lão lời nói rơi xuống một giây sau liền biến mất không thấy tại mọi người trong mắt, vẹn vẹn trước mắt thái trường lão liền tới đến thiên quỷ vương trước mặt hung hăng hướng phía thiên quỷ vương đấm tới m ộ t quyền nhưng là thiên quỷ vương thân thể lại là không nhúc n í c h tí nào cái gì ngươi đến cùng xuyên qua thứ gì thái trường lão biểu lộ nhất thời liền thay đổi hắn có thể cảm nhận được thiên quỷ vương rõ ràng chính là thường thường không có gì là đại thừa trung kỳ mà thôi chính mình mặc dù chỉ là hóa thân nhưng là đối phó bình thường đại thừa đình phong đều có thể tùy tiện làm đến nha cảm giác của mình sẽ không ra sai cho nên giải thích duy nhất chính là thiên quỷ vương trên thân tuyệt đối có bảo vật gì đem công kích của mình ngăn cản xuống dưới chỉ là hắn không để ý đến một chút thiên quỷ vương làm sao lại nói với hắn đâu chỉ gặp thiên quỷ vương trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh t r ư ờ n g thương khi nhìn đến trường thương trong n g a y mắt thái trường lao c h ấ n kinh càng thêm c h ấ n kinh ngươi rốt cuộc là ai thế mà ngay cả thánh khí đều có thể lấy ra nhưng vô luận hắn như thế nào đặt câu hỏi thiên quỷ vương hay là xuất thủ chỉ gặp thiên quỷ vương một thương rơi xuống liền trực tiếp để thái trường lao suýt nữa bị đánh đến thần hồn đều tán thấy thế thái trường lao biết hôm nay tuyệt đối là không làm gì được thiên quỷ vương dù sao mình chỉ là một đạo hóa thân m ặ thôi có thể phát huy ra đến đại thừa đ ỉ n h phong thực lực liền đã tính rất tốt về p h ầ n pháp bảo đan dược cái gì càng là không có ngừng ngừng ngừng thái trường lão vội vàng kêu dừng mà thiên quỷ vương cũng hơi sững sờ thấy thế thái trường lão vội vàng nói vị đạo hữu này chuyện hôm nay chính là chúng ta trong x ư ơ n g mù cửa làm không đúng ngày khác ta trong x ư ơ n g mù cửa tất nhiên sẽ hướng ngươi chịu nhận lôi nhưng là phong đan quốc đối với chúng ta trong x ư ơ n g mù cửa cực kỳ trọng yếu còn xin đạo hữu cho chút thể diện dù sao chúng ta trong sương mù cửa môn chủ đã nửa chân đạp đến vào đến thiên tiên tri cảnh đoán chừng ít ngày nữa liền sẽ bước vào đến thiên tiên còn xin cho chúng ta trong sương mù môn môn chủ một bộ mặt. ngươi trong x ư ơ n g mù môn môn chủ xem như hàng liền xem như hắn xuất hiện ta cũng chiếu chặt không lầm thiên quỷ vương lời nói rơi xuống liền tại thái trường lão một mặt biểu tình khiếp sợ trung tướng thứ nhất thương kích giết chết đương nhiên hóa thân này thiên quỷ vương cũng không có lãng phí chỉ gặp thái trường lao hóa thân bị đánh phát nổ đằng sau thiên quỷ vương vung tay lên trận kêu hóa thân bên trong năng lượng liền hội tụ thành vì một cái hạt trâu mà thiên quỷ vương cũng không có chăn trở trực tiếp đem nó nuốt xuống dưới sau một lát mới đem triệt để luyện hóa bước vào đến đại thừa hậu kỳ tri cảnh ở đây trong sương mù cửa người nhìn thấy màn này đều đã chấn kinh đến không còn hình dáng thừa dịp thiên quỷ vương tại đột phá thời điểm bọn hắn vội vàng vụn trộm hướng phía bên ngoài chạy tới nhưng là ở đây trừ cái kia ba tôn độ kiếp đ ỉ n h phong còn sống bên ngoài còn lại độ kiếp kỳ đều đã bị thiên quỷ vương cho đều tru sát liền xem như cái kia ba tôn độ kiếp đ ỉ n h phong toàn bộ lực lượng đều đã bị thái trường lao cho hấp thu ngay cả chạy đều kém chút chạy không được bọn hắn lúc này đã từ trong đ ấ y lòng đem thái trường lao tổ tông mười tám đ ờ i đều cho mắng một lần nhưng trốn hay là cần đào tẩu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút năng lượng đem luyện hóa đằng sau cái này mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động hướng phía ngũ long c bất quá bọn hắn tựa hồ quên đi vương động thiên tồn tại chư vị các ngươi tựa hồ có chút không quá lễ phép n h à làm nhiều chuyện như vậy liền muốn như thế r ờ i đi sao chỉ gặp vương động thiên cầm trong tay một kiếm tự thân đứng tại chỗ cửa lớn đem trong x ư ơ n g mù cửa các cường giả đều ngăn cản xuống dưới lúc này trong x ư ơ n g mù cửa các cường giả sắc mặt đều phẫn nộ vương động thiên ngươi thế mà dám can đảm cản lại chúng ta trong x ư ơ n g mù cửa người hẳn là liền không sợ chúng ta trong x ư ơ n g mù cửa trả thù phải không nói chưa dứt lời nói chuyện vương động thiên đốn thời gian liền nổ tung hữ các ngươi trong sương mù cửa đều muốn đem bản vương cho chu vậy cùng trong sương mù cửa mở chiến lại có thể thế nào chém vương động thiên lời nói rơi xuống trong chốc lát một kiếm rơi xuống chỉ gặp một tôn hợp thể đ ỉ n h phong bị nó chém giết có quốc vận gia trì cho dù là còn không có độ kiếp kỳ nhưng là vương động thiên cũng đã có không kém gì độ kiếp kỳ thực lực ngoài ra còn có một chút đó chính là tại vừa rồi hắn đã cùng bên ngoài lấy được liên hệ đã thuận lợi liên hệ đến nhà mình ba vị l a o tổ chỉ cần ba vị l a o tổ chạy tới nói như vậy trong sương mù cửa các cường giả đều muốn gây ở chỗ này nhìn xem vương động thiên đều xuất thủ trần lực nguyên lúc này cũng ngồi không yên lúc trước trong x ư ơ n g mù cửa các cường giả như muốn chém giết trần lực nguyên lại thế nào khả năng nhìn xem trong x ư ơ n g mù cửa các cường giả rời đi nơi này đâu vương đạo hưu ta đến giúp n g ư ơ i trần lực nguyên lời nói rơi xuống lúc này liền xông vào đến trong chiến trường có trần lực nguyên gia nhập hiện trường chiến cuộc càng thêm một bên thay đổi không bao lâu lại thêm phong đàn quốc tam đại độ kiếp lao tổ chạy đến trong x ư ơ n g mù cửa các cường giả lúc này mới bị triệt để bắt lại đứng lên chương hai trăm ba mươi ba gọi ta lôi phong là được chương hai trăm ba mươi ba gọi ta lôi phong là được vị tiền bối này không biết xưng hôi như thế nào tại chế phục trong sương mù cửa các cường giả đằng sau vương động tiên liền bước nhanh đi tới thiên quỷ vương trước mặt có chút thở dài đạo thiên quỷ vương cũng không có xuất thủ thì là cười như không cười nhìn qua vương động tiên nói ra ta thế nhưng là ma tu ngươi hẳn là liền không sợ ta đem bọn ngươi đều cho xử lý sao ngay vậy vương động tiên sắc mặt cũng có chút bắt đầu ngại ngùng sau đó vẻ mặt thành thật nói ra tiền bối nếu cũng không có xuất thủ như vậy thì nói rõ tiền bối hẳn không phải là loại kia giết ma tu ngươi ngược lại là có chút ý tứ về phần xưng hô lời nói gọi ta lôi phong là được thiên quỷ vương lời nói rơi xuống trong chốc lát liền biến mất không thấy, thấy cảnh này vương động tiên cũng chỉ có thể đem nội tâm suy nghĩ thu vào một tôn đại thừa kỳ cấp bậc tồn tại cũng không phải hắn có thể đem cầm cùng lúc đó bị phong đan quốc các cường giả trói lại tam đại độ kiếp kỳ thấy thế thì là điên cuồng dãy rủa mau bông chúng ta ra nếu không chúng ta trong sương mù cửa nhất định đem bọn ngươi phong đan quốc tàn sát hầu như không còn đúng nên đón hắn lại là vương động thiên một bàn tay tôn tiên độ kiếp đỉnh phong đều bị giải ra vương động thiên đến cùng làm sao dám ừ ngươi cũng dự định đem chúng ta phong đan quốc thay vào đó vậy chúng ta phong đan quốc còn có cái gì phải sợ đây này chết hết cho ta đi vương động thiên lời nói rơi xuống trực tiếp một kích liền đem tam đại độ kiếp đ ỉ n h phong đều cho đổ sát hầu như không còn nguyên bản lấy vương động thiên thực lực còn chưa đủ lấy đánh chết độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là làm sao tam đại độ kiếp đ ỉ n h phong lúc này lực lượng mất hết lúc này mới có thể bị vương động thiên cho tùy tiện đánh chết lại quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa vương tuấn thiên tỷ vương động thiên cũng không khỏi thở dài một hơi mà lúc này vương tuấn thiên tỷ cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói làm sao có thể trong sương mù cửa cường đại như vậy làm sao lại bại chờ đợi vương tuấn thiên tỷ lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm vương động thiên đã đi tới trước mặt h ắ n vương tuấn thiên như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không được phụ vương ngươi không có khả năng giết ta nếu là không giết ta ta còn có thể để trong x ư ơ n g mù cửa thu tay lại nhưng nếu là giết ta mà nói cái kêu phong đan quốc liền thật đi đến t u y ệ t lộ nhưng là vương tuấn thiên tỷ nội tâm biết trong x ư ơ n g mù cửa tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn mà thu tay lại phong đan quốc bản thân đối với trong x ư ơ n g mù cửa kế hoạch có trợ giúp cực lớn mà chính mình thì là trong x ư ơ n g mù cửa một vị trưởng lão để cho tiện tại phong đan quốc hành động lúc này mới thu được đệ từ thôi mà nguyên bản đối phương là chướng mắt vương tuấn thiên tỷ b ấ theo quá vương Tuấn Vương t i nhiều rời đi lại nói. ê n cũng không quản được nhiều như vậy, còn sống rời đi phong đàn quốc lại nói. Ngay Tỷ trước được quốc Thiên vậy, m trọng người, là biết, ngươi, nhưng ngươi phải là c n người của ta, hận nhất phản bội. của ta, Theo vương động thiên lời nói rơi xuống vương tuấn thiên tỷ đốn thời gian biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thế là không chút do dự lấy ra chính mình áp đ á y hòm bảo vật một tấm thiên giai truyền thống phủ có thể đem nó truyền thống đến nước vạn dặm có hơn địa phương phụ vương đây là ngươi b ư ớ ta đợi đến ta lúc trở về chính là ta ngày báo thủ vương tuấn thiên tỷ sắc mặt tức giận nói ra nói đi liền trực tiếp xé nát truyền tống p h ủ biến mất tại vương động thiên trước mặt mà lúc này vương động thiên sắc mặt lộ ra cực kỳ phức tạp rất hiển nhiên hắn có thể đem vương tuấn thiên tỷ cản lại nhưng là hắn cũng không có hắn biết nếu là cản lại vương tuấn thiên tỷ lời nói như vậy nên đón vương tuấn thiên tỷ chính là tử vong nhưng vào lúc này một tôn lão tổ đi tới vương động thiên trước mặt lắc đầu nói ra động thiên ngươi hay là q u á không quá cất nha lão tổ ta không hối hận nhưng là lần sau gặp mặt lời nói ta sẽ không bận tâm tình phụ tử vương động thiên lúc này hạ quyết tâm tam đại lão tổ thì là đồng thời lắc đầu sau đó nói ra nhưng là vô luận như thế nào chúng ta phong đan quốc đã bị t r o n g sương mù c ử a theo dõi nếu là có thể lời nói chúng ta hay là cần sớm chuẩn bị sẵn sàng ngay vậy vương động tiên cũng nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng ở đây một đám các hoàng tử rất hiển nhiên bọn hắn cũng bị biến cố bất thình lình cho khiếp sợ đến duy chỉ có vương xá cùng vương trường sinh bởi vì bọn hắn biết có lục cựu hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì nhưng ngay lúc này vương động tiên mở miệng vương xá đã ngươi là lần này hoàng vị chi chiến bến thắng như vậy ta tuyên bố ngươi trở thành lần này phong đan quốc quốc chủ không biết ngươi là có hay không nguyện ý phụ vương ta nguyện ý vương xá vội vàng kích động nói ra hắn cố gắng lâu như vậy không phải là vì trở thành phong đan quốc quốc chủ sao còn lại hoàng tử đang nghe được tin tức này đằng sau sắc mặt nhất thời cũng không khỏi địa nạn nhìn lại nhưng sau đó lại thở dài một hơi vương xá liền vương xá đi chỉ cần không phải vương tuấn thiên tỷ liền tốt vương tuấn thiên tỷ sẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt nhưng vương xá sẽ không tại xác định lần này hoàng vị chi chiến bên thắng đằng sau ở đây các tu sĩ liền ngay cả bận đ i ệ u rời khỏi nơi này không hắn trên cơ bản đều là dự định rời đi phong đan quốc nói đùa gác tội trong sương mù cửa phong đan quốc cực lớn trình độ không đối là nhất định sẽ bị t r o n g x ư ơ n g ngủ cửa cho diệt đi nhìn xem một màn này vương động tiên cũng không khỏi hít sâu một hơi sau đó rời khỏi nơi này hắn muốn toàn lực trùng kích độ kiết kỷ lấy ứng phó sau đó đại chiến mà đổi thành bên ngoài một bên vương tuấn thiên tỷ tự nhiên là không có khả năng đào t à u thiên quỷ đi đem hắn xử lý lục cựu u y ê n bí mật truyền âm cho thiên quỷ vương ngay vậy thiên quỷ vương mới từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa khoảng cách ngàn tỷ rằng mặc dù xa xôi nhưng là đối với đại thừa kỳ thiên quỷ vương tới nói lời nói lại là vài giây đồng hồ sự tình thôi từ không khí còn sót lại lấy truyền t ố n g phủ khí tức thiên bỉ vương rất nhanh xác định vương tuấn thiên tỷ phương hướng đồng thời tìm kiếm m à đi một bên khác theo không gian bị xe đứt vương tuấn thiên tỷ thân ảnh chật vật cũng theo đó từ trong vết nước không gian rơi xuống cụ k h u c cụ đáng chết lần sau gặp mặt ta nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ người đều xử lý vương tuấn thiên tỷ hư l ạ n h một tiếng nhưng khi vụ chi gấp là về trước đi trong sương mù cửa tìm tới sư tôn trợ giúp tại dưới sự trợ giúp của sư tôn vương tuấn thiên tỷ có lòng tin tại trong vòng trăm năm đột phá đến hợp thể kỷ nhưng ngay lúc này một trận thanh âm lạnh lùng từ một bên truyền đến ân hiện tại chính là lần sau gặp mặt. nghe được đạo thanh â m này vương tuấn tiên h tỷ đốn thời gian toàn thân lông tơ đều dựng lên một mặt cảnh giác nhìn về hướng chung quanh trong chốc lát liền thấy được thiên quỷ thân ảnh khi nhìn đến thiên quỷ đằng sau vương tuấn tiên h tỷ cũng không có chạy trốn bởi vì hắn biết liền xem như trốn đều không tránh thoát được thiên quỷ vương truy sát nghĩ tới đây vương tuấn tiên h tỷ hít sâu một hơi đằng sau nói ra các hạng giữa chúng ta hẳn là không oán không cựu đi không biết ngươi vì sao muốn nhằm vào ta không oán không cựu ta có thể không thế nào cho là lúc trước ngươi phái người diệt đi thanh phong thành thế nhưng là suýt nữa đối ta thiếu chủ tạo thành tổn thương đâu nghe được thiên quỷ vương lời nói vương tuấn thiên tỷ trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc rất hiển nhiên dã tâm của hắn đã bị vỡ nát mất rồi chương hai trăm ơ ba mươi n bốn trong sương ngủ cửa phân nộ gặp mặt vương đọc tiên lúc này ở trong một mảnh xương mù dày đặc ẩn giấu đi một tòa tam lưu thế lực tồn tại trong xương mù cửa tại trong xương mù cửa trong đại điện tông môn một đám trưởng lão đều đã tụ tập ở cùng nhau chỉ gặp bọn họ sắc mặt đều lộ ra cực kỳ âm trầm hiện trường không khí đẻ nén để cho người ta ngạt thở sau một lát ngồi trong bọn hắn ở giữa đồng thời cũng là trên thân n ồ n g vụ nhất là nồng hậu dày đặc một tôn tồn tại mở miệng c h ấ n ma c h i địa sự tỉnh các ngươi thấy thế nào tóm lại chỉ là một cái phong đa quốc tuyệt đối không có khả năng có ngăn cản chúng ta trong xương mù cửa thực lực việc này chỉ sợ có chút kỳ q ặ c chẳng lẽ là có chính đạo tông môn đang n h n g tay một tôn trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói ra theo hắn mở miệng rất nhanh liền có các trưởng l ã o khác đứng ra phản bác không có khả năng c h ấ n ma c h i địa sự t ì n h giữ bí mật cho chúng ta đến cực kỳ tốt đẹp trừ phi là ma tộc bên kia để lộ bí mật bằng không mà nói không thể lại tiết lộ ra ngoài có phải hay không là có cường giả đi ngang qua vừa vặn phát hiện chúng ta trong sương mù cửa quỷ kế lúc này mới xuất thủ ta cảm thấy cũng có khả năng bốn nghe phía dưới các trưởng lão nghị luận trong sương mù môn, môn môn chủ ho nhẹ một tiếng một đám trưởng lao lúc này mới yên tĩnh trở lại tại yên tĩnh trở lại đằng sau trong sương mù môn môn chủ mới nhàn nhạt, nhạt nói ra chúng ta p h ả i đi c h ấ n ma chi địa người không biết lần hành động này mục đích cho nên không thể lại để lộ bí mật mà ta cũng tin tưởng chúng ta trong sương mù trong môn không có nội gian cho nên chỉ có một khả năng phong đan quốc tại ẩn g i ấ u thực lực nhưng là vô luận như thế nào c h ấ n ma chi địa sự t ì n h cực kỳ trọng yếu chúng ta không có khả năng từ bỏ cho nên nhị trưởng lão sau đó liền nhờ ngươi đi một lần trong sương mù môn môn chủ nhìn về hướng một tôn thể nội khí tức nhân vật cường đại dị thường nghe được môn chủ lời nói trong sương mù cựa nhị trưởng lão lập tức đứng dậy ta đã biết nói đi nhị trưởng lao thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa đợi cho nhị trưởng lao rời đi đằng sau môn chủ mới lẩm bẩm nói nhị trưởng lao thế nhưng là địa tiên sơ kỳ hẳn là đủ để đem c h ấ n ma chi địa sự t ì n h giải quyết rơi nếu là có thể đem bên trong tồn tại thả ra nói như vậy chúng ta trong x ư ơ n g mù cửa nhất định có thể cùng ma tộc giao hảo từ đó bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới bên trong bốn cùng lúc đó t ừ ngũ long cung rời đi đằng sau lục cựu huyên cũng lưu ý đến thiên quỷ vương trở lại bên người thế là mở miệng nói ra sự t ì n h đều giải quyết hết sao thiếu chủ yên tâm ta đã đem nó nghiền xương thành cho đây là hắn nhận chữ vật thiên quỷ vương vội và nói lập tức đem vương tuấn thiên tỷ nhẫn chữ vật giao cho lục cựu huyền trong tay thấy cảnh này lục cựu huyền cũng nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng lý thanh đế đám người nói các ngươi về trước đi khách sạn đi ta có việc muốn đi xử lý một chút ngay vậy lý thanh đế đám người sắc mặt cũng có vẻ hơi nghiêm trọng biết lục cựu huyền có chuyện phải bận rộn tự nhiên là sẽ không lại đổ thừa ra mặt càng đi qua đ ợ i cho lý thanh đế bọn người rời đi đằng sau trần l ự c nguyên thanh â m mới từ sau lưng chuyển đến lục tiểu hữu còn xin dừng bước lục cựu u y ề n quay đầu lại liền thấy được đuổi theo tới trần lục nguyên lục cựu u y ề n có chút chân sau đó thở dài đạo trần đạo hữu không biết ng Đầu theo i ê n sững là một c ta được biết tại toàn bộ thiên linh châu bên trong tựa hồ không có họ lục thế lực lớn trần l ự c nguyên có chút hiếu kỳ nhưng lục cửu huyền chỉ là lắc đầu đến từ chỗ nào không trọng yếu trọng yếu là thực lực bản thân trần lực nguyên có chút là người nhưng vẫn là cười một cái nói lục tiểu hữu quả nhiên là tuấn tú lịch sự dáng vẻ đã như vậy lời nói vậy ta liền không đã quấy g i à y lục tiểu hữu sau này còn gặp lại trần lực nguyên nói đi liền hướng phía nơi xa rời đi h ã n cử động lần này cũng cho lục cựu huyên mang đến không nhỏ ấn tượng thú vị nhưng là ta bây giờ còn có chính sự muốn làm thiên quỷ chúng ta đi lục cựu huyên lời nói rơi xuống liền trực tiếp đi theo thiên quỷ vương biến mất ngay tại chỗ một bên khác hoàng tất h phòng bế quan bên trong tại ngũ long cung trung nhận lấy trong sương mù cửa áp bách vương động tiên cũng đối thực lực bản thân tăng lên cảm giác mang theo cấp thiết muốn muốn tăng lên cho nên tại về tới phòng bế quan đằng sau vương động thiên liền dự định trực tiếp bế quan bước vào đến độ kích kỳ nhưng ngay lúc vương động thiên chuẩn bị tu luyện đột phá thời điểm lại là cảm giác được cái gì đột nhiên ngẩng đầu đến thấy được đột nhiên xuất hiện đang bế quan trong phòng hai bóng người tại kịp phản ứng đằng sau rất nhanh liền nhận ra thiên quỷ vương cùng xuất hiện tại ngũ long cung c h u n g một vị tu sĩ ngươi là tiền bối không biết vị này là vương động thiên sắc mặt nhất thời liền khẩn trương lên nói đùa thiên quỷ vương thế nhưng là ma tu không cho phép hắn không khẩn trương nếu là thiên quỷ vương giận g ữ lời nói trực tiếp đem phong đan quốc cho tiêu diệt làm sao bây giờ ta à gọi ta lục thiếu chủ liền có thể ta lần này tới tìm ngươi là có chút sự tình muốn hỏi ngươi lục cựu huyên trước tiên mở miệng đạo mà khi nhìn đến thiên quỷ vương đứng tại lục cựu huyên sau lưng cái này khiến vương động thiên nội tâm càng thêm khiếp sợ cái này lục cựu huyên mới là chính chủ n h a khi nhìn đến một màn này đằng sau vương động thiên nội tâm càng căng thẳng hơn sau đó vội vàng mở miệng nói không biết lục thiếu chủ muốn biết thứ gì nếu là ta biết nhất định toàn bộ cáo chi nhìn xem vương động thiên một bộ khẩn trương bộ dáng lục cựu huyên không khỏi cười cười rồi mới lên tiếng cũng là không cần khẩn trương ta lần này đến chỉ là vì một sự kiện đó chính là ngũ long cùng sự tình nhưng lại không nghĩ tới đang nói đến ngũ long cung thời điểm vương động thiên ánh mắt tránh né một chút mới mở miệng nói ra ngũ long cung chính là chúng ta phong đan quốc tiến hành hoàng vị chi chiến địa phương không biết lục thiếu chủ muốn giải thứ gì đ ừ n g g i ả bộ tỏi ta có thể cảm nhận được ngũ long cung bên trong đồ vật nếu là ngươi không mở miệng vậy ta sẽ tự mình đi đem ngũ long cung cho hủy đi nhưng là lúc kia các ngươi sẽ, sẽ không gặp phải phiền phước ta cũng sẽ không quản trần mặc nhìn xem lục t i ể u huyên nhìn một lát vương động thiên mới thở dài một hơi nói ra nếu lục thiếu chủ đều biết vậy ta cũng chỉ có thể nói ra chương hai chân long hài cốt chấn ma chi đ i ệ chương hai chân long hải cốt chấn ma c h i điệm quả là thế n g h e xong vương động thiên lời nói lục cựu huyên nâng cầm lên lẩm bẩm nói không sai tại ngũ long cung phía dưới chính là một tôn tiên vương cấp bậc chân long hải cốt vì đem nó ẩn tàng chúng ta phong đan quốc mới ở phía trên xây dựng ngũ long cung dùng để che giấu thay mắt người vương động thiên cũng tương tự nhẹ gật đầu mà sắc mặt của hắn cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng rất hiển nhiên bí mật này đối với bọn hắn phong đan quốc mà nói cực kỳ trọng yếu tại đi vào ngũ long cung thời điểm lục cựu huyên mới cảm nhận được tại ngũ long cung chúng còn ẩn giấu đi một phương đỉnh cấp đại trận nhưng cũng không phải là không gian chất pháp mà là ẩn n dựa theo đạo lý tới nói ngũ long cung chính là tiến hành hoàng vị chi chiến địa phương cho nên không cần ẩn nấp đây mới là lục cửu huyền cảm giác được hiếu kỳ địa phương mà đang nghe được t r â n long hải cốt đằng sau lục cửu huyền mới chợt hiểu ra bất quá ngược lại là có một chút lục cửu huyền vô cùng hiếu kỳ đó chính là thiên linh châu không phải chỉ có thể dung nạp kim tiên cảnh tu sĩ sao vì sao tiên vương t r â n long hải cốt sẽ không có việc gì đâu tựa hồ là đoán được lục cửu huyền hiếu kỳ vương động thiên lúc này mới vội vàng nói nếu là thật sự rồng hãy còn tồn thế lời nói ngày đó linh châu tự nhiên là không cách nào dung nạp nhưng vấn đề là chân long vẫn l ạ khí tức trên thân rơi xuống duy trì tại kìm tiên đỉnh phong trí cảnh lúc này mới cũng không có bị thiên đạo đổi ra ngoài lục cựu huyên lúc này mới nhẹ gật đầu cũng là nếu không phải là có có thể so với thiên đạo lực lượng nếu không tiên vương căn bản đừng nghĩ tới thiên linh châu bên này tại lời nói hạ xuống xong lục cựu huyên cũng theo đó đứng dậy chậm rãi nói ra đi thôi đi xem một chút tôn kia chân lòng hải cốt theo lục cựu huyên lời nói rơi xuống không gian chung quanh một trận biến động trong chốc lát liền tới đến ngũ long cung bên trong đối với một màn này vương động thiên cũng là có chút kinh ngạc sau đó cũng không có quá ngoài ý mới dù sao lục cựu u y ê n là thiên quỷ vương thiếu chủ đoán chừng thực lực cũng sẽ không yếu đến đi nơi nào nếu đều đi tới ngũ long cung bên trong như vậy vương động thiên cũng không có trần trờ theo vương động thiên một bước rơi xuống trong chốc lát toàn bộ ngũ long cung bên trong liền phát sáng lên cùng lúc đó tại phong đan quốc trong cấm địa tam đại độ kiếp kỳ lao tổ không hẹn mà cùng mở mắt ra có chút biến sắc đạo không tốt là ngũ long cung bên kia xảy ra chuyện nói đi ba người vội vàng hướng phía ngũ long cung tiến đến mà vào lúc này phong đan quốc bên trong nguyên bản còn đen kịt một màu bầu trời đêm lập tức bị một trận kim quang trói mắt chỗ chiếu sáng mà tại ngũ long cung bề ngoài chỉ gặp cái kia năm cái chân long t r o n g pho tượng trôi nổi đi ra từng đợt năng lượng màu và nóng sau đó hướng phía ngũ long cung bên trong vương động thiên quét sạch mà đi trong khách sạn lý thanh đế bọn người không hẹn mà cùng đứng tại bên cửa sổ sắc mặt nghiêm túc đứng lên vị trí kia là ngũ long cung hẳn là đây chính là lục huynh nói tới sự tình phải không nhưng là bọn hắn đều rất thức thời chỉ là tại bên cửa sổ nhìn xem cũng không có tiến về ngũ long cung mà tại cách đó không xa vương xá cùng vương trường sinh chính đang thương nghị lấy ngày sau phong đan quốc phải làm thế nào quản lý nhưng cũng bị cách đó không xa kim quang lóa mắt hấp dẫn trong đó Vương trong ư i trong có c lát tại quả cầu năng lượng cùng mặt đất tiếp xúc trong né mắt chỉ gặp tại ngũ l o n g cung bên trong nổi lên đạo đạo màu vàng đường vân không bao lâu liền thấy được nguyên bản hay là thường thường không có gì lạ ngũ l o n g cung mặt đất thế mà xuất hiện một cái địa đạo cửa vào thiếu chủ xin mời vương động thiên lúc này cũng thoáng như hư thoát bình thường sắc mặt trắng b ệ ậ h nói dù sao trong đó trận pháp chính là lúc trước năm vị lao tổ thiết lập mà năm vị kia lao tổ thì đều là thiền tiên cảnh tồn tại kinh khủng chỉ là những năm gần đây đều bởi vì ngoài ý muốn mà vẫn là tôi bằng không mà nói chỉ là một cái trong sương mù cửa phong đan quốc còn không đến mức sợ sệt lục cựu huyên có thể cảm nhận được trong đó t r u y ề n đến trận trận để hắn cảm giác đến không thoải mái lực lượng nhưng là lại có thể cảm nhận được trong đó có có thể làm cho hắn thuế biến cơ duyên lúc này mới từng bước hướng phía trong đó đi vào thiên ủy vương cùng vương động thiên thì là vội vàng đi theo vừa tiến đến thời điểm đó là một mảng lớn h á cám nhưng là rất nhanh liền nổi lên một trận y ế u ớt ánh sáng không bao lâu lục cựu huyên bọn người liền đi tới địa đạo cuối cùng mà nơi này không gian thì là muốn so toàn bộ phong đan quốc còn lớn hơn đây là một phương khác không gian sao lục cựu huyên hơi kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được quy tắc của nơi này cùng thiên linh châu bên trong hoàn toàn khác biệt lại hoặc là nói là cùng loại với bí cảnh loại hình tồn tại n g h e vậy vương động thiên cũng nhẹ gật đầu tiên tổ cũng lưu lại qua ghi chép vì bảo hộ tôn này chân long hải cốt cho nên ngũ đại lao tổ thi triển đại thủ đoạn chế tạo ra tới một cái bí cảnh đem chân long hải cốt thi thể cho thu nhận đến trong đó lục cựu huyên nhẹ gật đầu lúc này mới nhìn về hướng trước mặt của bọn hắn cũng không khỏi đất bị trước mặt chân long hải cốt cho khiếp sợ đến lấy lục cựu huyên bây giờ có thể so với đại thừa đ ỉ n h phong thần thức thế mà dò xét không đến chân long hải cốt lớn nhỏ chỉ có thể nói chân long hải cốt lớn nhỏ đã vượt quá thần thức của hắn dò xét lớn nhỏ quả nhiên là khủng bố như vậy lúc trước nhìn thấy long ngạo thiên đều không có lớn như vậy nha lúc trước nhìn thấy long ngạo thiên thời điểm vẹn vẹn chúc cơ đỉnh phong thôi nhưng lúc kia long ngạo thiên cũng vẹn vẹn không sai biệt lắm một trăm mét chiều dài thôi cùng trước mặt chân long hải cốt so sánh với lời nói rất hiển nhiên chỉ là lúc này chân long đã chết đi nhưng là trên thân nó uy áp chi lực hay là cực kỳ khủng bố cho dù là bình thường địa tiên c h i cảnh cường giả đều không được tới gần nhưng là đây đối với lục cựu huyền tới nói cũng không tính được chuyện gì dù sao mình trên thân có không ít bảo vật trong đó còn có lục hy lão tổ ban cho hắn một kiện hộ thể thanh khí chỉ cần thấp hơn lục hy lão tổ thực lực công kích đều có thể đỡ được mà uy áp cũng thuộc về là công kích một loại nhìn xem lục cựu huyền muốn hướng phía chân long hải cốt đi đến vương động thiên vội vàng mở miệng khuyên can đạo lục công tử xin dừng bước cái này chân long hải cốt bên trong còn có uy áp kinh khủng liền xem như thiên tiên địa tiên cảnh cường giả tới gần đều hẳn phải chết không nghi ngờ không sao chỉ là tiên vương hải cốt thôi còn không làm gì được ta lục cựu huyên nói đi liền hướng phía chân long hải cốt đi đến vương động thiên cũng chỉ có thể lo lăng xuông không dám theo sau v ề phần thiên quỷ vương lời nói hắn mặc dù có t i ê n khí nhưng là cũng không dám tới gần chỉ có thể hy vọng lục cựu huyên có thể bình an vô sự nhưng nếu là ngay cả lục cựu huyên đều không giải quyết được lời nói chính mình đi qua đoán chừng cũng là đưa đồ ăn hàng ngay tại lục cựu y ê n hướng phía chân long hải cốt đi đến thời điểm phong đan quốc tam đại độ kiếp kỳ lão tổ cũng khoan thai tới chậm khi nhìn đến vương động thiên đằng sau sắc mặt cũng vì đó biến đổi tức giận nói ra vương động tiên h n g ư ơ i cái tên này n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm những gì sao chương 236, nhược đà long vương chương 236, nhược đà long vương tại ở gần chân long hải cốt thời điểm lục cựu huyên mới có thể cảm nhận được mình tại nơi này tồn quái vật khổng lồ trước mặt đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé không nói khoa trương chút nào thì tương đương với một hạt tế bào mà theo khoảng cách tới gần lục cựu huyên trên cổ mặt dây chuyển tùy theo phát ra một trận nhu hòa lực lượng đem đến từ tại chân long hải cốt uy áp ngăn cản xuống dưới uy áp loại vật này nhìn không thấy sợ không được chỉ có thể chính mình cảm thụ rất nhanh lục cựu huyên rốt cục đi tới chân long hải cốt trước mặt chỉ là lúc này lục cựu huyên lông m ạ n lại là không khỏi nhữ lại tại chân long bên trong thế mà còn có để cho ta cảm giác không thoải mái lực lượng nhưng là lục cựu huyên là cảm thụ qua chân long lực lượng cũng không phải là như vậy như vậy lục cựu huyên liền càng thêm tò mò chân long hải cốt trong đó đến cùng còn có thứ gì im lặng tuyệt đối vào lúc này chân long hải cốt bên trong vẫn tồn tại một phương thế giới trong thế giới mà ở trong đó thì là tối tăm không ánh mặt trời tận thế cảnh tượng tại phương này thế giới trong thế giới bên trong trung ương lại là nổi lơ lửng một tòa to lớn phụ đại tại phù đài t r u n g quanh còn nổi lơ lửng ba mươi sáu phẩy không không không dễ kỳ dị cây cột tại trên cây cột còn có từng cái từng cái màu trắng xích s á t thuận xích s á t nhìn lại chỉ gặp một vị toàn thân trần trụi nam tử đang bị trói buộc tại phù đài trung ương trên thân tràn đầy lít nha lít nhít xích s á t thậm chí có chút từ nó trong thân thể xuyên thùng qua nhưng là để cho người ta kinh ngạc chính là tên nam tử kia trên khuôn mặt một bộ thần sắc lạnh nhạt bộ dáng tựa hồ đau đớn trên người căn bản không tồn tại bình thường cùng lúc đó ở trước mặt của hắn thì là đứng đấy một vị nam tử mặc áo lam nhìn qua bị trói buộc lên nam tử nam tử áo lam thở dài một hơi nói ra vạn ma ngươi còn nhìn không ra bây giờ tình huống sao không được bao lâu ngươi liền sẽ bị ta thiết hạ tới c h ấ n ma đại trận luyện hóa triệt để thân tử đạo tiêu h ừ nhược đà ngươi đừng nghĩ lấy để cho ta đầu hàng đối với ngươi lập xuống ngày nữa đạo thể nói đừng cho là ta không biết ngươi cũng không chống được bao lâu dựa theo bây giờ tình huống lực lượng của ngươi đoán chừng cũng không chống được bao lâu hiện tại liền nhìn xem hai chúng ta đến cùng ai có thể chống đến cuối cùng ai vạn ma ngươi chính là ma tộc tử vong của ngươi là nhất định nhược đà ngay vậy chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ vạn ma nói tới cũng không phải là không có đạo lý thân thể của hắn đã bị vạn ma làm hỏng hầu như không còn mà chính mình hồn thể thì là bởi vì cần cho chấn ma đại trận thông qua lực lượng những năm này cũng đã tiêu hao đến bảy tám phần nhưng là để hắn không sở hữu nghĩ tới là chính mình tiêu hao nhiều như vậy lực lượng thế mà còn không có triệt để đem vạn ma cho chấn áp nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói chỉ sợ là không được bao lâu vạn ma liền có thể phá vỡ phong ấn ra ngoài đến lúc đó đến huyền đại lục bên trong lại sẽ xuất hiện một trận gió tanh mưa máu nha bất quá nhưng vào lúc này nhược đà trên khuôn mặt lại là lóe lên vẻ khắc l ạ hắn cảm nhận được có người tiến đến đến chấn ma chi đ i ệ cùng lúc đó lục cựu huyên đã tiến vào chân long hải cốt thể nội nhưng là tại tiến đến trong nháy mắt lục cựu huyên liền cảm nhận được cái gì có chút khiếp sợ nói ra lại là thế giới trong thế giới ha ha ha tiểu hữu thế mà biết thế giới trong thế giới nhưng vào lúc này một đạo hư ảnh xuất hiện ở lục cựu huyên trước mặt để lục cựu huyên cũng không khỏi ngưng trọng mặc dù lục cựu huyên đã nhìn ra đối phương chính là h ồ n thể nhưng là xuất hiện tại chân long hải cốt bên trong tồn tại có thể là thứ bình thường sao lưu ý đến lục cựu huyên ngưng trọng trước mặt hư ảnh mới lắc đầu cười nói tiểu hữu không cần phải lo lắng ta sẽ không ra tay với ngươi ngay vậy lục cựu huyên vẫn là không có vương trực tiếp mở miệng dò hỏi không biết tiền bối xưng hô như thế nào gọi ta nhược đà long vương liền có thể trước mặt hư ảnh suy tư sau một lát trực tiếp mở miệng nói ra mà theo hắn mở miệng lục cựu huyên trên khuôn mặt cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc suýt nữa liền muốn nói ra ngươi cũng nhưng vẫn là nhị được không đợi lục cựu huyên mở miệng trước mặt nhược đà long vương liền dẫn đầu mở miệng trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng nói ra không kịp giải thích tiểu hữu có thể đi vào đến nơi đây đoán chừng là bởi vì đại trận được mở ra đi ta cần ngươi ra ngoài đến vạn tiên châu tìm tới chân long cốc cùng bọn hắn nói vạn ma tiên vương sắp ph nghe được n lược đà long vương lời nói lục cựu h u y ê n sắc mặt cũng hơi có vẻ đến ngưng trọc lên vạn ma tiên vương chẳng lẽ là ma tộc phải không lục cựu h u y ê n đọc qua đế huyền đại lục cổ tịch tự nhiên là biết ma tộc rốt cuộc là thứ gì thị sát lấy máu tơi ư cùng r ế t chóc là khoái cảm trung tộc mà tại ba trăm năm mươi triệu năm trước kia bị tại đế huyền đại lục một đám tiên vương cảnh cường giả liên thủ khu trục nhưng chúng quy là dấu ở đế huyền đại lục giác giác lạc, lạc đến nay còn bị vạn tộc kiên kỵ có thể bị vạn tộc kiên kỵ như vậy ma tộc thực lực tự nhiên là sẽ không yếu đạt được đi đâu tại đế huyền đại lục bên ngoài ma tộc cũng có được tiên đế cảnh giới cường gi nhưng là bị vạn tộc tiên đế sợ khiên chế lúc này mới không có tùy tiện nhúng tay đế huyền đại lục sự tình đương nhiên liên quan tới chuyện này còn có một thuyết pháp khác đó chính là đế huyền đại lục bên trên ma tộc vẹn vẹn một cái chi nhánh thôi nhưng là vô luận như thế nào đều có thể nhìn ra ma tộc cường đại bất quá đang nghe là tiên vương cảnh giới ma tộc thời điểm lục cựu huyên lúc này mới thở dài một hơi chỉ cần không phải tiên đế như vậy lục hy lão tổ liền có thể xuất thủ đem nó đánh chết cùng lúc đó tại trấn ma đại trận bên trong vạn ma tiên vương khi nhìn đến ngược đà long vương biến mất không thấy gì nữa đằng sau trên mặt lóe lên một tia cười lệnh ngược đà long vương chờ xem rất nhanh là tử kỳ của ngươi liền xem như chân long g ố c ta đều muốn đem nó triệt để hủy diệt theo vạn ma tiên vương lời nói rơi xuống t r u n g banh c h ó i buộc hắn trận liên lại là tùy theo liên tiếp sụp đổ vạn ma tiên vương chẳng mấy chốc sẽ phá phong mà ra một bên khác nhìn thấy vương động thiên thế mà mang theo lục cựu hên bọn người lúc tiến vào phong đan quốc tam đại độ kiếp lao tổ sắc mặt cũng không khỏi địa biển biến trở nên cực kỳ khó coi đứng lên nhao nhao nhìn về hướng vương động thiên nói ra động thiên ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm những gì nơi đây tồn tại đồ vật đủ để diệt đi chúng ta toàn bộ thiên linh châu nha nghe vậy vương động thiên trên khuôn mặt cũng không khỏi cười khổ một tiếng lao tổ ta biết nhưng là không có cách nào bây giờ trong sương mù cửa đã để mắt tới chúng ta phong đàn quốc đoan chừng cũng là vì nơi này mà đến mà lục tiểu h ư u nếu nói có thể giúp ta giải quyết hết vấn đề cái kia có sao không có thể đâu tam đại lao tổ nghe được vương động thiên lời nói đang định giận dữ mắng mỏ thứ gì thời điểm lại là cảm nhận được cái gì sắc mặt không khỏi kịch biến không tốt tên kia muốn đi ra chương hai trăm ba ư ơ i bảy vạn ma tiên vương xuất thế cho nên ngươi là vì trấn áp một tôn ma tộc tiên vương mới vẫn lạc tại thiên linh châu bên trong sao nghe được nhược đà long vương lời nói lục cựu huyên cũng có chút kinh ngạc nói ra hắn ngược lại là không nghĩ tới lại là bởi vì duyên cớ này nhưng ngay lúc này nhược đà long vương cảm nhận được cái gì biến s ắ c không tốt theo nhược đà long vương lời nói rơi xuống trong chốc lát một trận đủ để hủy thiên diện địa hắc vụ từ nhược đà long vương thể nội trong hư không trôi nổi đi ra tại cố này hắc vụ xuất hiện trong nháy mắt lục cựu huyên đốn thời gian liền xem rõ ràng cái kia cố để cho mình cảm giác được buồn nôn cảm giác không thoải mái đến cùng đến từ chỗ nào không kịp giải thích nhược đà long vương nhìn về hướng lục cựu huyên vội vàng nói ta lát nữa sẽ liều chết đưa ngươi rời đi mà ngươi chỉ có thời gian mười năm tiến về đến vạn tiên châu tìm tới chân long cốc các cường già đến đây trợ rút v à n g không mà nói thiên linh châu tất nhiên sẽ vì vậy mà hủy diệt thế nhưng là tiên vương một khi tại thiên linh châu xuất hiện không phải hẳn là sẽ bị thiên đạo chấn sát sao lục i ể u huyên không hiểu hỏi ngay vậy ngược đà long vương chỉ là lắc đầu trên mặt hơi có vẻ đến có chút ngưng trọng quy tắc chỉ là nhằm vào kẻ yếu tôi tôn này ma tộc tiên vương phụ thân nó chính là một tôn cường đại tiên hoàng hắn thực lực không thua với thiên đạo cho nên cho dù là bị thiên đạo phát hiện thiên đạo cũng không dám xuất thủ đem nó đánh giết nghe nói như thế lục cựu h u y ê n mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai cũng là một cái đáng chết tiên nhị đại không đối là ma đ ờ i thứ hai nha không kịp nghĩ nhiều nhược đà long vương liền dự định đem lục cựu h u y ê n cho đưa ra ngoài dù sao chờ chút một khi đánh nhau hắn chỉ có thể cam đoan không để cho vạn ma tiên vương chạy đi căn bản là không có cách bận tâm lục cựu h u y ê n đám người an toàn chỉ là tiên vương thôi có sợ gì chi lục cựu h u y ê n thần sắc lạnh nhạt nói ra lấy thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đánh không lại tiên vương nhưng làm sao sau lưng mình còn có lục hy lão tổ đâu mặc dù cách khoảng cách ngàn tỷ dặm nhưng là lấy lục hy lão tổ thực lực như thế khoảng cách ở trước mặt nàng cùng một bước không kém nhiều lắm thậm chí càng thêm gần nhược đ à long vương đều bị lục kiểu huyên lời nói cho khiếp sợ đến cái gì gọi là chỉ là tiên vương tiên vương không thể nhục không biết sao nhưng bị lục kiểu huyên cho chậm trễ lập tức trong chốc lát tại nhược đà long vương cùng lục kiểu huyên cách đó không xa chỉ gặp nơi đó không gian bị trực tiếp vỡ vụn sụp đổ ra một cái tiêm bạch cánh tay từ trong đó chậm rãi vươn ra vẹn vẹn một cánh tay nó uy áp liền để lục kiểu huyên bọn người cảm thấy không quá dễ chịu sau một lát một đạo hoàn trình thân thể xuất hiện tại lục k i u u y ê n trước mặt ngoại hình bên trên ngược lại là cùng nhân loại bình thường không sai bị lắm nhưng trên trình thể muốn so nhân loại bình thường thon dài không ít m ặ t khắc điểm trọng yếu nhất đó chính là tại ma tộc trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cây đen kịt không gì sánh được sừng cái này chính là ma tộc sao lúc cựu huyên sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được đối phương thể nội gần như bạo tạc lực lượng nếu là xuất thủ toàn bộ thiên linh châu nhất định đều sẽ bị nó hủy diệt mất cùng lúc đó tại c h ấ n ma chi địa lối và o vương động thiên mấy người cũng cảm nhận được cỗ uy áp này không tốt mau rời đi nơi này tiếp xuống nơi này sẽ biến thành nhân gian luyện ngục trong đó một vị độ kiếp trung kỳ lão tổ khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi rất hiển nhiên là muốn đi lên thứ gì mà đổi thành bên ngoài thành một bên bên, tại cái ả m mày một một mắt. nhận được nguồn lực lượng này đằng sau, thiên quỷ vương nhữ phen, nhưng chính là cử động nhò nhỏ này lại là rơi vào đến một bên vương động thiên trong chỉ được lực cử c sau, quỷ là là lại là vào rơi này khiến thiên vương động thiên dám cũng h chắn, chấn chi hiền không tính là cái gì đặc biệt chuyện nguy hiểm. ắ mắt c cái cái lục cái đặc cái c này bên trong người trong nguy này, đám điệu gọi tại kiểu đối biệt là là Mà tuyệt ma ma xem ra đầu, gì khiến cho vương động thiên hạ quyết tâm đối với sau lưng tam đại lao tổ nói ra lao tổ các ngươi đi thôi người là ta mang vào như vậy xảy ra sự tình lời nói tự nhiên cũng là muốn để ta tới phụ trách ta lại ở chỗ này trở lấy ngươi cái này t a m đại lao tổ nhìn vẻ mặt kiên định vương động t i ê n cuối cùng chỉ là thở dài một hơi sau đó liền rời đi nơi này bọn hắn không thể vì vương động thiên lựa chọn lưu tại nơi này nhìn qua trước mặt ngập trời ma khí vương động thiên nhịn không được nội tâm dục rẻ dù sao nói không sợ tự nhiên là không có khả năng không sợ nhưng là quay đầu ở giữa lại là thấy được bên cạnh thiên quỷ vương y nguyên vẫn là một bộ thần sắc lạnh nhạt bộ dáng lúc này mới bình tĩnh lại mà thiên quỷ vương lúc này sắc mặt cũng đã ngưng trọng đến cực hạ trong lòng đã nhận ra đây chính là tiên vương cấp bậ uy áp không nghĩ tới tại thiên linh châu thế mà ẩn chứa tiên vương cảnh giới cứng giả từ ma khí mức độ đậm đặc đến xem hay là một tôn ma tộc thiên bỉ vương nội tâm âm thầm suy nghĩ ma tu mặc dù tu luyện là ma tộc c n g pháp nhưng là trên người ma khí cũng không có ma tộc như vậy nồng đậm mà trước mặt vẹn vẹn ma khí liền có thể đem toàn bộ thiên linh châu bao phủ chỉ sợ là chính tông ma tộc m a đổi thành bên ngoài một bên theo vạn ma tiên vương thanh â m xuất hiện chỉ gặp thật sâu hít một hơi đằng sau k h ắ p khuôn mặt là vẻ tham lam nói hay là không khí mới mẻ dễ ngửi nhà như vậy sau đó ta muốn hủy diệt một phương thế giới này còn có ngươi như đống huyết n ụ c của ngươi ta liền nhận lấy tới thế mà còn có một vị khuôn mặt mới liền xem như là của ta thức nhắm khai vị vạn ma tiên vương trên khuôn mặt tràn đầy tà mị biểu lộ nói đi vươn tay ra liền dự định đem lục cựu huyền chống g ô n g t r ố c tới nhưng để nhược đ á long vương lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn xem lục cựu huyền bị bắt đi đâu hư lệnh một tiếng lôi đình xuất thủ đánh gãy vạn ma tiên vương vạn ma đối thủ của ngươi là ta nhược đ á long vương biểu lộ n g ư n g trọng rất hiển nhiên h ắ n biết sau đó không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính mình trận chiến cuối cùng tiên vương cường giả vốn là rất khó chú sát như thế tồn tại đã sớm là bất tử bất diện tồn tại lấy thân hóa ước vạn sợi t như vậy liền không gọi được là chân chính chết đi đừng nhìn bây giờ nhược đà long vương lục thân đã chết đi nhưng chỉ cần hồn thể còn t ạ i như vậy thì có thể khôi phục lại đình phong tại lời nói rơi xuống đằng sau nhược đà long vương nhìn về hướng lục i ể u huyền sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng dặn do lục tiểu h ư u chuyện kế tiếp liền nhờ ngươi ta lát nữa sẽ đem ngươi đưa ra ngoài đi ra bên ngoài bởi vì vạn ma tiên vương tồn tại đi ra cho nên ta chỉ có thể chống đỡ được hắn thời gian một năm nhìn thấy nhược đà long vương thấy chết không sờn tư thái lục cửu huyên lại là không khỏi lắc đầu nói ra đều nói rồi chỉ là một cái tiên vương thôi với ta mà nói vẫn còn không tính là là việc khó、gì. ha ha ha tiểu tử đã ngơi ư lớn mật như thế lời nói vậy liền trở đi nhược đà long vương còn chưa mở lời tại cách đó không xa vạn ma tiên vương liền không khỏi cười ha h a đợi cho vạn ma tiên vương cười xong đằng sau trong ánh mắt hiện lên một lần lăng lệ trong chốc lát liền từ nhược đà long vương trước mặt biến mất không thấy gì nữa mà nhược đà long vương sắc mặt lại là không khỏi kịch biến đứng lên trong miệng hô lớn không tốt chương 238, lục hy đến hiện trường chương 238, lục hy đến hiện trường không đợi lục cựu liên kịp phản ứng liền thấy được trước mặt nhược đà long vương hướng phía phía trước ra sức đánh ra một quyền một giây sau nhược đ à long vương nắm đấm liền cùng đột nhiên xuất hiện vạn ma tiên vương đụng thẳng vào nhau kinh khủng dư ba hướng phía chung quanh tán đi nhưng là nhược đ à long vương cùng vạn ma tiên vương đều không có lưu ý đến là tại khủng bố như vậy dư ba phía dưới lục i ự u h u y ê n thân thể thậm chí đều không có chịu ảnh hưởng y nguyên sừng sững tại nguyên chỗ mà cách đó không xa nhìn xem lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới dư ba vương động thiên sắc mặt nhất thời trở nên tái nhuận hắn biết rõ hắn không chặn được đến liền xem như lúc trước tam đại độ kiếp kỳ lao tổ đều không chặn được đến chỉ vì đây là tiên vương cấp bậc dư ba kim tiên kỳ đều chưa h ẳ n có thể đỡ đến. mà đổi thành bên ngoài một bên thiên quỷ vương cũng không chặt được đến nhưng là làm sao hắn có đồ vật b ả o m ệ n h bất quá nhìn thoáng qua một bên vương động t i ê n thiên quỷ vương hay là lựa chọn đứng trước mặt của hắn cẩn thận một chút theo thiên quỷ vương lời nói rơi xuống trong chốc lát đủ để hủy thiên diện địa uy áp liền tới đến trước mặt của bọn hắn nhưng ở l ứ c qua thiên quỷ vương trên người thời điểm cũng là bị chặt lại thấy cảnh này vương động t i ê n đốn thời gian biết hắn thành công mà cách đó không xa tại cùng vạn ma tiên vương chạm tay một cái đằng sau nhựa đà long vương sắc mặt biến đổi thế mà rơi xuống hạ phòng cái gì làm sao có thể phải biết vạn ma tiên vương thế nhưng là bị hắn chấn áp gần nhưng là đâu hắn thế mà cảm nhận được vạn ma tiên vương lực lượng vẫn còn thời kỳ đ ỉ n h phong mà thời kỳ đ ỉ n h phong vạn ma tiên vương thì là một tôn sẽ phải bước vào đến trung kỳ tiên vương ha ha ha người cái tên này không nghĩ tới lực lượng của ta cường đại như thế đi đã như vậy lời nói vậy lợi đến ta thôn phệ hết ngươi bản nguyên đằng sau sẽ đi qua đem chân long cốc chân long toàn bộ đều đ ổ sát hầu như không còn vạn ma tiên vương sắc mặt g i ữ tợn mà cười to nói lập tức có chút dùng sức trực tiếp đem n h ư ợ c đà long vương cho đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất ngược đà long vương khắp khuôn mặt là tuyệt vọng chẳng lẽ hết thệ đều muốn kết thúc rồi ạ mình tại chân long cốc bên trong thực lực mặc dù không tính là mạnh nhất nhưng cũng đã là số một số hai nếu là vạn ma tiên vương bước vào đến trung kỳ lời nói lại dựa vào thủ đoạn cường đại chưa hẳn không thể đem chân long cốc chân long toàn bộ đều chém giết mà vẹn vẹn đi qua không sai biệt lắm một trăm triệu năm thôi chân long cốc chưa hẳn có thể đạn sinh ra càng cường đại hơn tồn tại chí ít sẽ không vượt qua tiên vương tốt đã ngươi đã thua vậy ngươi cố này dòng khu ta sẽ nhận lấy tới đợi đến đem nó thôn phệ đằng sau chắc hẳn ta liền có thể thuận lợi bước vào đến tiên vương trung kỳ mà các tộc nhân của ngươi ta đều sẽ toàn bộ cho nó rơi vạn ma tiên vương trên khuôn mặt tràn đầy cười lạnh dù sao lúc trước chính mình chỉ là ra ngoài du lịch lúc này mới phát hiện chân long cốc thôi nhưng không có nghĩ đến thế mà bị nhược đà long vương cho c h â n áp đứng lên bằng không mà nói lấy thiên phú của mình một trăm triệu năm chưa hẳn không có khả năng bước vào đến trung kỳ tiên vương ngay tại vạn ma tiên vương hướng phía nhược đà long vương từng bước một đi đến dự định đem nhược đà long vương còn lại long hồn đều phá hủy thời điểm một bên lại chuyển tới lục cựu huyền thanh â m ngươi nếu là muốn xử lý nhược đà long vương lời nói ta sẽ không n h n g tay nhưng là ván này dòng khu ta nhìn chúng không có ý tứ nghe được đạo t h a nhâm này vạn ma tiên vương cùng nhược đà long vương sắc mặt nhau nhau biến đổi trong đó nhược đà long vương càng là có chút khiếp sợ nói ra lục tiểu hưu ngươi thế mà còn sống nguyên bản hắn còn tưởng rằng lục kiểu huyên lúc trước hắn cùng vạn ma tiên vương đối chiến bên trong bị dư ba cho đánh chết nhưng không có nghĩ đến lục kiểu huyên thế mà còn sống mà đ ổ i thành bên ngoài một bên vạn ma tiên vương thì là trước s ứ n sở sau đó giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường nhị không được địa đại nợ nụ cười ha ha ha, tiểu tử ngươi coi trọng giống khu còn có nhúng tay là có ý gì ta thừa nhận trên người có điểm cổ q á i nhưng là ta cũng không cho rằng ngươi có thể trong tay ta sống sót đã ngươi đều mở miệng vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường đi nói đến phần sau vạn ma tiên vương trên khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn một giây sau liền biến mất ở lục cửu h u y ê n trước mặt chờ đợi lại lần nữa thời điểm xuất hiện đã là tại lục cửu h u y ê n trước mặt chỉ gặp vạn ma tiên vương đưa tay ở giữa liền đem lục cửu h u y ê n bắt lại đứng lên t i ể u tử lên đường đi kiếp sau nhớ k ỹ đ ừ n g lại trêu chọc đến không đối ngươi cũng không có kiếp sau vạn ma tiên vương nhàn nhạt nói ra sau đó đang muốn phát lực đem lục cửu u y ề n cho đánh chết nhưng ngay lúc này vạn ma tiên vương lại là cảm nhận được cái gì bình thường sắc mặt kị biến một giây sau tại thời khắc này bắt đầu hắn không còn khinh thị lục kiểu huyên dù sao có thể đem chính mình đánh bay đi ra bảo vật phẩm giai tuyệt đối thấp không đến đi đâu thiệu tử người cái tên này rốt cuộc là ai vạn ma tiên vương trên khuôn mặt tràn đầy kiên kỵ t ạ i vừa rồi lực lượng phát huy ra trong n y mắt vạn ma tiên vương thế mà cảm nhận được một trận không thể địch nổi lực lượng loại lực lượng kia tuyệt đối là tiên hoàng cấp bậc chỉ có tại phụ thân của mình trên thân vạn ma tiên vương mới cảm nhận được qua loại cấp bậc này v y áp ta à chỉ là đến từ một cái thường thường không có gì lạ thế được tôi h ngược lại là ngươi ta chỉ là biết ngươi cũng nhanh muốn lên đường lục c ử u huyên trên khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh chi sắp nói nghe nói như thế vạn ma tiên vương cũng khó được đến không có mở miệng phản bác nếu là tiên hoàng xuất thủ cái tia đích thật là có thể đem chân sắt rơi nghĩ tới đây vạn ma tiên vương hít sâu một hơi đối với hấp hối nhược đà long vương nói ra nhược đà người cái tên này ngược lại là kiếm về một cái mạng bất quá rất nhanh ta liền sẽ đưa ngươi phía sau chân long cốc toàn bộ đều cho đồ sát luyện hóa hết còn có ngươi tiểu tử đ ợ i đến lần sau gặp mặt chính là ta đưa ngươi chấn sát rơi thời điểm vạn ma tiên vương nói đi liền dự định rời đi nơi này mà nhược đà long vương sắc mặt thì chản đầy khó coi dù sao lấy vạn ma tiên vương nội t ì n h cùng thực lực xem ra l ờ i này vẫn thật là không phải đổ dỡn nhưng ngay lúc này một cỗ so tiên vương càng khủng bố hơn uy áp giáng lâm tại nơi này tại cảm nhận được nguồn lực lượng này phất tay vạn ma tiên vương cùng n h ư ợ c đà long vương trên khuôn mặt thì tràn đầy không cầm được c h ấ n kinh cái gì lại có tiên hoàng có thể xuất hiện tại đế huyền đại lục vạn ma tiên vương có thể rất rõ ràng cảm thụ đến nguồn lực lượng này chỉ có tiên hoàng mới có không phải hoa thân không phải lực lượng chính là chân thân nhưng là để vạn ma tiên vương không sở hữu nghị tới là một giây sau một đạo l ờ i nói liền từ trong miệng đối phương xông ra muốn g i ế t ta lục ra thiếu gia chủ còn muốn lấy rời đi quả thực là nói đùa